Chương 312, Đương đại vô địch lịch thiên phàm. Chương 312, Đương đại vô địch lịch thiên phàm. Thôn Thiên Ma Huyễn, Trường Thanh thân thể đang không ngừng chịu xuống. Quỷ vực đặc thù khí tức từ phía dưới trong hắc ám không ngừng hướng lên dâng trào, Trường Thanh biểu lộ dần dần hưng phấn lên. Chính là mùi vị này. Một cỗ không hiểu lực lượng pháp tắc xâm nhập Trường Thanh thân thể. Cảm giác rất cổ quái, cho dù thân thể mạnh hơn cũng vô pháp ngăn cản. Băng lãnh, là lạnh đến thần hồn chỗ sâu, Trường Thanh tinh tế cảm ứng đến, phát hiện thân thể giống như càng ngày càng nặng, tựa như là lưng mèo vướng nhũ. Trên thần hồn cảm giác Liên tục như đỉnh đầu đè ép một tòa núi lớn cố này cảm giác, nhất định phải đối kháng, nếu không thần hồn liền sẽ cùng nhục thân thoát ly nếu là chủ động nên hợp. Trương Thanh suy tư, nói sẽ không phải chính là như thế chuyển hóa làm quỷ tộc a. Đế Vân phụ tại trường thanh trên thân, ngươi tới đây lựa kiếm, không phải muốn biến thành quỷ đi. Ta biến không thành quỷ. Trương Thanh duy trì vật rơi tự do, đuổi theo phía sau các tông đệ tử, tất cả đều mang lên trên tiêu diêu mà nạ. Tại đưa tay không thấy được năm ngón ma huyễn phía dưới, cái kia hơn 10 người hóa thần cảnh tu sĩ, đem Trương Thanh đoạn ngừng ai cản ta thì phải chết. Trương Thanh tiếp tục chìm xuống, căn bản không nhìn nơi quanh, bình thản nói ra Một tên hóa thần cảnh bắt trọng tu sĩ thanh âm ngụy trang thành khản giọng, "Ta quên ngươi nhất suất." Một đạo kiếm quang chiếu sáng lên toàn bộ thôn Thiên Ma Huyền. Từ đó chia đều hai đoạn thi thể, bị đế vân một ngụm nuốt vào, sết sết miệng, nhổ cho trường thanh một viên càn khôn giới ngươi lại suất. Lại là một đạo kiếm quang mọi người cùng nhau xoát xoát xoát. Thôn Thiên Ma Huyền phía trên, có không ít muốn đi xuống tu sĩ, lúc này mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn xem Ma Huyền phía dưới lóe lên lóe lên kiếm quang, không ngừng nuốt nước bọt. Khi kiếm quang không nhấp ngay nữa, lại là có một tên hóa thần cảnh cự trọng tu sĩ, kinh hoàng bay đi lên ngươi thôn Thiên Ma tông đệ tử lịch thiên phàm. Vậy mà tàn nhẫn như thế, tùy ý giữ người, tên tu sĩ kia mang theo tiêu diêu mặt nạ, dưới mặt nạ ánh mắt chưa tỉnh hồn. Trên thân nó quần áo, áo trắng ngăn nắp, thoạt nhìn như là tiên đạo đệ tử. Thân độ tà cười ha ha, ngươi có phải hay không quên nơi này là Ma Thiên vực, nơi này là ta Thôn Thiên Ma tông địa bàn. Thiên địa tiên đạo đệ tử toàn thân xếp chặt. Thân độ tà nhìn về phía mặt khắc cũng dự định tiến về quỷ thị tu sĩ, tiếp tục nói, tiến vào Thôn Thiên Ma Huyền, sinh tử tự phụ, chỉ có quy tắc này. Dừng một chút, thân độ tà sắc mặt lạnh lẽo, theo lý thuyết, các ngươi những cái kia vừa xuất gia đưa tin linh phủ người, ta đều nên trước tiên giết chết. Tất cả mọi người nghe, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Nhất là vừa mới tiêu gạo tấm màn đen, càng là sắc mặt tái nhợt đứng lên. Thậm chí ngay cả phụ trách đăng ký tên kia được 1 triệu ban thưởng thôn tiên ma tông đệ tử, cũng bắt đầu đứng ngồi không yên. Thân độ tà vừa nhìn về phía may mắn từ ma huyễn bên, bên dưới trốn đi lên tiên đạo đệ tử, hỏi: "Biết ngươi vì cái gì còn sống a?" Tiên địa tiên đạo đệ tử ngơ ngác lắc đầu đó là bởi vì ta thôn tiên ma tông là có nguyên tắc, lịch thiên phàm có thể lưu ngươi một mạng, chỉ là muốn để cho ngươi đem tin tức dẫn tới, dáng vẻ ngập ngẽ, giết không tha. Thân độ tà giáng ngươi cười, dần dần tản ra tà khí, trong mắt của hắn cũng là âm tàn đứng lên. Vừa rồi đi theo lịch tiên phàm đi xuống, liền ngươi một cái còn sống đi. Tiên địa tiên đạo đệ tử chỉ cảm thấy mình bị một cỗ kinh khủng sát cơ khóa chặt, ngũ khí của hắn bắt đầu run rẩy lên, nào có lúc trước như vậy hưng sư vấn tội thái độ đối với, chỉ một mình ta còn sống. Hiện tại, ngươi có thể chết. Thân độ tà đưa tay khẽ vồ, tên kia tiên đạo đệ tử căn bản là không có cách phản kháng, cả người bay đến thân độ tà trong tay, bị thân độ tà một thanh bóp lấy cổ. Thôn thiên ma diễm, ở tại trên thân tiêu đốt, thảm liệt kêu gào thét lên, làm cho tất cả muốn đi quỷ thị tu sĩ tê cả da đầu. Bọn hắn trợn mắt nhìn tên kia tiên đạo đệ tử, tại thân độ tà trong tay từng điểm từng điểm bị đốt thành một sợi khói đen. Thân độ ta thu hồi tên kia tiên đạo đệ tử tiêu diêu man nạn, càn khôn dưới, căn bản đều không thèm để ý chết người này là ai chỉ bằng các ngươi, cũng dám đối với lịch tiên phàm có ý tưởng. Hứa ra là thế ra như thế, các ngươi coi là treo giải thưởng này bắt sống 50 triệu linh thạch, dễ nắm như thế. Đơn giản cho cười. Bất quá nói lên cái này 50 triệu. Ha ha, xem thường ai đây? Cái này hứa ra đơn giản không có đem lịch tiên phàm, không có đem thôn thiên ma tông, không có đem ta. Để mà bắt Thân độ ta nhìn xem tất cả cúm núm không dám tiếp tục càn rỡ các phái tu sĩ, trong lòng có chủ ý hắn không biết Trưởng Thành tại sao muốn để hắn đi, nhưng hắn biết, chỉ cần nghe Trưởng Thành là được rồi lý hét hộ không có, nhưng hắn còn có lịch thiên phàm, cái này không về thành công việc bé bợ, nên chính mình chạy không được. Thân độ ta đứng chắc tay, biểu lộ cao thâm mặt chắc ngóc lên đầu, náo khí tuyên luận, tất giọng nói, thiên hạ đệ nhất lý hét hộ, đương đại vô địch lịch thiên phàm. Trưởng Thành không ra, ai dám tranh phong? Tiếng nói vang vọng tại thôn tiên ma huyền doanh địa, tất cả mọi người nghe, tất cả đều khiếp sợ không thôi. Cho dù là thôn tiên ma huyền trong doanh địa thôn tiên ma tông trưởng lão, đệ tử cũng đều kinh ngạc liên tục lí nhác hổn là ta đệ tử thân truyền, đúng vậy, cái này lịch thiên phàm cũng là ta thân truyền. Thân độ Tà thanh âm càng lúc càng lớn, "Trật tự thiên hay, một mực không chết." Nhưng hắn cũng một mực chưa từng xuất hiện, các ngươi biết tại sao không? Trung quanh, ngay cả Tuôn Tiên Ma tông phái chủ ở chỗ này các trưởng lão cũng đều vây quanh vì cái gì? Một tên trưởng lão hiếu kỳ hỏi cũng là bởi vì đương đại còn có lịch thiên phàm. Thân độ Tà gật gù lắc ý, vút vút rỉa mép mặt núi tràn đầy mỉm cười. Toàn trường tràn đầy sốt sao, chỉ là trong chốc lát, tất cả ở đây Tuôn Tiên Ma tông trưởng lão, tất cả đều hướng về phía thân độ Tà khuôn mặt tươi cười đó lấy. Chap này chúc mừng. Lời này tại bọn hắn nghe tới, đơn giản chính là Lịch Tiên Phàm đang đuổi giết Trường Thành, mà bị Hủ Trường Thành trốn đi. Thân độ ca ca, từ ngươi tiến vào Tôn Thiên Ma Tông vào cái ngày đó lên, ta liền biết ngươi không phải phàm nhân. Thân độ lão đệ, đừng nhìn chính ngươi tư chất không ra thế nào. Lão đệ tư chất ngươi siêu tuyệt, càng là ma đạo chi sư. Ngươi vậy mà có thể nuôi dưỡng được Lý Hộ hộ, Lịch Tiên Phàm cái này hai tên yêu nghiệt đệ tử. Vừa rồi Tôn Thiên Ma huyên dưới kiếm khí, sợ không phải đơn giản hóa thần cảnh cửu trọng đi, sợ là đã tân thăng không minh cảnh đi. Thanh suất Vu Lam thắng Vu Lam, ta vẫn luôn tin chắc. Chôn Thiên Ma tông nếu như còn có cái thứ hai lý hở, như vậy nhất định là thân độ trưởng lão thân truyền. Quả nhiên, hôm nay đã chứng minh hết thảy, có thể bị phái ở chỗ này trưởng lão đều là khổ bức, đều muốn thoát ly khổ hải. Nơi này ngay cả mẹ nó cơ sở nhất tiên địa linh khí đều mỏng manh không gì sánh được, Lưu Vong cũng không tìm tới như thế tốt địa phương. Bây giờ thân độ tà thân truyền lực tiên phẩm hành không xuất thế, quản hắn thật giả, bọn hắn nhất định phải liếm đến thân độ tà, nhờ vào đó cùng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Thân độ tà sắc mặt dần dần hung hãn, chắp tay lần lượt hoàn lễ, ngoài cười nhưng trong không cười nói đâu có đâu có. Ta lúc đầu muốn lấy phụ trông thân phận trưởng lão cùng các ngươi ở chung, làm gì được ta cái kia thân chuyển lý hắc hổ quá bất chiến khí, cái này lịch thiên phàm a, này, cũng liền như thế mà. Thân độ ca ca nói đùa. Thân độ lão đệ, ngươi cái này nói gì vậy? Cái này lịch thiên phàm tứ chất, không thể so với cái kia lý hắc hổ càng mạnh. Thân độ trưởng lão. Thân độ ta cảm giác mình thân thể nhẹ nhàng rất nhiều, liên tục quắt tay, kỳ thật lúc trước ta là dự định để lịch thiên phàm cùng lý hắc hổ đi ra quan, là chúng ta thôn thiên ma tông hào hào kiếm đem mặt mặt, có ai nghĩ được lý hắc hổ thảm tao đánh lén. Ai, tạo hóa chớ ngươi. Ta đệ tử này lịch thiên phàm hơn 1 năm nay đến, thân độ ta muốn nói lại tôi, chỉ mới nói nửa câu minh bạch. Cái này Lịch Thiên Phạm một mực tại tìm kiếm Trường Thanh, đang đối giết Trường Thanh. Chơi ạ, như vậy Lịch Thiên Phạm mới là chân chân chính chính đương đại thứ nhất. Cái kia Trường Thanh nên không phải sợ, trốn đi đi. Ngay tại chỗ ghi danh là muốn đi vào Quỷ Thị tu sĩ đăng ký tên kia Tôn Tiên Ma tông đệ tử, mặt không có chút máu. Hắn không để ý tới tiếp tục đăng ký, mà là phủ phủ một tiếng quý gối thân độ ta trước mặt trưởng lão trưởng lão, ta có tội. Thân độ ta vướt vướt giơ mép, cười nói, các ngươi đều là đồng môn sư huynh đệ, hà tội chi hữu. Ta cho phép ngươi một ngày nghỉ kỳ. Đi tiêu Diêu khách sạn lĩnh thưởng đi, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu dụ người ngoài. Tiên điêu ma tông đệ tử như được đại xá, vội vàng nói, "Ta cái này đi tiêu Diêu khách sạn, làm trưởng lão đem phần thưởng kia linh thạch lĩnh trở về." Thần độ tà lẳng lặng gật đầu, nhìn xem đủ loại chưa bao giờ hưởng thụ qua lấy lòng, thần độ tà trong lòng hung ác. Quản hắn mọi việc, rời đi trước thôn Thiên Ma Huyền lại nói, "Chương 313, Ma đạo chi sư thần độ tà." Chương 313, Ma đạo chi sư thần độ tà. Thôn Thiên Ma Huyền, lại không ai dám đối với lịch thiên phàm có bất kỳ một chút xiêu ý nghĩ. Hứa ra, thế gia ự thế Cùng Thôn Thiên Ma Tông so sánh, tính là cái dám gì. Đúng lúc này, một đạo tuyệt cường nguy áp từ trên trời đè xuống. Một tên lão đầu tóc bạc, lang không hư lập. Thôn Thiên Ma Tông, Thái thượng trưởng lão. Phái chú tại Nguyên Ngục Thiên Ma Tông hiện Thôn Thiên Ma Tông Vân Tông Thái thượng trưởng lão. Lịch Thiên Phàm. Hắn là chúng ta Thôn Thiên Ma Tông đệ tử. Thái thượng trưởng lão nghi hoặc nhìn tân đồ đệ. Hắn vốn là điều tra kiệt thạch thành vì sao không có bị hung thú đô thành, quỷ vương tông người liên lạc cũng liên lạc không được, nhưng không ngờ, vậy mà nhận được nội môn trưởng lão đưa tin, Thôn Thiên Ma Tông thế hệ tuổi trẻ, lại còn có người có thể cùng trưởng thành so sánh. Bẩm Thái thượng trưởng lão, Lịch Thiên Phàm chính là ta đệ tử thân truyền." Thân độ ta vội vàng chắp tay lý hô hổ. "Lịch Thiên Phàm?" Thái thượng trưởng lão ánh mắt tràn đầy hoài nghi. "Loại trình độ này thiên kiêu, trăm ngàn năm cũng không ra một cái, cùng thế hệ mà ra, lại còn đều là thân độ ta đệ tử thân truyền." Thân độ ta đưa tay khẽ đảo, lấy ra thôn tiên ma tông đệ tử danh sách, tìm kiếm sau, tìm được Lịch Thiên Phàm một tờ kia hồ sơ đường có lần ngoài ý muốn cháy, tạm thành sơ hở ngoại môn trưởng lão đã bị trừng phạt chém giết, lúc đó tổn thất không ít hồ sơ, đây là năm đó một nhóm kia đệ tử danh sách dành riêng, vừa vặn không có hủy đi. Bởi vì ta đệ tử thân truyền lý hát Hổ, Lịch Tiên Phàm, quá mức lóa mắt, ta không muốn để cho bọn hắn bởi vì bị quá mức chú mục mà ảnh hưởng tu hành, liền đệ bọn hắn ẩn thế bế quan. Tên này sách chính là chứng minh. Cuối cùng một phần, duy ta đọc hữu. Thân độ ta cho tới nay điều tra, không nghĩ tới vậy mà cử đi như vậy công dụng. Thái thượng trưởng lão tiếp nhận danh sách, liên tục gật đầu, phần này hồ sơ danh sách là thật, nói như vậy, cái kia Lịch Tiên Phàm thật là người thân truyền. Hắn hiện tại tu vi gì? Thân độ ta đạo, hứa gia tại Thương Khung vực dòng trống khưa chiên truy nã, cũng đã nói rõ. Hóa thần cảnh tiểu trọng. T Thái thượng trưởng lão hít sâu một hơi, cho dù hắn đã biết, nhưng vẫn là muốn xác nhận, cho dù đã xác nhận, hắn hay là khó có thể tin. Thái thượng trưởng lão nhìn xem thân đồ tại ánh mắt, tràn đầy nhu hòa, trầm ngâm một tiếng, nói thôn Tiên Ma tông tình huống ngươi rõ ràng, như vậy thôn Tiên Ma huyền, là chúng ta thôn Tiên Ma tông tổ đỉnh, địa địa cũ, bây giờ lại liên thông quỷ vực, có mới quỷ thị thành lập. Nơi đây, cực kỳ trọng yếu, chỉ có ta thôn Tiên Ma tông tín nhiệm nhất, có năng lực nhất trưởng lão mới có thể phái chú nơi này. Minh Bạch, ta chắc chắn tận tâm tận lực, là thôn Tiên Ma tông kính dâng chính mình. Thân đồ ta tâm như gương sáng. Quả nhiên Thái thượng trưởng lão tiếng nói nhấn chuyện, nói tiếp, "Bất quá, Thuôn Thiên Ma tông các nơi trước vị, không phân cao thấp quý tiện. Thuôn Thiên Ma tông cũng không thể tổng trọng xem ngươi một người không phải. Trong điếu như vậy việc cần làm, cũng hầu như đến cho các trưởng lão khác một cơ hội nhỏ nhoi, ngươi nói đúng sao?" Thân độ ta lập tức vui mừng, "Thái thượng trưởng lão, nói cực phải." Thái thượng trưởng lão nghĩ nghĩ, tiếp tục nói, "Tiềm Long đại hội còn có 9 tháng liền muốn bắt đầu, Lực Thiên phàm nghĩ đến bế quan quá lâu, cũng nên kiến thức một chút thế gian phồn hoa, dung nhập đương đại bên trong." Giạng này, ngươi thông tri Lực Thiên phàm, dẫn hắn tiến về sơn hải vực bất quy sơn đi. Cẩn tuân thái thượng trưởng lão pháp chỉ. Thái thượng trưởng lão Lặc mình biến mất, xung quanh các trưởng lão khác nhìn về phía Thân Đồ Tà ánh mắt càng thêm cực nóng. Thân Đồ Tà cũng không xa vào tại hưởng thụ, hắn biết, hắn bây giờ còn không có đến hưởng thụ thời điểm. Cùng tất cả trưởng lão khách khí một canh giờ nhiều, Thân Đồ Tà rốt cục rút ra không đến Trường Thanh, ngươi đỡ giúp ta. Thân Đồ Tà xuất ra đưa tin linh phủ tình huống như thế nào? Trường Thanh, Thân Đồ Tà đem hết thảy nói rõ có thể a, Thân trưởng. Đô trưởng lão trưởng Thanh nói yên tâm đi, ta là ta, Lịch Tiên Phàm là Lịch Tiên Phàm. Thân Đồ Tà kích động không thôi, rất nhanh, hắn lại đưa ra một vấn đề, Lịch Tiên Phàm Đến cùng là ai? Ngươi không nói a, hắn là ngươi thân truyền. Ý của ta là Tiềm Long đại hội sau, hắn cùng Diệp Hồng Tín liền là của ngươi thân truyền. Thân độ Tà lâm vào Trầm Tư đây là muốn đem chính mình, Lịch Thiên Phàm, Diệp Hồng Tín, cho nhất ba giết, có thể cho con đường sống. Thân độ Tà tâm tình nặng nề không thôi, lần nữa đưa tin ngươi thì thế nào? Trương Thanh. Thân độ Tà nói ra ban khoan của mình, nhưng bị Trương Thanh đánh gãy ta vội vàng đâu, không rảnh giết các ngươi. Ngươi như muốn mạng sống, Lịch Thiên Phàm sẽ nói cho ngươi biết sống sót bằng cách nào. Trương Thanh không tiếp tục để ý thân độ Tà, thân độ Tà càng là mê mang. Hắn bén nhẹ bắt được Trường Thanh cùng Lịch Tiên Phàm, có lẽ cũng không có thủ. Như vậy bốn. Thân độ ta nhìn về phía nơi xa loáng diệp hồng tín, may mắn chính mình không có ngay tại chỗ đem diệp hồng tín từ chính mình đệ tử thân truyền đội ngũ đá ra đi. Thân độ ta lấy ra trước đó chém giết tiên đạo đệ tử cản không giới, cứ híp mắt đi tới. Nếu không có thủ, hắn muốn tiếp tục sống, không cần để cái kia không biết là ai Lịch Tiên Phàm nói với chính mình. Chỉ cần Trường Thanh không giết chính mình, ai còn có thể giết chính mình. Tiêu Phong. Hử? Thân độ ta tâm lý, chỉ có Trường Thanh thiên hạ lệ nhất. Hồng Tín a, ta biết ngươi không thích tu luyện thôn tiên ma diễm cũng không thích thôn phệ người sống, cho nên vừa rồi tên kia tiên đạo đệ tử, ta liền không có phân cho ngươi thôn phệ. Thân độ tà đem càn khôn giới đưa tới, nơi này có không ít linh hạt, là tên kia tiên đạo đệ tử toàn bộ thân ra, ngươi cầm lấy đi hảo hảo tu luyện đi, không được cô phụ ta đối với ngươi rót sức bồi dưỡng. Trưởng lão, Lịch Thiên phàm hắn diệp hồng tín có chút không quan tâm. Thân độ tà giáng tươi cười tràn ngập tự tưởng, ta vẫn luôn biết Lịch Thiên phàm là lý hẫu, mà Trưởng Thanh là trưởng thành, ta trước đó chỉ là đối với ngươi thăm dò. Hai người các ngươi kỳ thật đều là ta thân truyền, ta dưới gối không còn, ta đem các ngươi hai cũng làm thành ta thân sinh hai tử. Yên tâm đi. Trưởng Thanh Mạnh hơn thì như thế nào? Ta chính là Liễu Mạn Bộ xương già này, cũng muốn hộ các ngươi chu toàn. Thần Đồ trưởng lão. Diệp Hồng tiến cái mũi chút chua, chua, hốc mắt đỏ lên, chỉ là một tiếng kêu gọi, tiếp lấy liền khóc không thành tiếng. Nang ca cả ngày nơm nớp lo sợ, chưa từng cảm thụ qua một tia ấm áp bách. Hảo hài tử, ngươi trước cùng ta đi bất quy sơn đi, đợi đến Tiềm Long đại hội, ngươi cùng Lịch Thiên phàm liền sẽ chung phụng. Thần Đồ ta a đuổi nói ra trưởng lão. Ôi chao, gọn nghĩa phụ. Lúc này thôn Tiên Ma Huyền phía dưới, ngẩng đầu đã nhìn không thấy Ma Huyền lối ra kia sáng, phía dưới thì là một mảnh vạn gia quỷ hỏa. Mới xây lập quỷ thị chiếm diện tích rộng lớn, một chút nhìn không thấy bờ đèn đuốc sáng trưng, lại quỷ dị hơi có vẻ lờ mờ, lấy u minh màu xanh lá là chủ yếu nhặt dạo. Trưởng thanh tại quỷ thị chết hung, còn có tương đương xa một khoảng cách. Nhưng hắn lại bị một tên quý tộc cản lại đường đi. Tên này quý tộc, một thân áo xanh, ngân bạch têo văn điểm xuyết, một chút liền không có thể nhìn ra so địch hoài hữu áo choàng nguồn quý. Mái tóc đen dài đánh tan dưới mông, trực tiếp như thác nước, nếu là buông xuống kéo đuôi tóc, tóc so với nàng thân thể còn rất dài đương nhiên, tên này quý tộc tại trưởng thanh lớn mặt đoán trường bên dưới, cũng không có cao ba thước. Tính cả búi tóc độ cao cũng chỉ so bạch tiểu nhã cao một chút như vậy. Quân thân từng đoàn từng đoàn ngọn lửa màu xanh biết xoay tròn lượn lờ, tản ra kinh khủng lệ khí tránh ra, ta không thích giết yếu hấu. Trương Thanh lặng lặng nói ra yếu. Hấu. Lê Lạc Nhi nở nụ cười, phỉ thúy giống như con ngươi dần dần nguy hiểm, tại trên quỷ thị không giết người, ngươi, phá hưa quỷ củ. Chương 314. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành. Chương 314. Ta muốn ngươi giúp ta tu hành không minh cảnh nhất trọng mà thôi, quỷ quả con, bảo ngươi nhà đại nhân tới cùng ta dạng quy củ đi. Trương Thanh khoát tay náo quỷ quả con. Lê Lạc Nhi thần sắc chỉ trẻ, tròn trịa khuôn mặt nhỏ nhắn ngay sau đó hiện ra mỉm cười ngọt nào, tiếng như chuông bạc. Có ý tứ, ngươi là người phương nào? Tam được tới đây quỷ thị người, thuộc ngươi nhất cùng. Ta chính là Tôn Thiên Ma tông nội môn trưởng Lao Thân Đột tà đệ tử thân truyền, Lịch Thiên phàm nói, Trường Thanh lấy ra một viên màu xanh biếc ngọc bài, nói tiếp, Phụng tông môn mật lệnh, tìm đến Quỷ Vương tông thái thượng trưởng lão, Địch Hoài Vũ a. Lê Lạc Nhi ánh mắt đột nhiên sắc bén, nàng quanh thân vẩn quanh vài đám quỷ hỏa, từ nguyên bản bát cơm lớn nhỏ, trực tiếp cháy bùng như mặt bàn to lớn Tôn Thiên Ma tông, tông môn mật lệnh, Quỷ Vương tông, Địch Hoài Vũ. Lê Lạc Nhi lặp lại lẩm bẩm, quả là thế. Lê Lạc Nhi nhìn chằm chằm Trường Thanh, Tôn Thiên Ma tông mật lệnh chẳng lẽ không có nói cho ngươi? Loại chuyện này muốn lén lén làm gì? Lén lén làm? Trương Thanh nhẹ nhàng lắc đầu, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Tuôn Thiên Ma Tông là bực nào thế lực? Chẳng lẽ nói, quỷ này Vương Tông tại quỷ vực, chính là cái đồ rắc rối? Xem ra, ta ngược lại thật ra muốn đại biểu Tuôn Thiên Ma Tông đổi một nhà quỷ tông đến tiến hành giao dịch. Trương Thanh nhìn xem lên Lạc Nhi quanh thân cái kia vài đám quỷ hỏa, khóe miệng dương lên, ngươi hẳn không phải là quỷ Vương Tông a? Ngươi là nhà ai quỷ tông? Lên Lạc Nhi khanh khách một tiếng, Diễm Quỷ Tông, ta, Lê Lạc Nhi. A Trương Thanh nhẹ gật đầu làm sao? Ngươi Tuôn Thiên Ma Tông muốn cùng ta Diễm Quỷ Tông hợp tác? Lên Lạc Nhi thử thăm dò. Trưởng Thanh Khiết mũi coi thường, "Quên đi thôi, Diễm Vũ tông ngay cả như ngươi loại này tiểu quỷ đều phái ra, nói không chừng so quỷ kia Vương tông càng thêm không chịu nổi. Các ngươi quỷ vực số 1 quỷ tông là cái nào?" Lên Lạc Nhi đột nhiên nắm chặt tay nhỏ, nàng không còn nói nhảm, một cái lắc mình liền xuất hiện tại Trưởng Thanh trước người, tay nhỏ nhẹ nhàng đặt tại Trưởng Thanh trên bụng quỷ đạo, "Ly hồn." Lên Lạc Nhi thần niệm khế động, tay nhỏ tách ra màu xanh biếc giống như phỉ thúy thần quang. Thần quang tại Trưởng Thanh trên bụng quét tán, làm cho Trưởng Thanh thần hồn ngưng tụ đạo bảo màu đen một trận nhăm nheo. Không khí dần dần an tĩnh lại. Lê Lạc Nhi cái kia giống như phỉ thúy giống như tuyệt mỹ con ngươi, đột nhiên rồ lên. "Trường Thanh chứ người, màu xanh biết thần quang không ngừng dập dờn." Toa ra Trường Thanh gương mặt, so quý tộc còn muốn âm trầm loại tiểu pháp thuật này, có phải hay không đập vào trên gãy của ta, hiệu quả sẽ tốt một chút. Có muốn hay không ta ngồi xổm xuống? Trường Thanh cũng không tối đầu, chỉ là ánh mắt bên dưới liếc. Lê Lạc Nhi thân hình nhanh lui lại, sắc mặt nàng ngưng trọng nhìn xem Trường Thanh, tay nhỏ ở trước ngực bóp lên chỉ quyết. Nhiều đám quỷ hỏa lần nữa cháy bùng, ngưng tụ thành từng đầu phỉ thúy quý thú. Khi một sợi sợi tóc từ trán của nàng bay xuống, xét qua trước mắt lúc, nàng không có khống chế phi thủy quỷ thú đối với Trưởng Thành công kích. Sợi tóc hóa thành tinh thuần lực lượng thần hồn, sau đó tiêu tán giữa thiên địa. Lên Lạc Nhi thần sắc cứng ngắc, nàng lúc này, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, chính là xác định chính mình còn sống hay không so ra mà vượt phổ thông yêu thú, nhưng so ra kém không minh cảnh nhất trọng thần thú, hung thú a. Càng không cần phải nói. Trưởng Thành lắc đầu, hỏi, còn có hay không mặt khác pháp thuật? Nếu như không có, ta sẽ giết ngươi. Lên Lạc Nhi nghiến chặt hàm răng, ngươi không phải không giết yếu hố sao? Trưởng Thành nhíu những mày, nói ta chỉ là không thích giết cũng không phải không có khả năng giết. Hú hồn, nói không chừng ngươi là lão giả đang giả vờ nó đâu, lựa gạt tình cảm của ta, càng đáng chết hơn. Lão giả giả bộ Master. Lên Lạc Nhi trong lòng hỗn độn, ta mới 300 tuổi. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, trực tiếp chộp ngón tay như kiếm, giơ cao chỉ thiên, coi ta một chỉ này rơi xuống thời điểm, ngươi sẽ chết. Nếu như ngươi không có mặt khắc pháp thuật, như vậy ngươi có thể thừa dịp trong khoảng thời gian này, đưa tin quý thị, để nhà ngươi đại nhân. Để cho ngươi giẫm Quỷ Tông cao thủ đến đây. Lên Lạc Nhi trong lòng tuyệt vọng. Cái này lịch thiên phàm đến cùng là cái gì nhân vật đáng sợ. Rõ ràng là một huyết tộc, có thể quy đạo ly hồn chi pháp, quý tộc này bảo thuật, vậy mà đối với người này hoàn toàn vô hiệu. Rõ ràng cùng là không minh cảnh nhất trọng, vừa mới hắn là thế nào chặt đứt chính mình sợi tóc, chính mình cũng không có phát hiện. Lê Lạc Nhi cũng không đưa tin, mà là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Lê Lạc Nhi nhìn chòng chọc vào trường thanh từ từ rơi xuống ngón tay, hấp tấp nói, nơi đây quỷ vực tên là Trì Mảnh Uyên, hai đại quý tộc tông môn cùng tồn tại. Ta là Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ. Phía dưới cái này mới xây lập quỷ thị, chính là Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông đồng thời quản lý, tháng này là ta Diễm Quỷ Tông đang làm nhiệm vụ. Trường thanh rơi xuống ngón tay, nhanh dần đều không ngừng. Theo đầu ngón tay chỉ càng ngày càng nguy hiểm, Lê Lạc Nhi trong lòng càng thêm lo lắng ngươi như muốn kiến thức quý tộc bảo thuật, lưu ta một mạng, ta sẽ thỏa mãn ngươi. Cho dù là địch Hoài U, hắn cũng không có ta như vậy tài nguyên. Lê Lạc Nhi mở miệng nói, Trương Thanh ngừng lại, thu hồi kiếm chỉ, xem ra ngươi rất thượng đạo, trong quỷ thị có không ít không minh cảnh quý tộc, tán tiên lại là không có, đi đâu? Lê Lạc Nhi trong lòng căng thẳng, cái này lịch thiên phàm thân niệm, điều tra phạm vi làm sao lại thành như vậy rộng? Cho dù là nàng, chân chính quý tộc, nó thân niệm cũng chỉ có thể vừa mới chạm tới phía dưới quỷ thị. Cùng tam vực, tam dõi sơn một dạng, tại cổ hoang vực đối ứng phía dưới quỷ vực, bế quan độ kiếp rất hung thú. Lên Lạc Nhi cắn răng, sau đó hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" "Ta muốn ngươi giúp ta tu hành." "Giúp ngươi tu hành? Nhân tộc là học không được quỷ đạo, ngươi đây cũng không cần quản." Trưởng Thanh vẫy tay, Lên Lạc Nhi trong nháy mắt liền xuất hiện tại Trưởng Thanh trước người. Lên Lạc Nhi toàn thân siết chặt, nàng căn bản là không có phát giác được Trưởng Thanh thi triển loại lực lượng nào. Đến, sờ ta một chút. Trưởng Thanh mở miệng nói, "Lên Lạc Nhi chẳng mặc vậy ta đến." Trưởng Thanh đưa tay, sờ về phía Lên Lạc Nhi đầu. Lên Lạc Nhi cũng không né tránh. Nàng biết, nàng căn bản tránh không xong. Có thể chuyện quỷ dị phát sinh, Liên Lạc Nhi thỉnh lĩnh phát hiện, trường thành tay vậy mà trực tiếp xuyên qua thân thể của nàng. Không gian bảo thuật? Không, không gian tiên pháp. Có lẽ, càng thêm cường đại. Ngươi là muốn cho ta đừng động tâm tư? Thông minh, không hổ là 300 tuổi lão già. Liên Lạc Nhi gương mặt mắt nốt, hiện hiện thiết thanh chi sắc, nàng chợt tức nội tâm sụp đổ, nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không dám làm gì, ta có thể cho ngươi ngươi muốn quỷ tộc bảo thuật, chỉ cần ngươi không truyền ra ngoài, ta cam đoan có thể cho ngươi rất nhiều. Liên Lạc Nhi thầm nghĩ trong lòng. Dù sao nhân tộc cũng học không được, cưỡng ép học tập cũng chỉ là tự tìm đường chết." Dừng một chút, nàng nói tiếp, "Nhưng nếu như ngươi muốn tiến hành cùng Quỷ Vương Tông như vậy giao dịch, cho dù ngươi giết ta, cũng không được." Không đợi Trưởng Thanh hỏi thăm, Lên Lạc Nhi liền mở miệng nói Quỷ Vương Tông trái với quy củ, bọn hắn cho là bọn họ làm kỉ đạo, kỳ thật đã sớm bại lộ vết tích. Không có bất kỳ cái gì quỷ vực thế lực sẽ cùng các ngươi thôn thiên ma tông làm tiếp giao dịch, chỉ là lợi ích không đủ mà thôi." Trưởng Thanh lắc đầu. Lên Lạc Nhi hừ lạnh nói, ai lớn ai nhỏ, các đại quỷ tông đều sách rõ ràng. Một khi đánh vỡ Quỷ Cổ, Tam vực tu sĩ liền sẽ cường công Quỷ vực, dù sao, 500 năm trước năm vực đại chiến, không ít nhân tộc cường giả tại Quỷ vực vẫn lạc. Bọn hắn lưu lại truyền thừa, đối với các ngươi Tam vực sinh linh mà nói, giá trị vô lượng. Các ngươi thôn Tiên Ma tông, tốt nhất tranh thủ thời gian cùng Quỷ Vương tông phủi sạch quan hệ. Trương Thanh suy tư, mang theo Lê Lạc Nhi bay về phía phía dưới Quỷ thị. Lê Lạc Nhi tiếp tục nói, "Bắt ta không uy hiếp được Diễm Quỷ tông, không bằng thừa dịp này thời cơ, cùng chúng ta Diễm Quỷ tông hợp tác, diệt đi Quỷ Vương tông." Dù sao các ngươi thôn Tiên Ma tông đã được đến đủ nhiều chỗ tốt, Quỷ Vương tông giúp các ngươi nuốt lấy không ít Ma tông đi. Hiện tại là ép Khâu Quỷ Vương Tông một điểm cuối cùng giá trị thời cơ. Trương Thanh gật đầu, có nhiều thâm ý nhìn xem Lệ Lạc Nhi, cười nói, "Không hổ là 300 tuổi lão giả, ngươi ngược lại là cho ta ra ý kiến hay." Lệ Lạc Nhi trong mắt lấp lóe sắc mặt giận dữ, rất nhanh áp chế lại, thầm nghĩ trong lòng, muốn đem Quỷ Vương Tông chém tận giết tuyệt, tất không có khả năng. Chỉ cần lại cố ý tha chạy mấy cái, ngươi thôn Thiên Ma Tông cũng muốn sống đợi. "Nói ta lão giả? Vậy ngươi thế nhưng là thần non. Ta ngược lại muốn xem xem, phong thủy luân chuyển, ngươi còn có thể không lại như vậy cuồng ngạo." Chương 315. "Ngươi cũng là lão giả." Chương 315, ngươi cũng là lão giả. Ma Nguyên Quỷ Thị, kiến trúc cao thấp không đều, khu phố giăng khắp nơi. Phố lớn ngó nhỏ, khiến người hết chỗ lại cũng không ổn nào, tam vực tu sĩ ở đây tất cả đều tận lực để thấp lấy thanh âm. Từng đạo quỷ ảnh xuyên tường đột địa, có thậm chí thừa dịp người không chú ý, trực tiếp xuyên qua thân thể của người kia. Từng người từng người áo xanh diễm quỷ tông quý tộc, dọc theo lộ tuyến cố định tuần tra, đội ngũ đằng sau, cũng có linh bảo xiển xích buộc chặt đuổi bắt tội phạm, chỉ vì bọn hắn không tân quý cũ. Trương Thanh cùng Lê Lạc Nhi đi tại quỷ thị trên đường phố, trừ tam vực tu sĩ, tất cả quý tộc, quỷ tu tất cả đều kinh ngạc không thôi. Bọn hắn âm thầm cô Không thể tưởng tượng nội diện Quỷ Tông thiếu tông chủ Lệ Lạc Nhi lại có người có thể cùng nàng đi cùng một chỗ. Người này là ai? Làm sao có thể cùng quý tộc như vậy thân cận? Cho dù là Diễm Quỷ Tông đội tôn cha, trải qua lúc giao nhau hành lễ, lúc rời đi cũng là liên tiếp quay đầu ta thân phận gì? Không cần cùng ta giảng những quy củ này. Trưởng Thanh đánh ghế lên Lạc Nhi liễu lo không ngừng, ta có Quỷ Vương Tông thái thượng trưởng lão đích hoài hữu cho lễ bài, lại có ngươi giúp ta tu hành, đừng nói mảnh này quỷ thị, liền xem như thôn tiên ma huyền bên dưới mảnh này quỷ vực, ta cũng có thể sống qua đi. Lệ Lạc Nhi muốn nói lại tôi, nhếch miệng lên ý cười. Hai người song hành trong chốc lát, Lên Lạc Nhi dừng bước lại, "Ngươi muốn quý tộc chuyển thừa, ta cần rời đi chuẩn bị." "Có thể." Trương Thanh gật đầu. "Lên Lạc Nhi hồ nghi hỏi, ngươi có thể yên tâm để cho ta rời đi." Trương Thanh không thèm để ý chút nào, "Ta biết ngươi sẽ không để cho ta thất vọng." Lên Lạc Nhi giang tươi cười rất ngọt, "Ngươi vật vô hại, đi vào một nhà cửa hàng bên trong, thân ảnh biến mất." Cửa hàng này, tựa hồ chỉ có quý tộc có thể đi vào, cho dù là quỷ thị bên trong quỷ tu, cũng e sợ cho tránh không kiểm cứ như vậy thả nàng đi. Đế Vân truyền âm nói, "Ngươi sao có thể như thế tin tưởng nàng?" Trương Thanh dọc theo khu phố, đánh giá cửa hàng, trên sạp hàng bày bán hàng hóa các loại nhân tộc truyền thừa, linh bảo, dược rễ muôn màu, còn có không ít kỳ quái quái hàng, không biết đang bán thứ gì. Bay quay bán hàng mờ tiệm người, không chỉ có quỷ tu, quỷ tộc, còn có tam vực tu sĩ lên lạc nhì đơn giản có ba cái lựa chọn. Trương Thanh thuận miệng truyền âm nói, thứ nhất, dùng quỷ tộc truyền thừa hại ta. Sự lựa chọn này, nàng sẽ cho ta rất không tệ quỷ tộc truyền thừa, bởi vì nàng biết quỷ đạo ly hồn đối với ta không có tác dụng, bình thường quỷ tộc truyền thừa hại không được ta. Đế Vân rất là đồng ý, hắn chính là cho là như vậy thứ hai, hồi bẩm diễm quỷ tông, phái diễm quỷ tông tán tiên tới đối phó ta. Có ngươi tại, ta không sợ cũng lắm thì cho bọn hắn một kinh hỉ. Trương Thanh Trú cổ hình xăm đầu rồng, toát ra khệ miệng thứ ba, nàng bán ta, Ly Dán Tôn Tiên Ma Tông cùng Quỷ Vương Tông quan hệ trong đó, dùng cái này để Quỷ Vương Tông cùng Tôn Tiên Ma Tông đánh nhau, Diễm Vũ Tông ngồi thu ngư ông thủ lợi, dạng này là lấy nhỏ nhất tổn thất thu hoạch được lợi ích lớn nhất. Diệt đi Quỷ Vương Tông, thậm chí còn là đại biểu quỷ vực, bảo vệ quy củ. Ta cho rằng nàng sẽ làm cái này lựa chọn thứ ba, dù sao, nàng đều 300 tuổi. Mà lại, nàng không chỉ xem chúng ta, nàng còn giống như rất đặc ý. Mặc kệ nàng cuối cùng làm lựa chọn nào, ta cũng sẽ không thất vọng. Trưởng Thanh nhìn xem khu phố nơi xa truyền đến báo động, nghĩ nghĩ, nói nếu như chỉ là như vậy lời nói, không có ý gì. Trưởng Thanh đã chen vào vây xem đám người, nhìn thấy có hai tên tiên đạo đệ tử, tại cùng chủ quán cùng một tên tiểu quý tộc cái lộn không nứt. Quầy hàng rông tuyết, chính là trước đó Trưởng Thanh phát hiện không biết bán thứ gì quầy hàng. Một tên lão quý tộc, ngăn cản hai tên tiên đạo đệ tử đường đi nói xong mua truyền thừa, truyền thừa đều cho các ngươi, các ngươi có thể nào không giữ lời hứa. Không trả tiền đâu. Đoan Kiếm bình sắc mặt đỏ lên, nổi giận nói, đánh rắm. Ngươi cho ta cái gì truyền thừa? Ngươi đây là tay không bắt sói. Lão quỷ tộc thâm trầm nói, "Nếu không, ta đem vừa rồi quá trình, mỗi chữ mỗi câu nói hết ra." Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng tất cả đều biến sắc. Lão quỷ tộc nói tiếp, "Một tay giao tiền, một tay giao hàng, đây là quy củ." Nhìn thấy Diễm Quỷ Tông đội chấp pháp sao? Nhìn thấy bị bọn hắn bắt đi người sao? Ngươi biết, trái với quy củ là kết cục gì a? Đầu nhập linh bảo hỏa lô luyện hóa thần hồn, nhục thân, đó là nhẹ nhất sự phạt." Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng nhìn nhau, tất cả đều vừa sợ lại sợ. Thịnh Thiên Hồng hít sâu một hơi, lấy xuống chính mình càn khôn giới nói, "Chúng ta nhận thua, ta cái này càn khôn giới, cho ngươi." Đoàn Kiếm Bình hung tợn nhìn chằm chằm bên cạnh một tên tiểu quý tộc, hung ác tiếng nói: "Tiểu quỷ, chúng ta càn khôn giới sự tình, chúng ta hảo hảo tính toán. Ngươi nói bậy, ta cái gì đều không có tội. Ta cũng chỉ là đi ngang qua." Tiểu quý tộc lớn tiếng gọi: "Ta biết các ngươi đều là tam vực bên trong đỉnh cấp tiên kiêu, nhưng nơi này là quỷ vực. Các ngươi không có khả năng nhìn ta nhỏ, đã cảm thấy ta dễ ức hiếp. Còn có, vừa rồi các ngươi giao dịch, ta cũng đều biết." Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng toàn thân siết chặt, chỗ nào không biết cái này mở ra, một gần hai cái quý tộc, cho bọn hắn hai lập bẫy đều là thần hồn truyền âm, tiểu quỷ này tộc làm sao có thể biết? Đoàn Kiếm Bình Thịnh Thiên Hồng biệt quát không gì sánh được, Đoan Kiếm Bình trong lúc vô tình liếc về vây xem người qua đường bên trong một bóng người, bị hù kém chút hét rầm lên, hắn vội vàng thập Thịnh Thiên Hồng thận, hướng người vây xem hàng thứ nhất thanh niên mặc hắc bào ra hiệu. Thịnh Thiên Hồng ánh mắt lườm đi qua, cũng là giật nảy mình. Chỉ là Trường Thanh đứng ở chỗ này, liền để bọn hắn quên sinh khí. Trường Thanh nhướng mày, nhìn chung quanh một chút, chắp tay cười nói, hai vị tay chân, hẳn là nhận ra ta. Đoan Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng gật đầu không phải, lắc đầu cũng không phải, trong lúc nhất thời ngốc tại chỗ. Chỗ cùng người cũng đều hiếu kỳ nhìn về phía Trường Thanh ta vừa rồi nhìn thấy hắn ăn cùng Diễm Quỷ Tông, Thiếu Tông chủ Lê Lạc Nhi đi cùng một chỗ. Đám người dần dần rối loạn lên. Một giám một trẻ cái kia hai tên quý tộc, trên mặt đắc ý biểu lộ cũng dần dần ngưng kết xuống tới ta, thôn thiên ma tông, Lịch Tiên phàm. Trưởng Thanh nói tiếp Đoàn Kiếm Bình cùng Thịnh Thiên Hồng hai mặt nhìn nhau, trầm mặc không nói xem ra là có biết. Trưởng Thanh bất đắc dĩ đi tới, đi vào giữa hai người, nhẹ nhàng nắm ở bả vai của hai người, vừa cười vừa nói, hai vị tay chân sự tình, chính là ta Lịch Tiên phàm sự tình. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng thế mới biết, lúc trước Hắc Thạch trấn, Trưởng Thành căn bản là không có nhận ra bọn hắn bốn. Trong lòng hai người tất cả đều một khổ, cũng đối Trật tự thiên hay, làm sao lại đem bọn hắn đè vào mắt? Lịch huynh, không nghĩ tới trùng hợp như vậy ở chỗ này gặp nhau. Đoàn Kiếm Bình chặt tay, tay đều đang không ngừng run rẩy. Một bên Thịnh Thiên Hồng cũng không ngốc, biết Trường Thanh là ám chỉ bọn hắn. Trường Thanh gật đầu, nói nếu là tay chân, vậy ta liền giúp hai vị đòi cái công đạo. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng đột nhiên mở to hai mắt nhìn, theo bọn hắn nghĩ, Trường Thanh không trực tiếp giết bọn hắn đều muốn trở về Tháp Nhang cầu nguyện. Đòi cái công đạo. Hai viên càn khôn giới, trộn một viên, lựa gạt một viên, đều lấy ra đi. Trường Thanh hướng La Quỷ tộc đưa tay ra, Chủ quán lão quý tộc nhìn xem trong đám người dần dần tách ra một con đường, một tên Diễm Quỷ Tông chấp pháp giả đi tới, lúc này nhắm mắt nói, "Tiểu tử, ta không biết ngươi đang nói cái gì?" Trưởng Thanh nhìn về phía tên kia Diễm Quỷ Tông chấp pháp giả, cười nói, "Không có quan hệ, chờ hắn đi, chúng ta trò chuyện tiếp." Tất cả người vây xem tất cả đều sửng sở. Tới Diễm Quỷ Tông chấp pháp giả lại là Trưởng Tiếp Giới, Lịch Thiên Phàm. Thôn Thiên Ma Tông Lịch Thiên Phàm, người rất không tệ. Lý Viễn Phàm lúc này coi trọng Trưởng Thanh một chút, nói sự sự khéo đưa đẩy, "Khéo léo, biết chủ sạp này phá hư quy củ, một khi giao ra càn quân nơi giới, liền muốn bị ta mang đi, ngươi đang trò hắn một thằng." Trường Thanh cũng là một trận gây mắt, a. Xem ra, ngươi cũng là lão giả. Chương 316. Đương nhiên ta không nói là ai. Chương 316. Đương nhiên ta không nói là ai. Một câu lão giả làm cho toàn trường một mảnh xôn xao. Chưa tới trung niên, vẫn như Cố Tuấn Lãng lý vi phạm, lúc này cười lớn tiếng hơn. Từng người từng người diễm quỷ tông chấp pháp giả, nhao nhao trợn mắt nhìn, có người càng lả vùng ra linh bạo xiển xích dám đối với chúng ta thái thượng trưởng lão bất kính như thế. Đơn giản lớn mật. Từng đạo hung lệ sát cơ khóa chặt Trường Thanh. Lý Viễn Phạm nhẹ nhàng khoát tay, nơi này ta đến xử lý, các ngươi đi nơi khác duy trì trật tự. Một đám diễm quỷ tông chấp pháp giả, hung hăng trừng mắt trưởng thành, lệnh mệnh rời đi. Lý Viễn Phàm chậm rãi nói ra, "Quỷ thị vừa mới thành lập, quy củ a, không dung làm trái, ngươi không cho được hắn bất thăng." Một già một trẻ, hai tên quý tộc tất cả đều toàn thân run rẩy lên. Tiểu quỷ vừa muốn giao ra từ đoàn kiếm bình cái kia trộm được càn khôn giới, liền bị lão quỷ ngăn lại, "Lý trưởng lão, chúng ta thủ quy củ lão quỷ cắn răng nói ra." Lý Viễn Phàm không để ý đến, mà là ngón tay vung lên, cao lại ngọn lửa màu xanh biếc, tại cạnh quầy hàng hừng hực giấy lên hai người, "Các ngươi chính mình nhảy vào đi." Lý Viễn Phàm lạnh lùng nói, "Ma Huyền Quỷ thị thành lập mới bắt đầu, ta diễm quỷ tông liền nhiều lần cứng đẹo." Cái này cùng với những cái khác quỷ thị khác biệt, không thể làm sảng làm vậy. Nghiệp tình các ngươi tu hành không dễ, ta lấy hắn quỷ thị quy củ xử lý các ngươi. Một già một trẻ hai tên quý tộc sắc mặt thảm đạm, lão quý tộc như cũ kiên trì, hai nhân tộc kia hoàn toàn chính xác ở ta nơi này mua chuyển thừa. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút hai. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng liếc nhau, Đoàn Kiếm Bình lập tức chấp tay nói, toàn bằng lý trưởng lão làm chủ. Mắt thấy không có đường sống, lão quý tộc lúc này quát, các ngươi không dám thừa nhận. Chúng ta chết, hai người các ngươi cũng đừng hòng về tốt. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng trong lòng một hư. Thịnh Thiên Hồng do dự, mở miệng nói, chúng ta sắc thực từ hắn cái kia mua được chuyện thừa. Chúng quanh vây xem người qua đường, kinh ngạc. Trưởng Thanh lại là nhẹ nhàng thở dài, "Ai, nhất định người đang chết, đúng là không tốt cứu a." Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng trong lòng lộp bộ chậm xuống, bọn hắn chỉ cảm thấy quỷ này vực bên trong quỷ thị, hàn khí tựa như nặng hơn. Lý Viễn phàm nho nhã mà cười cười, nhìn về phía Trưởng Thanh, nói lịch thiếp phàm, "Hai người bọn hắn là tay ngươi đủ, ngươi nói thế nào?" Hai người bọn hắn quả thật bị lão quỷ này lừa, bị tiểu quỷ này trộm, chỉ là sợ sệt quý tộc trả thù, không nguyện ý đắc tội quý tộc, đắc tội quỷ thị thôi. Còn nữa, hai người bọn hắn đều là tiên đạo đệ tử, chính tâm nhân hậu. Giọng tốt từ nhân, kính giả yêu trẻ. Không đành lòng nhìn thấy bọn hắn một bước đi nhầm liền muốn bị quỷ diễm phân diệt, bởi vậy muốn cho hai người bọn hắn một đầu sinh lộ. Trương Thanh nói xong, liếc mắt Đoan Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng a đúng đúng đúng đối với, hai người gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu tốt một cái cưỡng từ đoạn lý. Lý Viễn Phạm đứng chắp tay, nói nói đi, các ngươi giao dịch cái gì? Hai cái này quỷ tộc, nhất định phải chết, hai người kia a. Cho dù thật có chuyện gì, mới tới quỷ thị, cũng có thể mượn một màn lưới. Đoan Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng tất cả đều nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh thì là vừa cảm Đi lòng vòng con mắt, liền cười khẽ đứng lên cũng không có việc lớn gì." Trương Thanh thuận miệng nói ra. Lý Viễn Phàm con ngươi như là phỉ thúy, so lên Lạc Nhi càng thêm ưng thực mỹ lệ, lúc này nhiều hứng thú nhìn xem Trương Thanh, hắn cũng muốn nhìn xem, cái này thú vị tiểu tử đến cùng đến cỡ nào có thể biên. Kỳ thật Lý Viễn Phàm đã sớm chú ý tới nơi này, hắn càng là biết, cái này Lịch Tiên Phàm căn bản cũng không biết chuyện gì xảy ra dù sao cũng phải nói rõ mới tốt, nhiều như vậy quý tộc, quỷ tu cùng tam vực tu sĩ đều nhìn đâu. Lý Viễn Phàm chỉ chỉ chu vi người xem. Trương Thanh trầm ngâm một tiếng, Nói đơn giản là muốn muốn cùng quý tộc làm chút nhận không ra người giao dịch, sau đó vừa vặn va vào một gia một trẻ này hai tên quý tộc trong ngực. Nhận không ra người giao dịch? Giao dịch gì? Lý Viễn Phạm cười hỏi Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng trong lòng một hừ, bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương, thậm chí đều tưởng rằng đối phương bí mật truyền âm nói cho trưởng thanh giao dịch này, a trưởng thanh ngắm nhìn đối phía, từ tốn nói, khiến tiêu diệt hung thú đại kỳ, âm thầm giải quyết các tông thế lực tự mình bên trong ân oán, trên thực tế, là cùng quý tộc cấu kết, chiếm đoạt mơ ước tông môn thế lực. Lý Viễn Phạm dáng tươi cười cứng ở trên mặt, hắn đột nhiên nheo mắt lại, vây xem người đi đường cũng đều là toàn thân siết chặt người vây xem vòng tròn, tại lời còn chưa dứt lúc, liền đẩy ra phía ngoài đầy hỗn loạn lấy làm lớn ra tầm vài vòng, thậm chí có phụ cận vài hàng, vòng quanh che phủ liên tranh thủ thời gian rời xa. Nguyên bản bạo động trung tâm, lúc này an tĩnh lại. Trong quỷ thị quỷ tu, quý tộc đã sớm nghe qua tiếng gió, thậm chí cảm thấy đến lịch thiên phàm lời nói có chút quen thuộc. Tam vực tới đây tu sĩ, cũng là tâm tư dị biệt, bọn hắn suy đoán lớn mật lấy tam vực biến động tác cục, thậm chí đem bọn hắn chính mình cũng giật nảy mình làm sao đều không nói. Trương Thanh nhìn xem Lý Vi phạm, vừa nhìn về phía vây xem người qua đường, lúc này ngay cả châu đầu ghé thải cũng không có. Trường Thanh vừa cười vừa nói, nghe không hiểu. Vậy ta liền nói lại mảnh một chút, liền lấy Ta Chôn Tiên Ma Tông tới nói, cùng Quỷ Vương Tông cấu kết chiếm đoạt Mục Tiên Ma Tông, đương nhiên còn có mặt khác Ma Tông. Chôn Tiên Ma Tông đạt được Ma Thiên vực địa bản bảo địa, Quỷ Vương Tông đạt được những tông môn kia cường giả thần hồn, nhục thể. Dừng một chút, Trường Thanh lại nói đương nhiên, chỉ là những này còn chưa đủ. Tỷ như nguyên bản Mục Tiên Ma Tông trong thế lực, kiệt thực thành, hắc thạch trấn những này, toàn bộ sinh linh thần hồn, nhục thân cũng đều là cho Quỷ Vương Tông giao dịch. Toàn trường càng thêm tĩnh mịch. Lý Viễn Phạm Long mày vận ở cùng nhau, ánh mắt nghi hoặc nhìn Trường Thanh. Tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Đây rốt cuộc là chuyện gì đây? Như vậy câu kết, cũng dám bên đường nói ra. Vốn là phải giá họa cho hung thú, cho tới nay cũng đều là như vậy. Trương Thanh nói tiếp, tiếng nói nhấn chuyện, nghiền ngẫm nói ra, thế nhưng là đâu, có người không thể gặp thôn tiên ma tông, quỷ vương tông liên hợp phát triển, chúng sáng tạo huy hoàng, thế là liền từ bên trong cản trở. Đương nhiên, ta không nói là ai. Lý Viễn Phạm ánh mắt đột nhiên lăng lệ sâm nhiên đứng lên, hắn đột nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Trực tiếp làm rõ, liền mang ý nghĩa dự định trực tiếp khai chiến. Trực tiếp khai chiến, liền mang ý nghĩa đã chuẩn bị sẵn sàng từ đó cản trở. Đây là nói Diễm Quỷ Tông từ đó cản trở. Phá hư quy củ, hắn lại còn có thể như thế có lực lượng. Mặc kệ như thế nào, Lý Viễn Phàm minh bạch, Diễm Quỷ Tông chính diện lập lớn la nguy cơ. Lý Viễn Phàm nhắm mắt lại, lần nữa mở ra, Phỉ Thủy Quỷ mắt thần quang bắt đầu lưu chuyển, hóa thành diễm hỏa. Khí thế của hắn vừa mới dâng lên, chính là nhận được Lịch Thiên Phàm thần niệm truyền âm đường đẩu thủ, người một nhà. Trưởng Thanh truyền âm. Lý Viễn Phàm lập tức khẽ giật mình, nhìn về phía Trưởng Thanh ánh mắt tràn đầy quỷ dị. Trưởng Thanh tiếp lấy truyền âm nói, ta cùng nhà ngươi thiếu tông chủ Lê Lạc Nhi đã nhuyết. Thương nghị Nhân cơ hội này diệt đi Quỷ Vương Tông, ta lời nói đi, chỉ là ngồi vững Quỷ Vương Tông cấu kết thôn Thiên Ma Tông chứng cứ, chúng ta còn cần ngươi đến cung cấp chứng cứ. Lý Viễn Phạm truyền âm hỏi cần, một cái là Quỷ Vương Tông, một cái là thôn Thiên Ma Tông, muốn châm ngòi ly gián, nào có dễ dàng như vậy. Chẳng trực tiếp đem Quỷ Vương Tông, thôn Thiên Ma Tông buộc chung một chỗ, mời Quỷ vực mặc các Quỷ Tông cường giả đến đây trợ trận. Chỉ có thôn Thiên Ma Tông tấn công song đến, mới có thể để cho các ngươi đứng tại mặt trận tốt nhất, đồng khí liên chi. Thôn Thiên Ma Tông thật muốn tấn công song đến. Cái gì thật không thật sự, cái này có trọng yếu không? Xác thực, không trọng yếu. Lý Viễn Phàm nhìn chằm chọc vào Trương Thanh, "Ta không rõ, ngươi là Tôn Tiên Ma tông đệ tử, ngươi vì sao ngươi tin tưởng tình yêu sao? Ta cùng Lê Lạc Nhi thấy một lần cái kia chung ít tại điều này cùng ta cái cỏ, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu?" Lý Viễn Phàm truyền âm đánh gãy tốt ta, "Ngươi vừa rồi cũng đã nói, ta chỉ là Tôn Tiên Ma tông đệ tử, ta chính là đương đại vô địch thiên kiêu, trật tự thiên thai cũng bất quá cùng ta bất phân thắng bại mà thôi. Lớn như vậy tông môn, muốn trèo lên không dễ." Huống hồ, ta càng ngưỡng thích, xoay chuyển tình thế tại đã độ, phù đại hạ chi tướng nghiêng. Trương Thanh tiếp lấy truyền âm, "Ngươi nên có phán đoán ta nói không có nói láo năng lực." Như thực sự không tin, cấp trên chính là Tôn Tiên Ma Nguyên doanh nghiệp, chính mình đi điều tra liền biết. Quỷ thị, càng phát quỷ dị. Trên đường phố, tất cả người vây xem vừa đi vừa về đánh giá lý vi phạm, lịch tiết phạm. Lý Viễn phạm cười, truyền âm nói, "Liên ngươi." Cũng xứng cùng trật tự thiên thai so sánh. Trương Thanh muốn nói lại thôi, dừng lại muốn nói. Cái này xem thường chính mình lại coi trọng chính mình để Trương Thanh có chút im lặng. Chương 317. Dự gốc có thể có 100 triệu. Chương 317. Dự gốc có thể có 100 triệu. Quỷ thị bên trong, Lý Viễn Phàm hay là Thiêu chết một gia một trẻ hai tên quý tộc, làm cho tất cả tam vực tới đây quỷ thị thiên điều, trong lòng an tâm một chút, cũng cảnh cáo những cái kia lòng mang ý đồ xấu quý tộc, quỷ tu. Hết thảy, dần dần có thứ tự. Quỷ thị vẫn như cũ quỷ dị, nhưng cái này quỷ dị đều tập trung vào hai người trên thân. Lý Viễn Phàm, Lịch Thiên Phàm. Không ai có thể nghĩ rõ ràng, hai người bọn hắn mắt lớn trừng mắt nhỏ, bí mật truyền âm nói cái gì. Bọn hắn chỉ biết là, Lý Viễn Phàm đi, mà Lịch Thiên Phàm còn ở lại chỗ này, dạ phố không thể so sánh, căn bản không thể so sánh. Chúng ta chỉ làn đếm thử hỏi thăm có thể cùng quý tộc đạt thành cái gì ngoài định mức giao dịch, liền suýt nữa vọ chăn chết ở chỗ này, Khả Trường Thanh hắn bên đường nói ra câu kết, lại còn thí sự không có. Đoan Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng cầm chính mình mất mà được lại càn khôn giới tâm thần lần nữa gắt khó, bọn hắn phát hiện, cho dù bọn hắn thu hoạch được tốt nhất truyền thừa mạnh nhất, cũng vô pháp cùng Trường Thanh so sánh. Lịch Thiên Phàm. Hứa ra truy nã cái kia Lịch Thiên Phàm. Hóa thần cảnh cự trọng cái kia Lịch Thiên Phàm. Đoan Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng trong lòng tràn ngập vô lực, nghĩ đến bọn hắn bọn này tiền kiêu sáng lập cỡ trời minh chỉ có cười khổ tự rế ước. Luân Tu Vi, đừng nói hóa thần cảnh tự trọng chính là không minh cảnh cửu trọng, có thể cùng Quỷ Vương tông, Diễm Quỷ tông so sánh, có thể cùng Tôn Thiên Ma tông so sánh. Thế nhưng là, bọn hắn tận mắt thấy Trường Thanh phong dòng, dù là mạnh hơn thế lực, Trường Thanh cũng có thể lật tay thành mây, trở tay thành mưa. Hai người như là bị đả kích chí mạng, không ngựa dậy nổi. Cái này đều đã không phải tâm ma bóng ma đơn giản như vậy. Có thể thời gian dần trôi qua, hai người ánh mắt lại dần dần phát sáng lên đoàn kiếm bình, Thịnh Thiên Hồng đối mặt đứng lên không sánh bằng Trường Thanh, mất mặt sao? Không mất mặt. Hai người trên mặt lại hiện ra dáng tươi cười. Bọn hắn hay là riêng phần mình tông môn định cấp thiết tiêu, hay là đời tiếp theo thánh tử nhân tuyển. Diễm Vũ Tông, tông chủ điện. Lê Lạc Nhi hồi báo tin tức, một bóng người lách mình xuất hiện, chính là vừa gặp được Lịch Thiên Phàm thái thượng trưởng lão Lý Vi Phạm. Lý Viện Phạm nhìn xem thiếu tông chủ dung nhan tinh xảo, nghĩ đến Lịch Thiên Phàm nói thấy một lần cái kia Chu Tỉnh, sắc mặt phức tạp chữ lão. Ta đang có sự tình tìm ngươi. Lê Lạc Nhi nói kế hoạch của mình châm ngòi ly gián, để Quỷ Vương Tông cùng thôn Thiên Ma Tông ở giữa lẫn nhau ngở bực vô căn cứ. Lý Viện Phạm có chút trợn mắt hồ mồm. Tông chủ trong điện, tông chủ và nhất chúng Diễm Quỷ Tông trưởng lão tất cả đều nhìn về phía Lý Viễn Phàm. Lý Viễn Phàm thần sắc cổ quái nói ra, sự thật là, biết Thôn Thiên Ma Tông cùng Quỷ Vương Tông cấu kết chỉ có Diễm Quỷ Tông, chỉ cần bọn hắn liên thủ lấy lôi đình thủ đoạn hủy diệt chúng ta Diễm Quỷ Tông, 500 năm tới cấm kỵ quy củ, liền chỉ là nói suông mà thôi. Tất cả mọi người, sắc mặt tất cả đều lại biến. Lý Viễn Phàm tiếp tục nói, chúng ta có thể liên hệ mặt khác quỷ tông, để bọn hắn phái ra cường giả hiệp trợ. Quỷ Vương Tông, Thôn Thiên Ma Tông, nhất định phải đả kích, không phải vậy? Quỷ vực chắc chắn mất đi hiện tại kết cục, mà các Quỷ tông nhất định sẽ phái cường giả đến đây hiệp trợ, đến cuối cùng, ngược lại là chúng ta Diễm Quỷ tông cũng có thể tại mảnh này Quỷ vực một nhà độc đại, thế lực cao hơn cấp một. Rất nhiều trưởng lão nghe, tất cả đều lại hỉ, liên tục phụ họa tán dương. Lê Lạc Nhi lại nhảy cảm đưa ra một vấn đề, "Lý trưởng lão, chuyện này điều kiện tiên quyết là, Thôn Thiên Ma tông thừa nhận cùng Quỷ Vương tông câu kết, bằng vào chúng ta hiện tại nắm giữ chứng cứ đã thừa nhận, Lý Viễn phàm tở đã thừa nhận." Lê Lạc Nhi kinh ngạc hỏi đối với, "Lúc nào?" "Vừa rồi." "Ai thừa nhận?" "Thôn Thiên Ma tông, Lịch Thiên phàm, Diễm Quỷ tông." Tông chủ điện, trầm mặc ký mắng, một mảnh tĩnh mịch kỳ thật lý viễn phàm có chút do dự, nhưng vẫn là nói ra, ta mới vừa nói những cái kia, đều là lịch tiên phàm chú ý. Chú ý của hắn? Vì cái gì? Tông chủ trong điện, chỉ có Lê Lạc Nhi không hiểu thành em vì ngươi. Quỷ thị trên đường phố, dừng cột trạm chờ thanh lâu trước, Trường Thanh dừng bước lại. Nhìn xem trong đó vô số quỷ ảnh cùng Hoan Thanh thiếu nữ, Trường Thanh nhịn không được hiếu kỳ. Trường Thanh không tưởng tượng nổi, cái này sẽ là loại nào hỗn vốn. Đúng lúc này, phía sau một tòa cao lâu bên trong, truyền đến một đạo tiếng chào hỏi lịch tiên phàm, có thể tới một lần. Địch Hoài u sắc mặt ngưng trọng nhìn xem Trường Thanh. Hắn phát hiện, hắn lại đánh giá thấp trưởng Thanh Ngư nhanh như vậy liền biết. Trưởng Thanh Lách mình xuất hiện tại Địch Hoài U bên cạnh. Tìm cái bàn chống ngồi xuống, "Vậy lui muốn phục vụ quý tộc thị nữ ta một mực tại bậc này ngươi." Địch Hoài U truyền âm hỏi, "Ngươi đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đem thôn Tiên Ma Tông, Quỷ Vương Tông, Diễm Quỷ Tông cùng một chỗ hủy diệt?" Trưởng Thanh lấy ra chính mình một bộ đồ uống trà, qua lên tiêu giao trà. Hương trà bốn phía, càng làm Địch Hoài U nhịn không được ngạc nhiên. "Tiêu giao trà." "Tiêu giao tiên tiêu giao trà." Ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, liền biết ngươi cùng với những cái khác quý tộc khác biệt. Trưởng Thanh cho Địch Hoài U rót chén trà. Địch Hoài Vũ cũng không có đi uống không thích. Hoa đạo tiên nhõng như thế nào? Trương Thanh vung tay lên một cái, đem linh bảo hồ lô rượu để lên bàn Địch Hoài Vũ ngơ ngác nhìn hồ lô rượu, nghĩ đến tam vực lưu truyền các loại tin tức, tình báo tụ tập cùng một chỗ, cuốn thành một đám lông tuyến, không, có chút náo đầu mối nói chính sự. Địch Hoài Vũ thanh âm nặng nề. Trương Thanh nhẹ nhàng nhấp một đũa trà, không nhanh không chậm nói, ta đây là giúp các ngươi Quỷ Vương tông thống nhất mảnh này quỷ vực. Ân. Địch Hoài Vũ nheo mắt lại thôn tiên ma tông nhưng thật ra là cùng Diễm Quỷ tông tiến hành giao dịch. Địch Hoài Vũ càng là kinh nghi khi bọn hắn mời đến mặt khác quỷ tông cường giả đến đây tương trợ thời điểm, ta có thể ra mặt chứng minh Sau đó các ngươi Quỷ Vương Tông liên hợp giẫm Quỷ Tông mời tới mặt các Quỷ Tông cường giả, diệt đi giẫm Quỷ Tông. Trương Thanh mỉm cười, không biết địch trưởng lão ý như thế nào. Địch Hoài U trầm giọng nói, ta thân là Quỷ Vương Tông thái thượng trưởng lão, đây hết thảy ta đều không biết chút nào, đây là ngươi cho Quỷ Vương Tông gia chủ ý, chỉ sợ đây cũng không phải là Tôn Tiên Ma Tông đưa cho ngươi mật lệnh đi. Trương Thanh lắc đầu, hỏi, cái này có trọng yếu không? Địch Hoài U vừa muốn mở miệng, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Tôn Tiên Ma Tông có hay không mật lệnh căn bản không trọng yếu, Quỷ Vương Tông có đồng ý hay không, cũng không có bất cứ ý nghĩa gì mấu chốt ở chỗ, Diễm Quỷ Tông tin tưởng, cũng nghi tin tưởng. Đỉnh Hoài Vũ đột nhiên cảm thấy thần hồn lạnh lẽo, nhìn xem trước mặt cái này Mây Trôi Nước chảy, tinh tế phẩm Trưởng Thanh, Đỉnh Hoài Vũ chỉ cảm thấy đáng sợ. So khả năng khống chế hung thú chi lực, còn muốn đáng sợ. Đỉnh Hoài Vũ lẩm ầm cảm thấy, đây cũng chỉ là Trưởng Thanh kế hoạch một bộ phận mà thôi, ta sẽ phối hợp ngươi, nhưng ta phải hiểu rõ. Đỉnh Hoài Vũ hỏi lần nữa có thể. Trưởng Thanh gật đầu, chậm rãi nói ra, Thôn Thiên Ma Tông bên kia, ta nói cho bọn hắn biết quỷ vực thế cục, cũng khuyên bọn họ tá ma giết lửa. Đỉnh Hoài Vũ lúc này im lặng nghĩ đến, Thôn Thiên Ma Tông vẫn luôn đang tìm thời cơ này. Trương Thanh mỉm cười, nói đến lúc đó, các ngươi Quỷ Vương Tông, Diễm Quỷ Tông sống mái với nhau, liền cùng Tôn Thiên Ma Tông cũng không có chút nào quan hệ. Hai nhà đều chỉ ra chỗ sai đối phương cấu kết Tôn Thiên Ma Tông, mà cái này, cũng có thể để Tôn Thiên Ma Tông thừa cơ bức ra. Địch Hoài u đội phục không thôi, còn gì nữa không? Diễm Quỷ Tông mời tới mặt các Quỷ Tông cương dạ, xem lại các ngươi hai tông lôi kéo nhau ra, bọn hắn sẽ chỉ xem kịch. Đây là muốn để Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông chính mình sống mái với nhau, cá chết lưới rách. Địch Hoài u không hiểu, có thể cái này đối ngươi tới nói có chỗ tốt gì? Trương Thanh núi bay, nói ta là thiên tài, ngươi cứ nói đi. Địch Hoài Vũ con ngươi đột nhiên dừng lại, đột nhiên đứng lên. Trương Thanh nói tiếp, một nhà độc đại, liền sẽ một mực một nhà độc đại, nó địa vị sẽ càng phát ra vững chắc cũng khó mà rung chuyển. Chỉ có hai người các ngươi bại câu thường, mà khắc Quỷ Tông mới có cơ hội không phải. Cho nên, mặc kệ mời tới Quỷ Tông cường giả là ai, đều mừng rỡ xem thịt. Địch Hoài Vũ trợn mắt, trong đầu của hắn hiện lên Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông, Thôn Thiên Ma Tông, mà khắc Quỷ Tông đặt mình vào hoàn cảnh người khác cẩn thận suy tư, vậy mà phát hiện đó là cái vô giải tự cục. Diễm Quỷ Tông biết Quỷ Vương Tông cấu kết Thôn Thiên Ma Tông, coi như không có cấu kết, bọn hắn sẽ bỏ qua cơ hội lần này sao? Quỷ Vương Tông biết đã vượt qua giới, bọn hắn là thật muốn diệt trừ Diễm Quỷ Tông. Mặt khác Quỷ Tông chẳng lẽ đều là vật gì tốt? Không có việc gì đều muốn làm một cái chuyện. Chôn Thiên Ma Tông, toàn thân trở ra, chính là phù hợp nhất chính bọn hắn lợi ích. Ta hiểu được. Địch Hoài Vũ ánh mắt lánh lệ nhìn chằm chằm Trương Thanh. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, "A, ngươi minh bạch cái gì? Ngươi cũng không phải là vô địch, chỉ là thế nhân đối với vô tự hiểu rõ, quá mức nâng cạn. Hơn 1 năm nay đến, ngươi chỉ là không muốn để cho người khác phát hiện lá bài tẩy của ngươi. Ngươi căn bản không có năng lực kia lật tung Thanh Huyền Thiên." Cũng bây giờ muốn phá vỡ quỷ vực, cho nên ngươi mới dụng kế." Địch Hoài U liên tục nói sau đó thì sao? Trưởng Thanh gia hiệu Địch Hoài U tiếp tục hừ, "Mặc dù đạo của ta có lẽ sẽ phụ thuộc vào ngươi, nhưng ngươi dù sao cũng là chật tự thiên hay." Địch Hoài U trong mắt hiện lên một vòng kiên quyết, "Ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Ta không thể không thừa nhận, ngươi đúng là ta gặp qua nhất có tâm cơ người, nhưng là, ngươi cũng không nên quá tự tin. Thế gian này chưa từng có vô địch chân chính." Địch Hoài U cắn răng nói ra. Trưởng Thanh nhếch miệng, "Ngươi cho rằng ta dựa vào cái gì là đương đại thứ nhất?" Địch Hoài u lập tức một nghẹn, liên tục hít sâu lấy, cuối cùng phẩy tay áo bỏ đi theo Thanh Huyền Tiên tiêu chuẩn, cái này tiêu giao trà thế nhưng là cái thứ tốt, không uống ta uống. Đế Vân từ trường thanh trên thân bay ra, cùng Trường Thanh ngồi đối diện uống trà, ngươi làm sao đem cái gì đều nói cho hắn biết? Ta không nói cho hắn, ta làm sao đạt thành mục đích của ta? Ngươi đến cùng là mục đích gì? Ngươi không phải có biết không? Ta chỉ là muốn luyện kiếm mà thôi. Cái này cùng luyện kiếm có thể có quan hệ. Ta cũng không phải chó dại, đến một lần quỷ vực liền gặp quỷ liền giết. Trường Thanh dừng một chút, nói tiếp, huống chi, ta một đường giết đi qua, không bao lâu là người hay quỷ nhất định gặp ta liền chạy. Lớn như vậy quỷ vực, ta chơi với bọn hắn chơi trốn tìm sao? Dưới loại tình huống này, nếu là gặp được không có chạy, vậy ta coi như đến chạy. Chỉ chờ đến lúc đó tứ phương tụ họp, bọn hắn biết ta đem bọn hắn buộc nghịch, bọn hắn có thể không tức giận. Để bọn hắn chính mình liên tục không ngừng đưa tới cửa, hay là tụ tập đưa tới, cái này không tốt sao? Cùng nổi lên mà vây công ta, những cái kia cường đại tán tiên có thể kéo hạ mặt ra cùng một chỗ công kích. Đế Vân mặt không thay đổi uống trà, tựa như cái gì cũng không nghe thấy. Trường Thanh thành thoi phẩm trà, kiếm là khẳng định phải luyện. Nhưng là, một đợt này kiếm lời tuổi thọ dư gốc đến có 100 triệu, chương 318. Địch Hoài U tiến về Diễm Quỷ Tông. Chương 318. Địch Hoài U tiến về Diễm Quỷ Tông. Diễm Quỷ Tông, tông chủ đại điện. Một tiếng thông báo, làm cho vốn là phức tạp bầu không khí trở nên càng thêm khó mà nắm lấy bẩm tông chủ. Quỷ Vương Tông Thái thượng trưởng lão Địch Hoài Vũ cầu kiến. Một tên Diễm Quỷ Tông đệ tử cung kính nói Địch Hoài U, hắn tới làm gì? Địch Hoài U tư chất tại quý tộc bên trong thuộc người nổi bật, nhưng hắn tiến cảnh tu vi lại so quý tộc kém quá nhiều, tại quỷ vực, hắn là rất không giống quý tộc quý tộc. Đây là muốn đại biểu Quỷ Vương Tông đến đây hạ chiến tiếp sao? Xem ra cái này thôn Thiên Ma Tông, Quỷ Vương Tông, là ăn chắc chúng ta Diễm Quỷ Tông. Để hắn tiến đến." Diễm Quỷ Tông Tông chủ phân phó nói. Không bao lâu, trong đại điện, trường bào màu xanh đen địch hoại u mà không đổi sắp đi đến. Tất cả Diễm Quỷ Tông trưởng lão, thần niệm tất cả đều khóa chặt địch hoại u bù hẹn phía đại điện vết tượng, của đá, cùng nhau nhau sáng lên u minh thần quang địch hoại u. Quỷ Tông ở giữa chinh chiến ngươi tham dự không nhiều, có thể cái này không cũng có nghĩa là ngươi đến ta Diễm Quỷ Tông, liền có thể toàn thân trở ra. Không thể không nói, ngươi là gan rất lớn." Lý Viện Phạm vừa cười vừa nói, trong đôi cười tràn ngập sát cơ ta lá gan rất lớn. Định Hoài U nắm nhìn bốn phía, hướng trên cao tọa tông chủ chắp tay, vừa nhìn về phía Lý Viễn Phàm, nói tiếp, tất cả mọi người cho là ta một cái quỷ vương tông trưởng lão không dám tới ngươi Diễm Quỷ Tông, Trưởng Thanh cũng không ngoại lệ. Một cái tên người, làm cho trong đại điện bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên Trưởng Thanh. Cái nào Trưởng Thanh? Trật tự thiên thai cái kia Trưởng Thanh sao? Tại sao phải nhắc lên hắn? Định Hoài U nói ra, hơn 1 năm trước, Tiêu Phong đi vào quỷ vực, đi tới Ta Quỷ Vương Tông, không biết mọi người phải chăng còn có ấn tượng. Lý Viễn Phàm cùng Diễm Quỷ Tông tông chủ lướt nhau. Tất cả đều gật đầu hắn tới mục đích rất đơn giản, chính là vì điều tra Trưởng Thanh chết hay không. Đỉnh Hoài U giải thích nói, Tam vực, Tam giới sơn, tất cả tu sĩ, tất cả tán tiên đều cho rằng Trưởng Thanh cùng cái kia Lưu Ly Thần Long Hỏa là một thể, nếu không có Ma Thiên vực linh khí so ra kém cổ Hạo vực, đầu kia Lưu Ly Thần Long sẽ trực tiếp lộ sắc thành cửu chuyển tán tiên. Có người coi là Trưởng Thanh đối với Thanh Huyền Thiên không hiểu rõ, mặc dù có linh mạch chập chững, cũng tính ra sai lầm, lúc này mới dẫn đến Lưu Ly Thần Long cắm ở lục chuyển tán tiên chi cảnh, mà bị tiêu phong gió chi hóa thân giết chết. Kỳ thật, sai. Đỉnh Hoài U lắc đầu, Nói tiếp, Tiêu Phong nếu tới tìm ta Quỷ Vương Tông điều tra, liền chứng minh Tiêu Phong cũng hoài nghi trưởng thành đến cùng chết hay không. Lưu Ly Thần Long cuồng bạo chi linh, còn sót lại bộ phận xác thực chìm vào quỷ vực. Nhưng Quỷ Vương Tông Quỷ Đạo Sư Hồn, chỉ có một đạo tin tức hữu dụng. Tin tức gì? Lý Viễn Phàm hỏi trưởng thành, thiên hạ đại nhất. Địch Hoài Vũ lẳng lặng nói ra. Diễm Quỷ Tông, tông chủ trong đại điện, tất cả Diễm Quỷ Tông trưởng lão tất cả đều lơ ngơ. Lý Viễn Phàm cũng là nhíu mày hỏi, có ý tứ gì? Địch Hoài Vũ mở miệng nói, nghĩ đến Diễm Quỷ Tông nhìn chằm chằm vào chúng ta Quỷ Vương Tông chằm chằm đến rất căng, thôn thiên ma huyễn sợ dị có thể quán thông quỷ vực nhưng thật ra là Quỷ Vương tông cùng Thôn Thiên Ma tông một mực có chỗ cấu kết, vừa vặn cái kia Lưu Ly thần long rút đi linh mạch mới đưa đến sụp đổ thành bây giờ Ma Nguyên. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bầu không khí càng căng thẳng hơn đứng lên. Có Diễm Quỷ tông trưởng lão thậm chí âm thầm thuối lui đến cửa đá, tùy thời chuẩn bị khởi động trận pháp ở đây trưởng lão, đều là nội môn trưởng lão, tu vi đều ở trên không minh cảnh. Duy nhất có thể cùng địch hoại u chống lại, chỉ có cùng là nhất truyền tán tiên Lý Viễn Phàm cùng Diễm Quỷ tông tông chủ địch hoại u sắc mặt bình thản, nói tiếp, đối với Ma Thiên vực, Thôn Thiên Ma tông tình báo Các người Diễm Quỷ Tông chỉ sợ biết rất ít, chúng ta từ Lưu Ly Thần Lòng Cổn Bạo Chi Linh bên trong rút ra tìm báo, đã chứng minh, Trường Thành không chết. Như thế nào chứng minh? Lý Viễn Phàm không khỏi hỏi cái kia Trường Thành, Thiên Hạ đệ nhất là thôn Tiên Ma Tông hóa thành hung thú độ dung trưởng lão còn sót lại chấp niệm, từ Lưu Ly Thần Lòng Cổn Bạo Chi Linh rút ra ra, chứng minh Lưu Ly Thần Lòng dung hợp hung thú độ dung. Ngay cả độ dung đều có thể tồn tại, không có đạo lý Trường Thành vô tung vô ảnh. Thế nhưng là, cái này cùng ngươi, cùng hôm nay có quan hệ như thế nào? Bởi vì, Lịch Tiên Phàm, chính là Trường Thành. Theo Địch Hoài Vũ vừa mới nói xong, trong đại điện Diễm Quỷ Tông cát trưởng lão nhao nhao biến sắc. Liền ngay cả Lý Viễn Phàm cũng là nhíu mày. Lên Lạc Nhi trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, nàng nhớ lại lịch thiên phàm hết thảy chi tiết, đưa ra chất vấn, ta từ trên người hắn, không có cảm nhận được chút nào hung thú khí tức, chật tự thiên thai tại Tôn Thiên Ma Tông vừa mới hiện thân, liền trấn trụ tất cả tán tiên, hắn có thần dị thủ đoạn có thể khống chế vô tự lực lượng pháp tắc Liển Nhi. Địch Hoài Vũ mở miệng nói, ngươi cũng đã nói, hắn có thần dị thủ đoạn có thể khống chế vô tự lực lượng pháp tắc. Hắn có thể khống chế, vì sao không thể nhận liễm khí tức? Tuôn Tiên Ma tông lúc, trưởng thanh như vậy ra sân, bây giờ lấy lịch tiên phàm thân phận đi vào quỷ vực, vẻn vẹn từ bề ngoài cùng khí tức phán đoán, sợ là không ai sẽ đem hai người này liên tưởng đến nhau. "Vậy ngươi lại là như thế nào xác định?" Lý Viễn Phàm hỏi bởi vì, ta tận mắt nhìn đến hắn trưởng khống hung thú, giết tông ta sắp tấn thăng tán tiến cảnh, cảnh phong sầu. Trong đại điện, bầu không khí càng thêm nặng nề. Lý Viễn Phàm không tại đặt câu hỏi, mà là cắt địa các loại tin tức địch hỏi ưu tiếp tục nói, Diễn Quỷ tông phải chăng dự định xin mời mặt các quỷ tông trưởng lão, cùng một chỗ giữ hìn quỷ vực trật tự cách cục? Mặc kệ thôn Thiên Ma tông có thể hay không đánh xuống, tối thiểu có thể mượn cơ hội này diệt đi Quỷ Vương tông đi. Tất cả mọi người nhao nhao tránh đi Đỉnh Hoài U ánh mắt, Lý Viễn Phạm thì là sắc mặt trầm ngưng trưởng thanh là trật tự thiên hay, hắn muốn không phải diệt đi một cái nào đó Quỷ tông hoặc là một cái nào đó Ma tông. Đỉnh Hoài U nói thẳng, nơi này là Quỷ vực, hắn sẽ giúp thôn Thiên Ma tông thoát thân. Đồng thời hòa giải tại Quỷ Vương tông, Diễm Quỷ tông ở giữa, cho mặt khác Quỷ tông cường giả chế tạo xem trò vui cơ hội. Chỉ chờ Quỷ Vương tông, Diễm Quỷ tông lưỡng bại câu thương, những cái kia xem trò vui mặt khác Quỷ tông cường giả mới đến kết quả thời điểm. Đến lúc đó, Quỷ vực bại loạn Nếu là đầy đủ đoạn, Chôn Thiên Ma Tông lại có hay không sẽ không dám sửa đến. Lấy Tôn Thiên Ma Tông hiện tại thế lực, bọn hắn chẳng lẽ không muốn cắt cứ Quỷ vực. Chôn Thiên Ma Tông có dã tâm này, bọn hắn Tôn Thiên Ma Cung có lợi ích này. Trưởng Thanh lấy trật tự Thiên Thai thân phận, hướng Thanh Huyền Thiên tiến chiến, có thể cuối cùng hung thú vì sao không chịu được một kích như vậy? Kỳ thật, hắn chỉ là che đậy tất cả mọi người, cho hắn lưu kế làm che giấu. Địch Hoài Vũ âm văn nói, sau khi nói xong liền trầm mặc. Trong đại điện, âm trầm từng đạo truyền âm, Diễm Vũ Tông tông chủ, các trưởng lão, không ngừng thương nghị như vậy tâm cơ lòng dạ, đơn giản đáng sợ. Nguyên Lai like, Chúng ta đều bị hắn lợi dụng, một tên Diễm Quỷ Tông nội môn trưởng lão sợ hãi đạo ngay cả chúng ta cũng sẽ trở thành con cờ của hắn. Cái này một tên khác Diễm Quỷ Tông trưởng lão có chút không rõ ràng cho Lãm Định Hoài giải thích nói, trường thành kẻ này, gọi về nắm chắc thời cơ, gọi về dựa thế, dù là trừ bộ thân phận của hắn, nếu là một tên không minh cảnh quỷ tộc hoặc là mặt khác tam vực tu sĩ, dựa theo cách làm của hắn, cũng có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất. Bản thân cái này cũng không cần bao nhiêu võ lực. Diễm Quỷ Tông đại điện, một tên nội môn trưởng lão lại là lạnh lùng nói ra, Định Hoài trưởng lão, đây hết thảy, nói không chừng là ngươi đang dùng kế. Ta Định Hoài U hừ nhẹ một tiếng, các ngươi cho là ta là đang trì hoãn thời gian. Đừng quên, Quỷ Vương Tông sớm cùng Tôn Tiên Ma Tông cấu kết, sớm tại các ngươi phát hiện dấu vết để lại trước đó. Nếu nói kéo dài thời gian, các ngươi như thế nào mời đến mặt khác Quỷ Tông cường giả, như thế nào đợi đến mặt khác Quỷ Tông cường giả chạy tới nơi này, mới là thật cần thời gian đi. Nói, Định Hoài U cười khổ một tiếng, nếu như Tôn Tiên Ma Tông cùng Quỷ Vương Tông thật có quyết đoán này, các ngươi coi là Diễm Quỷ Tông còn có thể còn sống đến bây giờ. Vừa mới nói xong, trong đại điện tất cả mọi người tất cả đều tâm thần căng cứng. Chương 319. Không chê vào đâu được tuyệt sắc Trương Thanh. Chương 319, không chệ vào đâu được tuyệt sát trưởng thành đả thương địch thủ 1000, tự tổn 800, sát thực không quân an. Phá vỡ cục diện đằng sau giải quyết tốt hậu quả, càng thêm khó khăn. Lý Viễn Phạm tán đồng nhìn về phía địch hoại đi thoại Vũ trầm ngâm một tiếng, nói nếu chúng ta không hề làm gì, thuận thế mà làm, sẽ có hai con đường có thể đi. Thứ nhất, Diễm Quỷ Tông tội nguyện diệt đi Quỷ Vương Tông. Thứ hai, Quỷ Vương Tông tội nguyện diệt đi Diễm Quỷ Tông. Thế nhưng là địch hoại Vũ tiếng nói nhấn chuyện, Lịch Thiên Phạm là trưởng thành, Trường Thành là chật tự tiên hai, hai con đường này hai cái kết quả, với hắn đều không có chỗ tốt. Diễm Quỷ Tông đại diện Bầu không khí đột nhiên cổ quái. Tông chủ, Lý Viết Phạm, cùng với các diễn quỹ tông nội môn trưởng lão, con mắt đều tại hướng lên lạc nhi ngắm lấy có phải hay không lạ bởi vì tình yêu, một tên nội môn trưởng lão nhỏ giọng thầm thì địch hoại u biểu lộ trong nháy mắt bắt đầu mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng được. Hắn chỉ cảm thấy chính mình đầu óc trong nháy mắt nổ tung, một cú không hiểu hoang đường cảm giác, làm hắn không phản bác được các ngươi lại còn đem trưởng thành khi người nhìn. Địch hoại u kém chút không kiềm chế được nỗi lòng, nói thiên thai cự thú, cự thần sơn hung thú, bọn hắn sinh sôi đều dựa vào tự thân phất liệt. Tình yêu, ta, Địch hoại u nhẹ nhàng lấy tâm tỉnh, nói tiếp: Đừng quên, chúng ta đều là quý tộc. Vì cái gì? Đỉnh Hoài hữu hỏi, vì cái gì các ngươi sẽ như vậy khinh thị trưởng thành? Nếu là như vậy, vậy liền không có gì đáng nói. Các ngươi đi mời mặt khác quý tông cường giả đi, ta cũng muốn đi liên hệ Tôn Tiên Ma Tông, chuẩn bị cùng các ngươi quyết chiến. Đợi đến Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông, Tôn Tiên Ma Tông cá chết lưới rách, Ma Thiên vực không có Tôn Tiên Ma Tông, bọn hắn hơn 1 năm nay tới tùy ý chiến loạn, hát gặp phản vệ. Các loại mảnh này quỷ vực không có Quỷ Vương Tông, Diễm Quỷ Tông, toàn bộ quỷ vực cũng sẽ đại loạn. Như vậy trống không, mặt khác tam vực thế lực há lại sẽ bỏ qua cơ hội này? Không nên cảm thấy Nơi này không có Quỷ Vương tông, Diễm Vũ tông, tới sẽ chỉ là mặt khác Quỷ tông. Một tòa Ma Huyền Quỷ Thị, liền để thương công ngực, sơn hải vực các đại thế lực phái tiên kêu đến đây, bọn hắn chờ cơ hội này, đã đợi 500 năm. Hy vọng đến lúc đó, chân chính Cửu chuyển thiên thai xuất hiện ở trước mặt các ngươi lúc a, không đối, lúc kia, có lẽ chúng ta đã sớm chết. Địch Hoài U phất tay áo liền muốn rời khỏi, Lý Viễn Phạm lại là lách mình ngăn lại, chắp tay nói, "Địch huynh, làm gì tức giận? Cái này Thanh Huyền Thiên lần thứ nhất xuất hiện trường thanh chúng ta không biết như thế nào đối đãi, cũng rất bình thường không phải?" Lý Viễn Phạm nhìn về phía các trưởng lão khác, Lại chiều tông chủ chắp tay, nói đích hoài ưu lời nói, "Ta tán thành, ta thấy tận mắt cái kia lịch thiên phẩm, ta biết, hắn có cái này tâm cơ." Lê Lạc Nhi nắm chặt nắm đấm, cắn chặt bờ môi, nàng giờ mới hiểu được, nguyên lai nàng huyết thể tâm tư tại trưởng thành trong mắt căn bản là nhìn một cái không sót gì coi như trưởng thành là lịch thiên phẩm, coi như hắn muốn hủy diệt hết thảy, có thể các ngươi Quỷ Vương tông cũng hỏng quỷ vực quy củ một tên Diễm Quỷ tông nội môn trưởng lão vừa mới mở miệng, liền bị Lý Viễn phẩm trưởng mắt đánh gãy đích hoài ưu nhẹ giọng nở nụ cười, cho nên, Diễm Quỷ tông là muốn cùng Quỷ Vương tông, thôn Thiên Ma tông, so tài một chút hai nhanh hơn a là các ngươi mời tới Mạc Khắc Quỷ Tông cường giả tới càng nhanh, hay là Quỷ Vương Tông, thôn thiên ma tông tiến đánh các ngươi càng nhanh." Tiên Thiên Nội môn trưởng lão trợn trẽn đi đối mặt cho dù tới một dạng nhanh, Mạc Khắc Quỷ Tông cường giả, vì sao không có khả năng giống các ngươi kế hoạch ban đầu một dạng, ngồi thum ngư ông thu lợi? Ta vừa mới nói qua, trưởng thanh chính là muốn cho Mạc Khắc Quỷ Tông cường giả bảng quan ngồi xem trò vui cơ hội." Trong đại điện, lần nữa lâm vào trầm mặc. Lý Viễn Phàm cảm khái nói, không sợ hung thú cường đại quỷ dị, liền sợ hung thú sẽ làm tâm cơ. Lý Viễn Phàm hướng địch hội ưu chặt tay, nói không biết địch trưởng lão dự định xử lý như thế nào. Trong đại điện, vết đá trên cột đá u minh thần quang, dần dần biến mất ta trước khi đến, liên lạc qua Thôn Tiên Ma Tông thái thượng trưởng lão. Hắn không gì sánh được chắc chắn, Lịch Thiên Phàm chính là bọn hắn Thôn Tiên Ma Tông đệ tử, đồng thời đối với Lịch Thiên Phàm ôm kỳ vọng cao, thậm chí còn xin nhờ ta chiếu cố thật tốt hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Đinh Hoài Vũ đàng chắc nói ra, "Trưởng Thanh, sớm tại rất nhiều năm trước liền bắt đầu bố cục, hắn thật sớm liền gia nhập Thôn Tiên Ma Tông. Ta dự định, tương kế tự kế." Đinh Hoài Vũ tự tắc lấy, nói ra, "Dựa theo Trưởng Thanh kế hoạch, Quỷ Vương Tông cùng Thôn Tiên Ma Tông liên thủ, hủy diệt các ngươi." Diễm Quỷ Tông Tông chủ đại diện, xoáng ngầm mấy liệt, sắc cơ lại nổi lên địch hoại u không chút ham mang, tiếp tục nói, các ngươi cũng có thể dựa theo nguyên bản kế hoạch xin mời mặt các Quỷ Tông cường giả trợ trận. Vô giải tử cục. Lý Viễn Phàm cao mày địch hoại u lúc đầu, nói có, chỉ cần ta có thể tại đại chiến trước khi bắt đầu, chứng minh lĩnh lĩnh thiên phàm chính là trưởng thành, liền có thể. Như chứng minh không được đâu. Tôn Thiên Ma Tông bên kia thế nhưng là hoàn toàn bị che đậy. Lý Viễn Phàm rầu rì nói địch hoại u lẳng lặng nói ra, "Ta Quỷ Vương Tông có quỷ đạo bảo thuật, có thể ghi chép trong tông quy tộc trước khi chết một màn. Đến lúc đó, ta sẽ để cho chư vị nhìn thấy." Trưởng Thanh là như thế nào khống chế hung thú, như thế nào chém giết cảnh phong sầu. Dừng một chút, Địch Hoài U nói mặc kệ Tôn Tiên Ma tông như thế nào tiến nhiệm Trưởng Thanh, thế gian này có thể khống chế hung thú chí lực, chỉ có Trưởng Thanh. Địch Hoài U nở nụ cười, đối phó Trưởng Thanh biện pháp duy nhất, chỉ có thể dùng hắn tưởng tượng không đến phương thức. Dù là hắn lại thế nào tính toán tường tận tiên cơ, cũng sẽ không biết ta Quỷ Vương tông còn có như vậy quỷ đạo bảo thuật. Diễm Quỷ tông đại điện, Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm cùng Diễm Quỷ tông tông chủ, các trưởng lão bắt đầu nhưu đổ, một cái không chê vào đâu được nhất định có thể đem Trưởng Thanh tuyết sát ở đây kế hoạch hoàn thiện mà ra bốn. Quý thị, trên đường phố Trưởng Thanh ánh mắt đánh giá lui tới các loại quý tộc. Phạm La bị Trưởng Thanh nhìn thấy quý tộc, đều cảm thấy mình thật giống như bị một đầu cuồng bạo lệ quỷ tr chỗ để mắt tới, càng có thần niệm nhạy cả người, thậm chí có loại cuồng bạo lệ quỷ đã vươn đầu lưỡi, tại liếm láp chính mình, tùy thời chuẩn bị đem chính mình ăn một miếng rơi năm đạo sáu khẩu, sáu khẩu chính là luân hồi chi đạo. Chấn trời tối thức kiếm cầu nối có lẽ có thể đối với cái này có chỗ trợ rút. Không có khả năng muốn, quá sớm quá sớm. Trưởng Thanh lắc đầu, đem những này quá mức xa xôi suy nghĩ ném sau so hốt trong mắt người, bọn hắn đều không nên tồn tại sao? Đế Vân Hiếu Kỳ truyền âm tổn tại này, đây là nơi đây đại đạo thế giới phát tác. Quy luật. Trưởng Thanh truyền âm trả lời, nếu như ta chỉ án đạo của ta đi lên, ta cùng thiên thai cử thú lại có gì khác nhau? Ta là ta, cũng là mảnh này dưới đường lớn trật tự sinh linh. Chính như Trưởng Thanh năm đạo kiếm, phụ thuộc phương thế giới này lại đạo, tự thân tu vi cảnh giới là tất cả nền tảng, Trưởng Thanh cũng đã biết, hắn cùng phương thế giới này, chắc chắn không thể tách rời đúng vào lúc này, Trưởng Thanh nhận được hai đạo đưa tin. Một đạo là thân đồ tà, một đạo là Lê Lạc Nhi. Cùng Lê Lạc Nhi đã hẹn địa điểm gặp nhau, Trưởng Thanh cầm lấy đưa tin linh phù cùng thân đồ tà Hàn Huyền ta đã mang theo diệp hồng tiến tiến về không về thành. Lịch Thiên Phàm sẽ ở lần này tiềm lòng trên đại hội ngày qua sao? Hắn thay thế không được ngươi bây giờ giúp hắn đánh xuống thanh danh đi. Hắn thiên phú từ chất như thế nào? Thân độ Tà Mị mở thăm dò đã là muốn thử thăm dò đã là muốn thử thăm dò Lịch Thiên Phàm quan hệ, cũng là đang thử thăm dò Lịch Thiên Phàm chính hắn có hay không đường sống. Dù sao tại thân độ Tà xem ra, mặc kệ là Lý Hắc Hổ hay là Lịch Thiên Phàm đều rất khó sống sót thay thế. Không cần thay thế. Trương Thanh giải thích nói, không bao lâu, tất cả mọi người biết ta chính là Lịch Thiên Phàm. Đây chẳng phải là nói, ta nghĩa tử này là giả. Vậy ta chẳng phải là xong. 3. Trương Thanh sắc mặt phức tạp đượ tin. Tiềm Long Đại hội sau sẽ có một cái Thật Lực Tiên Phàm. Bang vào Thật Lực Tiên Phàm cũng đủ làm cho ngươi hưởng thụ hiện tại đánh ngộ. Hắn lên trời tức có thể tấn thăng hóa thân cảnh. Tiềm Long Đại hội trước lịch tiên phàm hành động cùng hắn cũng không có quan hệ. Ngươi cần làm chính là cùng Thật Lực Tiên Phàm nhận nhau, sau đó chỉ ra chỗ sai ta đảm bảo tên của hắn. Thượng Tiên tức là hóa thân cảnh. Mạnh như vậy. Thần Đồ ta đưa tin tràn đầy kinh hỉ, này sẽ sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Sẽ không, lịch tiên phàm bản nhân hạ phàm đi, ngươi chỉ là để lịch tiên phàm bế quan, cái gì cũng không biết, tùy tiện lựa gạt là được. Chỉ cần ta cùng thật lực thiên phàm đồng thời xuất hiện, không ai sẽ để ý những chi tiết này. Dù sao, người đều là thật. Thân độ ta rất ngoa thả quyết tâm đến, hắn cảm thấy mình nếu như đều để ý không rõ lắm, cái kia những người khác không phải càng để ý không rõ ràng. Thân độ ta một câu sau cùng, ngươi tại sao muốn giả mạo hắn? Hai cái danh tự cũng đều để cho ngươi dùng, bởi vì tự ta danh tự quá vặn rồi. Chương 320, ta cũng là cần tôi luyện. Chương 320, ta cũng là cần tôi luyện. Quỷ thị Cha Lou, liên lạc Nhi gặp được Trừng Thanh. Sắc mặt của nàng có chút quái dị, nàng đã kiệt lực cáp chế để cho mình biểu hiện rất tự nhiên. Long của nàng có phẫn nộ, có lộ rụt. Mặc dù 300 tuổi tuổi thọ tại quỷ vực, đối với quý tộc mà nói, hoàn toàn chính xác rất trẻ trung, thế nhưng là bị như vậy lợi dụng còn không tự biết, đổi ai cũng không dễ chịu người rất thông minh, nhưng những quỷ này tộc bảo thuật cũng không phải thông minh liền có thể tu luyện thành. Lê Lạc Nhi đưa tay ở trên bàn nhặt phẩy, từng dãy ngọc giản chỉnh tề xếp tại trên mặt bàn. Trừng 30 đạo quý tộc bảo thuật. Trương Thanh nhíu mày, nhìn xem những này bảo thuật, vừa nhìn về phía Lê Lạc Nhi quái dị thần sắc mạnh hơn bảo thuật cũng chỉ là tham khảo mà thôi, ta muốn đi việc tu luyện của mình chỉ đạo. Trương Thanh đem quý đạo bảo thuật ngọc giản từng cái cầm ở trong tay xem xét, sau đó thu vào. Trong ánh mắt, thần quang không ngừng bùng lên, Lê Lạc Nhi khiếp sợ phát hiện, nàng giống như từ trưởng thành trong con người, thấy được chỉ thuộc về quỷ tộc U Minh thần quang diễm quỷ tông quyết định là cái gì. Trương Thanh mở miệng hỏi a. Lê Lạc Nhi một trận giật mình, không biết bắt đầu nói từ đâu. Trương Thanh nói thẳng, muốn hay không diệt đi Quỷ Vương tông, ta có thể cho các ngươi làm chứng. Lê Lạc Nhi gật đầu nói, tốt. Thời gian, địa điểm. Trương Thanh hỏi một tháng sau, đoạn hồn ao. Lê Lạc Nhi nói xong, liền bắt đầu nói sang chuyện khác, diệt đi Quỷ Vương tông sau. Truyền thừa của bọn hắn ta cũng sẽ giúp ngươi tìm được. Không cần, còn lại bộ phận kia không cần quỷ đả bảo thuật. Vậy cần cái gì? Thực tiễn. Lê Lạc Nhi không biết rõ, nhìn xem Trưởng Thanh đẩy đi tới chén trà, nàng ẩn giấu đi chính mình tất cả cảm xúc, tâm tư. Thiêu giao trà. Định Hoài U nói qua, Trưởng Thanh cũng không công bố. Nếu như hắn thật đủ mạnh, cũng sẽ không dùng kế. Hoa đào tiên, Diểu Minh Tiên, tiêu giao tiền bốn. Hoa đào tiên nữa, Trầm Tiểu Nhã, tiêu giao trà bốn. Lê Lạc Nhi nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, nàng hay là lần đầu uống đến trong truyền thuyết tiêu giao trà. Nàng thậm chí có chút muốn nếm thử hoa đảo tiên nhượng hương vị. Ngẩng đầu lên, lại phát hiện Trưởng Thanh dĩ nhiên thẳng đến nhìn mình chằm chằm, cái kia ánh mắt giống như lại đem chính mình nhìn thấu một dạng dễ u nga. Trưởng Thanh hỏi dễ uống. Lên Lạc Nhi gật đầu chờ đi, một tháng này, đi theo bên cạnh ta đi. Trưởng Thanh đột nhiên nói ra làm sao? Quý tộc bảo thuật ta đều đã cho ngươi. Trưởng Thanh lắc đầu không nói, nhìn về phía khu phố. Lên Lạc Nhi bắt đầu còn không hiểu ra sao, rất nhanh, nàng thân thể mệt mỏi mãnh liệt rung động. Nhìn xem trên tay chén trà bốn. Tiêu giao trà. Đây là tiêu giao trà. Chính mình không nên biết lịch tiên phẩm có tiêu giao trà tiêu giao trà, Thanh Huyền Tiên đọc một phần, dù là chưa thấy qua cũng đã được nghe nói, chỉ từ trong hương trà liền có thể phân biệt ra được. Chỉ có tiêu giao tiên tiêu giao trà mới có tự tại thoải mái ý cảnh. Ngay cả trong trà lâu quý tộc thị nữ đều ở phía xa khe khẽ bàn luận lấy bốn, mà chính mình lại không phản ứng chút nào. Giờ khắc này, Vô Tận Hoàng sợ quét sạch lê lạc nhi nội tâm, nàng như ngồi bàn trùng, như nghẹn ở cổ họng. Trong chén trà tiêu giao trà, tại nàng lúc này xem ra, thật giống như thái thượng trưởng lão nói vô tự pháp tắc giống như, một dạng khủng bố. Quý tộc là thế nào đàn sinh? Trường Thanh mở miệng hỏi, Lê Lạc Nhi mất hồn mất vía, chỉ có thể kiên trì trả lời, sinh linh vẫn là sao? Nó thần hồn nếu không cũng có bị hoàn toàn ma diệt, lưu lại bộ phận liền sẽ chìm vào quỷ vực, hóa hóa thành lệ quỷ, hóa hóa thành quỷ tộc. Chứ cái đó ra, quỷ tộc ở giữa cũng sẽ thay nền mới quỷ tộc, giống như sinh linh sinh sôi mở rộng, chẳng qua là quỷ đạo chi lực. Lê Lạc Nhi nói rất kỹ càng, phản phất muốn nhờ vào đó giảm bớt trong lòng áp lực ngươi 300 tuổi, tại quỷ tộc mà nói, vẫn còn còn nít đi. Trương Thanh nhìn về phía Lê Lạc Nhi. Lê Lạc Nhi chết lặng gật đầu. Nàng phát hiện, trong lòng mình áp lực căn bản giảm nhỏ không được. Lê Lạc Nhi bối xỉ cắn chặt, phỉ thúy giống như con ngươi nhìn chằm chằm Trường Thanh, ngươi cũng biết, không hoại sở liệu. Trường Thanh thuận miệng nói ra, Lê Lạc Nhi nắm chặt chén trà, hỏi, vì cái gì? Trường Thanh nhìn xem phồn hoa quỷ thị khu phố, rất nhiều tam vực thiên kiêu ở đây hài lòng thu hoạch được thu hoạch, quý tộc, quỷ tu cũng đã nhận được muốn tài nguyên. Tại Diễm Quỷ Tông duy trì trật tự bên dưới, hết thảy đều rất tốt, đây không phải ván cờ của ta, ta chỉ là đúng lúc phát hiện bản cờ, giúp các ngươi trải vớt một chút. Lê Lạc Nhi muốn bí mật truyền âm, Trường Thanh tử tôn nói, quỷ đạo hỗn pháp, sát thực bất phàm, nhưng đối với quý tộc mà nói quá rõ ràng. Ta đã đã cảnh cáo ngươi, đừng có đùa tiểu động tác." Lên Lạc Nhi toàn thân run lên đối với quý tộc rõ ràng, có thể ngươi cũng không phải quý tộc. Cái này đều có thể bị phát hiện sao? Lên Lạc Nhi không dám tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ. Trương Thanh nói tiếp, "Ngươi có hai lựa chọn, một, đi theo bên cạnh ta, đợi đi đến kia cái gì Đoạn Hồn Ao." "Đúng rồi, Đoạn Hồn Ao ở nơi nào?" Lên Lạc Nhi đang muốn mở miệng. Trương Thanh lắc đầu, "Ở đâu cũng không đáng kể, đến lúc đó ngươi trực tiếp mang ta đi các ngươi bảy gia thiên la địa võng." "Đoạn Hồn Ao?" "Tên rất hay, cái ao này cũng không nhỏ đi." Lên Lạc Nhi phi thúy giống như con người, liên tục rung động lựa chọn thứ hai đâu. Lên Lạc Nhi cảm giác mình sắp không được, áp lực cực lớn làm nàng toàn thân ngăn không được run rẩy, thân hồn chi thể đều nhanh muốn hỏng mất giống như thứ hai, nói cho Lý Vi phạm, Địch Hoài Vũ, cái này kỳ thật cũng đều tại trong dữ liệu của ta, để bọn hắn lại chuẩn bị mưu đồ mới. Trương Thanh nói, trầm ngâm một tiếng, nói ta đề nghị ngươi tuyển đấu thứ nhất. Vì cái gì? Lên Lạc Nhi hỏi nếu như ngươi tuyển đấu thứ hai, Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông muốn xong, quỷ vực muốn loạn. Thôn Thiên Ma Tông cũng muốn xong, Ma Thiên vực muốn loạn. Trương Thanh năm nước mi tâm, nói Tiềm Long Đại hội còn có 9 tháng liền muốn bắt đầu, tiến tính điểm đi. Tiên hí đủ nhiều, lên thẳng vào chủ đề. Lên Lạc Nhi đầu góc rất loạn, nàng rốt cuộc đề ý rõ ràng một chút, nhưng như thế đến một lần, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Ngươi chỉ có Không Minh Cảnh, cho dù ngươi mạnh hơn, lại có thể địch qua Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông cường giả. Trương Thanh sắc mặt có chút cứng ngắc, hỏi: "Cường giả? Mạnh cỡ nào?" Mấy vòng tán tiên. Lên Lạc Nhi lập tức im lặng, đối Không Minh Cảnh nhất trọng tu sĩ mà nói, Không Minh Cảnh nhị trọng không phải liền là cường giả sao? Tán tiên sẽ không ra tay với ngươi. Vì cái gì? Trương Thanh Tỏ Mộ, Lý Vi phạm, Địch Hoài Vũ cũng không đi chỗ đó ao. Không đi. Lê Lạc Nhi nói trại qua suy đoán của bọn họ, chỉ cần không có tán tiên tham dự, cho dù ngươi tạo ra mới hung thú, cũng sẽ không đến mất khống chế tình trạng. Mà lại, tán tiên có thể cảm ứng lực lượng pháp tắc, lại càng dễ bị vô tự pháp tắc ảnh hưởng. Lê Lạc Nhi cũng không rõ ràng cụ thể, nàng thậm chí cảm thấy đến, là bởi vì tán tiên cũng biết vô tự pháp tắc khủng bố, đây là sợ hãi ngươi chẳng lẽ là muốn tự tìm đường chết. Lê Lạc Nhi hỏi, hay là nói, ngươi muốn tại quỷ vực, cũng chế tạo ra một đầu lưu ly li thần long. Tu hành nào có xuôi gió xuôi nước? Trường Thanh chậm rãi nói ra, "Ta cũng là cần ngươi luyện." Lê Lạc Nhi không phản bác được, thậm chí ở trong lòng ngẩn thẩm, "Ngươi cần tôi luyện? Ngươi là muốn đem toàn bộ Thanh Huyền Thiên Đô cho mãi hết đi?" Chương 321, Tiểu Quỷ Tiệm Tạp Hóa. Chương 321, Tiểu Quỷ Tiệm Tạp Hóa. Mới quen quỷ thị, một cái lưới nhỏ tin tức, lưu truyền tại quý tộc, quỷ tu ở giữa nghe nói a. Có một gian tiểu quỷ tiệm tạp hóa, hắn chuyên môn bán các loại bảo thuật. Vô luận là quỷ tu, quý tộc, hay là tam vực, tam giới sơn các đại thế lực bảo thuật, tại hắn cái kia đều có thể mua được. Chỉ cần ngươi có tài nguyên, chỉ cần ngươi có muốn bảo thuật, hắn đều có. Thậm chí ngươi chỉ cần nói ra ngươi muốn chính là dạng gì bảo thuật, hắn đều có thể thỏa mãn ngươi. Mà lại, cái kia bảo thuật trên trời dưới đất phần độc nhất, căn bản là tiệm không thấy giống nhau. Chỉ bất quá người kia rất thần bí, hắn tiệm tạm hóa 3 ngày 2 đầu không khai trường, đến nay đều không có người biết, hắn đến cùng là người hay quỷ. Tựa hồ có người thừa dịp Diễm Quỷ Tông đội tuần tra đứng không, muốn đối với hắn. Nhưng nghe nói một cái sóng sót đều không có. Bây giờ còn có truyền ngôn, tất cả mưu đồ bất chính đang đợi Diễm Quỷ Tông đội tuần tra quen người, hắn kỳ thật cũng đang đợi. Quỷ thị biên giới, vắng vẻ hẻm nhỏ. Lệ ra xoay bảy, tám mặt đường, rất nhiều đều là ngõ cụt. Ta được tu sĩ mộ danh mà đến, lại luôn ở chỗ này quấn đầu góc trăn vãng. Bọn hắn không giống quý tộc, có thể xuyên tường mà qua, cũng không dám ngay trước nhiệm như vậy quý tộc, quý tu mặt tại quỷ thị vượt nóc băng tường. Nhưng, bọn hắn cũng có thể tìm tới gian kia tiệm tạp hóa như thế địa phương vắng vẻ, diễn quỷ tông đội tuần tra giao tiếp điểm ngay tại gian kia tiệm tạp hóa cửa ra vào, những này đội tuần tra thế nhưng là không xuyên tường đột nhập. Chỉ cần đi theo đám bọn hắn, đã có thể bảo chứng an toàn, lại có thể tìm tới gian kia tiệm tạp hóa. Ta thế nhưng là mang theo kiếm hồn cỏ mà đến, nếu là tay không mà quay về, ta ở trên thiên kiếm tông coi như lăn lộn ngoài đời không nổi. Chớ nói chi là còn có người cùng ta cạnh tranh thánh tử. Đoàn Kiếm Bình, Thần Thiên Hồng đi theo Diễm Quỷ Tông đội tuần tra phía sau, tại Quỷ thị bên trong càng đi càng lệch. Rốt cục, tại một cái chỗ ngõ sau, sáng tỏ thông suốt. Chỉ bất quá, đại bài trường lang đội ngũ, tính mình tí mắng, có thể tìm tới nhân tộc nơi này tu sĩ, dù sao cũng ít. Hai người mới vừa đến đến, liền bị vô số đạo quỷ mắt vừa đi vừa về liếc nhìn. Một đội khác Diễm Quỷ Tông quý tộc từ ngõ hẻm một bên khác chỉnh tề đi tới, hai cái đội tuần tra ở chỗ này giao tiếp, giao tiếp hoàn tất sau, lại là đều lưu tại nơi này. Toàn bộ Quỷ thị Tất cả quý tộc, quỷ tu đối với đội tuần tra tu sĩ đều là tránh chi như hổ, nhưng duy trì có nơi này ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn minh bạch, cái này Diễm Quỷ Tông đội tuần tra, lưu tại nơi này không là mà khác, mà là vì bảo vệ bọn hắn. Cú nát phòng ở, bốn chỗ hở. Nửa đẩy cánh cửa, không người dám đi gõ cửa cả kẹn. Giận người thanh âm vang lên, cửa bị từ từ mở ra, tất cả mọi người lập tức hẩn trương lại hưng phấn, từng tia ánh mắt nhìn về phía bên trong, hôm nay là tiệm tạp hóa buôn bán ngày cuối cùng, vì cảm tạ chư vị cổ động, ta quyết định, toàn chương giảm 20% ưu đãi. Trưởng thanh mang theo tiêu điều mặt nạ, người mặc trường bào màu đen, đứng ở cửa ra vào. Bên cạnh hắn, còn có một người cao bằng người quý tộc, cũng mang theo mặt nạ. Tất cả mọi người nghe lời này, cho dù là Diễm Quỷ Tông đội tuần tra quý tộc, cũng đều khịt mũi coi thường. Căn này tiệm tạp hóa từ ngày đầu tiên bắt đầu buôn bán, chính là đang đánh giảm 20% cái này đều ngày cuối cùng, còn giảm 20. Hú hồn, định giá tất cả đều là nguyên một cùng giá, giảm giá đánh đi đâu rồi? Làm sao? Không đủ nhiệt tình a. Nếu không, giảm 30. Trưởng thanh hiển nhiên tâm tình không tệ. Toàn trưởng vẫn không có bất kỳ đáp lại nào, chỉ có yên lặng xếp hàng. Trưởng thanh vung tay lên một cái, tại tiệm tạp hóa cửa ra vào dọn lên bàn ghế đoàn kiếm mình. Thịnh Thiên Hồng Sa sa nhìn, sắc mặt dần dần trở nên rất mất tự nhiên. Mặc dù mang theo tiêu diêu mật nạp, khả trường thanh thanh âm lại không có che giấu, bọn hắn làm sao có thể nghe không ra người này là Trưởng Thanh. Xuyên thấu qua bản, hai người bọn hắn cũng nhìn thấy tiệm tạp hóa bên trong không gian, không có cái gì. Trưởng Thanh cửa hàng, liền hắn một cái bàn kia. Diễm Vũ Tông đội tuần tra quỷ tộc sắc mặt cũng đều ngưng trọng lên, bọn hắn lại lại lại một lần không có phát hiện, Trưởng Thanh đến cùng là thế nào tới. Tựa như hắn mỗi một lần đóng cửa, bọn hắn không thể phát hiện Trưởng Thanh là thế nào không có một dạng. Trưởng Thanh ngồi xuống đằng sau, bắt đầu nấu nước pha trà. Phương trà dần dần bốn phía, tất cả mọi người phảng phất đều tiến nhập một mảnh Cẩm Tú Sơn hạ ở giữa, lòng dạ một mảnh khoáng đạt đến, ngươi muốn mua cái gì? Trương Thanh hướng đội ngũ hàng đầu vây vây tay. Vẹn vẹn chỉ là hương trà, liên đệ quỷ thị hẻo lánh nhất âm u nơi hẻo lánh, không có lửa điểm ẩm trầm. Tại cái này đã đợi 2 ngày hạng nhất quỷ tu, lúc này đi tới, trước đưa lên một viên càn khôn giới. Trương Thanh thần niệm quét qua, nhẹ gật đầu, 30 triệu linh thạch, có thể, xem ra ngươi là muốn mua một bộ cực phẩm bảo thuật. Mới nói ra yêu cầu của ngươi. Thần pháp? Quỷ tu chỉ nói hai chữ. Trường Thanh thành thôi rót trà, lẳng lặng nói, mua được chính ngươi tu luyện hay là cho người khác tu luyện? Giả tu luyện, yêu cầu cụ thể đâu? Đều được. Không được. Trường Thanh lắc đầu. Tất cả lần đầu tiên tới cái này tiệm tạm hóa tu sĩ, quý tộc, tất cả đều hiếu kỳ bưng nhìn qua cái này kỳ quái giao dịch vì sao không được. Quỷ tu thấp giọng, không phải nói nơi nơi này chỉ cần có tiền, cái gì đều có thể mua được sao? Cũng không phải. Trường Thanh nâng chung trà lên, đem tiêu điều mặt nạ xốc lên một đường nhỏ, nhấp một miếng, nói tiếp, ta là người phục hậu, trô bán hết thẻ bảo thuật, tất cả đều hàng thật giá thật. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói căn cứ khách hàng chí thượng nguyên tắc, ngươi tử ta cái này mua đi bảo thuật, ta là muốn vì ngươi phụ trách. Đều được được. Trưởng Thanh a a cười một tiếng, nói ngươi mới hóa thần cảnh tất trọng, tu luyện quỷ đạo công pháp lại hỗn tạp không tinh, lực lượng bộc phát có thừa mà bền bị không đủ, cho ngươi tốc dung mà mịt, ngươi luyện biết sao? Tên quỷ tu kia bị hù liền lùi lại mấy bước, mà các xếp hàng khách hàng thậm chí hai nhóm đội tuần tra diễm quỷ tông quý tộc cũng đều kinh ngạc nắm, không có khả năng đi. Hắn cửa hàng này đều mở một tháng, trừ chết, còn sống đều rất hài lòng. Giữ im lặng quý tộc những khách hàng, bắt đầu nói thầm bắt đầu giao lưu. Trong bọn họ có không ít là vừa nghe nói tiểu quỷ này, tiệm tạp hóa ngươi thế nào biết ta luyện sẽ không?" tên quỷ tu kia thấp giọng nói, "Ngươi lại không biết ta là ai? Cầm 30 triệu linh thạch thăm dò ta, không có ý nghĩa." "Ta không có thăm dò." Đó chính là cưỡng. Ta quỷ tu nhìn chung quanh tạp hữu, gật đầu nói, "Tốt, vậy ngươi cho ta để cử cái thân pháp bảo thuật." Trương Thanh cẩn thận nhìn xem tên quỷ tu kia, trầm giai nói ra, tương đối không sai bảo thuật công pháp, 10 triệu linh thạch liền có thể. Thân pháp, chỉ cần mấy triệu. "Nhưng ngươi cho ta 30 triệu. Có thể ngươi cái này nội tình, để cho ta thật khó khăn." Trầm ngâm một tiếng, Trường Thanh nói tiến công dùng hay là chạy trốn dùng? Chạy trốn dùng. Thẳng tắp trốn hay là rẽ ngoặt trốn? Trốn đều chạy trốn, đương nhiên là có thể trốn càng xa thẳng tắp trốn. Dạng này, ta cái này có một cái bảo thuật, có thể trong nháy mắt buộc phát người tất cả còn sót lại tu vi lực lượng trực tiếp thoát ra ngoài. Khoảng cách, tốc độ, đều không kém gì bất luận cái gì 30 triệu cấp bậc bảo thuật thân pháp, nhưng là à, tác dụng phụ là thoát ra ngoài đằng sau, ngươi sẽ rất suy yếu. Trường Thanh mở miệng nói ra có thể thoát ra ngoài bao xa? Bao nhanh? Cái này quyết định bởi ngươi còn lại bao nhiêu lực lượng, đương nhiên Bạo thuật này sẽ không để cho ngươi thoát ra ngoài sau biến thành một bộ thi thể. Chán, tự hồn. Dù sao sẽ không để cho ngươi trực tiếp chết mất, có thể tiêu hao lực lượng nhưng cái này tại trong khống chế của ngươi. Quỷ tu kia con mắt tản mát ra xanh mơn mận thần quang, hiển nhiên hưng phấn không thôi, nếu như không có nếu như, ta cho ngươi ngọc giản ngươi tại chỗ tu luyện linh hội, không hài lòng có thể trả hàng. Trương Thanh mở miệng nói. Tiên quỷ tu kia tâm tư lập tức hoạt lạc, thật có thể trả hàng. Đương nhiên. Trương Thanh gật đầu, lại bổ sung, bất quá, ngươi trước tiên cần phải làm rõ ràng trả hàng là có ý gì. Vừa mới nói xong, Quỷ tu kia toàn thân căng cứng, trong mắt Lục Quang cũng lay động đàng khi nói chuyện, Trưởng Thanh lấy ra một viên ngọc giản cầm ở trong tay, một lát sau, đưa cho tên quỷ tu kia. Tất cả mọi người tất cả đều to mò, này làm sao nhìn xem giống như là tại chỗ thần hồn khấn. Bảo thuật này thân pháp, sẽ không phải là hắn hiện trường biên đi ra a. Tiếp tiếp. Đúng lúc này, tên quỷ tu kia cầm tới ngọc giản, thần hồn quét qua, lại là đột nhiên hít sâu một hơi, tại chỗ nói ra, ta rất hài lòng, không lùi hàng, cáo tử. Nói, quỷ tu kia lách mình trực tiếp biến mất, giống như sợ bị người ngắt nghẽ giống như. Tiếp tạp hóa cửa ra vào, bầu không khí càng thêm cổ quái. Chương 322, ta có tội tình gì? Chương 322, ta có tội tình gì thật hay giả? Cái này nếu không phải nắm, ta dựng ngược cảm thấy là nắm ngươi đừng mua, ai lại không của ngươi. Còn sống đều hài lòng, vừa mới cái kia hiển nhiên là còn sống, loại thân pháp này bảo thuật, chẳng lẽ còn để hắn tại cái này biểu thị cho các ngươi nhìn sao? Có người đưa ra chất vấn, xếp tại phía sau hắn quý tộc, quý tộc, nhao nhao mở miệng xô lùi. Xếp tại đội ngũ hàng đầu quý tộc, quý tộc, căn bản không nhìn đội ngũ sau lưng ồn ào, chỉ mong lấy nhanh lên xếp tới chính mình không đúng, ngươi cái này cũng có thể để bảo thuật. Một tên quý tộc cầm nọc giản, mặt mũi tràn đầy không vui, đây cũng quá đơn giản đi. Trương Thanh núi bay, chỉ vào trên bàn túi Càn Khôn, 1 triệu linh thạch, ngươi muốn mua cái gì? Chẳng lẽ còn muốn để ta bán cho ngươi một bộ tiên pháp? Trong hẻm nhỏ, tất cả tu sĩ, quý tộc, tất cả đều khiếp sợ. Có người thậm chí kích động không thôi, đội vàng cha sét chính mình thân gia tiên pháp ngươi cũng có. Nói đùa cái gì, chỉ cấp 1 triệu quý tộc, mặt mũi tràn đầy chất vấn kế tiếp. Trương Thanh khoát tay áo ra cái giá, ta muốn mua tiên pháp 1 triệu quý tộc, cũng không rời đi không thể bán ngươi. Trương Thanh lắc đầu đó chính là không có. Không có người đang dạ về cái gì, một triệu quý tộc tức giận bất bình, đối với đội ngũ thật dài nói mọi người tạm đi đi, hắn chính là cái lựa gạt. Chúng ta cùng đi. Để tự thân hắn ta tại cái này làm lớn động. Đội ngũ không có bất kỳ cái gì báo động, chỉ có từng đạo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm cái kia một triệu quý tộc, nếu không phải hai nhóm đội chấp pháp tại cái này, không cần trưởng thành xuất thủ, bọn hắn đều có thể đem cái này một triệu quý tộc cho tại chỗ xé ngươi hôm nay nếu không xuất ra một bộ tiên pháp đến đi, ta đã biết. Trưởng thành nói, lấy ra một viên ngọc giản, nói trong ngọc giản này chính là tiên pháp, miễn phí, đưa ngươi. Một triệu quý tộc mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Vừa muốn đi lấy ngọc giản, đột nhiên có một đạo thân ảnh mặc thanh bào xuất hiện, một thanh đặt tại trên ngọc giản làm sao. Ngay trước đội chấp pháp mặt đoàn quỷ kiêu tộc vừa mới mở miệng, nhìn người tới, lập tức hành quân lặng lẽ, thậm chí bị hù toàn thân lắc một cái. Diễm Quỷ Tông, thái thượng trưởng lão, Lý Viễn Phàm. Ngươi cũng không tin, vì sao vừa vui? Lý Viễn Phàm ở miệng hỏi ta ta ta 1 triệu quỷ tộc cấp ứng tiền pháp này, ngươi tu chi hẳn phải chết. Lý Viễn Phàm nói tiếp. 1 triệu quỷ tộc sắc mặt đại biến. Lý Viễn Phàm nhìn cũng không nhìn ngọc giản, đem ngọc giản giao cho trưởng thành, đưa tay nhẹ phẩy bàn. Trên bản lại xuất hiện một viên ngọc giản đây cũng là người đưa ra tiên pháp, đã có 16 tên quý tộc bởi vậy mất mạng, xin ngươi thu hồi. Lý Viễn Phàm nhìn chằm chằm Trương Thanh, cho dù không có liên lạc nhi ở bên, hắn cũng đã sớm nhận ra Trương Thanh nghe ngươi ý tứ này, làm sao giống như là ta muốn hạ người. Trương Thanh mỉm cười, nói Lý trưởng lão, cái nỗi này, ta không có. Chẳng lẽ không phải a? Lý Viễn Phàm hỏi. Trương Thanh cười hỏi, tiên pháp này là thật là giả? Lý Viễn Phàm trầm mặc, một lúc lâu sau nói là thật. Sếp hàng tu sĩ, quý tộc cùng diễn quỷ tông đội toàn trà, tất cả đều xôn xao tiên pháp này cường đại hay không. Trưởng Thanh lại hỏi rất cương đại. Đã là thật, lại rất cương đại, ngươi cái nỗi này làm sao hướng trên đầu ta chụp? Bởi vì tiên pháp này, Thanh Huyền Tiên Quỷ tộc không thể khống chế, tu luyện đằng sau, liền sẽ mất khống chế, cuối cùng hóa thành cuồng bạo lệ quỷ, giống như hung thú chi hồn. Lý Viễn Phàm cũng có chút kiêng kỵ chính các ngươi không được, trách ta lạc. Trưởng Thanh niết miệng, ngươi lấy ra bộ nại tiên pháp, là có quỷ tộc uy hiếp ta giao ra mạnh nhất bảo thuật, không phải vậy liền để ta tại Quỷ thị lăn lộn ngoài đời không nổi, còn muốn đem ta thân hồn. Làm sao tới lấy? Trưởng Thanh nhìn về phía một bên cùng bản một dạng cao lêu là Nhi. Lên Lạc Nhi nói sẽ thần hồn Trường Thanh gật đầu, nhìn về phía Lý Viễn Phàm, "Nghe được, ta cũng không có kết nào. Về phần mặt khác quý tộc là thế nào bởi vì tiên pháp này chết, cùng ta có lông quan hệ. Lý trưởng lão, ta có một chuyện không hiểu." Trường Thanh nhàn nhạt hỏi, "Ta bị người buộc giao ra tiên pháp, ta hàm quy cũ gì? Ta có tội tình gì?" Lý Viễn Phàm á khẩu không trả lời được, trầm mặt xuống. Trường Thanh rỗi dàng ngón tay, nhẹ nhàng chỉ chỉ mặt bàn. Hai viên tiên pháp ngọc giản bên cạnh, lại nhiều tám viên ngọc giản. Sắp xếp tinh tế, chỉ là nhìn thấy cái này 10 viên ngọc giản, tất cả mọi người Cho dù là Lý Viễn Phàm cũng không nhịn được nuốt nước bọt, ta biết tiên pháp không phải là các ngươi loại này, có thể tu luyện, ta muốn bán, cũng phải nhìn mua người có thể hay không tu luyện, ta là người thế lương. Vừa rồi một bản kia, mọi người cũng đều nhìn ở trong mắt, chỉ có ta bị uy hiếp, ta mới có thể xuất ra tiên pháp đến. Lý Viễn Phàm lẳng lặng nhìn chằm chằm Chu Thanh, khóe mắt quét nhìn thiết hướng về phía cái kia 10 viên ngọc giàn. Lý Viễn Phàm không muốn biết những này tiên pháp là thế nào tới, hắn chỉ biết là, một khi để cái này, 10 bộ tiên pháp chạy ra quỷ thị, toàn bộ quỷ vực cũng sẽ bởi vì cái này 10 bộ tiên pháp mà long trời lở đất. Trật tự thiên thai muốn nhiễu loạn trật tự, khiến thiên hạ đại loạn, đơn giản quá đơn giản. Nếu như cái này mười bộ tiên pháp là giả, thế thì còn tốt một chút xíu, có thể mấu chút lạ, hắn lấy ra trong miếng ngọc giản kia, tiên pháp, thật lạ thật. Diễm Vũ Tông thậm chí làm cho một tên tiên phi đi tu hành, kết quả biến thành cuồng bạo chi linh, lệ quỷ hung thú. Chiến lược, đúng là tăng gấp bội gia tăng, có thể đó đã là hung thú, mà không phải quỷ tộc tiên kiêu còn có việc a lý trưởng lão. Trương Thanh thu hồi mười viên ngọc giản, nếu như không có chuyện gì, đừng tại đây ảnh hưởng ta làm ăn. Tất cả tu sĩ, quỷ tộc, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. Lửa ngay cả hai nhóm đội tuần tra Diễm Quỷ Tông quý tộc cũng là nghẹn họng nhìn chân trối. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ lạ, Lý Viễn Phàm vậy mà thật lùi xuống. Cho dù là Diễm Quỷ Tông tông chủ, cũng không dám đối với Lý Viễn Phàm loại thái độ này. Kế tiếp tiếp, Trưởng Thánh xốc lên tiêu dao màn nạ, thổi thổi trà mặt, hài lòng nhấp một miếng. Một người tu sĩ si đi vào trước bàn, coi chừng hỏi, "Tiên pháp kia, có ta có thể tu luyện sao?" "Không có." Trưởng Thánh cứ thế đều không cư thế một chút. Tên tu sĩ si kia có chút không cảm tầm, nhưng cũng chỉ có thể kiểm chế sao động tâm, Diễm Quỷ Tông Thái thượng trưởng lão Lý Viễn Phàm xuất hiện, liền đã chứng minh Trưởng thành cho ra tiến pháp, làm muốn giết người. Ta muốn một bộ công pháp tu luyện, đây là 10 triệu linh thạch tên tu sĩ kia đưa lên chính mình càn côn giới, còn có một số linh tài, linh dược, xem chừng cũng có 6 7 triệu đi, tính ngươi 20 triệu. Trương Thanh thần niệm quét bên dưới càn côn giới. Tên tu sĩ kia lập tức vui mừng, mặt các xếp hàng chờ đợi tu sĩ, quý tộc cũng đều âm thầm đật đầu. Tiên tiểu quỷ này tiệm tạm hóa cửa hàng, sắp thực phúc hậu. Khai trương thời gian cũng liền một canh giờ, nhưng người hữu tâm tính toán một cái, lại khiếp sợ phát hiện, chỉ làm một canh giờ này, tiểu quỷ tiệm tạm hóa liền kiếm lời gần 1 tỷ linh thạch. Đoan Kiếm Bình Thần Thiên Hồng cũng mua đến phù hợp công pháp của mình, chính là bọn hắn nhà mình truyền thừa thằng các bạn. Nhưng bọn hắn lại có chút xấu hổ đỏ mặt, bởi vì so với mặt khác quý tộc, tu sĩ bọn hắn cho ra giá cả quá thấp đây là muốn để cho chúng ta giúp hắn tiếp tục che giấu tung tích. Chúng ta không thể không biết tất nhắc. Đối với liền xem như Thiên Vương lão tử tới, hắn cũng là lịch tiền phàm. Không sai. Chương 323, hội chiến đoạn hồn ao. Chương 323, hội chiến đoạn hồn ao. Thôn Thiên Ma tông bên dưới mảnh này quỷ vực, tên là Châm Bảnh Nguyên. Châm Bảnh Nguyên bên trong có một chỗ hiểm địa, tên là Đoạn Hồn Ao đối với quý tộc mà nói Nơi này là 500 năm trước Tuyệt Hào Bảo Địa, bởi vì ở đây tu luyện, không cần lo lắng độ kiếp đặc thù cấm chế giả thiên cái địa, bất luận cái gì lực lượng pháp tắc, ở đây đều không thể thi triển. Quý tộc càng sợ độ kiếp, có rất nhiều quý tộc thà rằng cả một đời kẹt tại không minh cảnh cửu trọng, cũng không muốn bị xét đánh 500 năm trước, nơi này là tán tiên phía dưới trên trưởng, chết ở trong đó nhân tộc, yêu tộc, quý tộc, hung thú, vô số kể. Vào lúc đó, nơi này là vây giết hung thú lựa chọn hàng đầu sân bãi. Hiện nay, nơi này là trận tự thiên thai phân mộ. Vắt ngang dòng sông, nhuộm dần mạng lưới thổ địa, hóa thành đồng lầy. Sơn phong sụp đổ, Tôi điểm tại trong đầm lầy, như là hồn đạo, tựa như một mảnh vực sâu địa ngục, theo tầng ngoài không ngừng nổi lên, tản ra các loại làm cho quỷ cũng buồn nôn phi tức. Có hình thể trăm trượng hung thú thi thể, nửa người lằm vào bùn đất, có đến không hết hư thối thi hài, phiêu phủ ở đoạn hồn ao trên đầm lầy, một chút nhìn không thấy bờ. Có lẽ quỷ chi hồn, côn bạo chi linh, tại nửa ẩn nửa hiện ở giữa gào thét gầm thét, giống như muốn kéo dài năm trăm năm trước chiến cuộc đoạn hồn ao, chỉ có một cái cửa ra. Hai cây cột đá, tựa hồ chèo chống đến quỷ vực mái vòng. Trên cột đá, u minh thần quang lan tràn ra phức tạp đường vân huyền ảo chính là quỷ vực bên trong tinh thuần nhất nhất ngay thẳng có thể cảm nhận được quỷ đạo chi lực, giống như thu hoạch mặt ngoài, trật tự pháp tắc, quỷ đạo thiên môn. Lúc này, Diễn Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông trưởng lão, đệ tử, lần lượt tiến vào quỷ này đạo thiên môn, tiến nhập đoạn hồn trong ao, bọn hắn hành tịch vội vãng, giữa song phương cũng không có giao lưu quá nhiều, thậm chí riêng phần mình đồng tông quý tộc cũng là không nói một lời, tựa như nhận lấy tận lực căn dặn đây hết thảy, đều bị trưởng thanh nhìn ở trong mắt. Tiếp kê lấy song phương tiến vào số lượng, trưởng thanh tờ giải, sợ là không đủ đem tạo hóa trưởng sinh kiếm mở đầu một gia tăng đến mở đầu hai. Không minh cảnh trưởng lão mặc dù không biết nhưng mới chỉ có hơn ngàn, còn lại mấy vạn đệ tử đều là hóa thần cảnh. Diễm Quỷ Tông cũng không có mời đến mặt khác Quỷ Tông cường giả, Thôn Thiên Ma Tông cũng chỉ phái tới một tên thái thượng trưởng lão. Bốn hắn phân biệt đứng tại Quỷ Đạo Tiên môn ba phương hướng, giữa lẫn nhau vẫn duy trì một khoảng cách, âm thầm lại tại chặt chẽ truyền âm người này thật chẳng lẽ không phải ta Thôn Thiên Ma Tông lịch thiên phàm. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão không có cam lòng, hắn mới đưa thần độ tạ điệu đi không về thành, bây giờ toàn bộ tam vực, tam giới sơn đều lưu truyền thần độ tạ một ngày muốn hô 800 lần lời nói. Thiên hạ đệ nhất lý hủ, đương đại vô địch lịch thiên phàm đều là hắn thân truyền. Thậm chí thân đột ta càng lạt tuyên bố, Hứa gia hứa dám tiếp tục tuyên bố treo giải thưởng, Thôn Thiên Ma Tông sẽ tại Hứa gia chỗ thành lập phân tông. Cớ nào phách lối bá khí, phù hợp Thôn Thiên Ma Tông thân phận trưởng lão. Có thể cái này, làm sao lại có thể là trưởng thành, mà không phải cái kia Lịch Tiên Phàm đâu cảnh phong sầu trước khi chết một trận chiến, quỷ đạo bảo thuật đã ghi chép lại, sự thật chính là sự thật. Đinh Hoài Vũ ánh mắt thăm thú, việc đã đến nước này, không cách nào quay đầu. Hắn chính là Lịch Tiên Phàm, ta muốn hắn lấy Lịch Tiên Phàm danh tự chết ở chỗ này. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão truyền âm nói, Lý Viết Phàm, Đinh Hoài Vũ nhao nhao truyền âm, có thể Trường Thanh có trưởng không vô số bảo thuật, nhưng cái kia tại hắn tiểu quỷ tiệm tạm hóa mua sắm bảo thuật, ta đều đã tìm tới, bảo thuật đều là thật, mà lại, vô cùng tốt, thật. Hàng thật giá thật. Lý Viễn Phạm truyền âm nói, hắn tiên pháp cũng là thật, chỉ là tiên pháp bên trong chất chứa đáng sợ tu hành mới dở, mặc dù có cực cao nổ tính, một bước đạp sai cũng sẽ vạn kiếp bất phục. Đỉnh Hoài U truyền âm, cho nên, chúng ta phái nhiều người như vậy. Cho nên, chúng ta đem chiến trường tuyển tại nơi này. Trường Thanh chỉ có không minh cảnh nhất trọng cảnh giới, nhưng hắn khống chế hung thú lại có ẩn ẩn siêu việt không minh cảnh cửu trọng chiến lực. Tại cái này, hắn chưa hẳn còn có thể khống chế hung thú Tôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão có chút lo lắng, kẻ này sẽ thôn thiên ma diễm, chiến thuật biện người, trừ phi có thể đem hắn trực tiếp tiêu sát, nếu không căn bản khó không được hắn. Địch Hoài U truyền âm giải thích nói, Đoạn Hồn Ao đã là một chỗ hiểm địa. Bên trong tràn ngập lệ quỷ, hung hồn, thôn vệ cũng muốn chuyển hóa, cho dù không bị ảnh hưởng, thật có thể thôn vệ, trong chiến đấu cũng căn bản không kịp bổ sung. Coi như có thể bổ sung, cầm giữ lực lượng pháp tắc Đoạn Hồn Ao, hắn cuối cùng rồi sẽ, sẽ trở thành một đầu không có trí tuệ cuồng bạo lệ quỷ. Hắn trưởng không hung thú, sẽ đem hắn phản vệ. Chỉ sợ trưởng thanh nằm ngậm cũng nghĩ không ra, chúng ta sẽ cùng một chỗ liên thủ. Hắn có phải hay không đánh giá quá thấp chính hắn? Trật tự thiên hay, đủ để cho chúng ta vứt bỏ hết thảy, đứng tại mặt trận thống nhất. Thôn Thiên Ma Tông trưởng lão truyền âm. Lý Viễn Phàm lạnh lùng truyền âm nói, "Thôn Thiên Ma Tông, Quỷ Vương Tông cấu kết sự tình, vẫn chưa xong." Dừng một chút, Lý Viễn Phàm nói với Trưởng Thanh đằng sau lại nói, "Trưởng Thanh cho ta truyền âm." Lý trưởng lão, này làm sao không chiến trước động viên một chút liền đem người đều phái tiến vào? Trưởng Thanh nhìn xem quỷ đạo trong tiên môn, đã kéo ra trận thế, chiến tranh lúc nào cũng có thể sẽ hết sức căng thẳng quỷ vực quy củ, tông môn đại chiến nhất định phải tuyển tại các nơi trong hiện địa, một khi quyết định đại chiến, chỉ có phân ra kết quả. Không cần động viên. Lý Viễn Phàm truyền âm nói không cần ta ra mặt chứng minh một chút thôn thiên ma tông cấu kết quỷ vương tông sao? Trưởng Thanh tiếp tục truyền âm không cần. Lý Viễn Phàm đơn giản hồi phục, tựa hồ không muốn nhiều lời. Trưởng Thanh nhìn xem Lý Viễn Phàm, cách không cùng đối mặt. Lý Viễn Phàm đột nhiên toàn thân siết chặt, hắn nhìn xem Trưởng Thanh nhìn xem ánh mắt của mình, tựa hồ ngậm lấy không hiểu ý cười. Lý Viễn Phàm đại não bỗng nhiên trống không, hắn cẩn thận suy tư trước trước sau sau hết thảy chi tiết, sợ chỗ nào lộ ra vết tích. Lý Viễn Phàm tiếp lấy truyền âm, hủy diệt quỷ vương tông mà thôi, mà khác quỷ tông cường giả nếu lại nhúng tay, sợ có phong hiểm, không cần cũng không cần thiết mời. Trưởng lão, không cần giải thích." Trưởng Thanh lắc đầu, truyền âm nói, "Kỳ thật, ngươi nên giải thích là vì cái gì đại chiến trường hiện tại đoạn hồn ao?" Lý Viễn phàm truyền âm nói, "Quỷ tông đại chiến, nếu không tại loại hiểm địa này, sẽ tác động đến rất rộng. Quỷ tộc ở giữa chiến đấu, nếu là một phương đến nọ mạnh hết đà, sợ rằng sẽ mất khống chế biến thành lệ quỷ, cùng cung bạo chi linh hung thú chi hồn không khác, đến lúc đó địch ta không phân." Trưởng Thanh cười đánh gãy, truyền âm nói, "Một câu mang qua sự tỉnh, vì sao giải thích như vậy kỹ càng? Mà lại, ngươi vừa rồi đã một câu mang qua. Có phải hay không bởi vì cái này đoạn hồn ao có mặt khác đặc biệt chỗ?" Có thể cái này chỗ đặc biệt, quỹ vực quỹ tất cả đều biết, kỳ đặc đựng cũng không đặc biệt, có lẽ là tác dụng đặc biệt. Lý Viễn Phàm con người đột nhiên trùng lớn, hắn chỉ cảm thấy quanh thân một cô ác hàn, làm hắn thần hồn kém chút liền như bị đông kết. Lý Viễn Phàm trầm mặc xuống, tâm tình của hắn vậy mà bắt đầu trở nên phẫn trương. Hắn biết, hắn hiện tại trầm mặc, chính là bại lộ vết tích, trầm mặc càng lâu, bại lộ liền càng nhiều. Nhưng hắn, căn bản không biết phải nói gì. Đúng dịp há không phải? Trường thanh truyền âm là đúng dịp. Lý Viễn Phàm chết lặng truyền âm, vừa mới truyền âm, hắn liền hối hận đúng dịp. Chỗ nào đúng dịp? Sao cái gì? Lý viễn phàm con ngươi nheo co lại, Trưởng Thanh lại là mỉm cười rời đi ánh mắt. Trưởng Thanh nhìn chằm chằm Địch Hoài U, lặng lặng truyền âm, "Địch trưởng lão, ngươi có phải hay không cho là ta cho là ngươi sẽ không bán đứng ta đây?" Chương 324. Trưởng Thanh mục đích. Chương 324, Trưởng Thanh mục đích Địch Hoài U đang trở lý viễn phàm cùng Trưởng Thanh giao lưu kết thúc, manh bất đinh bị Trưởng Thanh hỏi một chút, hắn cũng là toàn thân siết chặt đợi giải quyết Diễm Quỷ Tông, tự nhiên đến với ngươi. Địch Hoài U truyền âm nói ngươi xoá so lý viễn phàm mạnh một chút, nhưng không nhiều. Trưởng Thanh thản nhiên nói, "Ta sân khấu rất lớn, có thể các ngươi chỉ có hai tầng một chút như thế quỷ." không cho ta biểu hiện ra cơ hội, đây là xem thường ta a." Địch Hoài u bế khẩu không nói, trực tiếp lấy trằm mã cứng đối. Trưởng Thanh lại là cho Tuôn Tiên Ma Tông trưởng lão Sa Sa chắp tay, cất giọng hô, "Đệ tử lịch tiến phẩm, tuân tông môn mật lệnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ." Tuôn Tiên Ma Tông trưởng lão Lão Lư Ngơ, hắn không biết Trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì. Trưởng Thanh đi hướng Quỷ Đạo Tiên môn, đưa tay đặt tại trên của đá, cảm ngộ quỷ đạo chi lực, quỷ đạo pháp tắc. Nhắm mắt lại, sau đó mở ra, một đôi mắt đã huyền quang sáng chói. Trên thân, càng la giấy lên huyền quang liệt diễm, này liệt diễm, tựa như so quỷ đạo minh hỏa, càng khắc chế thần hồn. Trưởng Thanh quay đầu, Nhìn về phía địch hội u, lẳng lặng nói ra, người có người nói, quỷ có quỷ đạo, đạo khác biệt, ta sẽ không chủ động can thiệp. Nhưng, các ngươi ngăn cản đạo của ta lại bị ta gặp được, liền cũng nên phân cái thắng bại. Tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm, nghe không hiểu trong lời nói ý tứ. Trưởng Thanh bước vào quỷ đạo thiên môn, chỉ có càng làm cho người ta khó hiểu một câu, tiếng vọng tại đoạn hồn ngoài ao chuẩn bị kỹ càng chơi, chơi trốn tìm đi. Ông, đại đạo chi lư huynh minh, đoạn hồn ao quỷ đạo thiên môn, vậy mà tại huynh minh ở giữa, ầm ầm đóng cửa. Chuyện gì xảy ra? Có ý tứ gì? Thuôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão cùng Lý Vi phạm Định Hoài Vũ tụ ở cùng nhau, hắn cùng các người truyền âm sao? Đều nói cái gì? Lý Viễn Phạm biểu lộ ngưng trọng nói, hắn giống như khám phá ra đây hết thảy. Định Hoài Vũ cái chính, không, đây là hắn thúc đẩy đầy hết thảy. Ba tiên nhất truyền tán tiên, đều đem ánh mắt nhìn về phía Lê Lạc Nhi một tháng này, đều xảy ra chuyện gì? Ngươi nói cho hắn biết cái gì? Lý Viễn Phạm mở miệng hỏi. Lê Lạc Nhi lắc đầu, Lịch trưởng lão nói rất đúng, trưởng thành hắn đã sớm tính toán tường tận tiên cơ, hắn đến Ma Huyên Quỷ Thị, mục đích đúng là vì muốn giết sạch tất cả quỷ tộc. Lý Viễn Phạm, Định Hoài Vũ, thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão, biểu lộ càng thêm ngưng trọng vì cái gì? Lý Viễn Phàm không hiểu trật tự thiên thai, còn có cái gì vì cái gì. Địch Hoài U nói xong, đột nhiên kịp phản ứng, Nguyên Lai Trưởng Thành đã sớm nhìn thấu chính mình, lúc này mới lợi dụng chính mình. Không phải như thế. Lê Lạc Nhi cũng nghĩ không thông, lúc này nói ra, hắn có biện pháp tốt hơn có thể đặt thành hủy diệt hết thảy mục đích, nhưng là hắn không có, hắn tựa hồ là mượn. Chính mình tự tay đi giết. Thiên thai, trật tự thiên thai Địch Hoài Vũ ánh mắt đột nhiên sáng lên, nhìn chằm chằm Lê Lạc Nhi, gấp rút hỏi, trưởng thành có phải hay không đối với ngươi cũng không có mấy mấy sát ý? A, địch trưởng lão lại như thế nào biết đến? Lê Lạc Nhi hỏi Lý Vĩ Phạm, thôn thiên ma tông thái thượng trưởng lão tất cả đều nhìn về phía Địch Hoại đi thoại ưu tiếp tục hỏi, ngươi tu hành, có phải hay không chưa từng dung hợp thôn phệ qua mặt khác thân hồn? Ý của ta là, không có thôn phệ qua phàm nhân thần hồn, hoặc là những cái kia trái với quy củ quý tộc, quỷ tu thân hồn. Lê Lạc Nhi mở mị gật đầu, "Bằng vào ta thiên tư, có quyền lợi lựa chọn. Những cái kia thần hồn quá mức dơ bẩn, sẽ chỉ điểm ố ta thuần túy." Địch Hoại ưu thở thật dài một cái, nói trật tự thiên hay, xưa nay không là muốn phá vỡ thiên huyền trời, không phải muốn giết sạch tất cả quý tộc, hắn là muốn thành lập trật tự. Lý Vĩ Phạm, Lê Lạc Nhi Thông Thiên Ma Tông Thái Thượng trưởng lão Cảng Thiên Hồ đổ rồi định hỏi u u lặng lặng nói ra, "Kiệt Thạch Thành, ta cùng hắn gặp nhau. Hắn không phải vì ta mà đến, chỉ là trùng hợp phát hiện ta. Hắn có thể một chút nhìn ra ta không phải người, mà là quỷ tộc. Hắn không có đối với ta động mảy may sát tâm, nhưng ta có thể nhìn ra trong mắt của hắn đối ta dục vọng." Hắc Thạch Trấn, Cảnh Phong sầu tiến đến chấp hành nhiệm vụ, trước đó quỷ đạo bảo thuật ghi chép ảnh lưu niệm, các ngươi cũng đều thấy được. Hắn đã lấy đi toàn bộ Hắc Thạch Trấn toàn bộ sinh linh thần hồn, thu vào linh bảo quỷ phàm. Trương Thanh không phải là vì cứu hắn hai vị kia tay chân, hắn chỉ là đơn thuần không quen nhìn quỷ tộc tùy ý đoạt cấp thần hồn. Hai người kia cũng căn bản không phải trưởng thành tay chân, bọn hắn một cái gọi Đoàn Kiếm Bình, một cái gọi Trịnh Thiên Hồng. Tam vực thiên kiêu, cộng đồng trong âm thầm thành lập Kỳ Thiên Minh thành viên, nhưng mà, Kỳ Thiên Minh 20 người tại Trưởng Thành vừa xuất thế thời điểm liền trực tiếp bị giết năm cái. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão thần sắc khó coi, chết cái này năm cái bên trong, liền có bọn hắn Thôn Thiên Ma Tông thánh tử Lý Minh Thần. Mặc dù Lưu Vân Tiên Tông thánh nữ cũng đã chết, thậm chí chết nhiều một cái thánh nữ hậu tuyển, có thể duy trì có Lý Minh Thần chết nội danh nhất. Trưởng Thành có thể nhìn thấy linh bảo quỷ phàm bên trong tất cả oan hồn, hắn tất sát canh phong sầu. Quỷ vực bên trong chúng ta cùng lên lạc nhi như vậy quý tộc, tất cả quý tộc trong mắt hắn cũng đều là đáng chết. Không, không đối trưởng thanh tâm cảnh, muốn xa xa cao hơn ta kiến thức. Đỉnh Hoài U lắc đầu liên tục, hắn đột nhiên vô lực mở miệng, "Trường Thanh đạo, Trường Thanh chất tự, cùng chúng ta biết đoán hoàn toàn khác biệt. Hắn muốn giết tất cả quý tộc, nhưng hắn sẽ không giết. Hắn cũng tôn trọng cùng hắn đạo khác nhau cùng trật tự. Cho nên Đỉnh Hoài U nhìn về phía mấy người, trầm giọng nói ra, "Diễm quý tông trong mắt hắn, nên giết, nhưng hắn sẽ không giết. Hắn muốn giết, chỉ có vi phạm quỹ vương tông. Nguyên nhân cũng không phải bởi vì đạo khác biệt, mà là Trường Thanh chính mình nói, bị hắn gặp được" Trường Thanh sẽ không dễ dàng tha thứ quỷ tộc Đạ Hồn, sẽ không dễ dàng tha thứ Hắc Thạch Chấn Sinh Linh bị cảnh phong sầu đoạn hồn hắn tử vừa mới bắt đầu, chính là vì Quỷ Vương tông mà đến. Quỷ đạo trước cổng trời, Lý Vĩ Phạm, Thôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão, tất cả đều hái hùng kết phía. Lên Lạc Nhi hồi tưởng đến cùng Trường Thanh sớm triệu ở trung, chỉ cảm thấy Trường Thanh tràn đầy thần ý. Cái này thần ý, làm nàng không tự chủ lâm vào trong đó. Thế gian, vì sao lại có cường giả như vậy? Lên Lạc Nhi trong lòng si mê, nàng bức thiết muốn biết, Trường Thanh đạo đến cùng là cái gì đại biểu hung thú tuyên chiến, tuyên bố phá vỡ thanh huyền trời, chỉ nhìn kết quả nói có phải hay không tất cả thiên thai cử thú, tất cả hung thú bị đả kích chí mạng. Hung thú mặc dù có linh trí người, cũng tràn ngập dục vọng hủy diệt, đây là trưởng thành không thể nhất nhịn. Đồng thời, thú hạch tai họa ngầm là chân chính tồn tại, nhưng bây giờ, tai họa ngầm này bị trưởng thành nổ tận gốc. Hiện tại thôn thiên ma tông làm đây hết thảy, chỉ sợ cũng chỉ vì thôn thiên ma tông là ma đạo đứng đầu, cùng thôn thiên ma tông đối với trưởng thành hạ tuyển sắt làm cho. Chính hắn trong lòng có mục tiêu, có tiêu chuẩn. Đến hắn như vậy cảnh giới, chỉ cần không cho hắn cơ hội, hắn liền sẽ không động thủ. Diễm quỷ tông sợ dĩ cũng liên lụy trong đó, không phải cũng là vì muốn giết trưởng thành. Nếu như Diễm Quỷ Tông không đồng ý cùng Trường Thanh hợp tác, không có ý định ở đây đoạn hồn hao giết chết Trường Thanh, chỉ sợ, Trường Thanh quỷ vực chuyến này, Diễm Quỷ Tông một cái cũng sẽ không chết. Lý Viễn Phàm đánh gậy hỏi, "Thế nhưng là, đây hết thảy đều là Trường Thanh tính toán. Nếu như không phải là bởi vì hắn chủ động tìm tới cửa, chúng ta như thế nào lại liên lụy trong đó?" Địch Hoài Vũ nhìn xem Lý Viễn Phàm, chậm rãi nói ra, "Hắn có đại đạo chi tâm, đạo, vốn cũng không cùng. Tại đạo của hắn trước, hắn nguyên bản liền hẳn là giết tất cả quỷ tộc. Nhìn như hắn đang tìm một cái chém giết tất cả quỷ tộc lý do, nhưng trên thực tế, cái này đồng thời cũng là cho tất cả quỷ tộc một cái cơ hội." Cơ hội gì? Thuôn Thiên Ma Tông Thái thượng trưởng lão, suy nghĩ đã sớm loạn tung tùng phèo không cùng hắn là địch, tuân theo nguyên bản trật tự, liền có thể cơ hội sống sót nói, Địch Hoài Vũ tiếp tục nói bổ sung, mạnh được yếu thua, hắn đương nhiên minh bạch. Nhưng mạnh được yếu thua nếu là ăn đến trước mắt của hắn, hắn đương nhiên rất tình nguyện chém hết hết thảy. Chương 325, phụ thuộc trưởng Thanh đạo. Chương 325, phụ thuộc trưởng Thanh đạo. Quỷ đạo tiên môn trước, Địch Hoài Vũ nhìn xem phong bế đoạn hồn ao. Lý vi phạm, Thuôn Thiên Ma Tông Thái thượng trưởng lão, lên làm nhị, tất cả đều trầm mặc không nói Quỷ Vương Tông, xong. Định Họa Vũ thở dài vô tự pháp tắc tắc tại Thanh Huyền Thiên là vô địch. Táng Tiên có thể công kích đến lực lượng pháp tắc, nhưng mà muốn hoàn toàn phòng ngự chống cự, lại là căn bản làm không được. Sau đó, chính là Diễm Quỷ Tông cùng Thôn Thiên Ma Tông. Định Họa Vũ nhìn về phía Lý Vi phạm, Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão. Lúc này hai người này thần sắc tất cả đều không gì sánh được nương trọng. Trưởng Thanh không gốc không nền, không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể chế ước Trưởng Thanh, mặc dù có, bọn hắn lại thế nào khả năng cùng Trưởng Thanh níu trí chống lại. Ba người đều hiểu Trưởng Thanh nói chơi trốn tìm là có ý gì. Một khi Trưởng Thanh bắt đầu săn giết, cho dù là ba người bọn hắn nhất chuyển tán tiên, cũng muốn trốn. Thế nhưng là, Trường Thanh yêu nghiệt như thế thì từ, hắn sẽ còn tiếp tục trưởng thành, mà lại trưởng thành tốc độ lại là nhanh như vậy, bọn hắn có thể chạy trốn tới chỗ nào? Bọn hắn lại có thể trốn bao lâu? Mặc dù Trường Thanh chỉ có một người, thế nhưng là Lý Viễn Phàm, Thôn Thiên Ma Tông Thái thượng trưởng lão lại là đột nhiên phát hiện, bọn hắn tại Thanh Huyền Thiên vậy mà không có nơi sống yên ổn. Trường Thanh tự chạy mây đại lục đi vào tiên giới, Lưu Vân đại lục nhất định có hắn Thôn Thiên Ma Tông Thái thượng trưởng lão vừa mới mở miệng, địch hoại u, Lý Viễn Phàm liền quang tới ánh mắt thương hại. Ngươi là ngãi chết không đủ nhanh. Ngươi không uy hiếp trưởng thành Hắn đều muốn với ngươi, ngươi như uy hiếp trưởng thành, hắn còn có thể cho ngươi đường sống. Địch Hoài U nhìn xem Tôn Thiên Ma Tông Thái thượng trưởng lão, mở miệng nói, ý nghĩ của ngươi rất không tệ, có lẽ có thể giải quỷ vương tông cái chết cục. Tôn Thiên Ma Tông Thái thượng trưởng lão mặt mơ đỏ lên, hắn lúc này có thể nào không rõ, đây là đang chuyện gì trưởng thành mục tiêu. Lý Viễn Phạm nhìn xem Địch Hoài U nói chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao. Địch Hoài U nghĩ nghĩ, lắc đầu, một khi trưởng thành từ đoạn hồn ao đi ra, hắn nhất định phải tìm tới Quỷ Vương Tông. Hắn có thể tùy tiện ẩn núp tiến Tôn Thiên Ma Tông, tùy tiện lui đi Tôn Thiên Ma Tông căn cơ, Quỷ Vương Tông hạ chẳng cũng tốt không được đi đâu. Nếu như ta Diễm Quỷ Tông không đếm xỉa đến đâu?" Lý Viễn Phàm suy tư hỏi địch hội hữu cười khổ một tiếng, nói không đếm xỉa đến. Mặc Khắc tạm dừng không nói, một khi Quỷ Vương Tông bị thương nặng, hủy căn cơ, Diễm Quỷ Tông chẳng lẽ liền không muốn tiếp nhận? "Lý Trường lão, ngươi tại Diễm Quỷ Tông lời nói có trọng lượng, thế nhưng là, ngươi thì như thế nào làm được Diễm Quỷ Tông quyết định? Cho dù có thể toàn quyền lâm chủ, chỉ mảnh nguyên bên ngoài Mặc Khắc tám nguyên, há lại sẽ làm như không thấy?" Lùi thêm bước nữa, "Chỉ mảnh nguyên, Quỷ Vương Tông căn cơ nếu là hủy hết, Quỷ Vương Tông thế lực, địa bàn, chẳng lẽ muốn mặc kệ vô chủ? Không nói đến Mặc Khắc, chỉ đạo Ma Nguyên Quỷ thị." Chẳng lẽ ngươi Diễm Quỷ Tông không những không tranh còn có thể toàn bộ rút đi? Lý Viễn Phàm không phản bác được chẳng lẽ ta Diễm Quỷ Tông cũng nhất định khó thoát cái này. Lý Viễn Phàm không có cam lòng. Lê Lạc Nhi ở bên nghe, trong lòng một mực đang nghĩ lấy Trường Thanh. Nàng lúc này đột nhiên mở miệng, ta có một cái ý nghĩ nghịch hỏi u, Lý Viễn Phàm, thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão tất cả đều nhìn về phía Lê Lạc Nhi. Ba người ánh mắt, tất cả đều có chút cổ gái. Hẳn là, là tình yêu. Lê Lạc Nhi cảm thụ được ba tên nhất truyền tán tiên ánh mắt, phát giác được không đối, bối xỉ cắn chặt đôi môi mềm mại, không phải là các ngươi nghĩ như vậy. Ta đây là cái nghiêm chỉnh ý nghĩ nói nghe một chút." Lý Viện Phạm gật đầu ra hiệu nếu như Lê Lạc Nhi vút vút suy nghĩ, nói nếu như chúng ta dựa theo Trưởng Thành ý nghĩ đi làm đâu? Hắn có ý nghĩ gì? Lý Viện Phạm không hiểu Tôn Tiên Ma Tông cùng Quỷ Vương Tông cấu kết, tự tiện đoạt cướp Ma Thiên vực sinh linh chi hồn, hòng Quỷ vực 500 năm tới quy củ, tức thì bị Trưởng Thành đột vào. Lê Lạc Nhi liên tục nói ra, nếu là Diễm Quỷ Tông bảo vệ Quỷ vực quy củ, thủy diệt Quỷ Vương Tông đâu? Kể từ đó, ta Diễm Quỷ Tông cùng Quỷ vực mặt khác Quỷ Tông mở rộng, Trưởng Thành nếu là còn muốn diệt đi chúng ta Diễm Quỷ Tông, trừ phi hắn là thật muốn đem Quỷ vực tất cả quy tộc, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Lý Viễn Phạm ánh mắt đột nhiên sáng lên, định hỏi ư lại là gật đầu tán thành, cái này đích xác là cái biện pháp. Chúng ta Diễm Quỷ Tông đi nguyên bản con đường, làm vốn là việc cần phải làm, Lý Viễn Phạm nhẹ nhàng tỏ ra, nhìn về phía Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão, nói tiếp, Thôn Thiên Ma Tông muốn hoàn toàn phủi sạch quan hệ là không thể nào. Trưởng Thanh vẫn như cũ lấy lịch thiên phạm thân phận gặp người, chỉ có thể chứng minh Thôn Thiên Ma Tông còn tại bị hắn nhơ thương. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão mặt bàng co lại. Lý Viễn Phạm nói tiếp, Theo Quỷ vực quý cũ, Thôn Thiên Ma tông một khi chứng thực cùng Quỷ Vương tông cấu kết, Thôn Thiên Ma tông cùng Quỷ Vương tông đều muốn gặp Quỷ vực các đại quỷ tông chứng trị, hiện tại, ta ngược lại thật ra cũng có một ý kiến. Ý định gì? Thôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão hỏi. Lý Viễn Phàm nhìn một chút Địch Hoài Vũ, không có mở miệng Địch Hoài Vũ thì là nói tiếp nói ra, Thôn Thiên Ma tông không thừa nhận cùng Quỷ Vương tông cấu kết, đồng thời liên hợp diễm quỷ tông cùng một chỗ, hủy diệt Quỷ Vương tông. Lúc trước tham dự cấu kết người, đều muốn tham chiến, mà lại cũng phải chết ở trong trận chiến này. Thôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến đổi Địch Hoài Vũ thanh niên tràn đầy thanh tỉnh vô tình. Chỉ có đáng chết đều đã chết, Trường Thanh mới có thể trở lại hắn nguyên bản quy tắc. Tiếng nói nhất truyện, Đỉnh Hoài Vũ lại nói mà lại, Thôn Thiên Ma Tông cho lịch tiên phàm mật lệnh, cũng có. Chính là vì để Thôn Thiên Ma Tông toàn thân trở ra. Về phần đáng chết những người kia, chiến tranh, nào có không chết người. Lưu một tán hồn, hóa thành quỷ tộc, ta muốn Trường Thanh sẽ không làm quá tuyệt. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao nắm chặt nắm đấm, cắn chặt răng hàm, cái trán rịn ra tinh mịn mồ hôi việc này cần vận hành, chân tướng chỉ có chúng ta ba. Bốn cái biết. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lao nói ra, chúng ta không có khả năng đem những này công bố ra ngoài, một khi công bố Sự tình sẽ trở nên không thể vãn hồi. Thôn Thiên Ma Tông, Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông bên trong trưởng lão, có thể chưa hẳn đều có thể thanh tỉnh. Một khi sự tình loạn cả lên, chúng ta chính là lại không xin cơ. Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm nhẹ gật đầu. Thôn Thiên Ma Tông thái thượng trưởng lão có chút xấu hổ, ngự khí cũng yếu ớt xuống tới, chuyển hóa quý tộc, có thể có ổn phạm phương thức. Ba tiên nhất truyền tán tiên cùng Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ Lệ Lập Nhi, cuối cùng quyết định biện pháp ứng đối. Lý Viễn Phàm có chút bất đắc dĩ, thấy rõ hết thảy đằng sau lại cái gì đều không thể cải biến, thật sự là quá thống khổ Địch Hoài U, ngươi là Quỷ Vương Tông thái thượng trưởng lão, ngươi có thể cam tâm Sợ là đổi bất luận cái gì một tên Quỷ Vương Tông trưởng lão, cũng sẽ không đồng ý pháp này đi. Lý Viễn Phàm truyền âm hỏi Địch Hoài U trầm mặc một lát, chậm rãi truyền âm, "Đạo của ta, phụ thuộc Trường Thanh, mà không phụ thuộc Quỷ Vương Tông. Tại ta muốn tương lai bên trong, Quỷ Vương Tông, Quỷ vực đều muốn làm ra cái biến. Cái biến, cũng nên hy sinh. Chỉ bất quá, hiện tại là Trường Thanh gục lên." Nói, Địch Hoài U sắc mặt phức tạp, "Có Trường Thanh gục lên, hy sinh ngược lại còn thiếu." Lý Viễn Phàm sững sờ, thần sắc cũng cổ quái. Trong lòng của hắn đột nhiên hiện ra một cái ý niệm trong đầu, thế lực ngang nhau tất nhiên cá chết lưới rách trường thế nguyên ép mới có thể chứa tệ trấn nhiếp. Chương 326, ta còn chưa bắt đầu đâu. Chương 326, ta còn chưa bắt đầu đâu đoạn hỗn ao, phi phù ở vũng bùn phía trên chìm nổi vô số thi thể, một mực tại dãy rủa lấy, gào thét. Bọn hắn có là tàn hồn bị giam cầm ở trong thi thể, có là thi thể da đời không trọn vẹn linh trí. Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông không minh cảnh trưởng lão, hóa thần cảnh đệ tử, sớm đã trận điện sẵn sàng đón quân địch, chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy đạo thân ảnh kia chậm rãi hướng phía chiến trường bay tới, mỗi cái quý tộc trong mắt tất cả đều toát ra sát cơ chật tự thiên hay. Tới này xem như đến đúng chỗ. Cái này đoạn hồn ao thế nhưng là thiên thai phần mộ. Một tháng qua, tiểu quỷ tiệm tạp hóa có lẽ tất cả mọi người có chỗ nghe thấy, trưởng thành chính là tiểu quỷ tiệm tạp hóa cửa Hàn Trưởng. Trong tay hắn có 10 bộ tiên pháp, có vô số bảo thuật. Chỉ cần giết hắn, những tiên pháp kia, bảo thuật, liền tất cả đều là chúng ta. Diễm Quỷ Tông quý tộc lẫn nhau truyền âm. Quỷ Vương Tông quý tộc bọn họ cũng đều không có nhàn rỗi giết cảnh phong sầu trưởng lão, cái này trưởng thành nhất định phải chết. Lục thể của hắn, thân hồn, cực kỳ cường đại, hắn còn có một đầu yêu long, nếu là chuyển hóa làm quý tộc, luyện hóa nó long thể, chúng ta Quỷ Vương Tông sẽ thực lực tăng nhiều. Mặc kệ là Diễm Quỷ tông quỷ tộc hay là Quỷ Vương tông quỷ tộc, đều nhận được truyền sắc trưởng thành mệnh lệnh. Nhưng bọn hắn lúc này, cũng tại lẫn nhau đề phòng, thậm chí đã có trưởng lão âm thầm cùng nhà mình quỷ tộc đệ tử đe dọa tin, một khi giết trưởng thành, liền muốn đem đối phương quỷ tộc cũng cùng nhau giết. Tiến vào đoạn hồn ao, 500 năm đến chỉ có duy nhất bên thắng có thể rời đi. Diễm Quỷ tông sợ Quỷ Vương tông cấp đi trưởng thành tiên pháp, bảo thuật. Quỷ Vương tông sợ Diễm Quỷ tông cấp đi trưởng thành lục thân, yêu long. Bầu không khí càng phát ra hung hiểm, nương theo lấy đoạn hồn trong ao vô tận lệ quỷ tiếng gào thét, còn chưa khai chiến, khí cơ đã làm cho vũng bùn sôi trào lên nơi này là đoạn hồn ao mà các Quỷ Tông không phải quý tộc đến cũng thì thôi. Trương Thanh bay đến hai quân trước trận, nhìn qua phía trước hai phe cánh mấy vạn quý tộc, nói tiếp, Thôn Thiên Ma Tông cũng không phải đệ tử đến, cũng không nói, phái tới các ngươi, vẫn còn nhỏ như vậy nhìn ta. Trương Thanh lông mày nhíu lại, nói các ngươi có phải hay không có lạ, giết đi ta. Diễm Quỷ Tông một tên nội môn trưởng lão vượt qua đám người ra, chất tự thiên hay, ngươi sẽ không cho là ngươi còn có thể sống lại đi. Ngươi cũng không nhìn một chút nơi này là địa phương nào. Ngươi có thể khống chế vô tự pháp tắc, có thể cái này đoạn hồn nào, không có bất kỳ cái gì pháp tắc. Quỷ Vương tông một tên nội môn trưởng lão cũng đứng dậy, nhếch răng cười nói ra, ngươi không phải có thể khống chế hung thú chi lực a. Nếu không, ngươi thi triển đi ra cho chúng ta kiến thức một chút. Mặt các Quỷ Vương tông quý tộc đệ tử, tất cả đều cười ha hả. Có đệ tử càng là ồn ào nói chúng ta giết hung thú thời điểm, ngươi còn chưa ra đời đâu. Cái này nếu là thả ra hung thú, kết quả giết hắn chính mình làm sao bây giờ? Trương Thanh nghe, mà không biểu tình đưa tay nhẹ nhàng chỉ hướng bầu trời, trong miệng chậm rãi nói, sao băng truy hồng, lệ lửa tàn hồng. Vừa mới nói xong, toàn bộ đoạn hồn trong ao, nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Một cỗ uy áp kinh khủng, phản phất trời sập bình thường. Một viên vương viên trăm trượng to lớn hỏa lưu tinh, vạch phá bầu trời, hướng phía hai tông đại quân ầm vang đập xuống làm sao có thể? Hắn làm sao còn có thể khống chế hung thú? Nơi này chính là Đoạn Hồn Ao a. Không minh cảnh cửu trọng hung thú, trực tiếp đập xuống tiến trong đại quân, mấy tên không minh cảnh quý tộc liên thủ thi triển quỷ đạo bảo thuật, nhưng căn bản đánh không nát lưu lưu tinh kia hành. Một đạo tiếng vang, hung thú tàn hồng vừa ra trận liền trực tiếp đập chết mấy trăm tên hóa thần cảnh quý tộc, đập xuống tại Đoạn Hồn Ao trong đầm lầy, càng đem trải rộng thi cốt vũng bùn, khơi dậy cao mấy chục trượng sóng lớn. Vũng bùn phía dưới, có càng nhiều hung thú thi cốt. Lúc này những thi cốt kia không đủ cái này Tàn Hồng Hung thú kinh khủng một phần vạn. Tàn Hồng rơi xuống đất, trực tiếp hóa thành một tôn hỏa diễm cự nhân, bắt đầu hành hành tại trong chiến trường. Một tên Không Minh cảnh quý tộc trưởng lão để mắt tới Trưởng Thành, hắn đương nhiên biết bắt giặc trước bắt vua. Trưởng Thành khống chế hung thú, có dảnh minh cảnh cửu trọng phía trên chiến lực, nhưng Trưởng Thành chính hắn chỉ có không minh cảnh nhất trọng tu vi. Không Minh cảnh quý tộc trưởng lão, hóa thành hư thể, xông về Trưởng Thành, hắn trực tiếp thi triển Quỷ Đạo bảo thuật, quỷ ảnh chi độn. Miễn dịch hết thể vật lý công kích, chỉ dựa vào quỷ này Đạo bảo thuật, dù là đối phương cùng là không minh cảnh cửu trọng, chỉ cần là cá nhân Hẳn phải chết không nghi ngờ. Quý tộc tương đại, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Tiên địa không minh cảnh quý tộc trưởng lão một quyền đánh phía Trường Thanh Lộng Lực, ông một tiếng đại đạo thanh âm, Trường Thanh trước mặt, huyền quang liệt diễm run rẩy dữ dội đứng lên a. Tiên địa không minh cảnh quý tộc trưởng lão một tiếng hít thạm, hắn hai nhiên phát hiện, trên tay của hắn lây dính cái kia thanh huyền sắc thần hỏa, vậy mà tại trong chốc lát, liền đem hắn cánh tay đốt hồi phiên diệt. Không chỉ như vậy, ngọn lửa kia vậy mà tại cực kỳ nhanh chóng lan tràn, tiên địa không minh cảnh quý tộc trưởng lão trong lòng hung ác, trực tiếp vất tay, chặt đứt chính mình nửa người. Lúc này mới có thể may mắn mạng sống hắn có khắc chế quý tộc năng lực, mọi người coi chừng, tên kia không minh cảnh quý tộc trưởng lao giống to, đừng lo lắng, cùng tiến lên. Càng ngày càng nhiều quý tộc phóng tới Trường Thành. Chỉ là trong khoảnh khắc, trên trời dưới đất, tại hữu bắc phương, mấy trong tên không minh cảnh quý tộc đem Trường Thành một mực vây quanh thiên địa dạ rích, dịch thủy chi lạnh. Trường Thành tiếp tục ngâm tụng đoạn hồn não, trời mưa. Mưa lâm thâm trực tiếp xối tại quý tộc trên thân, dù là có chút quý tộc cũng không nương tụ thần hồn tự thể, nhưng cũng hoảng sợ phát hiện, giọt mưa kia vậy mà đem thần hồn của mình làm ướt. Khắc cốt băng lãnh, xâm nhập đến thần hồn của bọn hắn chỗ sâu. Chỉ là trong một chớp mắt, ở đây tất cả hóa thần cảnh quý tộc liền đều không thể động đậy. Có hóa thần cảnh nhất nhị trọng quý tộc, vậy mà tại trong mưa đông kết, sau đó bị đến tiếp sau giọt mưa đánh nát thành vụn băng nơi này không phải Lưu Vân đại lục, một người đối chiến thiên quân văn mã, sắp thực không có gì độ khó. Số lượng, quỷ hải chiến thuật. Trương Thanh cảm thụ được tạo hóa trường sinh kiếm điên cuồng tăng trưởng số lượng, nở nụ cười, vượt cấp mà chiến, muốn nhìn càng chính là ai? Các ngươi tại sao phải coi là có thể vượt cấp chiến ta? Nhẹ nhàng linh mẫn, không cốc đón gió. Trong mưa phùn, gió nhẹ lưu động. Từng người từng người hóa thần cảnh quý tộc còn tại đau khổ ngăn cản nước lạnh hung thú xâm nhập, khi gió nhẹ kia phất qua thân thể, thần hồn của bọn hắn triệt để lại bị gió thổi tan. Nước lạnh, lang hư, hai đầu kiếm ý hung thú công kích, làm cho diện quỷ tông, quỷ vương tông tất cả hóa thần cảnh quý tộc trong khoảnh khắc toàn quân bị diệt. Như một màn này bị lý vi phạm, Địch Hoài Vũ nhìn thấy, chỉ sợ càng phải may mắn, bọn hắn làm quyết định chính xác. Nhưng, cái này vẫn chưa xong. Trương Thành vỗ tay phát ra tiếng, thần lôi màu tím tựa như kình thiên chi trụ, trong nháy mắt quán xuyên thiên địa. Tại chỗ liền đem một tên không minh cảnh quý tộc trưởng lão bổ cái hôi phi yên diệt từ điện thanh xương, thần thiếu duy linh. Lôi điện màu tím, lần lượt nối liền trời đất, tất cả quý tộc cũng không dám lại đứng chung một chỗ, mặc kệ có bao nhiêu, chỉ cần cái kia tự điện đánh rớt, chỗ qua đường đi, hết thảy tất cả đều đem hóa thành bột mịn đêm băng này, dáng mây đốt. Một tôn bất diệt kim thân kim giáp chiến thần, từ trong vũng bùn đột ngột từ mặt đất mọc lên, chỉ là một bàn tay, liền đem mấy tên không minh cảnh quý tộc đập cái thần hồn đều nứt. Trường thanh thân thể, thiêu đốt lên thanh huyền sắc thần diễm, chậm rãi lơ lửng mà lên, lang không hư lập ta còn chưa bắt đầu đâu, các ngươi lại không được. Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nhìn xem giữa sân còn có mấy trăm tên không minh cảnh bắt trọng trở lên quý tộc, còn có thể tự vệ, yên lòng. Trường Thanh trong lòng hơi động, giải trừ trên người thanh huyền sắp thần diễm. Một tên không minh cảnh cựu trọng quý tộc nắm lấy thời cơ, trực tiếp liền muốn bay vào Trường Thanh trong thân thể. Lại là giống như bông tuyết đầu nhập hồng lô, biến mất vô thanh vô tức làm sao không có. Đế văn hóa thành hình xăm, che ở Trường Thanh trên thân, hắn sớm mở ra miệng rồng, chuẩn bị để cái kia không minh cảnh cựu trọng quý tộc xông vào trong miệng của mình. Thế nhưng là ngay cả cái mùi vị đều không có đến, cái kia không minh cảnh cựu trọng quý tộc cứ như vậy hư không tiêu thất. Chương 327, Quỷ đạo, chúng giết kiếm. Chương 327, Quỷ đạo, chúng diệt kiếm bởi vì ta niệm chú. Trưởng Thanh giải thích nói ngươi trường nào thì chủ, ta mặc niệm. Cái gì chú? Thinh thân thần chú. Đế Vân biết mình không nên hỏi, Trưởng Thanh nếu là không nói cho chính mình còn tốt, có thể hết lần này tới lần khác Trưởng Thanh thẳng thắn rõ ràng nói cho chính mình, nhưng mình chính là nghe không rõ. Lại một tên không minh cảnh cửu trọng quý tộc, tựa hồ sợ lúc trước tên kia quý tộc trưởng lao chiếm cứ Trưởng Thanh thân thể, lúc này cũng lao đến tới một lần là được rồi. Trưởng Thanh nhíu nhíu mày thiên địa sinh cơ, đại đạo chí lý. Hung thú thu li từ tiếp từ trong vũng bùn sinh trưởng ra mấy ngàn đầu dây leo, chỉ là trong đó mười mấy đầu, liền đem tên kia không minh cảnh cự trọng quý tộc trói ở giữa không trung. Càng ngày càng nhiều dây leo ngưng tụ cùng một chỗ, ngưng tụ ra một tôn cự nhân trăm trượng. Từng đầu cánh tay sinh trưởng mà ra, độc chiến mười mấy tên không minh cảnh quý tộc, quả thực là để ép bạo truy đại sào bất công, tao nhã trừng hùng. Trưởng thanh triệu hoán ra bảy đạo kiếm ý hung thú, khi hung thú cung điện khổng lồ trăm trượng thạch cự nhân từ đoạn hồn ao dưới mặt đất leo ra thời điểm, giữa sân diễm quỷ tông, quỷ vương tông mấy vạn tu sĩ, đã chỉ còn lại có mấy trăm tên không minh cảnh quý tộc. Lúc trước bị hung thú thu ly chói lại không minh cảnh cửu trọng quý tộc, nổ tung thu ly một cự nhân thân thể, vừa mới lại thấy ánh mặt trời, liền bị hung thú cung điện khổng lồ khóa chặt. Hung thú cung điện khổng lồ hóa thành thạch cự nhân, song trưởng gỗ. Khí lãng đều sẽ đoạn hồn ao vũng buồn chưa cắt, cái kia không minh cảnh cửu trọng quý tộc, càng la dưới một trưởng này, vị đập không còn sót lại một chút cặn. Còn sót lại mấy trăm tên không minh cảnh quý tộc, ngơ ngác nhìn kinh khủng thiên địa dị tượng đứng tại trong dị tượng đạo thân ảnh kia, trở thành trong lòng bọn họ vĩnh hằng ác mộng cái này, thật chỉ là không minh cảnh nhất trọng cảnh giới. Trật tự thiên thai vậy mà mạnh đến loại tình trạng này. Từng người từng người không minh cảnh quý tộc đối mắt nhìn nhõng lấy, nhìn xem cái kia bảy đầu không minh cảnh cự trọng phía trên hung thú, trong lòng bọn họ sinh không nổi mảy may chiến ý có người muốn thoát đi đoạn hồn ao, có thể càng thêm hoảng sợ phát hiện, cái kia đoạn hồn ao quỷ đạo thiên môn, vậy mà đóng lại. Bọn hắn chỉ có thể chạy tứ phía, chỉ mong lấy đoạn hồn ao đủ lớn, có thể may mắn còn sống. Trường Thanh thần niệm khế động, bảy đại hung thú chia ra truy kích mà đi, mà chính hắn, cũng khóa chặt một tên không minh cảnh cự trọng quý tộc trưởng lão. Vừa xải bước ra, chính là đi tới tên kia quý tộc trưởng lão trước người, ngăn cản đối phương đường đi mới vừa rồi là ngươi hỏi, ta vì cái gì còn có thể khống chế hung thú a? Hiện tại ta cho ngươi biết, cái này kỳ thật không phải hung thú, mà là ta kiếm ý. Vô tự pháp tắc hoàn toàn chính xác ở chỗ này nhận áp chế, nhưng ta kiếm ý sẽ không. Không đạt được nhất truyền tán tiên chiến lực, nhưng lại siêu việt không minh cảnh cửu trọng. Các ngươi mặc dù quỷ nhiều thế chúng, có thể trên thực tế đều là tại vượt cấp chiến ta. Tiên địa quý tộc trưởng lão đứng tại nguyên địa, thần niệm quét lấy chưa ra truy kích, càng ngày càng xa bảy đầu kiếm ý hung thú, nhìn xem lẻ loi chơi chọi đứng tại trước người mình trung thành, trong lòng của hắn hung ác ngươi quá bất cẩn. Không có cái kia bảy đầu hung thú hộ vệ, ngươi bản thể chiến lực có thể có bao nhiêu? Ngươi mặc dù có vô số bảo thuật khắc chế quỷ tộc, nhưng đối với ta quỷ tộc bảo thuật lại giải bao nhiêu? Quỷ đạo, ngàn nứt vạn hồn. Tiên địa không minh cảnh quỷ tộc trưởng lão đúng là một trưởng vô hướng mình lực, thân hồn của hắn chi thể, đột nhiên hóa thành ngàn vạn, lôi cuốn lấy đoạn hồn trong ao vô tận lệ quỷ hung hồn, chỉ là trong khoảnh khắc, liền cứ gọi ra thiên quân vạn mã đoạn hồn ao lệ quỷ hung hồn, có thể phần lớn là hóa thần cảnh, không minh cảnh, ngươi cho rằng ngươi cái kia bảy đại kiếm ý hung thú tiêu diệt diễm quỷ tông, quỷ vương tông quỷ tộc đại quân, cũng đã nắm chắc phần thắng. Ta một chiêu này, ngươi ứng đối ra sao? Thâm trầm thanh âm Từ bốn phương tám hướng truyền đến Đế Vân thần niệm quét ngang, nhưng căn bản không biết cái nào mới là vừa rồi quỷ tộc trưởng giả bản thể. Tất cả lệ quỷ hung hồn đều có chí ít hóa thần cảnh chiến lực, bọn hắn không có sợ hãi, càng sẽ không lui lại có muốn hay không ta bảo đảm ngươi Đế Vân vừa mới mở miệng, liền ngậm miệng. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Trường Thanh lại bắt đầu niệm chú Thiên Điệu tự nhiên, uế khí phân tán. Càn La đà na, động cương thái huyền. Trảm yêu phật tà, diệt quỷ ngàn vạn. Nguyên thủy ngọc văn thị vệ ta hiên hung hế tiêu tán, đạo khí chúng tồn. Theo Trường Thanh trong miệng ngâm sướng, Giữa thiên địa vang lên tựa như tiên lạc bình thường linh hoạt kỳ áo đạo âm đạo này âm phảng phất vượt qua dòng sông của thời gian, vô tận không gian, theo đạo âm vang lên, trưởng thành quân thân, thanh huyền sắc thần quang bùng lên. Ngàn vạn lệ quỷ hung hồn, không còn gào thét, chỉ là từng đạo huyền quang quy tán, nhộn nhạo lên từng vòng từng vòng ngợ sóng, liền làm bọn hắn bình tĩnh trở lại, hung lệ con ngươi, khôi phục thanh tỉnh. Bọn hắn mở miệt nhìn chung quanh tà hữu, vừa cảm kích nhìn về phía trưởng thanh đoạn hồn ao, vốn là ngay cả quỷ tộc đều kiêng kỵ khủng bố địa ngục. Nhưng lúc này giờ phút này, đoạn hồn ao thật giống như bị gột rửa một dạng, cái kia thanh huyền sắc thần quang, tựa như ánh nắng ban mai tảng sáng. So tán đi trên người bọn họ tất cả màn khí, căm hận, như là băng tuyết tan rã, như là thanh phong tiêu tán đoạn hồn ao giữa thiên địa, khôi phục thanh minh. Tất cả quý tộc thậm chí đều tại đây thần quang phía dưới, quên đi sợ hãi, cũng quên đi hết thảy. Có loại dục vọng làm bọn hắn muốn dấn thân vào tại chùm sáng này bên trong, có loại xúc động từ đám bọn hắn trong đáy lòng bắt đầu dao động. Giải thoát buồn. A! Một tiếng hét thảm, lúc trước thi triển quỷ đạo ngàn nứt vạn hồn quý tộc trưởng lão, hiện hiện thân ảnh, thân hồn của hắn chi thể, giống như nước sôi sôi trào. Trong thân thể của hắn không ngừng có từng đạo khuôn mặt dữ tợn kia hiện hiện, muốn đào thoát thân thể của hắn trói buộc. Hắn tuôn về qua tất cả thần hồn, lúc này đều tại cắn trả hắn, giống như thật muốn đem hắn thần hồn xé nát thành ngàn vạn mảnh, Vỡ Đế Vân sợ ngây người, hắn không thể tin được đây là không minh cảnh có thể có lực lượng. Cái này thần chú, tựa như pháp tắc, nhưng lại không giống với pháp tắc Đế Vân minh bạch, cái này chính là chỉ thuộc về trưởng thanh đạo. Thiên viên địa phương, pháp lệnh chí trướng. Bên trên hô la quần, thú nhiếp chẳng lành. Thiên sư sát phạt, không tránh hảo cường. Trước hết giết ác quỷ, chém về sau dạ quang. Trưởng thanh cầm trong tay thái cực thất tinh kiếm gỗ đào, thời không làm bạn tà hữu, thất tinh gia chỉ thân kiếm. Tại Tịnh Tiên Điệu thần chú uy lực vẫn như cũ còn tại khuyết tàn lúc, càng thêm chói mắt thanh huyền sắc thần quang, từ kiếm thân dần dần sáng lên tiên pháp thanh hành, địa pháp linh linh. Thông thiên đạn, pháp pháp thừa hành. Lão tử nhất khí hóa tang thanh, tang thanh tổ sư định tam hồn. Thiên điệu ba hợp ba cây đúc, ban thượng ta pháp nhãn xem hồn linh. Trương Thanh còn tại ngâm sướng, Đế Vân đã hóa thành vân lòng, từ Trương Thanh trên thân bay ra, hắn lúc này căn bản cũng không dám lại tới gần Trương Thanh. Trương Thanh ánh mắt sáng chói chói mắt, không bằng cựu thải Lưu Ly hoa lệ, lại so cựu thải Lưu Ly trước mắt. Cho dù là Đế Vân cùng Trương Thanh đôi mắt đối mặt, cũng giống như muốn bị xuyên thủng thần hồn. Trường Thanh nâng lên Thái Cực Thất Tinh kiếm gỗ đảo, đưa tay khẽướt. Tính tiên điệu thần chú thần quang không còn quy tán, thu nạp mà quay về, lúc này Trường Thanh như là một bộ thần hồn bình thường, không có tư thể. Trường Thanh săn cái kiếm hoa, hướng đến kia không minh cảnh cửu trọng quý tộc trưởng lão nhẹ nhàng vạch một cái. Chỉ là trong mấy mắt, tên kia còn tại rú thảm không minh cảnh cửu trọng quý tộc trưởng lão, liền trực tiếp hôi phi yên diệt đế vân bị hù dâu rồng đều thẳng, một kiếm này, tựa như không nhìn hết thảy, trực tiếp chém hồn. Đoạn hồn nào bên trên, Trường Thanh hóa thành thanh huyền ánh sáng màu ảnh, sừng sững hư không. Không chút nào keo kiệt thi triển tạo hóa trường sinh kiếm trăm năm một dấp trên bao rốt cục đem Quỷ Đạo kiếm cảm nộ hoàn thành. Lúc trước cảm nộ Quỷ Đạo công pháp tích lũy, tại lúc này toàn bộ bộc phát. Cùng nhân hoàng kiếm dung hợp kim quang thần chú một dạng, quỷ này đạo kiếm, Trường Thanh dung hợp Tịnh Thiên Địa thần chú, mở pháp nhãn, xin mời lão quân chủ. Lúc này những năng lực này, bị Trường Thanh lấy kiếm ý thi triển. Năm đạo kiếm chi Quỷ Đạo kiếm, đem hết thảy tất cả đều gánh chịu. Trường Thanh trong miệng nhẹ giọng lẩm non, Quỷ Đạo cũng, Đạo chi tuyệt, chú diệt chi đạo. Nguy hải thiên đạo, địa đạo, nhân đạo hết thảy chúng sinh chi quỷ, vạn ác gốc rễ, vạn ác chi nguyên, làm ác quỷ. Kiếm này, chính là Quỷ Đạo, chúng diệt kiếm. Trưởng Thanh tại cảm ngộ sau sửa chữa kiếm danh, cái này chúng diệt kiếm ý lực đã vượt ra khỏi trưởng thanh dự đoán. Trưởng Thanh ánh mắt thênh thản, quay đầu nhìn về phía Đế Vân, ngươi chọn lựa ăn a? Đế Vân vốn là chần vảng, lúc này nghe trưởng thanh hỏi một chút này, càng là long kiếm mở mịt cái này đoạn hồn trong ao, hung thú, thì cốt vô cùng vô tận, nếu như không kẻ nan lời nói, ngược lại là một đợt tăng cao tu vi cơ hội thật tốt. Trưởng Thanh mở miệng nói Đế Vân lập tức vui mừng, đều là lựa lựa, chọn cái gì ăn. Hắn há miệng liền muốn khẽ hấp, lại thấy được trưởng thanh cái kia tràn đầy ghét bỏ ánh mắt Đế Vân long mặt cứng đờ, một tiếng long thiếu, Thanh Vân, Thôn Thiên Đại Đạm mê vụ, từ Đế Vân quanh thân lan tràn xem ra, nuốt sống hết thảy Đế Vân lần nữa nhìn về phía Trường Thanh, quả nhiên phát hiện, Trường Thanh trong ánh mắt quét bỏ phai nhạt chút Đế Vân hơi có chút xem thường, thầm nghĩ trong lòng, ăn người thời điểm, không đều là ngay cả phân cùng một chỗ. Người cái nào, chính là già muộm. Bất quá Đế Vân ngược lại rất ưa thích Trường Thanh già muộm, chỉ có dạng này Trường Thanh, mới khiến cho Đế Vân cảm giác hắn hay là cá nhân. Trường Thanh sắc mặt đột nhiên ngưng trọc lên, ngươi tại cái này tu luyện, ta tiếp tục săn giết quỷ tộc. Đế Vân không có phát giác trưởng thanh dị thường, chỉ là hiếu kỳ nơi xa rõ ràng có một tên không minh cảnh quý tộc, trưởng thanh vì sao bỏ gần tìm xa. Trưởng thanh hướng phía đoạn hồn ao một cái hướng khác bay đi, ở nơi đó, ánh lượm ngũ trời. Trưởng thanh cảm ứng được, kiếm ý của mình hung thú, tàn hồng, bị sinh sinh đánh nổ. Đoạn hồn trong ao có chân chính tường địch. Chương 328, ba tự thiên hai, cho tàn. Chương 328, ba tự thiên hai, cho tàn đoạn hồn ao, một đầu tổ hệ hung thú hải cốt chiếm cứ trong giặm đầu lâu chỉ còn lại có một nửa, thật giống như bị sinh sinh đánh nát, tựa như một tòa núi cao con suất lại hình dáng vẫn như cũ giữ tợn đáng sợ, một cái đục ngầu đôi mắt, vẫn như cũ tản ra hung lệ dữ uy. Lúc này cái kia nửa cái đầu lâu phía trên, đang đứng một tên thanh niên mặc áo bảo xám. Hắn mặt không thay đổi nửa đầu, thưởng thức kiệt tác của mình. Vô số lưu tinh từ bầu trời rơi xuống, đập xuống tại hung thú hải cốt bên trên, phát ra chấn thiên động địa tiếng vang minh. Rơi vào đoạn hồn ao trong vũ mụn, khơi dậy tầng tầng sóng lớn vô tự. Chợt tự, thanh niên mặc áo bảo xám trong miệng lị non, xa xa nhìn xem phương xa, nơi đó có một đạo làm hắn hưng phấn cũng kiêng kỵ khí tức ông. Một tiếng đạo âm vang lên, một vòng kim quang chợt hiện đêm ban ngày, dáng mây đốt Vô Tự Chi Kim, kiếm ý hung thú thiên chiếu, xuất hiện tại thanh niên Mạc Cáo Bảo Sám bên cạnh. Bất Diệt Kim Thân, tựa như kim giáp chiến thần, một quyền đánh tới. Thanh niên Mạc Cáo Bảo Sám giơ bàn tay lên oanh. Một tiếng bạo hưởng, thanh niên Mạc Cáo Bảo Sám dưới chân, hung thú hài cốt trong nháy mắt vỡ nát, nhưng thanh niên Mạc Cáo Bảo Sám thân thể lại là không có bị rung chuyển nửa phần. Chỉ rượi vào một chưởng, liền đem vượt ra khỏi không minh cảnh cửu trọng chiến lực một kích, ngăn cản xuống tới. Thân hình nhỏ bé, tại hung thú thiên chiếu trước, tựa như sâu kiến bình thường, có thể nó thể nội tích chứa lực lượng khổng lồ, lại đủ để cùng hung thú thiên chiếu chống lại. Song phương lực lượng giằng co. Đột nhiên, thanh niên mặc áo bào xám công lại một chảo, ngón tay trực tiếp đâm vào hung thú thiên chiếu trong năm đẫm. Trướng thanh kiếm ý bị đâm xuất ra đạo đạo khe hở, hung thú thiên chiếu thể nội vô tự pháp tắc phun ra ngoài. Vô tự chi kim lực lượng pháp tắc cũng không có xâm nhiễm thanh niên mặc áo bào xám, ngược lại là bị đồng hóa thành màu xám. Kim giáp chiến thần năm đẫm cũng bắt đầu bị nhiễm thành cho sắc, như là cho tàn một dạng dần dần phiêu tán. Không bao lâu, trăm trượng kim giáp chiến thần liền hóa thành bay lượn trời bụi. Cho tàn tràn ngập tại đoạn hồn ao giữa thiên địa, tí tách tí tách mưa nhỏ cũng không thể đem ta ngất, ngược lại bị cái kia cho tàn rắn đã mất đi tươi mát cảm giác. Gió nhẹ quét, thổi bất động cái kia nhẹ như lông hồng cho tản, hung thú lang hư khí tức cũng bắt đầu trì trệ, không có mảy may linh động. Hung thú hải cốt vỡ ra, một tôn đại địa cự thần phá đất mà lên, chỉ là vừa khẽ dựa gần thanh niên mặc áo bào xám, tựa như kim giáp chiến thần mở dị dạng, từ từ hóa thành tro bụi. Từng cây dây leo, đột ngột từ mặt đất mọc lên, còn trường ngưng tụ thành thiên thủ cự thần, dây leo liền bị ổn định ở giữa không trung. Không có hòa diễm, vô tự chi mục, hung thú thuli, tựa như nhảy qua thiêu đốt trình tự, cùng trường thanh mặt khắc kiếm ý hung thú mở dị dạng, trực tiếp hóa thành tro tàn. Một đạo thần lôi màu tím, nối liền trời đất, phá vỡ hết thảy trở ngại đánh vào thanh niên mặc áo bảo sám trên thân. Thằng đến lúc này, thanh niên mặc áo bảo sám thân thể mới khẽ run lên, có thể cái kia thần tiêu huy linh còn chưa quay về cựu tiêuu, thanh niên mặc áo bảo sám liền đưa tay chụp một cái, trực tiếp đem thần lôi màu tím nắm ở trong tay. Cho dù là vô tự chi lôi, cũng tại thanh niên mặc áo bảo sám trong tay, dần dần bị đồng hóa. Chư con thứ nhất kiếm ý hung thú, lệ lựa tàn hồng là bị thanh niên mặc áo bảo sám sinh sinh đánh nổ, đối mặt trường thanh mặt khắc kiếm ý hung thú, thanh niên mặc áo bảo sám tựa như đang diễn bày ra cái gì thấy rõ a, thanh niên mặc áo bảo sám nhìn về phía bầu trời. Trên không trung Trường Thanh Lăng không hư lập, biểu lộ lạnh nhạt, lẳng lặng nói ra, "Thấy rõ, kiêm ý của ngươi rất không tệ, nhưng ngươi không phải thiên thai thanh niên mặc áo bào xám mở miệng nói, ngươi có thừa nhập tư cách, đáng tiếc ngươi làm ra lựa chọn sai lầm." Hãn Hải cấp chạy, "Là ngươi đang nói chuyện." Trường Thanh nhô tới Sơn Hải vực vùng sa mạc kia Hãn Hải cấp chạy, "Là cái gì?" Thanh niên mặc áo bào xám hỏi không có gì. Trường Thanh lắc đầu, xem ra các ngươi giữa lẫn nhau không có liên hệ, chỉ là tại lực lượng bản nguyên bên trong, có cùng một cái mục đích. Trường Thanh đánh giá thanh niên mặc áo bào xám, hắn có thể từ thanh niên này trên thân cảm nhận được ba loại vô tự pháp tắc, không có chút nào hồ loạn giống như hòa làm một thể. Như là đơn độc một đạo càng cường đại hơn vô tự phát tác, khó trách có thể đánh nát kiếm ý của mình đây là không minh cảnh cực hạn chi lực. Cho dù là nhất truyền tán tiên, cũng quá sức có thể cùng là địch ngươi là ai? Trưởng Thanh hỏi. Thanh niên mặc áo bảo xám con lơi, cũng là một mảnh màu xám, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, ngươi là hỏi tên của ta. Ba tự Thiên Hải, ngươi có thể gọi ta cho Tản. Nhìn xem Trưởng Thanh không nói gì, cho Tản tiếp tục nói, hay là hỏi ta lực lượng. Vô tự chi mục, vô tự chi hỏa, vô tự chi phong. Cho Tản dừng một chút, nói tiếp, nếu như ngươi là muốn thăm dò linh trí của ta, Như vậy ta có thể trực tiếp nói cho ngươi, ta cùng ngươi thượng công pháp. Nói, cho Tàn Hướng trưởng thanh rối ra hai tay, tựa như cách không ông, kiếm ý của ngươi thay thế đại đạo trật tự, ước thúc vô tự pháp tắc, lấy vô tự pháp tắc làm cơ sở, tăng cường kiếm ý ngươi rất rõ ràng, vô tự pháp tắc cường đại, gia nhập vô tự, ngươi sẽ cùng ta cũng như thế, sẽ không hỗn loạn. Tại cái này trấn áp tất cả pháp tắc đoạn hỗn ao, đây là ngươi cơ hội tốt nhất, ngươi không cần có bất kỳ lo lắng. Đoạn hồn ao 4. Trưởng thanh khẽ chau mày, hắn có thể cảm giác được chỉ có kiếm ý hung thu ôn thuần rất nhiều, vô tự pháp tắc lực lượng tồn tại, lại là không có cuồng bạo, hoặc là nói là không có vô tự ý chí. Suy nghĩ nhất chuyện, Trường Thanh trong lòng cảm giác nặng nề. Nói như vậy, thiên hai cự thú ở chỗ này có thể tùy tiện sinh ra như trước mắt cái này cho tàn bộ dạng, nhiều tự tồn tại. Cái này tùy tiện mặc dù là so sánh ngoại giới thiên địa mà nói, nhưng trước mắt này cái ví dụ sống sờ sờ, nó tỉ lệ đã không thể khinh thường. Nơi này từng là quý tộc tu luyện bảo địa, 500 năm trước, nơi này là không có hung thú. Nói cách khác, trước mắt cái này cho tàn là tại trong vòng 500 năm đã sinh. Cái này cùng ghét lựa cháy núi thất bại khác biệt, Trường Thanh có thể suy đoán, cái này cho tàn nếu là rời đi đoạn thuần nào Cố nhân cũng sẽ bị thiên địa trật tự pháp tắc trói chỗ trấn áp, nương tụ thu hoạch, thế nhưng là bốn, cho toàn lực lượng sẽ không giảm bất chút nào. Sẽ còn như bình thường hung thú một dạng, chỉ cần tiếp tục dung hợp vô tự pháp tắc, liền có thể tăng lên chiến lực. Tốc độ kia sẽ so với chính mình thi triển thanh vân thiên, còn muốn cảm nhanh. Vô tự pháp tắc bản thân là không có tạp chất, hung thú tại cổ hoàng vực đại đạo trong sương ngủ, số lượng lại gần như là vô cùng vô tận. Tại cái này đoạn hồn ao, cho toàn đạt đến hoàn mỹ ba tự tiến hóa, đồng thời, còn có so băng phách thương sóng càng thêm hoàn thiện linh trí. Bởi vì đoạn hồn ao pháp tắc gông cùng xiển xích, không để nó độ kiếp tấn thăng tán tiên, Cho tàn sở dĩ không hề rời đi, chẳng lẽ là muốn ở chỗ này tiếp tục tiến hóa làm bộ tự? Nam tự. Trương Thanh trong lòng tự giải, hắn phát hiện, sinh ra cho tàn loại này nhiều tự tồn tại hung thú, tại đoạn hồn trong ao, lớn nhất nan quan lại là linh trí. Này cho tàn, nhất định phải giết. Này đoạn hồn ao, tuyệt không thể lưu. Trương Thanh đã quyết định chủ ý, nâng lên thái cực thất tinh kiếm gỗ đạo, đưa ngang trước người quỷ đạo, chú giật kiếm. Trương Thanh thân thể, động nhiên huyền quang đại thắng, tựa như không có vật thật thần hồn chi thể tiêu diêu, chăm chú kiếm. Tại năm đạo kiếm kiếm ý ra chỉ phía dưới, Trương Thanh huy kiếm một chút. Một đạo trăm trượng to lớn kiếm khí mũi kiếm Trong ngáy mắt ngưng tụ mà thành làm gì mắt thêm lỗi lầm nữa đâu? Cho Tản Hờ hừ nói ra, dựa theo bình thường phản ứng, ta hiện tại có phải hay không hẳn là khinh thị ngươi? Cho Tản tùy ý tiên nhân chỉ đường kiếm khí mũi kiếm, điểm vào trên người mình, hắn giống như muốn thích dưỡng bình thường người tự động, vừa muốn tiếp tục nói chuyện, thân thể của hắn liền bị đánh bay ra ngoài. Chỉ là trong ngáy mắt, liền bay đến ngàn trượng bên ngoài. Thân thể không ngừng, Cho Tản ở giữa không trung nhìn xem bộ ngực của mình, ba tự pháp tắc ngưng tụ thân thể, lại bị một kiếm này bổ ra một vết nứt. Chương 329. Giao chiến, chết bởi nói nhiều. Chương 329, giao chiến. Trật bởi nói nhiều mạnh như vậy, cho tàn biết mình không có khinh thị Trưởng Thanh, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới, Trưởng Thanh một kiếm này lại có uy lực như thế mạnh như vậy. Trưởng Thanh biết cho tàn gần như là bất tử chi thân, hắn cũng không có nghĩ đến, một kiếm này mới chỉ là vừa vặn phá vỡ phòng ngự. Quỷ đạo, chú giết kiếm, diện sát hết thảy thần hồn, hung thú cuồng bạo chi linh, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Thế nhưng là, vậy mà mất hiệu lực. Trưởng Thanh nắm chặt kiếm gỗ đào, vừa mới tu luyện đại thừa quỷ đạo chi kiếm, kết quả chỉ chém một tên không minh cảnh quý tộc liền là có. Mặc dù là có hay không tự pháp tắc đỡ được Trưởng Thanh công kích khô khéo đi, thiên địa Cho Tản rốt cục đã ngừng lại thân ảnh, trong miệng ngâm sướng, vung tay lên một cái. Giữa thiên địa đã mất đi tất cả nhan sắc, chỉ còn sót lại vạn vật tàn lũy màu xám. Trương Thanh có thể cảm nhận được, tất cả linh khí, tất cả thi cốt hài cốt đều bị cho Tản ba tự chi lực đồng hóa. Trương Thanh ngưng tụ kiếm ý, trong đôi mắt đột nhiên kim quang sáng chói đế quan long bảo, hiển hiện mà ra, tựa như đế vương, quân lâm thiên hạ nhân đạo, nhân hoàn kiếm. Tại sắp nhận không cách nào diệt sát hồn của hắn sau, Trương Thanh thi triển ra nhân đạo kiếm ý, Trương Thanh vừa xải bước ra, vượt qua ngàn trượng khoảng cách, xuất hiện tại cho Tản trước người, giơ kiếm quét qua, gật về cho Tản cái cổ. Thông thiên kiếm khí hoành vô địch. Dung hợp kim quang thần chú nhân hoàng kiếm, nó kiếm khí cũng có thần chú tác phúc. Trăm trượng kiếm khí, đem u ám thiên địa chia cắt. Một kiếm này trực tiếp chém ra toàn bộ thế giới. Cho Tản thân ảnh đột nhiên tiêu tán, ngàn cân treo sợi tóc ở giữa, liền lại một chỗ khắc ngưng tụ thân thể. Trường Thanh không ngừng cơ kiếm gỗ đạo, trong chốc lát, liền có trăm ngàn đạo kiếm khí, tràn ngập cả phiến thiên địa anh. Một tiếng bạo hưởng, cho Tản ngưng tụ một nắm cho sắt trường kiếm, trên người hắn không có loại thứ hai nhan sắc, chỉ có khác biệt nhạt nhẽo màu xám. Lúc này cho Tản giơ kiếm đón đỡ, chặn lại một vệt kim quang kiếm khí. Đột nhiên dùng sức phía dưới, liền đem kim quang vũ tia kiếm khí lúc này chém nước, cho Tản Song về Trường Thành, một kiếm đâm thẳng. Trường Thành ánh mắt ngưng tụ, tạo hóa trường sinh kiếm sát na vĩnh hằng, lúc này phát động. Một kiếm này, tại Trường Thành trong mắt, trở nên chậm chạp. Trường Thành khống chế thân thể, có chút những người, chém qua, chém né một kiếm đồng thời, trên tay kiếm gồ đảo phát sau mà đến trước, tại cho Tản trên thân phọc cái lỗ thủng. Cho Tản vẫn không có bất kỳ biểu lộ gì, chỉ là lần nữa huy kiếm. Trường Thành tại giữa tấn công, lấy nhỏ nhất lưu động né tránh, từng kiếm một đâm về phía cho Tản. Sau một lát, hai người giao phong đã có trăm chiêu. Cho Tản công kích, Trường Thanh mỗi một lần đều né tránh ra đến. Trường Thanh công kích, Cho Tản mỗi một lần đều không thể tránh rơi. Cho Tản cảm thụ được trên người mình dần dần giảm bất lực lượng, nhìn xem Trường Thanh trong tay thái cực thất tinh kiếm gỗ đào, trên mặt của hắn có cái thứ nhất biểu lộ. Mỉm cười. Cho Tản vừa cười vừa nói, từ ngươi bắt đầu phóng thích kiếm khí lúc, liền muốn phải suy yếu lực lượng của ta. Nhưng ta muốn nói cho ngươi, lực lượng của ta là vô cùng vô tận. Vừa mới nói xong, Cho Tản khí tức đột nhiên lại thắng. Trương Thanh Luân phiên công kích phía dưới tổn thất lực lượng, tại lúc này khôi phục hoàn toàn vô cùng vô tận chính là đoạn hồn trong giao trong thu hoạch vô tự phát tác, mà không phải ngươi bạt tự phát tác. Trương Thanh trên tay cũng không dừng lại, chuyển hóa là muốn thời gian, liền nhìn là ngươi chuyển hóa nhanh, hay là ta chém chết nhanh. Thiên Di kiếm. Trương Thanh kéo kiếm hoa, từng đạo kiếm khí ngưng tụ thành ngàn mảnh lá cây, đẩy trời cho tản dưới một kiếm này, cũng bị đãng chống một nửa lực lượng của ngươi rất tiêu thốn, ngươi có thể chém chết bao nhiêu đâu. Cho tản thu hồi còn sót lại tất cả cho tản, thân thể cũng càng thêm năng lực. Hắn học Trương Thanh cũng phóng xuất ra một đạo kiếm khí, giống như trước đó tiên nhân chỉ đường. Chỉ là so sánh với, chiến lực của hắn tu vi cũng không hề hoàn toàn phát huy ra, Trưởng Thanh Thu Kiếm, một chỉ điểm ra thiên uy kiếm, một đạo bia đá hư ảnh, đem đạo kiếm khí này trấn áp, đồng thời cũng trấn áp tại cho Tản trên thân. Trưởng Thanh chỉ có không minh cảnh nhất trọng, cùng giai phía dưới tuyệt đối trấn áp thiên uy kiếm, lúc này chỉ là đem cho Tản thoáng hạn chế. Trưởng Thanh khí tức đột nhiên biến mất. Cho Tản nghi hoặc nhìn trước mắt Trưởng Thanh, tựa như cùng đoạn hồn ao trong vũng bùn vô hồn thi cốt một dạng nhỏ yếu đột nhiên, Trưởng Thanh một kiếm quét ngang Tản kiếm thuật, kiếm ra chạm tiên thần. Trưởng Thanh quát khẽ một tiếng, một đạo kiếm khí nhanh đến cho Tản đều không thể kịp phản ứng. Vốn là bị Thiên Bích kiếm có hạn chế, lúc này một kiếm này trong nháy mắt xẹt qua thân thể của hắn, cho tàn thân thể từ bên hông chia làm hai đoạn, Thiên Bích kiếm trấn áp chi lực, cũng bởi vậy trở nên càng cường đại hơn nhiều lần, các ngươi đều là như thế chiến đấu. Cho tàn đang không ngừng học tập, mặc dù hắn học không đến trường thành kiếm pháp, nhưng hắn cũng đã có thể dần dần ứng đối hóa thành cho tàn đi. Cho tàn lần nữa ngâm sướng, Vân Hải thạch bi sơn hư ảnh, dần dần hóa thành cho bụi. Trường thành kiếm ý, tại cho tàn thi triển ba tự pháp tắc sau, bị lúc này lấy nát. Mặc dù không phải chân chính lực lượng pháp tắc, nhưng nó chiến lược hiệu quả, ở trên không minh cảnh đã không khác. Hắn cắt thành hai đoạn thân thể cũng khôi phục hoàn chỉnh. Một cái lất mình, cho tàn xuất hiện tại trường thanh phía sau, khô héo, cho tàn một trưởng khắp ở trường thanh trên lưng. Trường thanh lại là trở tay, từ dưới nách của mình đâm ra một kiếm. Trường thanh thân hình chấn động mạnh mẽ, ba tự pháp tắc cũng không thể công phá trường thanh tịnh thân thần chủ, làm cho thân thể hóa thành cho tàn, nhưng không minh cảnh cũ trọng cực hạn lực lượng, hay là suites nữa làm cho trường thanh trọng thương. Trường thanh một kiếm lần nữa đâm xuyên cho tàn thân thể, nhìn như vẫn không có hiệu quả gì thanh vân thôn thiên. Trường thanh trong lòng hung ác, trực tiếp bắt đầu thôn phệ cho tàn ba tự pháp tắc. Kiếm vô đảo mãnh liệt rung động đứng lên, thời không thái cực độ, phi tốc xoay trở lại. Trên thân kiếm, bắt đầu thất tinh nở rộ hào quang sáng tỏ muốn dùng kiếm này phong ấn ta. Cho Tản khám phá trưởng Thanh ý nghĩ, hắn xác thực có một nguồn lực lượng bị Trưởng Thanh lấy thôn vệ chi pháp dẫn tới trên kiếm gỗ đạo. Khi phát hiện lực lượng của mình cũng không thể đồng hóa cái này kiếm gỗ đạo lúc, cho Tản thần niệm khế động, cùng Trưởng Thanh thôn vệ chi lực giằng co hào kiếm. Cho Tản vừa cười vừa nói, hắn từ khi học xong cái này cái thứ nhất biểu lộ sau, liền rốt cuộc không có trước đó lại nhạt. Trưởng Thanh quay người, một cước đạp ra, đem cho Tản đạp bay ra ngoài, hào kiếm còn cần ngươi nói. Trưởng Thanh hạ xuống mặt đất bên trên, dưới chân giẫm lên đoạn hồn ao vững bùn. Thanh Vân Thuôn Tiên bắt đầu không ngừng thôn phệ lấy, mặc kệ nuốt cái gì, Trường Thanh lúc này đều không để ý thi triển năm đạo kiếm kiếm ý tiêu hao, là không gì sánh được to lớn, có thể tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lực, không phải lên không. Chỉ là giao phong ngắn ngủn ở giữa, Trường Thanh chân khí cũng đã thấy đáy ta không rõ, ý nghĩa chiến đấu của ngươi cho Tản nhìn xem Trường Thanh, nói ngươi biết, ngươi không giết chết được ta. Cho Tản đưa tay khế hổ, một viên thú hạch tử vung bổn chỗ sâu bay đi lên. Hắn tựa hồ muốn chứng minh cho Trường Thanh nhìn, ba tự pháp tắc không ngừng xâm nhập thú hạch từ ngoài, từ pháp tắc phương diện bên trên, hắn có được tán tiên như vậy có thể công kích đến pháp tắc năng lực. Từ lực lượng phương diện bên trên, hắn cũng đã đạt tới nhất truyền tán tiên chiến lực. Thu hoạch toát ra với dạng, hỗn loạn cự sắc thần quang đổ xuống mà ra, cho Tàn dễ như trở bàn tay liền làm chính mình thể lượng càng thêm khổng lồ. Cho Tàn nhìn xem Trương Thanh vẫn không có lui bước, không khỏi hỏi, vì cái gì? Ngươi có nghe hay không qua một câu nói như vậy? Lời gì? Sinh tử giao chiến, nói nhiều người chết. Trương Thanh vừa mới nói xong, kiếm vô đảo nhẹ nhàng nâng lên. Cho Tàn đột nhiên mở to hai mắt nhìn, hắn cảm giác thân thể của mình lại một lần bị cắt đứt tiêu diêu, toàn lực kiếm. Chương 330. Địa đạo thăng cấp chợ tử kiếm. Chương 330, địa đạo thăng cấp trật tự kiếm đoạn hồn ao, từng đạo kim quang kiếm khí phóng lên tận trời, phảng phất muốn xé đoạn hồn ao mảnh bảo địa này cho chém nát bình thường. Vô tận u ám tại kim quang tán đi sau cấp tốc lại nấp lổng thiên địa, theo vệt kia màu xám lan tràn, đoạn hồn trong ao hết thảy, cũng bắt đầu không ngừng khô héo tàn lũy 500 năm trước chiến trường vẫn lạc cường giả thi cốt, hung thú hai cốt, lúc này hóa thành cho tàn phiêu tán. Vũng bùn cũng như trang giấy đốt sạch sau lưu lại dư bụi, không chịu nổi bất luận cái gì vật thể trọng lượng. Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông còn sót lại không minh cảnh trưởng lão, Ngơ ngác nhìn bầu trời sa sầm, bọn hắn không dám tưởng tượng, nơi đó đến tột cùng đang phát sinh lấy loại nào đại chiến. Bọn hắn thậm chí cũng không biết, song phương giao chiến đến cùng đều là Ai Đế Vân đã sớm lưu ý đến bên kia chiến đấu, hắn kinh hãi lấy lại có người có thể cùng trưởng thành đánh như vậy chẳng co. Giữa thiên địa màu xám, càng làm Đế Vân trong lòng sinh ra kiêng kỵ tri ý nhiều tự thiên hay. Đế Vân không thể tin được, cái này nho nhỏ đoạn hồn trong ao, vậy mà lại có loại vật này. Cho dù là tại đại đạo chiến trường, nhiều tự tồn tại đều cực kỳ thưa thớt chứng thành. Hắn đến cùng muốn làm gì, Đế Vân tốc độ cao nhất thôn phệ lấy đoạn hồn trong ao hết thể lực lượng. Đồng thời phóng xuất ra đại đạo mê vụ, đem cái kia không ngừng lan tràn màu xám ngăn cản. Thế nhưng là, hắn chỉ có thể làm đến chỉ hoãn kiếm ý của ngươi, rất kỳ quái. Không, hoặc là nói, ngươi đạo, rất kỳ quái. Cho Tản cùng Trường Thanh tiếp tục giao chiến, tái chiến thời điểm, bọn hắn ngay cả bổ sung lực lượng đều không có dừng tay ngươi đạo, không phải cái này phá toé mà không chọn vẹn đại đạo, ngươi đạo sẽ không bị đồng hóa, bị hỗn loạn. Cho Tản trong mắt, vẻ hưng phấn biến mất hầu như không còn. Hắn rốt cục thấy rõ Trường Thanh có thể chuyển hóa làm đồng loại vui sướng, không còn sót lại chỗ gì. Chỉ có kiêng kỵ cùng sát cơ đạo, là triệt tiêu lẫn nhau, lẫn nhau ma diệt. Ngươi là muốn mượn nhờ đoạn hồn ao lực lượng, dùng kiếm ý của ngươi, đem ta ma diệt. Cho Tản học trường thanh trên mặt mỉm cười, "Ngươi, làm được sao?" Cho Tản sừng sững hư không, hai tay chậm rãi giơ lên đoạn hồn ao vung buồn, hóa thành cho Tản dần dần trôi nổi đứng lên. Vụ dị kỳ cảnh, làm cho Hiếu Kỳ không minh cảnh quý tộc trưởng lão muốn điều tra, chỉ là trong chốc lát, thần hồn liền hóa thành cho Tản, dung nhập cho Tản sóng lớn bên trong. Như là thông thiên biến động, như là lệch trời chi tượng. Từng đầu cho Tản cự thú, từ cho Tản sóng lớn bên trong gào két xông ra làm được. Trường Thanh nói khẳng định lấy, tay cầm kiếm gỗ đạo, trước người nhẹ nhàng vạch một cái địa đạo, chợt tự kiếm một đạo kiếm khí, hạo nhiên trường tồn, tựa như một đạo sáng chói huyền quang vết tượng, chặn lại cho tản cử thú. Trường Thanh lần nữa chém ra một kiếm, ngàn trượng kiếm khí, trực tiếp đem cho tản sóng lớn một phân thành hai. Cho tản nếm xem qua ánh sáng, hắn phát hiện, vị Trường Thanh kiếm khí cách trở cho tản sóng lớn, vậy mà không cách nào chậm ngừng. Đây là cho tản có chút không hiểu. Hắn thử muốn đánh nát kiếm khí chi tưởng, mặc dù có thể làm đến, có thể trong kiếm khí này lực lượng, nhưng vượt xa chứ đó, vậy mà để hắn cảm giác đến có chút cố hết sức ngươi tại hợp tập, tại tiến hóa, ta cũng không có nhà lần rỗi. Tu vi ngươi tăng lên tốc độ có lẽ có thể vượt qua ta, nhưng là luận cảm ngộ. Ngụy, kém xa. Trưởng Thanh tại trong giao chiến, không ngừng thi triển trăm năm một dớp chiêu bao, đến tiến hành tầng nộ. Nguyên bản địa đạo, Bạch thú kiếm, cần lấy vô tự pháp tắc là hoạch tâm đến tăng phúc kiếm ý một khi kiếm ý hung thú bị đánh tan, trưởng thanh nhất định phải một lần nữa trải vượt vô tự pháp tắc, đem đơn nhất vô tự pháp tắc phân lấy đi ra, ngưng tụ kiếm ý mới hung thú. Trải qua cùng cho tàn chiến đấu, trưởng thanh minh bạch. Nam đạo trong kiếm địa đạo, Bạch thú kiếm ngưng tụ kiếm ý hung thú, tại chính thức vô tự thiên thai trước mặt, căn bản không dùng được. Cái này, trưởng thanh có thể nào dễ dàng tha thứ? Trải qua không ngừng cảm nộ, có nhân hoàng kiếm, chú diện kiếm nội tình Trường Thanh một lần nữa cảm ngộ địa đạo kiếm. Nguyên bản, chính là dùng kiếm ý chói buộc vô tự pháp tắc, thành lập trật tự mới. Rốt cục, Trường Thanh tại không biết thi triển bao nhiêu lần trăm năm một giấc chiêm bao sau, cảm ngộ đến hoàn toàn mới kiếm ý trật tự kiếm. Cùng nhân hoàn kiếm, chúng diệt kiếm cùng cấp bậc kiếm ý, hoàn toàn phù hợp nam đạo kiếm thân phận ẩn chứa trong đó đạo không kém gì đại đạo trật tự cùng vô tự pháp tắc. Vạn vật chúng sinh, các căn đạo đều có trật tự. Lấy kiếm ý hiện ra tuyệt đối trật tự. Kiếm ý gánh chịu lấy đạo, đạo lấy kiếm ý thi triển. Trường Thanh trên thân, lại không hồi quang, mà là hóa thành bình thường bộ dáng, tựa như một tên bình thường nhân tộc thân mang đạo bào màu đen. Nhưng lúc này Chu Thành lại làm cho cho Tản trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm trước này chưa từng có. Nếu như nói, trước đó trưởng thành chỉ là để cho Tản cảm giác được có uy hiếp. Như vậy hiện tại Chu Thành đã để cho Tản không thể có nửa phần dễ dàng tha thứ. Cho Tản con ngươi đột nhiên trở nên hung lệ đứng lên, hắn lúc này mới là thiên thai nên có bộ dáng. Song Vương triển khai kịch liệt hơn chiến đấu, toàn bộ đoạn hồn trong ao lại không một vùng không gian mạnh mẽ. Vô tận xương mù xám, ba phủ thiên địa, cho Tản thi triển toàn bộ lực lượng, muốn đem trưởng thành sinh sinh ma diệt. Chính như hắn lời nói bình thường, Hắn muốn làm chính là đem Trưởng Thanh triệt tiêu sạch sẽ. Trưởng Thanh thì là thi triển địa đạo, chất tự kiếm kiếm ý, lấy các loại kiếm pháp tê thiên địa địa, thế tất yếu bổ ra một cái lang lãng cần côn. Một tháng sau đoạn hồn trong ao, trừ Trưởng Thanh, cho tản, còn sống chỉ còn lại có còn tại Mộng Mực Đế Vân. Trưởng Thanh cũng muốn ngăn cản xương ngủ sám kia lang tràn, cuối cùng từ bỏ, chỉ có thể vượt lên trước một bước, đem tất cả đầu người bỏ vào trong túi. 2 tháng sau đoạn hồn ao, trừ đại đạo mê vụ cùng từng đạo chất tự kiếm ý chi tưởng, khổng lồ không gian đã dần dần rống Đế Vân bơi đến Trưởng Thanh bên cạnh, đánh không lại còn muốn đánh. Chúng ta trực tiếp chạy. Hoặc là đem cái này cho Tản cũng mang đi ra ngoài, để Tán tiên xuất thủ. Nếu không, ta một ngụm nuốt hắn." Trương Thanh ghé mắt, hắn biết Đế Vân sau khi thuế biến năm trong tay đại đại mê vụ, lại không nghĩ rằng, Đế Vân vậy mà so với hắn còn muốn rong. "Trừ, không có gì sức chiến đấu ngươi cũng không thể một mực nuốt lấy hắn, mà lại, ta còn có khác dụng ý." Trương Thanh một câu còn chưa nói hết, Đế Vân liền bị cho Tản đấm ra một quyền xương mù xám. Trong mắt hắn, Đế Vân đồng dạng là không cách nào dễ dàng tha thứ. Vô Tự Thiên Thai tại gặp được Trương Thanh trước đó, chán ghét nhất, trừ trật tự pháp tắc, chính là đại đại mê vụ. Sau 3 tháng đoạn hồn trong ao gần như không có linh khí, cũng mất bất luận cái gì có thể thôn phệ độ vật đế vân rốt cục lại một lần đi theo Trường Thanh bước chân đi tới Trường Thanh bên người. Nhưng hắn lại khổ bức phát hiện, hắn thành Trường Thanh lực lượng chứa đựng bình đồng dạng tinh thuần lực lượng, Trường Thanh từ đế vân trên thân mượn lực tương đương với cho tán trực tiếp từ trong thu hoạch thu hoạch lực lượng. 4 tháng sau đế vân khí tức yếu ớt đến cực điểm, hắn thậm chí cấp ra tinh huyết của mình, đến cho Trường Thanh cung cấp tiếp tế đế vân đã hóa thành hình xăm, bám vào Trường Thanh trên thân đế vân truyền âm nói, tiếp tục đánh xuống, cái này đoạn hồn ao sẽ phải không có. Ta muốn chính là đem đoạn hồn ao đánh không có. Chương 331 Bởi vì ngươi không có thu hoạch. Chương 331: Bởi vì ngươi không có thu hoạch. 7 tháng sau, khoảng cách Tiềm Long Đại hội còn thừa lại thời gian 1 tháng đoạn hồn ngoài ao. Quỷ đạo trước cổng trời đã trở thành Quỷ tộc Tôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão, cùng Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm lần nữa gặp nhau. Cái này 7 tháng, Quỷ vực phát sinh đại sự. Hết thảy đều theo kế hoạch làm việc Quỷ Vương tông triệt để hủy diệt, chi bản nguyên diễn nhiễm Quỷ tông một nhà độc đại, Tôn Thiên Ma tông rút sạch quan hệ. Toàn bộ Thanh Huyền Tiên đều đang chuẩn bị lấy Tiềm Long Đại hội công việc, thiên hạ đệ nhất lý hỗ hộ, đương đại vô địch lịch thiên phàm bị tân đô tả trắng chặn lăng chuyển, địa phương khác không biết, dù sao không về trong thành nhân tộc, yêu tộc, lô hại đều lên kén. Hứa gia cũng không hủy bỏ đối với Lịch Thiên Phàm treo giải thưởng, tất cả mọi người cũng đều yêu kỳ, Lịch Thiên Phàm đến cùng đi đâu? Liên quan tới Trưởng Thanh đến tội cùng chết hay không trình báo, cũng đang không ngừng lên men, làm cho người ngạc nhiên lạ, đến cuối cùng, lại là quỹ vực bên trong truyền ra nhất là khẳng định tin tức. Không chỉ như vậy, có người đang làm trưởng xanh tẩy trắng, không ai biết là ai. Nhưng tổng sự thực kết quả đến xem, Trưởng Thanh đúng là bị tẩy trắng. Có hoa đạo tiên, Diểu Minh tiên, Tiêu Dao tiên làm chứng. Càng thêm phân rõ trật tự thiên thai cùng thiên thai cự thú giới hạn. Hiện tại Thanh Huyền Thiên thế lực khắp nơi chỉ chờ mong ba chuyện đang mong đợi Tiềm Long đại hội, phàm giới có thiên kiêu có thể bổ sung tiến thế lực của mình đang mong đợi lịch thiên phàm xuất hiện, xem thật kỹ một chút cái này, đương đại tứ nhất đang mong đợi trưởng thành không có chết, có thể hay không tại Tiềm Long đại hội lúc hiền thần, hai cái này đương đại tứ nhất nếu là gặp được cùng một chỗ, cái này lịch thiên phàm đến cùng có thể hay không sống sót. Có người ngở vực vô căn cứ, cái kia lịch thiên phàm có thể hay không chính là trưởng thành, cũng là từ quỷ vực lưu truyền tới tin tức, kết hợp quỷ vực tựa hồ rất chắc chắn trưởng thành không chết, ngở vực vô căn cứ càng diễn càng liệt. Nguyên bản địch hội ưu, Lý Viễn Phàm là muốn ra mặt làm chứng, có thể cuối cùng vậy mà không có đến phiên bọn hắn ra sân. Kỷ Thiên Minh, Thiên Kiếm Tông Thánh Tử hậu tuyển đoạn kiếm bình phong, cùng phụ Quang Tiên Tông Thánh Tử hậu tuyển thịnh thiên hồng một mực chắc chắn, trong quỹ thị không phải trung thành, chính là lịch thiên phàm. Thậm chí, bọn hắn càng là không tiếc tự tổn mặt mũi tuyên bố chúng ta Kỷ Thiên Minh 20 người, tử trường thanh trong tay năm cái, Lý Minh thần thời điểm chết chúng ta ngay tại tại chỗ, trường thanh liền xem như hóa thành cho chúng ta đều nhận ra. Thậm chí bởi vì lần này tuyên bố, kém chút để bọn hắn hai ném đi riêng phần mình thánh tử hậu tuyển tân phận kiến cho tại phía xa bất quy sơn thân đồ tà, đều là một mặt một bức. Nhưng thân đồ tà cố không lên cái này, bởi vì cái kia hắc thủ phía sau màn lại cho hắn đưa tin, để hắn phải tất yếu đem lưu vân đại lục biển mây lên trời thiên tiêu, toàn bộ cất bóc, không cho sợ tất các ngươi có phát hiện hay không. Quỷ này đạo thiên môn trên cột đá quỷ đạo pháp tắc, lại trở nên yếu đi. Địch Hoài U sợ dĩ xác định trưởng thành không chết, cũng là bởi vì thông qua trên cột đá này quỷ đạo pháp tắc, biết đoạn hồn trong ao, còn tại chiến đấu. Chỉ bất quá, chiến đấu này quy mô, để Địch Hoài Vũ không cách nào tưởng tượng. Hắn cho là, chỉ bằng vào Diễm Quỷ Tông, Quỷ Vương Tông lúc đó phái ra quý tộc trưởng lão lệ tử, là đánh không ra loại hiệu quả này tùy thời đều có thể sụp đổ tiêu tán lý viễn phàm sắc mặt ngưng trọng nói, chẳng lẽ nói, cái này đoạn hồn nào? Muốn bị đánh cũng có. Chôn Thiên Ma tông đã chuyển hóa làm quý tộc thái thượng trưởng lão, mặt mo manh lạnh rút, lúc này trực tiếp cắn răng nói, ta đã là quý tộc, sinh linh sự tình lại cho ta không quan hệ, cáo tử. Hắn vốn là muốn xác nhận trưởng thanh đi ra, có thể hay không tiếp tục đổi giết chính mình, muốn nhìn một chút cái này kế hoạch làm việc đến cùng có hiệu quả hay không. Có thể đoạn hồn chi nội khủng phát sinh biến đổi lớn, mặc kệ kết quả như thế nào, hắn cũng không dám lại đối mặt Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hắn cũng tại cái này đoạn hồn trong ao, chỉ sợ đều không sống tới hiện tại. Quỷ đạo trước cổng trời, Đỉnh Hoài U, Lý Viễn Phàm hai mặt nhìn nhau, là chiến đấu đánh sập đoạn hồn ao, hay là trưởng thành cùng hắn cái kia yêu long thôn phệ đoạn hồn ao. Đỉnh Hoài U hỏi mặc kệ là cái nào, lúc này mới 7 tháng, thật sự là quá nhanh. Lý Viễn Phàm trầm giọng nói đoạn hồn ao là một tòa bảo địa, trong đó trấn áp lực lượng pháp tắc, cái này cũng không đại biểu lực lượng liền hạn chế tại tán tiên phía dưới. Nếu là có hai cái trường thành, một bên thôn phệ, một bên chiến đấu, thời khắc không ngừng, cũng vô pháp làm đến đem bảo địa này triệt để hủy đi. Lý Viễn Phàm trăm mối vẫn không có cách giải địch hội ưu tựa hồ nghĩ tới điều gì, mí mắt mãnh liệt ngảy lên, hắn đột nhiên nói ra, nếu như La Thiên Thai cự thú đâu, nếu như là một đầu so trưởng thành còn mạnh hơn thiên thai cự thú đâu, nếu là dùng vô tự pháp tác nhẫn dần, cùng là lực lượng pháp tác, 7 tháng có thể làm được. Lý Viễn Phàm hít sâu một hơi, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn suy nghĩ sâu xa đứng lên, thanh âm cũng kiềm chế rất nhiều, đoạn hồn trong ao mặc dù có cuồng bạo chi linh, có thể đoạn hồn ao cấm chế, căn bản ngưng tụ không ra hung thú đến. Nhưng Lý Viễn Phàm cũng nghĩ đến, nếu như cuồng bạo chi linh có được linh trí, Hập lệ quỷ một dạng không ngừng tăng lên chính mình, không cần hóa thành hung thú, cái này sẽ là một đầu có thể so với hung thú lệ quỷ. Hơn nữa còn là một đầu nằm trong tay vô tự pháp tắc cường đại lệ quỷ. Trấn áp lực lượng pháp tắc, nhưng vẫn như cũ có tán tiên phía dưới lực lượng. Địch Hoài Vũ, Lý Viễn Phàm đều biết, một khi cái này đoạn hồn ao sụp đổ một khắc này, chỉ cần không phải trưởng thành xuất hiện, quỷ vực còn đem đại loạn. Bọn hắn lúc này, ngược lại là hy vọng có thể nhìn thấy trưởng thành thân ảnh đoạn hồn trong ao, thiên địa sớm đã sụp đổ. Từng tạo vết nứt hư không, ngay cả cho tản thi chiến xương mù xám đều có thể bị cuốn vào trong đó, biến mất không còn tăm tích. Toàn bộ đoạn hồn nau, nơi sống yên ổn đã không đủ chăm dưỡng phương viên ngươi đầu kia yêu long, còn có thể tạo điều kiện cho ngươi chống bao lâu đâu. 7 tháng giao chiến, đối với cho tàn mà nói, giống như trói mắt, hắn lúc này lại cười đứng lên, ta thắng, ngươi cuối cùng rồi sẽ bị ta ma diệt. 7 tháng, Trương Thanh, cho tàn, rốt cục dừng tay, đứng đối mặt nhau. Trương Thanh nhìn xem lúc nào cũng có thể sẽ hoàn toàn tan vỡ thiên địa, rốt cục nhẹ nhàng thở ra tuy là hóa thân cảnh, dù sao cũng là chuẩn thể yêu long, chỉ là một giọt tinh huyết, liền đủ để cho ta chèo chống cực kỳ lâu. Trương Thanh tử tôn nói, so biện bị, ngươi không được, mà lại, đây không phải ngươi thắng mà lại ta thắng. Ngươi thắng, cho Tản biểu lộ đã càng thêm phong phú, hắn khinh thường tại học tập lệ quỷ cùng phổ thông quý tộc, gặp được liền đều chém giết, hắn hiện tại lấy Trường Thanh là khuôn mẫu, nhất cử nhất động, đã càng giống một nhân tộc. Cho Tản nhìn xem tứ phương thiên địa, màn người, thì ra là thế, mục đích của ngươi kỳ thật cũng không phải là đem ta giết, mà là hủy đi đoạn hồn ao. Nói, cho Tản lắc đầu, thế nhưng là, hủy đi đoạn hồn ao không có ý nghĩa, ta đã hoàn thành ba tự tư dụng, dù là chỉ có ba tự tư dụng, ta cũng đã đủ cường đại. Tối thiểu sẽ không lại sinh ra cái thứ 20. Trường Thanh mở miệng nói, cho Tản nhìn chằm chằm Trường Thanh. Nhìn từ góc độ này, còn giống như thật là ngươi thắng. Nhưng ta vẫn là câu nói kia, cái này có ý nghĩa gì sao? Người đương nhiên không có. Trương Thanh khẽ miệng dương lên, ta cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới dùng kiếm ý đưa ngươi ma diệt, ta muốn giết ngươi, kỳ thật rất đơn giản. Như thế nào đơn giản? Cho tản hỏi ngươi biết, vì cái gì ngươi có thể cùng ta đánh bảy tháng sao? Trương Thanh hỏi lại bởi vì ngươi muốn mượn ta chi lực, hủy đi đoạn hồn nào? Không, bởi vì ngươi không có thu hoạch. Trương Thanh vừa mới nói xong, vung ra một đạo cường tuyệt kiếm khí, phản phất là có một đạo thời cơ, đưa tới phản ứng dây chuyền. Toàn bộ đoạn hồn nào Tất cả đều vỡ nát đoạn hồn ngoài ao, Quỷ đạo tiên môn hai cây cột đá đột nhiên bạo liệt. Một cú khó nói nên lời uy áp kinh khủng, làm cho Cực Sa Ma Huyền Quỷ thị, tất cả quý tộc, quỷ tu đều lâm vào trong sự sợ hãi kiếp vân. Ai muốn đột kiếp, lại muốn ở chỗ này đột kiếp? Đoạn hồn ngoài ao, Lý Viễn Phàm, Địch Hoại U chỉ là cảm ứng được kiếp vân thời cơ trong đáy mắt, liền lập tức thi triển Quỷ đạo bảo thuật, tức tốc rời xa. Ngưng theo lấy kiếp vân mà đến, còn có đại đạo trật tự pháp tắc đầy thiên xương ngủ xám tràn ngập ra, cũng là bị trật tự pháp tắc trói buộc lũng giam cầm, một viên màu xám thú hoạch, ngưng tụ tại cho tàn lực. Lúc này cho tàn Trên mặt hiện ra mới cảm xúc, tên là sợ 27 tháng, còn có thể nghỉ ngơi 1 tháng. Trưởng Thanh Ngựa đầu nhìn xem kiếp vân ngươi cũng sẽ hồi phi yên liệt, mà ta là sẽ không bị lôi kiếp đánh chết, cho tàn thanh em hơi lớn. Hắn có thể cảm nhận được tự thân vô tự pháp tất càng cường đại hơn, thế nhưng là hắn cũng đã mất đi bất bại chi thân. Thu hoạch ngưng tụ, làm hắn lại không cách nào điều động vô tự pháp tắc, đem thần hồn của mình tiếp tục bảo hộ. Mà Trưởng Thanh có quỷ đạo chúng giết kiếm, ta muốn giết ngươi, có lẽ chỉ có một cơ hội này. Trưởng Thanh tĩnh tâm thành tĩnh, tay bấm chỉ quyết đế vẫn biết, Trưởng Thanh lại phải niệm chú, thế nhưng là Rõ ràng những cái kia thần chú đều đã tăng lên trưởng thành một cái đại cảnh giới chớ lực, mà lại cũng không đủ hai kiếp lôi rơi xuống trước giết chết cho tàn uốn. Đúng lúc này, một cỗ rung động đế vân tâm thần uy áp, tựa hồ hoành phá vết nước hư không, từ trong hư không bắn ra phương bắc hắc đế, ngũ khí linh quân. Lôi công phích lịch, điện tiềm gió chạy. Cửu Châu xã làm cho rõ, huyết thực chi tân. Nghe ta chú người, nát như hạt bụi nhỏ. Đệ tử cung Thỉnh Tây cực pháp chủ dự Thánh bảo đạm đức chư khánh chân quân Hạo Thiên thượng đế pháp bại hạ. Theo trưởng thành một tiếng cung uống, tựa như một tôn viễn cổ cự thần, đập nát hư không, chiếu đến mà đến. Chương 332 Đế vân dọa sợ. Chương 332, Đế vân dọa sợ đoạn hồn ao sụp đổ, quỷ vực chấn động. Vô tận quỹ đạo pháp tắc đem từng đầu vết nứt không gian vươn lên. Ngàn giặm hoang vu, hôn mê u ám, thanh lãnh u minh thần quang, làm cho quỷ vực thiên địa sinh cơ không còn. Tiếp vân hấp thụ nương tụ, bàng bạc đại đạo chi uy, tại quỷ vực càng lộ vẻ nặng nề. Cho tàn bị đại đạo trật tự pháp tắc trấn áp, ba tự tương dung lực lượng pháp tắc, nương tụ làm một viên kỳ dị màu xám thú hạch. Hắn thành công biến thành hung thú, thân thân trở thành ba tự thiên thai. Vô tận lực lượng, làm hắn có thể nhìn trộm đến vô tự chí lý. Nhưng hắn lúc này, trên khuôn mặt chỉ có sợ hãi cùng phẫn nộ. Một tôn mấy trăm trượng độ cao viễn cổ cự thần, sừng sững tại trước người hắn. Giống như hắn đã từng quan sát đoạn hồn ao trong vũng bùn vô hồn thể sát một dạng, quan sát chính mình. Không, càng có rất chi. Bởi vì tôn này viễn cổ cự thần, căn bản là không có đem chính mình để vào mắt. Có cũng được mà không có cũng không sao, yếu ớt đến không bằng sâu kiến. Cho tàn toàn thân run rẩy, hắn cảm nhận được trường thanh đạo lực lượng, hắn đối với loại này hoàn thiện, cường đại, trước đây chưa từng gặp đạo có bản năng khát vọng đây là phương thế giới này không cho vẹn, không thể hiện ra hoàn mỹ đại đạo đi đạt tiên hạ, thu bắt quỷ thần. Nhất đại lực chi yêu ma, chúc lưu tinh chi mang trách. Hắc sát tướng quân thân mang thần giáp màu đen chiến bảo, cầm trong tay trăm trượng thần kiếm, mắt như thần điện, thấm nhuần quỷ vực. Hắn chỉ liếc qua một cái cho tàn, liền tối đầu nhìn về phía Trường Thanh. Lúc này Trường Thanh, ngay tại thi triển quỷ đạo, chúng giết kiếm. Năm đạo kiếm kiếm ý, có thể khiến Trường Thanh tại tán tiên phía dưới tăng lên một cái đại cảnh giới chiến lực, mời đến hộ pháp tôn thần, cũng đồng dạng là tăng lên một cái đại cảnh giới. Nhưng là, năm đạo kiếm kiêu ý, có thể gia chỉ tại hộ pháp tôn thần phía trên. Kể từ đó, Trường Thanh liền có thể vượt hai cái đại cảnh giới mà chiến. Tán tiên phía trên Nhất chuyển nhất trọng thiên, nó chiến lược khoảng cách, siêu việt tán tiên phía dưới đại cảnh giới chi kém. Trưởng Thanh có rảnh mình cảnh nhất trọng tu vi, đơn nhất thi triển năm đạo kiếm hoặc là mời đến hộ pháp tôn thần, có thể tăng lên tới khó khăn lắm nhất chuyển tán tiên chi cảnh. Nếu là cả hai được ra, Trưởng Thanh chiến lực đã vượt ra khỏi nhất chuyển tán tiên, mà chưa đạt nhị chuyển. Cho Tản Chỉ có không minh cảnh cửu trọng, mặc dù có ba tự đạt tới mới cực hạn, có thể cùng nhất chuyển tán tiên chống lại, lại đánh không lại lúc này Trưởng Thanh năm đạo kiếm, quỷ đạo, chú giết kiếm. Trưởng Thanh quát khẽ một tiếng, tay bấm chỉ quyết, thân thể hóa thành thần hồn hư thể, quanh thân giấy lên thanh huyền sắc diệt hồn chỉ diễm. Diệt hồn chi diễm bám vào tại Hắc Sát Tướng quân trăm trượng thần kiếm phía trên, quần quần tần uy, đủ để đem quỷ vực quỷ đạo phát tác, cũng hết thể xoắn át. Hắc Sát Tướng quân vẫn tại nhìn xem Trương Thành, có lẽ là không biết hắn chiếu đến là muốn giết ai, có lẽ là quỷ vực hết thảy, trừ Trương Thành, hết thể nên giết. Trương Thành còn chưa động tác, Hắc Sát Tướng quân ngược lại một tay chụp tới Trương Thành Đế Vân sớm tại trong lúc khiếp sợ chết lặng, lúc này tức thì bị giật nảy mình. Bởi vì tôn này viễn cổ cự thần, vậy mà chụp tới chính mình. Đế Vân bản năng hóa thành đại đạo mê vụ, muốn tránh né. Thế nhưng là Hắc Sát Tướng quân dưới một chảo, trực tiếp bắt lấy bản thể của hắn. Trong trượng thần long, tựa như đồ chơi, bị Hắc Sát tướng quân nắm trong tay, trên tay thần kiếm, mũi kiếm khẽ nghiêng. Tựa hồ muốn đem đem cái này bám vào tại trường thanh trên người yêu long, lúc này chém đầu chính mình rồng. Đế Vân kéo cuống họng giống to. Trường thanh trên trán, lúc này đã dịn ra mồ hôi lạnh. Các tổ sư, quả nhân đều là có ý chí. Tượng thân chiếu đến mà đến, là vượt qua thời không tương trợ. Kiếp Vân phá thoái, kiếp lôi ban minh. Phương này lại đạt phát tắc, chậm chạp không có hạ xuống kiếp lôi. Hắc Sát tướng quân đang nghe Đế Vân tiếng rống sau, không có uy hiếp, hắn cảm nhận được trường thanh ý nghĩ, ánh mắt nhìn về phía cho tạn. Trên tay thần kiếm phía trên bám vào diệt hồn chi diễm, mãnh liệt cháy bùng. Hắc sát tướng quân một kiếm vung ra, trực tiếp đem cho tàn bộ cái tan thành mấy khói. So cho tàn thi triển ba tự pháp tắc làm cho vạn vật hóa thành tro tàn, còn muốn triệt để. Một kiếm này, sát thú hạch biên giới sẽ qua, suýt nữa đem thú hạch kia cũng cho một kiếm chém thành hai khúc. Quỷ đạo, chúng diệt kiếm, diệt tuyệt hết thảy thần hồn. Cho dù là ba tự tương dung cho tàn, không có vô tự pháp tắc bảo hộ, rốt cuộc ngăn cản không nổi. Chém giết cho tàn, hắc sát tướng quân cũng không đông ra đối văn. Trương Thanh hướng phía hắc sát tướng quân tượng thần cung kính hành lễ. Hắc sát tướng quân túi đầu nhìn xem Trưởng Thanh, rốt cục đem Đế Vân hạ. Tựa như viễn cổ cự thần thần uy, khí thế đem tiếp Vân cũng áp đảo, Hắc sát tướng quân muốn nói lại thôi, trực tiếp đạm phá thời không giợi đi ta muốn cùng ngươi ký kết khế ước. Huệ khế, chủ tử, cái gì đều được. Đế Vân lộn xộn. Hắn cũng không dám cam đoan, lần tiếp theo Trưởng Thanh lại mời đến Tôn Thần trợ trận lúc, có thể hay không trực tiếp một kiếm chém chính mình. Trưởng Thanh cũng lạ như có điều suy nghĩ, nếu là mời tới Thiên Bổng trấn quân, cái này Đế Vân sợ là không thể thiếu bị một trận bạo truy bốn. Dù sao, Tiếp Vân bao phủ phương viên bên trong, cũng chỉ có cái này Đế Vân, là giết không được sẽ bị xem như địch nhân chân chính sợ cái gì? Ngươi là chuẩn thánh lục thân, chuẩn thánh thân hồn, lại lấy đại đạo mê vụ hóa thân, ngươi lại không chết được. Trương Thanh vẫy tay, đem cho Tản thú Hạch nắm ở trong tay đó là ngươi mời tới, ngươi đương nhiên không sợ. Ta chỉ là bám vào trên người ngươi, hắn liền muốn giết ta. Hắn là thật muốn giết ta. Đế Vân có chút điên cuồng, Long Truy Lựu lo không ngừng, liên tục nói ra, ngươi cũng biết ta lấy đại đạo mê vụ hóa thân, một kiếm kia chém tới, ta thật sự cho rằng ta sẽ chết, ngươi biết, ta cho là ta sẽ chết, ta nói không chừng liền thật sẽ chết. Coi như ta cho là ta sẽ không chết, thế nhưng là chờ ngươi tấn thăng chuẩn thánh. Không, ngươi chỉ cần tấn thăng thiên đế, liền không cần phải để ý đến ta lấy không lấy vị." Đế Vân lời nói có chút lộn xộn, hiển nhiên nội tâm của hắn nhận lấy không nhỏ kích thích. Cảm giác nguy cơ kia, so với hắn đối mặt thánh nhân thời điểm, còn muốn nồng đậm. Trương Thanh có chút bất đắc dĩ, hắn biết Đế Vân cần một chút thời gian đến bình phục một chút. Trương Thanh đánh giá cho tàn màu xám thú hạch, ba loại vô tự pháp tắc hoàn mỹ tinh dung, đã không cách nào trải vượt phân lấy ra dung hợp trước vô tự chi phòng, vô tự chi hỏa, vô tự chi mục lực lượng pháp tắc. Trương Thanh thần niệm khé động, điệu đạo, trật tự kiếm kiếm ý thôi động, lấy chấn trời tối thượng kiếm không gian năng lực vượt qua trật tự pháp tắc ngưng tụ thú hạch màn ngoài, kiếm ý trật tự xuất hiện tại trong thú hạch, cùng ba tự pháp tắc không hợp nhau, cùng trật tự pháp tắc ma diện, chiến tiêu khác biệt, chỉ cần Trưởng Thanh nguyện ý, hắn có thể không cần tiến hành chiến tiêu. Như là đê đập cản trở hư thủy, cái này so trước đó bạch thú kiếm kiếm ý, cao hơn một cái cấp độ đưa tay khai đảo, Trưởng Thanh đem cho tàn thú hạch thu vào chấn trời tối thức kiếm không gian, ném vào giống như có vô hạn rộng lớn con đường trên không. Trưởng Thanh trong lòng dự báo, một ngày nào đó, hắn sẽ đem càng nhiều vô tự pháp tắc, lấy trật tự kiếm kiếm ý bùng lũng, tại chấn trời tối thức kiếm trên con đường không, nương tụ ra một đầu lưu ly tinh hà. Kiếp vân tan đi, không có kiếp lôi rơi xuống. Lúc này ma huyễn quỷ thị dần dần sôi trào ồn ào. Sớm có hơn vân nửa quỷ tu, quỷ tộc, ngay cả đồ vật đều không có thu thập liền đã chạy trốn, sợ bị tác động đến. Dù sao, kiếp vân mặc dù không có bao phủ nơi này, có thể vạn nhất người độ kiếp chạy tới đâu. Khi kiếp vân tiêu tán lúc, những quỷ tu kia, quỷ tộc cũng lần lượt trở về, chỉ là bọn hắn trong lòng càng thêm tâm thần bất định. Bởi vì bọn hắn minh bạch kiếp vân này tiêu tán ý vị như thế nào, ý vị này, ngay tại độ kiếp không biết là người hay là quỷ cái kia đã bị chém giết. Chém giết? Vậy mà như thế nhanh chóng, chương 333. Trường Thanh xuất hiện. Chương 333, Trường Thanh xuất hiện. Ma Huyên Quỷ thị bên ngoài, Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm sắc mặt ngưng trọng nhìn xem đâm đầu đi tới một tên thanh niên. Sắc mặt ôn hòa, ý cười nhạt, một bộ áo bào đen, trên búi tóc cắm một cây trâm gỗ đào. Chật tự thiên tài, Trường Thanh. Lúc này Trường Thanh, quá mức bình thường. Dù là không tận lực xem xét, cũng có thể cảm nhận được đây là một tên không minh cảnh nhất trọng nhân tộc. Không có bất kỳ uy hiếp gì cảm giác, có thể hết lần này tới lần khác như vậy, mới khiến cho Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm càng thêm sợ hãi không thôi. Nguy hiểm lớn nhất, chính là căn bản không phát hiện được nguy hiểm. 7 tháng Mà nguyên quỷ thị tựa như không có thay đổi gì. Trưởng Thanh nhìn trước mắt hai cái người quen, nhẹ nhàng cười nói, các ngươi là nghe không hiểu trò trốn tìm ý tứ, hay là cho là ta là đang cùng các ngươi nói đùa, hoặc là nói các ngươi cảm thấy ta không có năng lực này đâu. Cùng cho tàn ác chiến dòng dã 7 tháng, Trưởng Thanh mạnh mẽ dừng lại, thật là có điểm không quá thính hứng. Diễm Vũ Tông, Quỷ Vương Tông đầu người vốn là không có để Trưởng Thanh hài lòng. Tại cùng cho tàn trong chiến đấu, Trưởng Thanh lại tiêu hao rất nhiều tuổi thọ dùng để chiến đấu cùng tàng ngộ. Vốn cho là tạo hóa trường sinh kiếm tuổi thọ sẽ lấy hai mở ra đầu, hiện tại chỉ có 150 triệu năm tà hữu tuổi thọ khoảng cách mong muốn, kém quá nhiều địch hoại u, Lý Viễn Phàm trong lòng đập mạnh, lần này, cho dù là địch hoại u cũng đã nhận ra sát ý Lý Viễn Phàm càng là minh bạch, địch hoại u thường xuyên nhấc lên, trưởng thanh đối bọn hắn quý tộc dục vọng. Giống như yêu thú gặp được tươi sống mỹ thực, giống như vô tự thiên thai nhìn thấy còn chưa đồng hóa lực lượng pháp tắc không đối. Trưởng thanh thần niệm quét về phía xa xa Ma Huyễn Quỷ Thị, bóp lấy ngón tay nói thầm lấy, theo quy củ, tháng này, Ma Huyễn Quỷ Thị hẳn là Quỷ Vương Tông đang làm nhiệm vụ. Địch hoại u mở miệng nói ra, Quỷ vực đã không có Quỷ Vương Tông. Vì cái gì? Trường Thanh đột nhiên ngây người bởi vì Quỷ Vương tông trái với Quỷ Củ, thôn Thiên Ma tông vì phủi sạch quan hệ cùng Diễm Quỷ tông liên thủ, đem Quỷ Vương tông hủy diệt. Còn sót lại Tản Tiên đều chạy trốn tới cổ hoang vực phía dưới mảnh kia quỷ vực. Lý Viễn Phạm giải thích nói: "Trường Thanh trầm mặc, vì sao cái này nghe có loại không hiểu căn thuộc." Địch Hoài U, Lý Viễn Phạm lập tức khẩn trương lên. Trường Thanh cái kia bình tĩnh ánh mắt, ngược lại làm bọn hắn hai càng làm hại hơn sợ. Hai người bọn hắn đều biết, mặc dù Trường Thanh là không minh cảnh nhất trọng, mà bọn hắn đều là nhất truyền Tản Tiên, nhưng chân lực chiến đấu, hai người bọn hắn chỉ có một con đường chết nhưng bọn hắn không có khả năng giống Tôn Tiên Ma tông tên kia chuyển hóa làm quý tộc thái thượng trưởng lão một dạng, trực tiếp trốn sự tình. Trường Thanh, bọn hắn nhất định phải đối mặt, cũng muốn đi đối mặt. Bọn hắn cần nghiệm chứng một kết quả, đến để cho mình an tâm. Trường Thanh lúc đầu đều làm xong cùng tán tiên đại chiến chuẩn bị, nhưng bây giờ cục diện này bốn, lấy Trường Thanh bây giờ có được tuổi thọ, mặc kệ là chiến đấu hay là cảm ngộ, đều đã dư giải. Không cách nào phát động thời gian đảo lưu năng lực, Trường Thanh cũng đại khái biết vì cái gì không cách nào phát động. Mặc kệ có bao nhiêu tuổi thọ, đều là không đủ. Thời gian đảo lưu là để vạn giới chúng sinh tất cả thời gian Cái thể đạo lưu đây là tác dụng tại vạn vật chúng sinh trên người thời gian phát tác, dù là chỉ đạo lưu một hơi thời gian, điệp gia đứng lên tiêu hao tuổi thọ, cũng là căn bản là không có cách đánh giá. Trường Thanh Thi chiến sát na vĩnh hằng chỉ hoán thời gian, cũng không phải thật chỉ hoán thời gian. Đó là chỉ tác dụng tại trường thanh trên người mình thời gian phát tác, hoặc là nói là gia tốc trường thanh suy nghĩ, thần hồn thời gian. Bởi vì sát na vĩnh hằng thời điểm, trường thanh thân thể cũng đồng dạng bị trì hoãn các ngươi kỳ thật có thể không cần như thế tất thời. Trường Thanh suy tư, rốt cục mà miệng. Chỉ là một câu, Lý Viễn Phàm, Định Hoại Vũ liền cảm giác căng cứng tâm thần, triệt để lỏng xuống. Hai người bọn hắn liếc nhau, âm thầm gật đầu nghe nói ngươi muốn nghiên cứu quỷ đạo công pháp. Ta chỗ này Địch Hoài U nói, liền muốn lấy ra sớm đã chuẩn bị xong Quỷ Vương tông truyền thừa. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói không cần. Đế Vân cũng thông thả lại sức, nhưng cũng không hoàn toàn chậm tới, lúc này truyền âm nói, "Không, giết. Đây là vận mệnh của bọn hắn." Trưởng Thanh truyền âm trả lời. Cuối cùng nhìn Lý Viết Phàm, Địch Hoài U ừ một chút, Trưởng Thanh lách mình biến mất. Lý Viết Phàm, Địch Hoài U, vĩnh viễn quên không được đạo kia ánh mắt, trong lòng bọn họ đều có cùng một cái suy nghĩ, bọn hắn đời này cũng không muốn lại bị Trưởng Thanh nhìn một chút địch trưởng lão, đà tạ cứu giúp. Lý Viễn Phạm hướng địch Hoài U chắc tay, "Ngươi nếu có cái gì kế hoạch lớn giá vọng, có thể rút, ta ôn hòa hết sức." Thẳng đến lúc này, Lý Viễn Phạm mới hướng địch Hoài U nói lời cảnh cáo. Hai người đối với cái kia biến mất đoạn hồn áo, đều là không nhắc tới một lời. Có thể sẽ đoạn hồn áo đều đánh bằng. Đây không phải bọn hắn có thể lý giải, cũng không phải bọn hắn muốn lý giải lực lượng. Trừ làm sâu sắc sợ hãi, chính bọn hắn lại làm không được, biết còn không bằng không biết quỷ vực quỷ tộc, nên xuất thế. Địch Hoài U nghĩ nghĩ, một vị phong tỏa, khó nén may mắn tâm lý ngày càng xin rồi, một khi vi phạm chính là quỷ vương tông vết xe đổ chỉ có cùng tam được tiếp xúc mới có thể tốt hơn thành lập quy củ. Tại trong quy củ thu lấy thần hồn đối với quỷ vực lưu ích. Lý Viễn Phàm suy nghĩ sâu xa đứng lên, kể từ đó, những cái kia lúc đầu đã chết sinh linh chi hồn có thể bị chúng ta tiếp ứng dẫn, tránh cho bị đại đạ ma diệt, thế nhưng là cái này cần toàn bộ quỷ vực cùng một chỗ duy trì quy củ, có chút hỗn hỗn rất dễ dàng dẫn phát đại loạn. Việc này cần hảo hảo nhưu đồ, bây giờ chiếm quỷ tông độc bá chi mảnh nguyên, tại quỷ vực cũng coi là có đầy đủ phân lượng quyền nói chuyện. Lần này Tiềm Long đại hội chính là cái cơ hội tốt, ta cảm thấy nên để cho các ngươi thiếu tông chủ Lê Lạc Nhi cũng đi tham gia. Địch Hoài U đề nghị Sau đó lại bổ sung, quỹ vực quý tộc không nhúng tay vào Tam vực sinh linh sự tình, nhưng là đối kháng thiên thai cử thú, cũng là trách nhiệm của chúng ta. Dù sao, chúng ta cũng bị thiên thai cử thú trêu hiếp. Lý Viễn Phạm nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết Địch Hoài Vũ những lời này là có ý tứ gì, đây là cho quỹ vực quý tộc xuất thế, tìm cái lý do, đồng thời, đây là phụ thuộc vào Trưởng Thanh lý do. Chỉ cần quý tộc cùng Địch Hoài Vũ một dạng thủ quy củ Trưởng Thanh tự nhiên không giết. Nếu là có thể giết nhiều chút hung thú, nói không chừng còn có thể cùng Trưởng Thanh giao hảo ta cái này đưa tin lên Lạc Nhị, để nàng chuẩn bị cẩn thận. Lý Viễn Phạm đạo: "Thôn Thiên Ma Nguyên" duy nhiệm tạm thời. Ta mượn, Tam Giới Sơn, các đại thế lực tu sĩ vẫn như cũ nối liền không dứt. Nhất là lúc nghe quỷ thị bên trong có một gian tiểu quỷ tiệm tạm hóa sau, càng la dẫn tới một chút cường giả cũng dự định tự thời vận. Mặc dù bọn hắn biết sớm tại 7 tháng trước, tiểu quỷ tiệm tạm hóa liền đóng cửa. Không chịu nổi đoàn kiếm bình, Thịnh Thiên Hồng vận khí bọn hắn không tự mình đến này xác nhận một chút, đơn giản chính là ăn không biết vị, đêm không thể say giấc. Dù sao, hai người tuyên bố cờ trời minh, chứng minh Lịch Thiên phàm không phải trưởng thành lần luôn luôn kia, làm cho hai đại tiền tông mất hết thể diện, cái này đều không có tức đoạt bọn hắn chuẩn thánh tử địa vị, hai người bọn hắn thu hoạch, có thể nghĩ Ngay tại xếp hàng các phương tu sĩ, đột nhiên cảm ứng được một cú cường đại uy áp. Không minh cảnh nhất trọng khí tức, làm cho ở đây không ít tiên kiêu biến sắc, lại làm cho một chút không minh cảnh cứng giả, nhao nhao hướng Ma Huyên trên không nhìn hằm hằm người nào dám một tên tôn tiên ma tông trưởng lão lăng không bay lên. Đột nhiên, từng đạo chói lọi cự thái thần quang lập lòe, hắn lúc này cải biến phi hành quy tắc, thân ảnh quay đầu liền biến mất tại cực xa chân trời chật tự thiên thai tới. Trường Thanh xuất hiện. Trường Thanh thật còn sống. Lý Hắc hổ chết ở trong tay hắn, chẳng lẽ lịch thiên phàm cũng bị hắn giết? Hắn là lại muốn dồn tạo hung thú sao? Hắn không phải tẩy trắng sao? Tuần Thiên Ma Huyền doanh địa, một hồi náo loạn. Sếp hàng chờ lấy báo danh tiến vào Ma Huyền Quỷ Thị các phương tu sĩ, cũng là một cái so một cái chạy nhanh. Trương Thanh Lăng không hư lập, một tay nắm Tiên bảo bức tranh, một tay nắm một viên Hóa Thần cảnh thú hạch. Lấy chấn trời tối thức kiếm không gian năng lực, vượt qua thú hạch mặt ngoài trật tự pháp tắc, dẫn xuất một kia vô tự pháp tắc, nhuồn dần tại tiên bảo trên bức tranh. Chương 334. Kinh diễm tiên trong hỏa. Chương 334. Kinh diễm tiên trong hỏa. Tiên bảo bức tranh, đột nhiên bộc phát ra vô tận tiên quang. Thiên trợ bộc bố lao nhanh ra quét, từ trong bức họa đổ xuống mà ra. Trương Thanh chộp ngón tay như kiếm Đưa tay vạch một cái địa đạo, chật tự kiếm, phong cấm tiên địa, đem thác nước chi thủy, vậy ở nguyên địa bốn bề linh khí mờ manh, nhưng tiên bảo bức tranh lực lượng bản thân, đủ để cho đàn sinh thiên thai cự thú tấn thăng cũ truyền tán tiên, dù là chỉ dẫn suất một kia vô tự pháp tắc, cái này thuế biến cũng là tất nhiên. Tiên bảo dù sao cũng là tiên bảo, bản thân lực lượng pháp tắc, cũng có thể đối kháng vô tự pháp tắc, nhưng nó vô chủ, không linh, chỉ là bị động đối kháng, bại xích. Trải qua vô tự pháp tắc nhu dần, lợi dụng tiên bảo tự thân năng lực, có thể đem bức tranh xé rách. Trương Thanh nói một mình, đột nhiên, một đạo giản mua hư ảnh Xuất hiện ở trên bức tranh khung đây là một cái mặt mũi tràn đầy hiền hòa lão đầu mập, hắn tại hiện thân thời điểm, trực tiếp lay dậy. Trưởng Thanh trong lòng lộ bộ trầm xuống, thân niệm khẽ động quỷ đạo, chú giết kiếm. Vận chuyển kiêu ý, Trưởng Thanh thân thể hóa thành thần hồn chi thể, rút ra búi tóc kiếm gỗ đào, diệt hồn chi diễm, tại trên thân kiếm mãnh liệt bốc cháy lên. Như là một tôn quý đế, Trưởng Thanh thần niệm khóa chặt lão đầu mập. Lão đầu mập thấy được Trưởng Thanh, cũng nhìn thấy bị Trưởng Thanh dẫn xuất vô tự pháp tắc ngay tại nhụm dần tiên bào bức tranh, nét mặt của hắn có chút mộc mực. Một đôi tràn ngập gian trà trong mắt, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lão đầu mập không phải vãi linh Chỉ là một đạo thần niệm lạc ấn hư ảnh, không có bất kỳ cái gì lực lượng, hoặc là nói, hắn có thể điều động tiên bảo bức tranh lực lượng. Lúc này, lão đầu mập căn bản không dám cấu kết đang muốn lộ sắc thành hung thú tiên bảo bức tranh. Trương Thanh kỳ ý, diệt hồn chi diễm, dù là chỉ là tản mát ra một sợi khí tức, tựa như liền muốn đem cái kia lão đầu mập thần niệm hư ảnh trực tiếp đốt xuyên tiên bảo bức tranh chi chủ. Trương Thanh nheo mắt lại, trong mắt nhàn nhạt thần quang, tựa như có thể xuyên thủng hết thảy thần hồn ngươi là cái nào. Lão đầu mập trợn mắt ốc mồm hỏi sủ hiếu, lão đầu mập tốt ra, sau khi nói xong, càng là khiếp sợ không thôi, ngươi vậy mà thực sự đến. Nói còn chưa dứt lời, Trường Thanh nhất kiếm vung ra. Lão đầu mập thần niệm Lạc ẩn hư ảnh, lúc này phá diệt bay ra Đế Vân hóa thành mini bạch long, như cái khăn quảng cổ một dạng quấn tại trường thanh trên cổ. Long chảo chống đỡ tại trường thanh bả vai, chống đỡ đầu rồng, một vút rồng khác vút râu, hắn vừa định mở miệng, nhưng căn bản chưa kịp vừa rồi đó là vật gì. Trường Thanh hỏi, nơi này là Thanh Huyền Thiên, hắn có thể cảm giác được nơi này hết thế sao? Đế Vân suy tư, nói không có khả năng, nhưng là hắn sẽ biết thần niệm của mình Lạc ẩn bị chém chết, không nhận ra ta đến. Trường Thanh xác nhận hỏi nhận câu ra. Đế Vân cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Trường Thanh nghiên lòng Giả trừ quỷ đạo kiếm ý tiếp tục lấy lực lượng không gian dẫn dắt vô tự pháp tắc, lạc tại tiên bảo trên bức tranh. Thác nước tiếng vang mình, không còn như vậy rung động, ngược lại bắt đầu trở nên quỷ dị an tĩnh đứng lên. Trương Thanh biết, đây là vô tự pháp tắc tại ảnh hưởng hết thảy, tại hỗn loạn hết thảy nhưng là Đế Vân nghĩ nghĩ, nói cái kia lão đồ mập, ta giống như ở đầu gặp qua. Chuẩn Thánh. Trương Thanh trong lòng giật mình. Chẳng lẽ nói, cái này muốn đem Thanh Huyền Tiên cho cuốn thành một bức họa tồn tại, vậy mà cũng đã từng Đế Vân một dạng cái giới. Hẳn không phải là. Đế Vân phủ định nói, nếu như là Chuẩn Thánh lời nói, ta có thể nhớ lại hắn là ai. Để cho ta không nghĩ ra được khẳng định do so ta yếu. Thái nhân, nào có nhiều như vậy thái nhân? Trương Thanh Vút cảm, chờ đợi tiên bạo bức tranh lộ sát thành hung thú, mở miệng nói, nói như vậy, mạnh nhất cũng là tiên đế. Cùng súng Hiêu nguyên bản cảnh giới một dạng, lẽ ra nên như vậy. Đế Vân vắt hết óc, muốn nắm lại cái kia lão đầu mập đến cùng là ai? Thế nhưng là nguyên bản liền không đệ trong lòng, lại bị trấn áp một phần năm, hắn đã sớm nghĩ không ra. Ngay tại lúc đó, Thiên Ngoại Tiên, tiên giới. Một tòa bảo sơn bên trong, một tên lão đầu mập tại trong bế quan trong lòng có cảm ứng, đột nhiên mở mắt tình huống như thế nào? Ta về đầu. Đa bảo tiên đế mộng bức không thôi có thể diệt đi thần niệm của ta là cẩn, cho dù là sủng hiếu cũng làm không được, nơi đó dù sao chỉ là thiên giới vô tự thiên hay. Không đối, thần niệm của ta là cẩn nếu là phát hiện bức tranh bị vô tự pháp tác nhân dẫn, hẳn là sẽ chạy. Hỏng, không có chạy mất. Đa bảo tiên đế nuốt nước bọn, Thanh Huyền Thiên xảy ra chuyện lớn, sẽ có một cái tồn tại vô cùng đáng sợ phi thăng thiên ngoại tiên. Thanh Huyền Thiên, đáng chết, Thanh Huyền Thiên ở đâu tới 10 năm một lần đại đạo rung động, đại đạo triều tịch, nối liền trời đất vạn giới, ta lúc đầu chỉ là thuận sủng hiếu hạ giới phương hướng ném ra bức tranh người. Yêu, ma, quỷ, hay là nhiều tự thiên hay. Có loại tiêm lực này, tiêu diệt thần niệm của ta là vấn, ta sẽ không phải bị hắn để mắt tới đi. Thiên giới, Thanh Huyền Thiên, Ma Thiên vực, Thôn Thiên Ma Huyễn trên không. Tháp nước chi thủy, Đạo Lưu tiến vào Tiên Bảo Bức Tranh Đế Vân phóng xuất ra đại đại mê vụ, đem Tiên Bảo Bức Tranh bao phủ. Cửu sắc thần quang, tựa như màu nước, ở trong hư không vận mẹo hội họa. Thôn Thiên Ma Huyễn bày biện ra mỹ lệ thiên địa dị tượng, lúc này dị tượng này, cho tất cả đứng xa nhìn tu sĩ một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Chỉ là nhìn xa xa, tâm thần của bọn họ thuận tiện như muốn bị thu hút trong đó, có tu vi hơi thấp, càng là không tự chủ được hướng phía dị tượng kia bay đi. Cửu sắc màu nước, khi thì phác họa ra núi sông trắng lệ, khi thì vẽ làm linh hoạt hiện yếu tố. Khi thì có trang viên tựa như không trung lâu cát, thậm chí còn có vô số hình dáng hình người ở trong đó sinh hoạt. Có người thậm chí tại nhân gian này trong khói lửa tìm được chính mình hình dáng. Tựa như một cái thế giới kỳ dị, xuất hiện tại tất cả tu sĩ trước mắt đột nhiên, một cú khó mà phỏng đoán không biết lực lượng, từ Cửu Tiêu Giang Lâm. Cửu sắc màu nước thế giới đột nhiên chấn động, tất cả dị tượng dần dần biến mất. Một con hung thú, ngay tại trầm dãi nương tụ, hắn hắc tâm đã ngưng tụ ra một viên thú hạch. Khi thì hóa thành hình người, khi thì hóa thành yếu tố. Bộ dáng còn chưa triệt để ngưng tụ thời điểm, tiên bào bức tranh lại phát ra một tiếng đâm xuyên qua thiên địa xé rách thanh âm xoẹt xẹt. Bén nhọn chói tai, làm cho tất cả đứng xa nhìn tu sĩ cũng cảm giác mình thần niệm cũng giống như bị cùng nhau xé rách. Tiên bào bức tranh lực lượng bản thân bắt đầu chủ động phản kháng, đem tất cả bị vô tự pháp tác nhiệm dẫn bộ phận hết thảy bại xích, còn lại hoàn hảo bộ phận bay biến ra tính tâm hồ hình ảnh. Trong tấm hình tính tâm hồ bên cạnh, có một tòa nhà gỗ, nhà gỗ trước, đại đạo mê vụ ba phủ, một tiểu nữ giống như tiên tiên linh lung hiện hiện, tư thế diễm mặc tuyệt. Xuất hiện ở dần dần phòng đại, rất nhanh, bức này mới trong bức họa Chỉ có người thiếu nữ kia. Hứa Ôn Hinh. Hứa Ôn Hinh có chút do dự, một vệt kim quang lấp lóe, không biết từ trong bức tranh nơi nào, bay ra ngoài một đầu kim diễm con nghê. Rất nhanh, Hứa Ôn Hinh cũng lảo bước ra một bước, từ trong bức họa đi ra không nên tới gần hắn. Kim diễm con nghê ngăn ở Hứa Ôn Hinh trước người, cảnh giác nhìn xem Trương Thanh. Trương Thanh ánh mắt lóe ra làm cho kim diễm con nghê không gì sánh được tim đập nhanh dịệt hồn chi diễm quỷ đạo, chú giết kiếm. Trương Thanh vung phẩy thái cực thập tinh kiếm gỗ đạo, một đạo thông thiên kiếm khí, đem còn chưa thành hình hung thú, một kiếm chia làm hai đoạn. Côn Bạo Chi Linh vừa mới sinh ra, liền vẫn diệt dưới một kiếm này. Ti Vân thậm chí cũng còn chưa kịp ứng tụ, cái kia không biết có thể tấn thăng đến mấy vòng tán tiên bước tranh hung thú, còn không, có nhất chuyện, cũng chỉ còn lại có một viên thú hoạch, bị trưởng thanh thu vào trấn trời tối thước trong kiếm. Thằng đến trưởng thanh giải trừ quỷ đạo kiếu ý, kim diễm con nghê như cũng có chút bất an. Lúc này mới bao lâu không gặp. Tiểu tử này, tốt như vậy giống như lại thoát thai hoàn cốt. Trời ạ. Thiên trung hỏa. Từ trong hỏa đi ra tiên tử. Đẹp như vậy tiên tử, chẳng lẽ cũng là hùng thú phải không? Nàng làm sao lại cùng trật tự thiên thai cùng một chỗ? Xa xa vây xem tu sĩ, càng ngày càng nhiều, không ngừng nghị luận. Hứa Vân Hưng phía trưởng thanh doanh doanh thí lễ, đa tạ công tử kiu rút. Ngươi nắm giữ bao nhiêu lực lượng? Trưởng thanh hỏi. Lúc này Hứa Vân Hưng không chọn vẹn tiên bảo bức tranh chính là nàng bà thể, không nhận nguyên bản tiên bảo bức tranh chi chủ khống chế, đã thu hoạch được tự do, như là tân sinh hơn một nửa. Hứa Vân Hưng đạo, cảnh giới của ta còn tại thiên nhân cảnh, nhưng là có thể rất nhanh tăng lên. Bởi vì vậy giả tinh tâm hồ, bức tranh này có thể dần dần chữa trị hoàn thiện, trở lại cực hạn tiên bảo. Dừng một chút, Hứa Vân Hưng nói tiếp năng lực cùng nguyên bản khác biệt. Trưởng thanh khoát tay nói, không cần nói cho ta cặn kẽ như vậy. Ngươi cũng hẳn là cảm ơn ta. Đế Vân còn khoác lên trường thành trên cổ, lúc này nhịn không được nói, không có ta đại đại mê vụ, đừng nói cái này tiên bạo bức tranh, ngươi cũng không có. Hứa Ôn Hinh lần nữa hướng phía Trường Thành hành lễ, "Đạt tạ." Đế Vân vuốt vuốt râu rồng, hắn làm sao cảm giác, Hứa Ôn Hinh là lại cảm ơn một lần Trường Thành? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình tại Trường Thành trên cổ? Chương 335. Tiêm Long Đại hội sắp bắt đầu. Chương 335. Tiêm Long Đại hội sắp bắt đầu. Thôn Thiên Ma Huyễn gần nhất một tòa vượt qua đại trận. Nơi này phi thường náo nhiệt, không ngừng có người từ vượt qua đại trận đi ra, thẳng đến Ma Huyễn quỷ thị. Cũng có càng nhiều tu sĩ phải đi qua nơi này tiến về Tam Giới Sơn, chuẩn bị đi tiêu diêu thành tham gia Tiềm Long Đại hội. Mười năm một lần tĩnh hội, làm cho thế lực khắp nơi đều đang mong đợi Phạm Giới Tiên Kiêu anh tư. Dĩ vãng Tiềm Long Đại hội, rất ít như vậy làm cho người chú mục, chỉ vì Phạm Giới trưởng thành không cần so ra mà vượt trưởng thành, dù là có trưởng thành một nửa cũng được. Phạm Giới Tiên Kiêu vốn là từ vài tỉ trên trăm ức sinh linh bên trong chiến đấu mà ra, bọn hắn tại bất luận cái gì một cái tông môn trong thế lực, đều là quý báo nhất tài nguyên. Dĩ vãng những thiên kiêu này, hoặc là bị các đại tông môn tiếp tàng, trực tiếp bế quan tu luyện. Không minh cảnh suất quan lại lấy cổ hoàng vực làm điểm xuất phát sân khấu, nhưng có Trưởng Thanh, lần này phàm giới các tiên tiêu, sợ là chưa hẳn kiểm chế được. Cổ hoàng vực có không ít những năm qua phàm giới lên trời cường giả, bọn hắn đều tại cổ hoàng vực bên trong chờ lấy Trưởng Thanh, cùng là phàm giới xuất thân, bọn hắn đều có ngạo khí, cũng đều khinh phục. Nghe nói Trưởng Thanh tại chúng ta Ma Thiên vực tôn tiên ma huyên lại hiện thân, mà lại chế tạo ra một đầu tuyệt mỹ hung thú. Trưởng Thanh đã có dảnh minh cảnh nhất trọng tu vi, chỉ là không biết hắn khi nào sẽ tiến về cổ hoàng vực. Sếp hàng chờ đợi vượt qua truyền thống trong đội ngũ, lẫn nhau quen biết tu sĩ thân thiện trò chuyện với nhau. Ba câu nói không rời Trưởng Thanh. Có người càng là muốn tận mắt nhìn thấy Trưởng Thành Phong Thái. Lúc này Trưởng Thành cũng tại trong đội ngũ, nghe trước người sau người, người đàm luận chính mình đế văn hóa thành Long văn, bám vào Trưởng Thành trên thân, đầu rồng tại Trưởng Thành trên cổ, một đôi mắt trái ngắm nhìn phải, chính là không nghe thấy có người đàm luận chính mình Đường Đường Thần Long đế văn, Tuyệt Thế Yêu Long, lại cùng Trưởng Thành cùng một chỗ, dù là tiện thể câu chức cũng được ga 4. Trưởng Thành thân mang đạo bào màu đen, kéo thái cực búi tóc, cằm châm gỗ nào. Sắc mặt ôn hòa, dáng tươi cười ấm áp, xem xét chính là người vật vô hại dáng vẻ. Sau lưng cài lấy một quyển hoa trụ, vừa ôn hình Kim Diễm Pangê lúc này đều đang vẽ trục bên trong vượt qua truyền tống trận là theo đầu người thu lệ phí, đường dò đầu ra. Trưởng Thanh dặn dò ngươi có 20 tỷ, ngươi còn quan tâm cái này mấy khối linh thạch. Tình này tiết kiệm, nên tiêu xài một chút. Trưởng Thanh xếp tới vượt qua trước truyền tống trận, nộp 1 triệu linh thạch, tại mấy tên giữ gìn trật tự ma đạo tu sĩ xem ký bên dưới, Trưởng Thanh đứng ở vượt qua trong truyền tống trận. Một trận trời đất quay cuồng, Trưởng Thanh ánh mắt thấy được vượt qua truyền tống trận lưu lại không gian tiêu ký đây là tiên cấp không gian năng lực, Trưởng Thanh có thể cảm ngộ, nhưng không cần thiết. Như vậy tiêu hao, không phải Trưởng Thanh có thể chống lên tới? Trưởng Thanh muốn chính mình vượt qua cũng tương tự muốn bố trí chí, chí ít 2 tòa vượn qua đại trận. Nhưng mà, tiêu hao cũng là cực lớn, một lần thu phí 1 triệu linh thạch, không phải là không có đạo lý. Trong nấy mắt, Trưởng Thanh đã đi tới Tam Giới Sơn, xa xa có thể nhìn thấy Tiêu Diêu thành hình dáng. Trưởng Thanh hướng phía Tiêu Diêu thành bay đi, đến vắng vẻ địa phương cô người, trải rộng ra bức tranh. Bên người một vệt kim quang lấp lóe, cho dù là ở trong họa, Kim Diễm Tông Nghi cũng không muốn cùng Trưởng Thanh áp sát quá gần. Hứa Ôn Hinh cũng từ trong bức tranh đi ra, Trưởng Thanh thì là đem bức tranh lên, đưa cho Hứa Ôn Hinh không về nhà trước nhìn xem sao. Người có một người muội muội, nàng thật quan tâm ngươi. Trường Thanh mở miệng nói, "Hứa Vân Hinh cái mũi có chút hoại nhừ, thật đến có thể cùng người nhà đoàn tụ thời điểm, trong lòng của nàng bách vị tạm trần ta tại Tiềm Long đại hội đợi nàng." Hứa Vân Hinh ngạo, "Co như những năm này, ta bởi vì khoảng cách quá xa mà không có thể cùng trong nhà liên hệ." Hứa Vân Hinh không có đi tiếp Trường Thanh đưa tới bức tranh, mà làm mở miệng nói, "Kỳ thật, ta hiện tại chính là tiên bảo bức tranh, thần hồn của ta cũng có thể nói là hòa linh." Hứa Vân Hinh cắn cắn kiều nộn môi đỏ, một bên kim diễm toan nghe minh bạch nàng ý tứ. "Hứa Vân Hinh, chính là tiên bảo bức tranh, mà tiên bảo bức tranh, là kiện tiên bảo. Không nói tiên phần cấp" Tuô Ôn Hinh nhưng thật ra là một kiện vật phẩm. Một kiện tại hứa Ôn Hinh cùng Kim Diễm Toan Ngê xem ra, đều nên thuộc về Trưởng Thanh vật phẩm không. Hứa Ôn Hinh còn không có nói tiếp đi, Trưởng Thanh liền lắc đầu đánh gãy, ngươi không tính là hoa linh, tại ta lý giải bên trong, ngươi hẳn là tính tinh quái. Hứa Ôn Hinh lập tức ngơ, Kim Diễm Pan Ngê cũng là sửng sốt tính quái, thống chia làm yêu tộc. Mà ngươi vốn là người, xen vào nhân cùng yêu ở giữa. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói tiếp, tóm lại là cái sinh linh, coi như ngươi có cái thể chất đặc biệt. Ngươi hay là ngươi? Trưởng Thanh cầm tiên bảo bước tranh cừ đin ầng, vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cùng ta cùng một chỗ ngươi sẽ bị xem như hung thú. Hứa Ôn Hinh hai tay tiếp nhận chính mình bản thể trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hứa ra đối với ngươi Truy Na hứa Ôn Hinh mở miệng nói, ta sẽ giải thích rõ ràng. Không cần giải thích. Trưởng Thanh Du bay, nói ta cũng không phải lịch tiên phàm, Truy Na lịch tiên phàm có quan hệ gì với ta? Dù sao Hứa Hỏa tiên là thất chết, như vậy coi như thôi mới là tốt nhất, bất đi rất nhiều phiền phức. Trưởng Thanh khoát tay áo, nói trời cao đừng xa, xin từ biệt. Trưởng Thanh bước ra một bước, thân ảnh biến mất tại mây chỗ. Kim Diễm Toan nghe đi tới Hứa Ôn Hinh bên cạnh, cũng là nhìn chằm chằm Trưởng Thanh rời đi vị trí người. Tiêu Diêu Thành sân quy đấu, nơi này đã kết thúc hết thể quy đấu, có tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác ở trong đó bố trí. Tiềm Long Đại hội đặc sắp nhất, trọng điếu nhất đâu, Thiên Tiêu đấu giá, liền đem ở chỗ này tiến hành. Một tiên long hồng tên lùn, thân mang tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác phục sức, tại hành khuyên trên khán đài quét sạch lấy. Trước mắt nàng nhoáng một cái, liền bị một đạo thân ảnh mặc hắc bảo ngăn trở đứng đi. Còn không có kịp phản ứng, Mụ Mịm Hồng Hồng có chút mập, Mụ Mịm khuôn mặt nhỏ nhắn, liền bị một đôi tay bóp lấy lay động đã lâu không gặp, ngươi lại mập. Trương Thanh vừa cười vừa nói. Bạch Tiểu Nhã nhìn xem Trương Thanh, đôi mắt to sáng ngời tràn đầy vui sướng, tại tiêu diêu khách sạn những ngày này Nàng thấy qua quá nhiều luân hình luân vẻ người, duy trì có trưởng thanh mới có thể cho nàng một loại liên tính sạch sẽ cảm giác thân cận các ngươi bất quy sơn có phạm giới đại lục sao?" Trưởng thanh hỏi. Bạch Tiểu Nhã lắc đầu, cổ hoàng vực bên trong tiềm long lên trời trận tiêu hao, so vượt qua truyền thống trận còn đắt hơn. Đại đa số yêu tộc cũng không thích tham gia phong vân tứ phương lôi, bọn hắn nhiều từ vân hải lên trời. Bây giờ cổ hoàng vực bên trong thành lập mê vụ chi thành, những cái kia vân hải lên trời yêu tộc cũng an toàn rất nhiều. Bọn hắn nếu là không nghĩ thông suốt qua thế lực khác trợ giúp rời đi cổ hoàng vực, tiến về mê vụ chi thành cũng có cái điểm dừng chân. Đến lúc đó Bất Quy Sơn sẽ tiến đến tiếp dẫn bọn hắn, nhưng sẽ cho bọn hắn tự do, cho bọn hắn tự mình lựa chọn quyền lợi. Nếu như là thông qua Phong Vân tứ phương lôi, bị Tiềm Long lên trời trận tiếp dẫn đầu tiên, chúng ta cũng sẽ xuất tiền đấu giá xuống đến. Bạch Tiểu Nhã nói, cuối cùng lại bổ sung một câu, liền bọn hắn đắc nhất, bán đầu giá, huyết mạch mạnh mạnh đều có thể bán được 10 triệu linh thạch. Trương Thanh hỏi tiếp, thông qua Vân Hải lên trời tại thế lực khác trợ giúp bên dưới rời đi cổ hoàng vực, cũng coi như tiếp dẫn, cũng muốn đấu giá sao? Không phải, những cái kia chỉ cần giao giúp bọn hắn rời đi cổ hoàng vực tiền là được rồi. Bạch Tiểu Nhã nói ra, cũng có thể gia nhập tiêu diêu khách sạn. Họ là tại tiêu giao khách sạn cho nợ, trở thành tiêu giao khách sau làm nhiệm vụ trả tiền. Nói, Bạch Tiểu Nhã từ càn khôn giới lấy ra một bao quần áo, bên trong đượm tràn đầy đều là tiêu giao trả lá trà lần trước cầm còn không có uống xong đâu. Trương Thanh lời tuy nói như vậy, trực tiếp liền đem tiêu giao trả lá trà thu vào, tỷ ngươi không có giúp ngươi chụp thân sao? Đã lâu như vậy, có muốn hay không về nhà? Bạch Tiểu Nhã nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, nói là chính ta muốn lưu ở cái này. Vì cái gì? Bất Quy Sơn luôn luôn đặc lập được hành, cũng là cần đáng tin minh hữu. Mà lại Ở chỗ này tu luyện còn không cần bỏ ra phí bất quy sơn tài nguyên, hết thảy đều có Tiêu Diêu khách sạn cung cấp. Bạch Tiểu Nha thành thật nói Trưởng Thanh không còn gì để nói. Tiêu Diêu khách sạn cao tầng bên cửa sổ, Thẩm Thiên Thông nhìn chằm chằm Trưởng Thanh. Sau một hồi lâu, Thẩm Thiên Thông trong lòng thở dài, chỉ hy vọng lần này Trưởng Thanh đừng lại gây sự. Chương 336. Thân độ tà mới từ ta cái này đi. Chương 336. Thân độ tà mới từ ta cái này đi cứu mạng a Trưởng Thanh. Thân độ tà biết được Trưởng Thanh ngay tại Tiêu Diêu thành sân quyết đấu, hắn hỏa tốc đánh tới trước loáng, vừa thấy mặt liền nắm thật chặt Trưởng Thanh cánh tay. Bạch Tiểu Nhã nghi hoặc nhìn vị này Tôn Thiên Ma tông nội môn trưởng lão, cùng Trương Thanh lên tiếng chào, tự mình tiếp tục công việc tiêu. "Hắc thủ phía sau màn kia, lại cho ta đưa tin, ngươi nếu là lại không đến, ta coi như thật muốn đi cổ hoàng vực chịu chết." Thân độ Tà vội vàng hỏi, "Đến cùng làm sao bây giờ?" Thân độ Tà từ trước tới giờ không về núi chạy đến, chuyên tại Tiêu Diêu Thành chờ lấy, lúc này đã là lòng nóng như lửa đốt. Trương Thanh nghĩ nghĩ, nói đưa tin nội dung có hay không nói để cho ngươi tự mình đi. "Này cũng không có." Thân độ Tà nói ra, phàm giới tử vân hại lên trời, nhiều nhất chỉ là tiên nhân cảnh, cho dù là cực kỳ yêu nghiệt giả, Tựa như là ngươi nói lịch thiên phàm, lên trời liền tấn thăng hóa thần cảnh, vậy cũng so ta kém một cái đại cảnh giới còn nhiều. Loại nhiệm vụ này, ta một người liền có thể hoàn thành." Trương Thanh mở miệng nói, "Ngươi lo lắng nhất, bất quá là bị diệt khẩu, mà diệt khẩu mục đích chỉ là không muốn bị người biết có như thế cái nhiệm vụ. Ngươi có thể gọi một số người cùng đi, nếu như mọi người đều biết ngươi muốn cứ người, diệt khẩu liền không có ý nghĩa. Lời tuy như vậy, chỉ khi nào tin tức truyền ra, ta lo lắng tất cả mọi người phải chết, ta vẫn là không xuống nổi." Thân độ ta đã từng nghĩ tới vấn đề này, người kia dù sao cũng là tiểu phong. Nói, thân độ ta lại nói mà lại Ta cũng không có lý do nhiều gọi người đi, vạn nhất Tiêu Phong biết ta đã biết hắn, dù là chỉ là buộc lộ ra ta có một chút xíu hoài nghi, vậy ta không phải càng không có đường sống. Ta sẽ xin nhờ Lưu Vân Tiên tông người tiến đến giúp ta tiếp dẫn bằng hữu cũ, hắn muốn tiếp dẫn, ngươi muốn cướp người, cái này không thì có lý do. Ai? Võ Di Thiên. Thân độ Tà Tư tặc đứng lên, thế nhưng là ngươi một mực đi là được, không nên đem nhiệm vụ này xem như một cái nhiệm vụ, làm càng bình thường càng tốt, tốt nhất là cướp người sau khi thất bại, tất cả mọi người không xem ra gì. Trương Thanh nói ra, chờ ngươi thất bại đằng sau, Tiêu Phong tự nhiên không để ý tới ngươi. Vì cái gì? Thần độ ta không hiểu hỏi ngươi biết Tiêu Phong muốn tìm người nào không? Trương Thanh nở nụ cười, dáng ngươi cười có chút thần bí tìm ai. Ta. Thần độ ta lúc này mắt trợn tròn, tìm ngươi tại sao muốn ta đi cướp bóc Vân Hải lên trời thiên tiêu. Chờ ngươi minh bạch thời điểm, Tiêu Phong cũng sẽ minh bạch. Các loại Tiêu Phong minh bạch thời điểm, ngươi liền không trong yếu. Trương Thanh chậm rãi nói. Thần độ ta như lọt vào trong sương mù, trong lòng vẫn là không chắc đúng rồi, ít bell chọn người. Trương Thanh dặn dò vì cái gì? Võ Di Tiên đánh không lại ngươi đi. Ngươi muốn vạn nhất thành công đâu? Ta tuyệt đối sẽ không thành công. Thân độ Tà lời thề son sắt nói: "Ta tìm một chút không có khả năng theo giúp ta đi người, đến lúc đó hay là chính ta một người đi." Ta cùng võ di thiên đánh cái đối mặt liền đi. Trường Thanh nhíu mày. Thân độ Tà nói ra: "Ta chỉ cần đem tin tức truyền đi là được." Nói, thân độ Tà rõ dự, cuối cùng vẫn nhắm mắt nói: "Lịch Thiên Phàm trên tay có chí bảo, từng là đô trung trưởng lão muốn tìm món kia, bởi vậy đổ diệt một cái thôn." Lịch Thiên Phàm hẳn là bởi vì món chí bảo kia mà chạy trốn tới hạ giới, ta vốn cho rằng, Tiêu Phong tìm là Lịch Thiên Phàm. Ngươi nói những này, liền không sợ ta giật ngươi miệng? Trường Thanh hỏi: Thân độ ta toàn thân siết chặt, nói ta biết quỷ vực bên trong phát sinh sự tình, là bởi vì ngươi mà lên. Ngươi không có giết địch hoài u, cũng không có giết lý vi phạm. Thôn Thiên Ma tông chết một chút thái thượng trưởng lão cùng nội môn trưởng lão, quỷ vương tông hủy diệt, nhưng những cái kia người đều không phải ngươi giết. Ngươi từng nói cho ta biết, Lịch Tiên phàm sẽ dạy ta sống sót bằng cách nào? Ta muốn, ta hiện tại đã hiểu. Thân độ ta nhìn về phía Trương Thanh, mặc dù hắn phía sau lưng đã bị mồ hôi lạnh toát, nhưng hắn vẫn như cũ kiên định nói ra, hết thảy tất cả, ta cũng không biết, ta chỉ biết là Lịch Tiên phàm cùng Diệp Hồng Tín là của ta nghĩa tử, nghĩa nữ. A. Trường Thanh nhiều hứng thú nhìn xem Thân Đồ Tà. Thân Đồ Tà nói tiếp, Lịch Thiên Phàm nhất định sẽ tới tìm Diệp Hồng Tín, ta sẽ để cho Lịch Thiên Phàm cùng Diệp Hồng Tín tiếp tục bế quan, chờ hắn không minh cảnh tại đi ra. Hứa ra huệ thượng, ma tông mật lệnh, đều là hắn. Đáng chết đều đã chết, còn sống đều có thể chứng minh. Trường Thanh không nghĩ tới Thân Đồ Tà sẽ như vậy muốn, xem ra, hắc oa này là muốn cho Lịch Thiên Phàm chụp chết. Ngẫm lại Lịch Thiên Phàm hắc hộ kiếm, Trường Thanh cũng không lo lắng người yên tâm đi thôi. Trường Thanh nói, Thân Đồ Tà đang muốn rời đi, Trường Thanh lại nói cho ngươi lộ cái chân tướng. Thân độ Tà nghi ngờ nhìn về phía Trường Thanh Tiêu Phong đáo thời hậu, khả năng cũng sẽ đi. Trường Thanh mở miệng nói, "Thân độ Tà đột nhiên chấn động, con ngươi đột nhiên rụt lại là vì cái gì?" Thân độ Tà khó có thể tin, loại chuyện nhỏ nhặt này, Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong, vậy mà lại tự mình đi. Đã như vậy, vì cái gì còn muốn cho chính mình đi? "Nếu như ngươi biết Tiêu Phong vì cái gì tìm ta, ngươi liền hiểu. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ nghĩ biện pháp mời người đi qua, cam đoan có thể làm cho Tiêu Phong sẽ không đập thổ." Trường Thanh nói ra. Thân độ Tà cái trán dịn ra giọt lớn mồ hôi. Trong đầu của hắn trực tiếp liền nổi lên mấy người tên. Hoa Đạo Tiên, Diểu Minh Tiên Bốn. Ván này, vậy mà lớn khoa trương như vậy sao bốn? Thân độ Tà Chiêu Trưởng Thanh chắp tay, rời đi sân quyết đấu. Trưởng Thanh xuất ra đưa tin linh phủ, phát hiện võ gi thiên thật đúng là tại Tiêu Diêu thành lý ta hiện tại không rảnh, ta sắp khởi hành tiến về cổ hoàng vực. Võ gi thiên đưa tin, có chút cấp bách người muốn đi cổ hoàng vực. Đi làm cái gì? Trưởng Thanh sửng sở, cái này không khéo rồi sao tiếp dẫn Lưu Vân Đại Lục phàm giới Vân Hải lên trời tiên tiêu. Võ gi thiên đưa tin nói, Tiềm Long đại hội 1 tháng sau bắt đầu. Khi đó chỉ sẽ xuất hiện phong vân tứ phương lôi lên trời thiên kiêu. Vân hại lên trời muốn tiếp tục một tháng, cho nên ta 2 tháng đằng sau mới có thời gian. Không nói, ta ở trên đường. Trương Thanh cầm đưa tin linh phủ, trầm mặc một lát sau đưa tin nói, ngươi có phải hay không sợ ta thúc ngươi còn lợi tức. Võ Di Tiên ngươi nếu là không nhắc nhở ta, ta kém chút đều không có nhớ tới. Võ Di Tiên nhất trận im lặng, cái này cũng có thể xem như nhắc nhở. Võ Di Tiên đưa tin nói, cổ hoang vực khắp nơi đều là đại đạo mê vụ, không minh cảnh mặc dù có thể ẩn khí tăng tức, khó tránh khỏi cũng sẽ gặp phải hung thú. Lưu Vân đại lục chỗ mảnh mê vụ kia, phạm vi không nhỏ. Không biết Vân Hải lên trời Tiên Kiêu sẽ từ chỗ nào đi ra, ta phải đuổi tại bọn hắn bị hung thú phát hiện trước tìm tới bọn hắn, rút bọn hắn ẩn tàng. Mặc dù có mê vụ chi thành, nhưng bọn hắn chưa hẳn có thể an toàn đến cho nên ngươi lại tại nói sang chuyện khác sao? Trưởng Thanh đưa tin Võ Di Thiên đang suy nghĩ, muốn hay không tranh thủ thời gian thông qua vượt qua truyền thống trận rợi đi tam giới sân đấu. Trưởng Thanh tiếp tục đưa tin nói, ta cái này có một cái tình báo, cùng ngươi chia sẻ một chút. Tình báo gì? Võ Di Thiên vấn đạo thôn Tiên Ma tông thân độ tà, chuẩn bị đi cướp bóc lưu Vân Đại Lục Vân Hải lên trời Tiên Kiêu. Làm sao ngươi biết? Thân độ tà mới từ ta cái này đi, yên tâm. Hắn chính là cải bộ dáng, ngươi như gặp được hắn, chớ khẩn trương, người một nhà. Võ Di Tiên. Chương 337. Có thể nói lời này người là ngươi. Chương 337. Có thể nói lời này người là ngươi. Tiêu Diêu khách sạn, trường thanh tại hội nghị cấp cao trong phòng lặng lặng chờ đợi Tiêu Phong chính là sủng rầm dị ma tệ tự kia, hắn lấy lưu vân tiên pháp ngưng tụ nguyên tố hóa thân, ngay cả trước ngươi bạch thú kiếm cũng không bằng. Đế vẫn hỏi, xem ra, Lưu Vân đại lục người đều biết ngươi giết sủng rầm dị hóa thân, các loại tiềm long đại hội ngay từ đầu, ngươi chẳng phải bại lộ sao? Ngươi liền không sợ Tiêu Phong giết ngươi? Hắn nhưng là thanh huyền trợi thứ nhất độ ra rưởi, hắn không biết. Trương Thanh bình tĩnh uống trà, vì cái gì sẽ không? Đế Vân không hiểu ta sẽ để cho hắn biết, ta ở ngoài sáng, hắn ở trong tối. Có ý tứ gì? Chính là cho hắn biết ta là ai, để hắn cho là ta không biết hắn là ai. Trương Thanh nhấp miệng tiêu giao trà, nói tiếp, chấn trời tối thức kiếm, đại đạo chí bảo, tư phẩm đạo khí, hắn nhất định rất muốn biết, vì cái gì hắn không cách nào nắm giữ lực lượng có thể bị ta nắm giữ. Hắn càng muốn biết, ta vì cái gì có thể tại Tiềm Long đại hội tiết điểm thời gian bên ngoài, đang lâm thiên giới. Đế Vân liên tục gật đầu, Kỳ thật Đế Vân cũng muốn biết, Trương Thanh đối với chấn trời tối thượng kiếm không chế, vì cái gì có thể tới loại tình trạng này, ngươi kiếm lợi nhiều như vậy linh hạt, ngươi là dự định tại cái này tiềm long trên đại hội, đem ngươi bằng hữu đều đập xuống đến? Đế Vân hỏi. Trương Thanh nét miệng, huy đệ tay chân của ta, tình cảm chân thành thân bằng, đều là vô giá. Đế Vân nói thẳng, đây không phải ngươi ý tưởng chân thật. Thu ta. Trương Thanh gật đầu nói, ngươi muốn, ta đem bọn hắn đập xuống đến, có phải hay không muốn cho bọn hắn cung cấp tài nguyên tu luyện, để bọn hắn gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, giống Bạch Tiểu Nhã ở tại Tiêu Diêu khách sạn một hạng, miễn phí ăn uống, không tâm sao? Đế Vân. Trưởng Thanh lại nói cho dù bị Mặc Khắc Tiên Tông đập đi, có thể làm cho Lưu Vân Tiên Tông buông tay đưa lên bàn đấu giá, có thể tiện nghi. Mặc Khắc Tiên Tông tôn giá cao phái tới Thiên Kiêu, có thể không chú ý bổ dưỡng. Đế Vân lại nói, ta sẽ còn bị Tiêu Phong để mắt tới. Thế nhưng là Tiêu Phong là Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão. Ngươi có thể yên tâm để bọn hắn gia nhập Lưu Vân Tiên Tông. Lúc này mới có thể tốt hơn ổn định Tiêu Phong, có thể làm cho Tiêu Phong cho là hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Đế Vân đi lòng vòng con mắt, dần dần nghĩ thông suốt Đế Vân mở miệng nói, ngươi làm muốn kéo dài thời gian. Kéo tới ngươi có thể không sợ Tiêu Phong. Trường Thanh mở miệng nói, "Theo tới ta có thể giết Tiêu Phong." Cửa phòng họp từ từ mở ra, hai bóng người đi đến. Nhìn thấy Trường Thanh lúc, hai người bọn hắn thần sắc khác nhau. Một tên mặc hoa đạo tiên bào, toàn thân trên dưới đều tràn đầy hỉ khí lão đạo, chủ quải trưởng đi đến. Bên cạnh hắn, là một bộ áo bào đen, ngay cả lông sủ cái đuôi đều là đen như mực tròn đen yêu. Hoa đạo tiên, Uỷ Minh tiên. Trường Thanh đứng dậy đón lấy, nhìn thấy Uỷ Minh tiên lúc, có chút ngoài ý muốn. Dù sao hắn chỉ mời Hoa tiên đạo tiên lão đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Trường Thanh mời ngồi đằng sau, là hai vị đại tiên trong trà. Cho dù đã biết, Diểu Minh Tiên vẫn còn có chút kinh ngạc Trường Thanh cùng Hoa Đào Tiên ở giữa trung đụng không khí. "Bạn Vương Nghiên, cái này quên khoảng cách cũng không nhỏ." Quỷ vực bên trong, thế nhưng là đại thổ bút, ta cũng không tin Lịch Thiên Phàm có thể làm được loại chuyện này." Hoa Đào Tiên cười híp mắt nhìn xem Trường Thanh. Hắn không cần có ý đồ gì, chỉ cần biết rằng một chút là được. Loại cấp bậc này đại sự, cũng chỉ có Trường Thanh khiến cho đi ra. Dù sao, 500 năm đến đều không có phát sinh qua chuyện như vậy thuận nước đẩy thuyền mà thôi." Trường Thanh Kiêm Tốn nói ra thuyền này cũng không phải ai cũng đẩy động đến Hoa Đào Tiên bưng chén trà lên, hỏi, "Gọi ta đến sự tình gì?" Ngươi muốn biết là ai tại ngươi khi độ kiếp đánh lén ngươi sao?" Trưởng Thanh hỏi. Diểu Minh Tiên hơi nhướng mày. Hoa Đạo Tiên cũng là sững sờ. Hai người hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến đây ngồi chính là Trưởng Thanh, liền bình thường trở lại. Trưởng Thanh mặc dù chỉ có không minh cảnh, nhưng hắn hoàn toàn chính xác có tiếp xúc tầng này, mặt tư cách đại khái biết Hoa Đạo Tiên gật đầu đằng sau, lại mở miệng nói, bất quá là ai cũng không quan trọng, tán tiên bên trong, độ kiếp bị người thừa cơ đánh lén cũng không tính nghiêm thấy. Cho dù biết, lại không thể tùy tiện phân ra thắng bại, phân ra thắng bại cũng chưa hẳn là kết quả tốt. Trưởng Thanh khen, không hổ là Hoa Đạo Tiên, chính là rộng rãi thấu triệt. Đi, ngươi cũng đừng can ta, tại nào đó đem phá dao phay trong mắt, ta thế nhưng là một khối đầu gỗ mục hoa đảo tiên uống trà, mắt liếc trưởng thành trên cổ đầu rồng hình xăm đế vân trực tiếp hóa hình mà ra, tay vướt chồm râu nói bảo ngươi đầu gỗ mục đó là cất nhắc ngươi, phóng nhãn thiên địa vạn vật ở dưới, có thể lãng phí ta nước và ngươi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngươi tính một cái. A. Nương tụ chân thân, hoa đảo tiên liếc mắt đế vân, xem ra là chuẩn bị kỹ càng lại bị chặn đầu. Hừ. Đế vân cũng không tức giận, dám cùng ta nói như vậy, thiên địa vạn vật ở dưới, ngươi là người thứ nhất. Đế vân vân vê râu rồng, ngắc lên đầu. Ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi nhìn ta mấy phần giống như trước. Hoa Đảo Tiên chăm chú đánh giá Đế Vân, con rồng này tu vi tăng lên nhanh chóng, vậy mà cùng Trường Thanh có so sánh. Không chỉ như vậy, cái này Đế Vân khí tức, tựa hồ cùng trước kia hoàn toàn khác nhau. Diểu Minh Tiên ở bên cũng một mực đánh giá Đế Vân, vậy đến từ trên huyết mạch cảm giác các bác, vậy mà không có. Thay vào đó, là một cỗ quen thuộc mà xa lạ khí tức đại đạo mê vụ. Hoa Đảo Tiên, Diểu Minh Tiên liếc nhau, trong con ngươi đều lộ ra không thể tưởng tượng nổi. Loại này yêu long, vậy mà có thể thê biến đến loại tình trạng này. Loại này yêu long, vậy mà đều có thể bị Trường Thanh cho thu phục. Đội cái bộ dáng phá giao fame mà thôi, Hoa Đào Tiên hừ một tiếng, trong đáy lòng lại bổ sung một câu, còn không phải phải xem giữ tại trong tay ai. Đế Vân đang muốn tiếp tục thừa thắng xông lên, long trụy còn không có mở ra, liền bị Trưởng Thanh một thanh nắm chặt có chính sự. Nhìn xem Trưởng Thanh động tác như thế, Đế Vân còn đã tập mãi thành thói quen, Hoa Đào Tiên, hiểu mình tiên lần nữa trầm mặc. Bọn hắn tự nhiên là biết, Đế Vân không phải thiên giới sinh linh. Cho dù là ở thiên ngoại trời, cũng có chút bất phàm thừa dịp ngươi khi độ kiếp đánh lén ngươi, là tiêu giao tiên. Trưởng Thanh thẳng vào chủ đề, đi thẳng vào vấn đề tiêu giao tiên. Cái nào Thẩm Thiên Thông đại ca, Tiêu Diêu khách sạn đại trưởng quỹ, cổ hoàng vực bên trong thẩm bộ cực, hoa đảo tiên sững sờ, suy tư. Diểu Minh Tiên cũng là cả kinh, lâm vào trầm tư. Hai người cẩn thận suy nghĩ tối diễn. Hoa Đảo Tiên nắm chặt trong tay quả chượng, Diểu Minh Tiên vung tay lên một cái, mở ra trong phòng họp cấm chế. Cửa phòng hội nghị vừa vận đi ngang quang lô tín, sắc mặt đột nhiên đại biến, hắn vội vàng đưa tin cho nhị trưởng quỹ Thẩm Thiên Thông. Thẩm Thiên Thông trong nháy mắt lách mình xuất hiện, tốc độ kia nhanh chóng, doạng lô tín nhảy một cái không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng. Thẩm Thiên Thông muốn đi vào phòng họp, lại phát hiện Phòng họp này không chỉ là mở ra tiêu điều khách sạn trận pháp cấm chế, còn có hai đạo tuyệt cường thần niệm bình chứng. Thẩm Thiên Thông sắc mặt đột nhiên tái nhợt đây không phải là thật đi. Lô Tín tâm thần bất định bất an. Thẩm Vô Cực đánh lén Hoa Đào Tiên. Bất Quy Sơn Hồ Ly Đen ngay tại phòng họp này bên trong, Thẩm Thiên Thông, Lô Tín thậm chí có thể đoán được, lần này Tiềm Long đại hội, khả năng không mở được trưởng thành người thế nào? Ngươi suy nghĩ một chút hắn làm những sự tình này. Tâm chí như yêu, tâm cơ khó lường, hắn nói là, vậy liền 89/10. Thẩm Thiên Thông lấy ra đưa tin linh phù, muốn cho đại ca đưa tin, lại là đột nhiên nhớ tới, đại ca Thẩm Vô Cực tại cổ Hoa Ngực. Linh bảo đưa tin linh phủ cũng vô pháp vượt qua đưa tin. Muốn lên đường tiến về cổ hoàng vực, lại la tới tới lui lui không biết làm sao chớ khẩn trương, ta biên. Trong phòng họp, Trưởng Thanh phát giác được bầu không khí không đối, vội vàng giải thích. Hoa Đào Tiên, Yểu Minh Tiên lúc này im lặng, thần sắc kinh ngạc loại sự tình này, cũng không tốt nói đùa. Yểu Minh Tiên có chút không vui nhìn xem Trưởng Thanh các ngươi liền không nghi ngờ sao? Trưởng Thanh cũng rất là bất đắc dĩ cái này, nếu là đổi người bên ngoài nói, chúng ta không cần suy nghĩ, căn bản không tin. Có thể nói lời này người là ngươi à, Trưởng Thanh? Hoa Đào Tiên cũng là mặt mũi tràn đầy cười khổ lão đạo hữu, ta có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Tiến về cổ hoang vực, lấy tìm đánh lén người của ngươi làm lý do, tại Lưu Vân đại lục mảnh kia đại đạo mê vụ phụ cận quanh quần một chỗ, tránh cho. Trương Thanh liếc mắt hiểu Minh Tiên, còn chưa tiếp tục mà miệng, hiểu Minh Tiên nhân tiện nói, mỗi một lần Tiềm Long đại hội, Đào Hoa Tiên Đô muốn thăm già, cổ hoang vực hắn không thể đi. A, không có việc gì. Trương Thanh lại nói một nữa, lại bị hiểu Minh Tiên đánh ghê nhưng, ta có thể đi. Trương Thanh có chút xấu hổ. Hiểu Minh Tiên nói tránh trò cái gì? Tránh cho Tiêu Phong đối Lưu Mây đại lục biển mây lên trời người xuất thủ. Tiêu Phong. Tiêu Phong. Chương 338. Võ Gi Tiên cùng Thần Đồ Tà. Chương 338, Võ Gi Tiên cùng Thần Đồ Tà. Trưởng Thanh không có nhiều lời, Hoa Đào Tiên, Diểu Minh Tiên cũng không có hỏi nhiều. Tiêu Diêu khách sạn hội nghị cấp cao cửa phòng trước, Thẩm Thiên Thông đi qua đi lại, tâm thần có chút không tập trung. Cửa phòng họp từ từ mở ra, Trưởng Thanh cùng Hoa Đào Tiên, Diểu Minh Tiên chắp tay cáo biệt. Diểu Minh Tiên thân ảnh chui vào hắc ám, biến mất không thấy gì nữa, Trưởng Thanh cũng đối Thẩm Thiên Thông lên tiếng chào, liền tự lo xuống lầu. Thẩm Thiên Thông muốn nói lại thôi, nhưng lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Hoa Đào Tiên chủ quải trợng, nghĩ nghĩ, chỉ nói bốn chữ, không có quan hệ gì với ngươi. Thẩm Thiên Tông lập tức hế, hắn thậm chí hoài nghi, Diểu Minh Tiên là thẳng đến cổ Hoang vực mà đi bốn, chuẩn bị tiêm Long đại hội đi, hết thảy như cũ Hoa Đào tiên nói, thân ảnh cũng hóa thành hoa đào chậm rãi tiêu tán. Thẩm Thiên Tông tại trên hành lang, nhìn phía dưới so dị vãng đều muốn náo nhiệt đại sảnh, tự lẩm bẩm, thật có thể như cũ sao? Tiêu Diêu khách sạn đại sảnh, một tên Lưu Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão mang theo hai tên mới thu đệ tử thân chuyển, đến đây làm vào ở mặt máy tỏa sáng tu sĩ trung niên, trên mặt nụ cười thân thiết, luôn vội đẩy tiền quan tài mặt đẹp mắt không ít đối thừa hàng nhìn xem chính mình hai vị này thân chuyển, càng xem càng thuận mắt, Hứa Tâm Du, Hứa Hân Dao. Các người đều đạt thiên nhân cảnh, so phàm giới tiên kiêu cũng là không kém. Lần này Tiềm Long đại hội đằng sau, lại về Tiên Tông, bình chọn mới thánh nữ, hai người các ngươi cũng có một hồi chi lực. Không phải Lưu Vân Tiên Tông không muốn từ đệ tử chân truyền bên trong tiếp tục bình chọn, chỉ vì Trưởng Thanh giết lúc đầu thánh nữ Trịnh Tu Vũ, lại giết thánh nữ hậu tuyển Lục Vũ Thi, thế hệ này đệ tử chân truyền, từ đầu đến cuối có Trưởng Thanh ngọn núi lớn này đặt ở trên đầu, thở không nổi. Lần này Tiềm Long đại hội sau lại lần nữa một đời bên trong bình chọn thánh nữ, mục đích rất đơn giản, chính là vì để mới thánh nữ cùng Trưởng Thanh dịch ra bối phận. Mặc dù cái này dịch ra quá mức GF Hứa Tâm Nu mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nói, "Ta cùng Hứa Vân Dao mọi người định sẽ không để cho trưởng lão thất vọng. Lần này Tiềm Long đại hội, Thiên Tiêu tỉ thí, chúng ta nhất định sẽ tài nghệ trấn áp phàm giới Thiên Tiêu. Bọn hắn tại phàm giới là vượng mao lẫn rác, nhưng chúng ta sẽ để cho bọn hắn biết, thiên giới, dù sao cũng là tiên giới." Đối Thừa Hàn cười gật đầu, nhưng vẫn là nhắc nhở nói, "Phàm giới Thiên Tiêu, không thể khinh thường, quyết không thể khinh thị. Dĩ vãng phàm giới Thiên Tiêu, xuất quan phần lớn là nội môn trưởng lão, cổ hoàng vực bên trong các phái thái thượng trưởng lão bên trong, phàm giới Thiên Tiêu cũng đã chiếm một phần nhỏ." "Biết rồi trưởng lão." Hứa Tâm Nu nói lại nhỏ giọng nói Võ Di Thiên trưởng lão không thu ta là thân chuyện, các loại Tiềm Long đại hội đằng sau, hắn nhất định sẽ hối hận. Đối Thừa Hàn nghe, cười khẽ lắc đầu, có lẽ hắn hiện tại liền đã hối hận. Nhìn về phía Tâm Tư trùng điệp hứa ngân dao, Đối Thừa Hàn nói tiếp, ngươi yên tâm, chỉ cần Lịch Thiên Phàm không có bị trưởng thành giết, chỉ cần hắn dám xuất hiện tại Tiềm Long trên đại hội, ta chắc chắn cho các ngươi hứa ra đổi cái công đạo. Thôn Thiên Ma tông là ma thiên vực mạnh nhất ma tông, nhưng ta Lưu Vân Tiên tông cũng là thường không được tiên đạo khôi thủ. Hứa ngân dao cung kính hành lễ, đa tạ trưởng lão. Hứa Tâm Nhu ở bên nói ra, chỉ là Lịch Thiên Phàm, căn bản không đáng nhắc đến. Người gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, không dùng đến bao nhiêu năm là có thể đổi kiếp tu vi của hắn. Đến lúc đó, ta cũng giúp ngươi. Hứa Tâm Du, cùng ẩn thế Hứa gia cũng không có quan hệ, nhưng đều là họ Hứa, lại hữu duyên phân đều bái đối Thừa Hàn là thân truyền trưởng lão, hai người quan hệ cũng là càng phát ra họ hàng gần đúng lúc này, huyên náo tiêu diêu khách sạn dần dần an tĩnh lại. Một cú khó nói nên lời cảm giác đè nén, khiến cho mọi người hô hấp cũng bắt đầu khó khăn. Không có bất kỳ cái gì cường hành áp, cho dù là tán tiên đang trạng, cũng vô pháp tạo nên như vậy bầu không khí đối Thừa Hàn ba người thuận ánh mắt của mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Tiêu Diêu khách sạn trên mặt hàng, đang có một tên thanh niên chậm rãi dạo bước xuống đối thừa Hàn Nghi hoặc nhìn người trẻ tuổi này, nhìn quanh toàn trường, đã không người mở miệng nói chuyện đối thừa Hàn trong lòng lập tức hiểu rõ, người này hẳn là Trưởng Thành. Hứa Tâm Nhu có chút rụt rè nhìn xem Trưởng Thành, cùng những người khác bởi vì các loại truyền luôn cùng năm đó sân quyết đấu trường thanh đối chiến nghiêm tàn hạ trận chiến kiếm mà sợ hãi khác biệt, Hứa Tâm Nhu vĩnh viễn cũng không quên được lúc trước Thiên tiểu thương hội bị cướp, cái kia một mảnh huyết tụ linh hoa. Hứa Ân Dao gặp được lịch thiên phàm, thần sắc một trận, nàng cũng không biết cái này Tiêu Diêu khách sạn quỷ dị như vậy đáng sợ bầu không khí, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thằng đến trưởng Thanh rời đi tiêu diêu khách sạn, trong đại sảnh bầu không khí mới bắt đầu hòa hoãn trật tự thiên hai. Nhìn cũng không có ba đầu sáu tay. Nghe nói hắn tại Ma Thiên vực thôn Tiên Mauyên lại tạo ra được một con hung thú, nhanh như vậy liền đến tiêu diêu thành. Hắn cũng muốn tham gia cái này Tiềm Long đại hội. Thật đáng sợ, ta cảm giác hắn từ ta bên cạnh trải qua thời điểm, ta liền muốn biến thành hung thú. Trước đó cái nào tình báo phiên bản nói tới, trưởng Thanh tạo hung thú, nhưng thật ra là vì san bằng cự thần núi. Thôn Tiên Ma tông thân đột tà truyền phiên bản kia, hoặc là Thôn Tiên Ma tông làm sao lại dễ dàng tha thứ trưởng Thanh muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Thuôn Thiên Ma Tông vị Thanh Huyền Tiên sư đại nghĩa, không chuyện như vậy truy cứu Trường Thanh, lúc trước Trường Thanh chém giết Thuôn Thiên Ma Tông trước Thánh Tử Lý Minh Thần, cũng vì về thế hệ tuổi trẻ ân oán, đại nghĩa trước mắt, Thuôn Thiên Ma Tông nguyện ý bất kể hiểm khích lúc trước, bung giải xanh một ngựa. Lý Hắc Hồ mặc dù chết, nhưng này lúc còn không có tuyệt sát làm cho ở đó không, lại nói, hiện tại còn không có cái Lịch Tiên Phàm sao. Tiêu Diêu khách sạn đại sảnh, dần dần náo nhiệt lên, các loại liên quan tới Trường Thanh lưu luôn vị ngữ, tin tức ầm ầm, nhao nhao hỗn loạn trừ lão, ta gặp được Lịch Tiên Phàm. Hứa Ân giao cắn môi một cái, nàng cũng nghe đến mọi người tại nghị luận Trường Thanh. Thế nhưng là, trong mắt của nàng Chỉ có Lịch Thiên Phàm. Đối Thừa Hàn sững sờ, tà Hưu đánh giá, ở đâu? Cùng ai cùng một chỗ. Đối Thừa Hàn không nhận ra Lịch Thiên Phàm, nhưng hắn biết Lịch Thiên Phàm là thân đột tà đệ tử thân truyền, hắn không tìm được thân đột tà thân ảnh hắn liền tự mình một người. Hứa Ân Dao nói ra một người. Đối Thừa Hàn nhíu mày, nói Tiêu Diêu Thành không có khả năng đọ võ, bất quá chỉ có một mình hắn lợi nói, ta ngược lại thật ra có thể ép một chút hắn. Hắn mới từ nơi này ra ngoài Hứa Ân Dao đạo Đối Thừa Hàn lập tức đầu to, Tiêu Diêu Thành Tiêu Diêu khách sạn to lớn, có thể so với một cái thành nhỏ, lầu một này tuy là đại sảnh, lại so tông môn quảng trường cũng không nhỏ phá thần cảnh cự trọng tu sĩ, như là cá giết sang sông, cái nào mới lạ. Một khi rời đi tiêu diêu khách sạn, đi đến tiêu diêu thành trên đường cái, đó càng là không tìm ra được nếu đã tới, liền dễ làm. Đối thừa Hàn An Nụ, lần này Tiềm Long đại hội, ta sẽ để cho hắn cùng Tôn Tiên Ma tông cho hứa ra một cái công đạo. Nửa tháng sau, cổ hoàng vực, Lưu Vân Tiên tông Tiềm Long lên trời trận phụ cận đại đạm mê vụ. Võ di thiên vận khí tăng tức, dự định tại triều tịch phun chào trước, trước dò xét một chút xung quanh, nếu có hung thú, liền hướng mê vụ chi thành truyền lại tin báo. Tiềm Long đại hội trong lúc đó, tất cả thế lực đều muốn tạm thời gác lại phân tranh, cổ hoàng vực tán tiên Không Minh Cảnh cũng đều sẽ hiệp đồng săn giết hung thú. Không Minh Cảnh trốn vào thiên địa tại đại đạo trong sương mù, càng có thể ẩn tàng tự thân. Bởi vì cảnh giới giới cơ, tán tiên đều lại bởi vì thể nội lực lượng quá mức khủng lổm mà bị hung thú cảm ứng, nhưng Không Minh Cảnh sẽ không. Bởi vậy, cổ hoàng vực, Không Minh Cảnh là tiến vào bậc cửa, nhưng Không Minh Cảnh cũng tương đối an toàn đại đạo mê vụ, cách trở hết thảy thần niệm, chỉ có bằng vào mắt thường, thính giác đến phân phân biệt. Hung thú động tĩnh đều cực kỳ to lớn, võ gi thiên đi tại đại đạo trong sương mù, cũng không thế nào lo lắng. Mây mù trôi nội không chừng, Khi thì tụ tập đưa tay không thấy được năm ngón, khi thì phiêu tán thanh không một mảng đất trống lớn. Khi Võ Di Thiên phía trước mây mù lưu động mà đi lúc, một bóng người xuất hiện tại trước mắt của hắn, đối phương nhìn thấy Võ Di Thiên thời, cũng lạ dừng bước lại. Hai người đều là nhìn chừng chừng lấy đối phương, ai cũng không có mở miệng, ai cũng không có động thủ cải bộ dáng. Có cần hay không tới sớm như thế. Võ Di Thiên nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng loại này tiên đạo tu sĩ, khó được, vậy mà sớm nửa tháng trước hết đến dò đường. Thân độ ta cũng đang suy tư, hắn là bởi vì sợ chết mới đến dò đường, hắn biết rõ Lần này Lưu Vân đại lục biển mây lên trời nếu là có cái sai lầm, không nói nghĩa tử của hắn lực tiên phàm, tùy tiện ai có cái không hay xảy ra, Trưởng Thành cũng sẽ không bỏ qua hắn. Tiêu Phong muốn giết thân độ tà, thân độ tà đều không thể nào sợ, có thể vạn nhất để Trưởng Thành động sát tâm, thân độ tà ngay cả chạy trốn suy nghĩ đều không có. Thân độ tà, võ di thiên, đều đem đối phương trở thành không khí. Bọn hắn chỉ cảm thấy, cái này lại đạt mê vụ lưu động, làm sao chậm như vậy? Rốt cục, lại là một đoàn đại đạo mê vụ của tới, đã cách trở hai người ánh mắt, khi mây mù tán đi lúc, thân độ tà, võ di thiên đều theo mây mù biến mất không thấy gì nữa. Chương 339, Đông Vương Lan bọn người đến. Chương 339, Đông Vương Lan bọn người đến. Mê vụ chi thành, Uỷ Minh tiên đến, làm cho tất cả tán tiên như có gai ở sau lưng. Nơi này cũng có một nhà tiêu diêu khách sạn, chỉ bất quá đơn sơ rất nhiều, giống như là một nhà bình thường bình thường khách sạn. Nơi này ban bố nhiệm vụ, tương đối đơn điệu, đơn giản là cứu viện, săn giết, thảm hiểm loại hình thẩm vô cực đâu. Uỷ Minh tiên đi vào đại đường, nhìn xem trong quầy tiểu nhị, mở miệng nhân tiện nói, để hắn tới gặp ta. Cùng là cựu truyện tán tiên, Uỷ Minh tiên như vậy thái độ, nàng hoàn toàn có tư cái này. Tiểu Nhị là một tên nhất chuyển tán tiên, hắn từ trên đường nhìn thấy Diểu Minh Tiên thẳng đến nơi này lúc đến, sắc mặt liền cứng ngắc xuống tới. Lúc này bận rộn lo lắng nói ra, đại trưởng quý không tại mê vụ chi thành. Đi đâu? Diểu Minh Tiên hỏi không biết. Ân. Diểu Minh Tiên nghi hoặc nhìn tên này tiểu nhị, cự vũ thiên hồ hít mạnh, cảm giác được kỳ quái cảm xúc thầm vô cực để cho ngươi như thế nói với ta. Diểu Minh Tiên hỏi có ý tứ gì? Tiểu Nhị ra vẻ mờ mịt. Diểu Minh Tiên một trận ngật nhiên, lặng lặng nhìn chằm chằm tiểu nhị, nàng lúc đầu chỉ muốn hơi cáo chi một chút thầm vô cực, dù sao cũng là cự chuyển tán tiên, cũng là muốn tôn trọng một chút. Thế nhưng là Giờ này khắc này, Diểu Minh Tiên tâm lý lại hiện ra một cái quỹ dị suy nghĩ. Cái này Thẩm Vô Cực có vấn đề, hắn tại trốn tránh chính mình. Thẩm Thiên thông tại Tiêu Diêu thành hẳn là nghe được một chút, nửa tháng, tin tức tất nhiên đã truyền tới. Như vậy, Thẩm Vô Cực tại sao muốn chôn tránh chính mình? Diểu Minh Tiên tạm thời kiềm chế lại nghi hoặc, lại hỏi, "Tiêu Phong đâu?" Ngài là hỏi Tiêu Phong hóa thân hay là Tiêu Phong bản thể? Tiểu Nhị lau mồ hôi lạnh. Diểu Minh Tiên không có nói tiếp, Tiểu Nhị thì là tiếp tục nói, "Tiêu Phong bảy đại hóa thân đều tại đại đạo trong xương ngủ săn giết hung thú, mặc dù là hắn chủ đạo thành lập mê vụ chi thành, nhưng hắn rất ít tới." bản thể của hắn đã tiến về Tam giới Sơn Tiêu Diêu Thành. Lần này Tiềm Long đại hội, muốn do Tiêu Phong thân tự chủ cầm, đây là Lâm Thời quyết định. Yểu Minh Tiên trầm mặc xuống. "Tiêu Phong, thần vô cực, Trường Thanh bốn, chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Yểu Minh Tiên biết, nhược Trường Thanh không nói, nàng sợ là làm sao đều muốn không rõ. Ngẫm lại Trường Thanh xin nhở, Yểu Minh Tiên rời đi Mê Vụ Chi Thành, trực tiếp đi trấn thủ Lưu Vân Tiên Tông Tiềm Long lên trời trận. Vừa tới đến đại đạm Mê Vụ, liền cảm giác được một cỗ tuyệt cường hỏa hệ linh khí. Yểu Minh Tiên thậm chí coi lạ, đây là một đầu cự truyền thú thú. Có thể đạo hỏa kia hệ linh khí khí tức trong mê vụ lóe lên một cái rồi biến mất, Yểu Minh Tiên trong lòng hiểu rõ. Tiêu Phong Hỏa chi hóa thân, Lưu Vân Đại Lục, biển mây lên trời. Cái này Tiêu Phong, hắn vậy mà thật tới. Trong mê mụ, đột nhiên hỏa hùng một mảnh, tựa như một vùng biển lửa, hướng phía Yểu Minh Tiên chào lên mà đến. Yểu Minh Tiên nheo mắt lại, ánh mắt như vực sâu sâu thẳm, đưa tay nắm tay, bốn bề đại đạo mê vụ cũng bị nhuộm đen như mực. Biển lửa vọt tới trước người trong trượng, liền ngừng lại, một đầu tán tiên hung thú lửa cái đầu lâu, ầm vang đập xuống tại Yểu Minh Tiên trước mặt. Tiêu Phong Hỏa chi hóa thân, cao tới ngàn trượng ở trên cao nhìn xuống nhìn Diệu Minh Tiên một chút, liền đem hung thú kia thi cốt lấy đi săn giết hung thú. Trùng hợp tại cái này, hay là nói, phát giác được khí tức của ta, mới bắt một con hung thú tới ở ngay trước mặt ta tới rơi rơi. Để cho ta coi là đây là trùng hợp. Cùng là cựu chuyển tán tiên, chỉ có Tiêu Phong là thanh huyền thiên đệ nhất cường giả, mà lại là được công nhận. Diệu Minh Tiên trong đầu hiện hiện trường thanh thân ảnh, nàng nhiều hứng thú nở nụ cười, nàng biết, nàng sẽ chứng kiến lấy một trận chưa bao giờ có, chân chính đọ sức. Chỉ bất quá, Diệu Minh Tiên càng thêm hiếu kỳ, cái này cùng thẩm vô cực có cái quan hệ thế nào? Hắn lại là làm sao động tiến trận này náo nhiệt, muốn Lại qua nửa tháng, Tiềm Long Đại hội chính thức bắt đầu. Thanh Huyền Tiên Đệ nhất cường giả Tiêu Phong, tự mình chủ trì, cho nguyên bản liền nóng nảy không gì sánh được lần này Tiềm Long Đại hội, lại thêm một thanh củi đốt. Tiêu Diêu Thành, tiếng người ồn ã. Sân quyết đấu căn bản không chứa được tất cả tu sĩ, chỉ có thế lực khắp nơi đại biểu mới có thể vào tòa tính phòng. Tiêu Diêu khách sạn cung cấp trận pháp, có thể đem sân quyết đấu hết thể hình ảnh lan truyền ra, trải rộng tại toàn bộ Tiêu Diêu Thành các nơi cửa hàng. Phố lớn nhỏ bên trong, thậm chí đều dọn dẹp ra từng mảnh từng mảnh đất trống, sướng có ngay cả khu phố cửa hàng đều không chen vào được tu sĩ, chuyển cái băng ngồi nhỏ Tại trận pháp màn hình trước đoạt cái hàng phía trước. Màn hình không chỉ một mặt, hình ảnh đem toàn bộ sân quyết đấu hình ảnh chia cắt phân biệt hiện ra. Có phương tây đại cao gian khách quý, lúc này nơi đó ngay cả bình thường nhất lưu tông môn thế lực cũng không có tư cách đi vào, đều là đến từ thế lực khắp nơi tản tiên. Chỉ có Tuôn Tiên Ma tông, Lưu Vân Tiên tông, Bất Quỷ sơn, Thần Thú sơn, Diễm Quỷ tông các loại tam vực thế lực đỉnh tiêm đại biểu, mới có một chỗ cắm rủi. Phu Quang Tiên tông, Thiên Kiếm tông, Thần Nguyệt Tiên tông những này, cũng chỉ có thể tại gian khách quý phía dưới tính phòng, theo thứ tự nhập tọa. Cổ Hoang vực, từng tòa tiêm long lên trời chợt tiếp dẫn lấy Phạm Giới Phong Vân tứ phương lôi trăm người đứng đầu thiên kiêu, ngay tại trải qua vượt qua đại trận truyền tống, tại Tiêu Diêu thành bên ngoài tập kết. Lưu Vân đại lục các thiên kiêu, Đổng Phương Lan, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên Tuyết, Triệu phủ Sinh bọn người, tất cả đều xuất hiện. Bọn hắn lần đầu tiên tới thiên giới Thanh Huyền Tiên, nguyên bản đều là tâm thần bất định bất an, coi là muốn biến thành thịt cá trên tất gỗ, bị áp giải lấy không biết đi hướng nơi nào. Thế nhưng là khi bọn hắn biết mình lại là quý giá tại môn sau, ngạc nhiên bên trong cũng có tin mừng vui mừng. Trong lòng của bọn hắn đều tâm buộc lên một cái tên người, đã nhiều năm không thấy, Thanh Vân Thông Thiên Vương Có cấp đại thế lực trưởng lao an ủi riêng phần mình phàm giới đại lục tiên tiêu, bọn hắn cũng đang thầm vẫn nhìn những này phàm giới tiên tiêu, thế nhưng là nhìn tới nhìn lui, vừa nghĩ tới trưởng thành, liền đều có chút thất vọng. Nhưng là Lưu Vân đại lục một nhóm kia, cực kỳ chói sáng. Bọn hắn cái kia 10 hàng đầu, đều là tiên nhân cảnh tu sĩ. Cái này tại Dĩ Vãng Tiềm Long trên đại hội, đều tính được là hiếm thấy một màn. Nhất là cầm đầu những người kia, không chỉ là phong độ bất phàm, càng là phong mang nội liễm, mắt lộ tiên quang, càng đáng quý chính là, bọn hắn không có chút náo ngạo khí, bình tĩnh ổn trọng. Lưu Vân Tiên Tông một tên tán tiên thái thượng trưởng lão Miệng đều cười sai lệch, nhìn xem Đông Phương Lan mấy người, mỗi một đầu nếp nhăn đều tản ra vui sướng. Thiên nhân cảnh, hơn nữa còn có một cái thiên nhân cảnh cự trọng. Chỉ là thiếu nữ này đứng ở chỗ này, bốn bề linh khí liền phảng phất nhận được hiệu lệnh một dạng, giống nàng hội tụ mà đi. Thể chất của thủ. Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão hận không thể trực tiếp đem Đông Phương Lan mang về Lưu Vân Tiên Tông, trực tiếp khâm định thành nữ. Bất quá hắn hay là nhẫn nhịn lại, náo nhiệt như vậy Tiềm Long đại hội, Lưu Vân Tiên Tông nhất định phải hào hảo mà dài. Cái gì thiên hạ đệ nhất lý hạo hổ, đương đại vô địch lực thiên phàm, bọn hắn bất quá là vận khí cực kỳ tại Thanh Huyền Điện. Lưu Vân Tiên Tông Thái thượng trưởng lão gật gù đắc ý Đông Vương Lan, Triệu phủ sinh mấy người cũng vì đó sững sờ. Lý Hạo Hổ, đây không phải là Lịch Tiên phàm dùng tên giả sao? Hắn không phải mới đi biển mây lên trời sao? Còn rất dài xanh không ra, ai dám tranh phong? Chợ cười, lại nhìn đằng sau, ai mới có thể đuổi kịp trưởng thanh bước chân. Lưu Vân Tiên Tông Thái thượng trưởng lão tự hào ngóc lên đầu, ánh mắt quét hướng những tông môn khác tiếp dẫn phàm giới thiên tiêu, tràn đầy xem thường khinh thường. Những tông môn khác Thái thượng trưởng lão cũng trực câu câu nhìn chằm chằm Đông Vương Lan, trong lòng chua chua. Dù là không nói Đông Vương Lan, chỉ nói đứng bên cạnh nàng mấy cái kia Tùy tiện một cái đều so với bọn hắn đại lục tiên kiêu khôi thủ còn mạnh hơn. Cái này Lưu Vân đại lục, là tà môn sao? Trưởng Thanh Đông Phương Lan mấy người nghe, tất cả đều mở to hai mắt nhìn, đối mắt nhìn nhau. Chẳng lẽ những năm này, Trưởng Thanh tại Thanh Huyền Thiên đã có chút danh tiếng, chương 340, Hứa Hân Dao bị tức khắc. Chương 340, Hứa Hân Dao bị tức khắc tìm tới Lịch Tiên phàm sao? Sân quyết đấu đại cao phòng, Lưu Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão đối thừa hàn hỏi hướng Hứa Hân Dao, có Thái thượng trưởng lão Tiêu Phong tự mình chủ trì lần này Tiềm Long đại hội, đối thừa hàn trong lòng có vô tận lực lượng. Hắn thậm chí quyết định, lần này nhất định để thôn tiên ma tông lĩnh thiên phàm, chịu không nổi. Tìm được, Hứa Vân giao gật đầu, xuyên thấu qua linh tải cửa sổ, chỉ hướng phía dưới trên khán đài một tên tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác hắn. Đối Thừa Hàn nhìn xem ngồi chồm hổm ở trên bậc thang thanh niên bóng lưng, cảm thấy rất ngạc vực hắn là tiêu diêu khách sạn người. Đối Thừa Hàn thần sắc khẽ giận mình, đứng lên nói, "Đi, tìm hắn hỏi rõ ràng." Đối Thừa Hàn mang theo Hứa Tâm nộ, Hứa Vân giao rời đi phòng. Sân quyết đấu, trừ phòng, là thuộc trường thanh mảnh này tính phòng tâm mắt tốt nhất. Phu Quang Tiên Tông Tiên kiếm tông trưởng lão mang theo riêng phần mình tông môn đệ tử chân truyền, ngay tại hai bên. Chỉ bất quá, những cái kia nội môn trưởng lão sắc mặt cứng ngắc, những đệ tử chân truyền kia ngồi nghiêm chỉnh. Chỉ vì, trưởng thanh an vị trong bọn hắn ở giữa lối đi nhỏ trên một thang. Ngươi không thể mặc y phục của ta nô tiến tại trưởng thanh bên cạnh, yếu ớt nói các ngươi không cho ta lưu vị trí, ta muốn tiến sân quyết đấu, phải là công tác của các ngươi nhân viên, còn phải là đang làm nhiệm vụ mới được. Trưởng thanh trên tay nắm lấy một thanh hạt dưa, bên cạnh phốc lấy vỏ hạt dưa vừa nói, ta người này, nhất thủ quý cũ. Bạch tiểu nha cầm cái chổi, cũng tại trưởng thanh bên cạnh, không ngừng quét sạch lấy Mặc dù nhìn tội nghiệp, có thể nàng là toàn bộ tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác bên trong thanh nhàn nhất một cái cho ngươi lưu lại vị trí Ngô Tín nhỏ giọng phản bác cho cười, một cái gian phòng chỗ ngồi 1 triệu linh hạch, các ngươi thế nào không đạt đâu. Trưởng Thanh ngước mắt nhìn Ngô Tín, một thanh phá bạn bằng ghế, còn nhiều người như vậy chen cùng một chỗ. Còn đem ta an bài đến tán tiên gian kia, các ngươi thế nào không đem ta cùng hung thú thả cùng một chỗ? A, thú thú không đến. Ngô Tín vội vàng đem đầu liếc về một bên, không dám cùng trưởng Thanh đối mặt tiên tâm đi, sẽ không xẻ ra chuyện, liền xem như xẻ ra chuyện, ta cũng là cộng tác viên. Trưởng Thanh đem hạt dưa đưa tới, ngươi cũng gặp một chút. Lô Tiến nhìn một chút Bạch Tiểu Nhã, hay là cáo lui rời đi, khỏi cần phải nói, dám như thế gặm hạt dưa để Bạch Tiểu Nhã canh giữ ở cái này qué nhỏ, ngoại trừ ngươi còn có người nào là gần này. Bạch Tiểu Nhã tại Tiêu Diêu khách sạn thế, nhưng là không bị hơn phân nửa điểm bị quất, Thẩm Thiên Thông đều từ trước tới giờ không cho nàng an bài làm việc, đều là chính nàng chủ động làm, cũng liền ngươi đem nàng thật coi cái tiểu nhị sai xử đi. Theo quá trình, các đại tông môn thế lực phàm giới thiên kiêu đi trước cái đi ngang qua sân khấu, sau đó mỗi cái tông môn phái ra một chút phàm giới thiên kiêu tiến hành luận võ, đồng thời cùng trời giới cùng cảnh giới thiên kiêu là bạn. Đẳng sao ngưỡng mộ trong lòng Lưu tại tông môn của mình, tiên, ma, yêu, minh cùng mình tông môn không hợp cũng không uấn, liền tiến hành đấu giá Bạch Tiểu Nhã tại trường thanh bên cạnh giải thích. Trường thanh tràn đầy chờ mong, bởi vì Lưu Vân đại lục phàm giới thiên kiêu, sẽ người thứ nhất đăng tràng. Đúng lúc này, đối thừa Hàn cùng Hứa Tâm Nu, Hứa Vân giao từ đằng xa lối đi nhỏ đi tới. Hứa Tâm Nu mở miệng nói, "Hân giao muội muội, chúng ta thừa dịp tiệm long đại hội bắt đầu trước, trước hết giúp Hứa gia xuất ngũ hắc khí. Ta cũng phải nhìn một cái, cái này đương đại vô địch lực thiên phàm, đến cùng có bao nhiêu vô địch, còn dám cùng Trường Thanh đánh động." Theo ta thấy, Chu Thiên Ma Tông thân đổ, Tà trưởng lão không đến, chính là sợ mất mặt đi. Bất quá cái này Lịch Thiên phàm ngược lại là lá gan rất lớn. Mấy người lúc nói chuyện, đã đi tới trưởng thành sau lưng. Phù Quang Tiên Tông, Thiên Kiếm Tông trưởng lão, đệ tử, cũng đều thấy được cái này khí thế hùng hùng ba người. Tất cả trưởng lão, đệ tử, tất cả đều kinh ngạc không thôi, cái này đều cái gì năm tháng, trừ cổ hoang vực những cái kia, làm sao còn có người dám tìm trưởng thành gấp dạng. Ngươi chính là Lịch Thiên phàm." Hứa Tâm Nhu tiến lên một bước, lúc này yêu tiểu nói đứng lên cho ta. Một tiếng yêu tiểu, Phù Quang Tiên Tông, Thiên Kiếm Tông các trưởng lão đều sợ ngây người. Vô cận mặt các Tiêu tông, Ma tông trưởng lão, đệ tử, cũng đều thẳng nuốt nước miếng. Có người càng làm một tiếng khá lắm thoát ra. Trưởng Thanh gặm lấy hạt dưa, cũng không đứng lên, mà là quay người quay đầu, nhìn về phía sau lưng. Chỉ là vừa đối mặt, Hứa Tâm Nu chính là hai chân mềm nhũn, kém chút quỳ xuống đối thừa hẳn cũng là sắc mặt đại biến, cái này cái này cái này. Đây không phải cái kia Trưởng Thanh sao? Chỉ là tại Tiêu Diêu khách sạn vừa ra trận, liền so tán tiên mặt bại còn lớn hơn Trưởng Thanh sao? Khó trách cái này phụ quan Tiên tông, Thiên Kiếm tông trưởng lão, đệ tử, có thể an tính như vậy ngươi nhận là người, ta không phải lịch tiên phàm." Trưởng Thanh nói lại quay đầu lại, hắn hiện tại chỉ muốn các loại tiềm long đại hội chính thức bắt đầu, thậm chí ở trong lòng nói thầm lấy, cái này Tiêu Phong tới cũng quá chậm, ngươi chính là lịch thiên phàm. Hứa Ân Dao nhìn thấy Trừng Thanh, chính là gặp được cửu nhân, hung ác tiếng nói, ngươi giết Hứa Hoạt Tiên, ngươi giết tỷ tỷ của ta. Nàng chính là vị lịch thiên phàm mới gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, bây giờ tiềm long đại hội lại là Lưu Vân Tiên Tông thái thượng trưởng lão, Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong chủ trì, Hứa Ân Dao chỉ cảm thấy chính mình đại thổ đến báo trưởng lão. Còn xin ngươi vì ta chủ trì công đạo. Hứa Ân Dao nhìn về phía đối thời Hàn. Trung quanh 10 cái tông môn thế lực trưởng lão, đệ tử cũng đều nhìn về phía Đối Thừa Hàn. Trong ánh mắt của bọn hắn có kinh ngạc, có kính nể buồn. Đối Thừa Hàn chỉ cảm thấy đầu mình ra tóc tê dại, thấp giọng nói, hắn không phải Lịch Tiên Phàm, hắn chính là Lịch Tiên Phàm. Hứa Ân Dao không gì sánh được chắc chắn. Tinh tâm bên hồ, nàng nghe Hứa Thần Phong trưởng lão tán dương, lộ thệ đều lên kén. Nàng càng là thấy tận mắt Lịch Tiên Phàm, tận mắt thấy Lịch Tiên Phàm trong bức họa giết nàng cái kia mất tích nhiều năm tỉ tỉ. Hắn không phải Lịch Tiên Phàm. Lúc này, trường thanh hai bên trái phải đều có một thanh âm trăm miệng một lời vang lên. Thiên Kiếm Tông hậu tuyển thánh tử Đoàn Kiếm Bình, Phù Quang Tiên Tông hậu tuyển thánh tử Thịnh Tiên Hồng. Lúc này tất cả đều đứng dậy làm chứng hắn chính là hắn không phải, tuyệt đối không phải. Hứa Ân Dao một câu chưa nói xong, hai người liền liên tiếp phản bác Đoàn Kiếm Bình nhìn xem Trưởng Thanh, vừa nhìn về phía Hứa Ân Dao, quyết tâm trong lòng, nói thẳng, chúng ta Kỷ Thiên Minh, 20 người bị hắn giết năm cái. Thiên Kiếm Tông các trưởng lão khí nghiến răng nghiến lợi, Thiên Kiếm Tông các đệ tử cũng là xấu hổ mặt đỏ tới mang tai. Bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Đoàn Kiếm Bình vậy mà lại tới một lần uốn. Phù Quang Tiên Tông Nguyên Bản nhìn xem cho cười, ai ngờ đến, bọn hắn hậu tuyển thánh tử Thịnh Thiên Hồng vậy mà bổ sung nói ra, Trưởng Thanh liền xem như hóa thành cho chúng ta cũng nhận ra. Thứa Ân Dao muốn tranh luận, có thể căn bản vô lực mở miệng. Nàng nhìn ra được Đoản Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng thân phận bất phàm, tu vi càng là hóa thần cảnh phía trên. Luận thân phận địa vị, thực lực tu vi, hai người này đều hoàn toàn không phải nàng có thể so sánh lịch tiên phàm chính là Trường Thanh. Thứa Ân Dao trong đầu linh quang lóe lên Đoản Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng liền tiếp lắc đầu phủ nhận chúng ta tại Ma Nguyên Quỷ Thị gặp qua lịch tiên phàm. Lịch tiên phàm là lịch tiên phàm, Trường Thanh là Trường Thanh. Không sai, chúng ta là tận mắt nhìn thấy, mà lại chúng ta cùng lịch tiên phàm hay là tài chân huynh đệ. Thứa Ân Dao lúc này tức khóc, nàng bất lực nhìn về phía mình thân truyền trưởng lão đối thừa hàn. Lúc này đối thừa Hàn cũng là lơ ngơ, nhưng hắn trong đầu chỉ minh bạch một việc, nếu như Hứa Hân Dao muốn tìm Lịch Thiên Phàm chính là Trưởng Thanh lời nói, vậy hắn thu hồi lúc trước hắn đối với Hứa Hân Dao tất cả hứa hẹn. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng, đỉnh lấy các nhà trưởng lão hận không thể đem hắn hai lăng trì ánh mắt liếc nhau, đều âm thầm gật đầu. Bọn hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu, lần này, mệnh càng bảo vệ, không giết bọn hắn, ngược lại tại Ma Huyên Quỷ Thị tiểu quỷ tiệm tạm hóa cho bọn hắn tiến giai bản công pháp truyền thừa, khỏi cần phải nói, tình này cũng là muốn trả lại. Đến ngậm điểm Hà Dư. Trưởng Thanh Tả Hữu phân phân Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng vội vàng xoay người hai tay đi đón. Hai người chỉ cảm thấy trong tay này hạt dưa, hương cực kỳ. Phù Quang Tiên Tông, Thiên Kiếm Tông trưởng lão, các đệ tử, cũng tất cả đều trợn tròn mắt. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu đây là có chuyện gì, nhưng bọn hắn nhìn về phía nhà mình hộ tuyển thánh tử, giống như cũng rất không tệ. Chương 341. Nếu là sớm đến 500 năm. Chương 341. Nếu là sớm đến 500 năm tiềm long đại hội, Thiên Diêu luật bàn, ngươi cũng sẽ tham gia đi. Hứa Ân Dao bị bức ép đến mức này, vừa mới mở miệng liền hối hận không thôi phục. Phục. Đoàn Kiếm Bình, Thịnh Thiên Hồng gặm lấy hạt dưa. Phiếc đầu lưỡi bạch tiểu nhã cầm kỳ hút rắc bên trong phun vào Hãn Dư, một bước đúng chỗ, không cần quét sạch. Hai người tất cả đều đối sự lạnh nhạt liếc xéo lấy Hứa Vân Dao, đến từ nhất lưu tu tiên tông môn hậu tuyển thánh tử khí chàng, đồng thời khóa chặt Hứa Vân Dao. Hứa Vân Dao hô hấp ngột, nội tâm lại hoảng lại sợ. Trương Thanh cũng không quay đầu lại, trực tiếp lượi, ta ngược lại thật ra muốn theo thiên kiêu la bàn, cái này sân quyết đấu 10000 tính phòng đều không có vị trí của ta, ngươi cảm thấy ta có cơ hội hạ chẳng sao? Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, Thẩm Thiên Thông hận không thể tại sân quyết đấu trên tường rào treo đầy Trương Thanh cấm chỉ đi vào lễ bài. Nếu không phải Ngô Tín quanh co lòng vòng ám chỉ Trường Thành, Trường Thành có thể đoạt Ngô Tín quần áo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trường Thành vậy mà giận này? Thủ quy củ, Thiên Kiêu Lật Bản, Thiên Kiêu cùng ngươi có lông quan hệ. Đây là thế hệ tuổi trẻ Lật Bản, thậm chí có trong lòng người hùng hùng hổ hổ, còn muốn cùng Thiên Kiêu Lật Bản. Phi, thật không biết xấu hổ. Đối thừa hàn sắc mặt xanh lét lúc thì đỏ một trận, hắn cảm giác chính mình ngay tại bị giặc ở trên lửa nướng, hay là xoay quanh đều đều nướng đến từ bốn phương tám hướng ánh mắt, không ngừng cho hắn tăng nhiệt độ. Nghĩ đến chính mình hai vị này đệ tử thân truyền, nghĩ đến chính mình như vậy rất người khí thế hung hăng đến cũng không thể đẩy đuổi đất trở về đi. Nghĩ đến Tiềm Long Đại hội là Thái thượng trưởng lão Tiêu Phong chủ trì, đối thừa Hàn Hít sâu một hơi đối thừa Hàn vừa định mở miệng, giữa thiên địa đột nhiên một cỗ tuyệt cường uy áp, làm cả sân quyết đấu trong nháy mắt an tĩnh lại. Một đạo thân mang Lưu Vân Tiên bảo nam tử trung niên, từ trên bầu trời chậm rãi bay xuống. Tiềm Long Đại hội muốn bắt đầu. Tuyệt đại đa số người đều là lần thứ nhất nhìn thấy vị này thanh huyền thiên đệ nhất cường giả, cho dù là thần thú núi tán tiên cảnh thần thú, lúc này cũng là tim đập nhanh không thôi. Tiêu Phong hạ xuống đến sân quyết đấu trung ương, mặt hướng lấy phía Tây tinh phòng phòng. Nhưng trong phòng bốn vực, tam giới sơn thế lực cao cấp tán tiên bọn họ, trong lòng đều rất rõ ràng, Tiêu Phong nhìn, không phải bọn hắn. Phòng bên dưới, lối đi nhỏ trên mặt thang, Trưởng Thanh vẫn như cố gặm lấy hạt dưa, hắn cảm nhận được Tiêu Phong ánh mắt, mặt lộ thông rông mỉm cười. Chỉ là một đạo ánh mắt đối mặt, Tiêu Phong liền cũng cười Trưởng Thanh. Toàn Trưởng Yên tỉnh ý mắng, Tiêu Phong na thanh em đầy trịch cảm, cũng không vâng rỗi, lại tựa như tại tất cả mọi người bên tai mở miệng. Trưởng Thanh đem hạt dưa thu hồi, phủ tay, đứng dậy chắp tay, gặp qua Tiêu Tiền gói. Tiêu Phong đi vào đằng sau, không nhìn thẳng tất cả mọi người, chỉ cùng Trưởng Thanh lên tiếng chào. Trưởng Thanh vốn là Thanh Huyền Thiên đại danh nhân, càng là đương đại thứ nhất. Có một màn này, Trưởng Thanh tên, sợ là muốn càng thêm vang vọng bắt phương ngươi là Thanh Huyền Thiên làm một kiện đại hảo sự, Thanh Huyền Thiên tất cả thế lực, không, Thanh Huyền Thiên toàn bộ sinh linh, đều đem nhớ ngươi một phần công đức. Tiêu Phong chậm rãi nói ra tùy tâm sở dụng, theo muốn mà đi. Trưởng Thanh tự nhiên nói ra đối mặt Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả, Trưởng Thanh như vậy không tiêu ngạo không tự ti, trong phòng các lộ tán tiên, cũng đều là liên tục tán thưởng. Một câu, liền làm cho liên quan tới Trưởng Thanh tất cả theo như luận đại, tẩy trắng bộ phận, trực tiếp chứng thực. Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả lời nói, ai phản đối? Ai dám phản đối? Ngươi tự chạy mây trên đại lục trời, cầm kiếm độc hành, ngươi có đầy đủ năng lực làm càng nhiều chuyện hơn, mọi thứ cũng hầu như không thể mọi chuyện tất lạ, ngươi có thể có gia nhập một cái thế lực ý nghĩa." Tiêu Phong Bình thản hỏi. Lời này vừa nói ra, lập tức kích thích ngàn cơn sóng. Tất cả thế lực tất cả đều xôn xao, đây là Tiêu Phong tự mình mời chào Trường Thanh. Độc hành đã quen, không thích tiếp xúc." Trường Thanh lắc đầu nói ra. Tất cả mọi người càng thêm trấn tĩnh, cái này Trường Thanh là cự tuyệt. Tiêu Phong cũng đều vui mừng, đáy mắt bên trong thậm chí hiện lên quả là thế thần quang. Hắn nhìn xem Trường Thanh ánh mắt, biến mất bất kỳ gợn sóng tâm tình gì lấy năng lực của ngươi, bất luận tông môn thế lực gì, hoàn toàn chính xác đều là liên lụy." Tiêu Phong đạm đạm nói ra, nếu là sớm đến 500 năm, Thanh Huyền Duy ngươi mới là trời. Tập kết bốn vực, tam giới sơn gần như tất cả thế lực sân quyết đấu, lúc này nơi này 100000 tu sĩ người xem tùy tiện mấy cái ghế đều có thể đại biểu một cái tông môn không nhỏ. Tất cả người xem lúc này, một trận kinh hãi không thôi. Tiêu Phong lời này, trực tiếp đem Trường Thanh mang lên một cái cao độ trước đó chưa từng có. Một cái so Trường Thanh nguyên bản chật tự tiên thai đương đại thứ nhất còn muốn cao hơn độ cao. Cái này chẳng phải là nói Được trường Thanh sớm đến 500 năm, Thanh Huyền Tiên cái này đệ nhất cường giả bảo tọa, chính là Trường Thanh. Đội bất luận kẻ nào, đều chống không nổi phần này, nâng giết nhưng tất cả mọi người lại cũng không cảm thấy, Trường Thanh chống được có gì không ổn sớm đến 500 năm. Trường Thanh vừa cười vừa nói, đây cũng không phải là ta có thể quyết định, bất quá. Trường Thanh tiếng nói nhất truyện, nói tiếp, hiện tại cũng không muộn. Sân quyết đấu, 100. Không không không tu sĩ tất cả đều sững sờ, chỉ có hít một hơi linh khí thanh âm, liên tiếp. Ngắn ngủi an tĩnh đằng sau, sân quyết đấu bên trong, xôn xao ồn ào. Mỗi người đều là rất nhỏ giọng nói thầm. Có thể cùng tiến tới, chính là chấn thiên hám điệu tiếng vang ta chưa bao giờ thấy qua có như thế kiêu hãnh người quân vương. Nhưng hắn là Trưởng Thanh A Tiêu Phong đây là đang dịu dắt tiểu bối, hắn còn tưởng là thật phải không? Nhưng hắn là Trưởng Thanh A mới không minh cảnh nhất trọng mà thôi, liền dám đạm đường cái này thanh huyền thiên trời. Nhưng hắn là Trưởng Thanh A lẻ loi một mình, nhưng hắn là Trưởng Thanh A. Trưởng Thanh Phong khinh vân đạm, thậm chí đưa tay sửa sang lại quần áo, vuốt ve cổ, lại là vừa vận phụ lên đầu rồng hình xăm con mắt đường nhìn chằm chằm vào hắn nhìn, ngươi sẽ bại lộ. Ta lại không lộ ra sắc ý, sẽ bại lộ cái gì? Nghe ta. Tất Đế Vân hóa thành Long văn du lịch tại trường thành phía sau lưng. Sân quyết đấu dần dần an tĩnh lại, Tiêu Phong nhiều có thâm ý nhìn xem Trương Thành. Trương Thành cùng Tiêu Phong đối mặt, hai người ánh mắt tất cả đều như không hề bận tâm. Hứa Vân Dao dùng sức cắn môi, nàng cảm thấy, nàng đợi này đều báo không được thủ. Nàng tâm tư rất loạn, trong đầu thậm chí nghĩ đến Tĩnh Tâm Hồ, cái này lịch thiên phàm tại Tĩnh Tâm Hồ tu luyện tông cảnh, hẳn là chính là vì giờ này khắc này, đối mặt thanh huyền thiên đệ nhất cường giả. Nàng vốn cho rằng, địch nhân của nàng chỉ là hóa thần cảnh tự trọng, lại không nghĩ rằng, nàng cùng lịch thiên phàm lại là khác nhau một trời một vực đúng lúc này ánh mắt của nàng liếc nhìn trên khán đài, một đạo thân ảnh quen thuộc, làm nàng toàn thân run lên, ngay sau đó chính là hốc mắt từng đỏ. Nàng nhịn không được rủi rủi con mắt, nàng vậy mà thấy được tỷ tỷ của nàng, Hứa Vân Hinh. Lúc này Hứa Vân Hinh cũng là ngẩng đầu nhìn Tiêu Phong, lại nhìn về phía Trưởng Thanh lúc, cũng phát hiện Hứa Vân Dao. Hứa Vân Hinh cũng là hốc mắt rớt át gật đầu đáp lại, ánh mắt ra hiệu chờ qua một trận này bốn. Hứa Vân Hinh biết Trưởng Thanh bất phàm, lại không nghĩ rằng, Trưởng Thanh đối mặt Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong lúc, lại còn có như vậy ung dung tư thái, có thể làm cho Đế Vân cái kia yêu long đều cam tâm tình nguyện thần phục, ngươi cho dù là lại thế nào tưởng tượng cũng khó có thể nghĩ đến trưởng thanh độ cao kim diễm con nghe thần niệm cho hứa ôn hình truyền âm. Sân quyết đấu dần dần an tĩnh lại, tiêu phong thanh âm lần nữa vang vọng toàn trường, mà lần này, lại là nhắc lên một trận toàn trường kinh hô cầm kiếm độc hành tiêu giao khách, bèn vốn trong quan hệ hừng trần tiên. Tiêu Phong nhìn xem trưởng thanh phục sức cùng trước người một chỗ vào hàn giữa, biết trưởng thanh là du lịch hồng trần, cùng bình thường tu tiên giả khác biệt không hổ là ngươi, trưởng thanh. Tiêu Phong lại bổ sung một câu. Chỉ là câu này, Tiêu Phong lông mày nhỏ bé không thể nhận ra tao lại, lúc này nói tiếp, ta tuyên bố, Tiềm Long đại hội chính thức bắt đầu. Trưởng thanh ngồi về bậc thang, que miệng của hắn cũng là nhỏ bé không thể nhận ra dương lên. Chương 342, Bại kiến Thanh Vân Thông Thiên Vương. Chương 342, Bại kiến Thanh Vân Thông Thiên Vương. Thiêm Long Đại hội chính thức bắt đầu. Sân quyết đấu bốn vũ thế lực đại biểu, còn nắm chìm tại khó có thể tin bên trong. Tiêu Phong cùng Trưởng Thanh đối thoại, vượt ra khỏi tất cả mọi người trong lòng đón trước. Bên vốn trong quan hệ hùng chân tiên, càng làm cho Trưởng Thanh tại Thanh Huyền Thiên riêng một ngọn cờ nếu là sớm đến 500 năm, Thanh Huyền duy người mới là trời. Một câu hiện tại không muốn để Trưởng Thanh không chỉ là bao chùm đương đại hết thảy, càng là đạt đến cùng tán tiên địa vị tương đương. Tiên chi phong hào hoặc là tán tiên chi cảnh tại cổ hoàng vực đánh ra đến, hoặc là chính là tiêu diêu khách sạn không minh cảnh tự tại tiên. Từ nay về sau, Thanh Huyền Tiên sẽ có một cái càng thiên vạn dội phong hào, Hồng Trần Tiên. Có thể ở trên không minh cảnh nhất trọng liền thu hoạch được tiên chi phong hào, vẫn là bị Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong tán thành, trưởng thành vốn là phong hoa không hai, hiện tại càng là có 102 vô song đối thừa hẳn hay là xám xịt rời đi, hắn lớn nhất lực lượng ỷ vào chính là Tiêu Phong. Có thể Tiêu Phong đều đối với trưởng thành như vậy, hắn ngay cả ngoan thoại cũng không dám đi nói. Hứa Ân giao hướng phía tính phòng chạy như bay, cùng Hứa Ôn Hình hai tay nắm chặt. Hai tỷ muội rốt cục gặp lại, trong lúc nhất thời khóc không thành tiếng tỷ tỷ, cái kia tiên bảo trong bức họa, ta tận mắt thấy ngươi bị Hứa Vân Dao quay đầu nhìn xem ngồi tại trên bậc thang trường thành. Hứa Vân Hinh nhẹ nhàng lắc đầu, nói ta đây không phải Đàng Yên đang lạnh đứng ở trước mặt ngươi sao? Tỷ tỷ, người kia Hứa Vân Dao đang muốn mở miệng. Hứa Vân Hinh ngắt lời nói, hắn là của ta ân nhân. Tiếp lấy, Hứa Vân Hinh lại bổ sung một câu, cũng là Hứa gia ân nhân. Hai tỷ muội gặp lại, có chuyện nói không hết muốn nói đối Thừa Hàn Kinh Nghi đi tới, mở to hai mắt nhìn cẩn thận nhìn chằm chằm Hứa Vân Hinh nàng là tỷ tỷ của ngươi. Đối Thừa hắn hỏi. Hứa Vân Dao nhẹ gật đầu đối Thừa Hàn vui mừng. Nói tiếp, nơi này không phải chỗ để nói chuyện, theo ta đi Lưu Vân Tiên tông phỏng. Đối thừa hẳn có thể nào nhìn không ra cái này Hứa Ôn Hinh bất phàm, trên thân nó tán phát thần dị tiên khí, căn bản không phải bình thường thiên kiêu có thể có. Theo Tiềm Long đại hội tiến hành, Tiêu Phong tuyên bố Lưu Vân Tiên tông phàm giới thiên kiêu đang trạng. Lưu Vân Tiên tông tiếp dẫn trưởng lão, mang theo Đông Phương Lan bọn người chậm rãi đi vào sân quyết đấu, ánh mắt của bọn hắn bên trong, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Trong con ngươi thần quang, chấn kinh sau khi, cũng có linh lên như vậy lịch tiên phàm nói qua, trùng hiêu biết hóa thân của hắn là lúc nào chết, trưởng thanh chỉ cần không có giấu đi liền tất nhiên sẽ bị trùng hiêu phát hiện. Xem ra, đây hết thảy cũng đều như Đông Phương Lan lúc trước, chúng ta trước đó tính toán, hoàn toàn không cần thiết. Triệu Phù sinh linh niệm truyền âm. Thượng Văn Vũ, Bạch Ly Kính Minh, Nam Cung Liên Tuyết mấy người cũng đều nhao nhao gật đầu, chúng ta vĩnh viễn có thể tin tưởng Thông Thiên Vương. Lưu Vân Đại Lục top 100 tiên kiêu, đã tại sân quyết đấu trung ương đứng vững. Tiêu Phong nhìn xem cầm đầu Đông Phương Lan, hai đầu lông mày cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Lưu Vân Đại Lục, vậy mà lại có như vậy thể chất tu sĩ. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, nếu như hóa thân của hắn không có chết, nói không chừng liền sẽ đoạt xá nó thể. Tương đạo tán tiên thần niệm, quét mắt Lưu Vân Đại Lục trăm tên tiên kiêu. Từng tiếng kinh hô từ trong gian khách quý truyền ra thiên nhân cảnh cửu trọng. Cái này bị hấp dẫn linh khí, chẳng lẽ nói Lưu Vân đại lục, vậy mà lại phải ra một vị yêu nghiệt? Không chỉ là nàng, nó bên cạnh những người kia đều có thiên nhân cảnh. Phạm giới đại lục thiên kiêu, lúc nào đều mạnh như vậy. Lưu Vân đại lục trong phòng, đối thừa Hàn ý tứ rất rõ ràng, đều là hứa ra tạm muội, chẳng đều bái tại môn hạ của hắn đối thừa Hàn muốn cho rằng có hứa tâm du, hứa ân giao cái này hai tên thiên kiêu, đã xong hỉ lâm môn, lại không nghĩ rằng, cái này hứa ân giao tỷ tỷ hứa huynh, mới thật sự là thiên tài. Nhưng lúc này giờ phút này, hắn còn không có hưng phấn lên, liền bị trên sân quyết đấu Đông Phương Lan hấp dẫn ánh mắt. Thiên nhân cảnh cửu trọng. Nàng này vậy mà so Hứa Ôn Hinh còn muốn cảnh mạnh. Nếu như đều có thể bái chính mình là thân truyền trưởng la bốn, hiện tại Lưu Vân Tiên Tông, thân phận địa vị chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Không cần mấy năm, hắn tại tiên tông quyền lên tiếng, liền sẽ bởi vì bốn vị này đệ tử thân truyền mà nước lên thì thề lên. Toàn trường ánh mắt, dần dần tập trung tại Đông Phương Lan trên thân. Các đại tông môn đệ tử chân truyền, cũng đều là ánh mắt ngăm ngăm. Xinh đẹp đoan trang, quỳnh tư hoa mạo, rực rỡ như xuân hoa, dịu như thu nguyệt. Lộc Lễ cầm y về, khó nén cái kia linh lung tinh tế, tản ra khí tức thanh thuần hoàn mỹ khuôn mặt, có mạnh hơn tiên tông thánh nữ nhàn nhạt uy nghiêm. Tiếp dẫn trưởng lão lúc này vẫn như cũ hừng quang đầy mặt, hắn hướng phía Tiêu Phong thi lễ một cái đằng sau, khoe khoang giống như nhìn chúng quanh toàn trường, cất giọng hô: "Lưu Vân đại lục, Phong Vân tứ phương lôi, Khôi thủ, Đông Phương Lan." Theo âm vang rơi xuống đất tiếng nói, Đông Phương Lan tiến lên một bước. Nàng cũng không có hướng tứ phương hành lễ, cũng không có bái hướng Tiêu Phong cùng Lưu Vân tiên tông phỏng, mà là ánh mắt nhìn chằm chằm phòng phía dưới bậc thang. Toàn trường bầu không khí từ từ an tĩnh lại. Tiếp dẫn trưởng lão thần niệm truyền âm không ngừng thúc dục đúng lúc này, Triệu Phù Sinh, Bạch Lý Kính Minh, Thượng Văn Vũ, Nam Cung Liên Tuyết các loại thành viên Quốc Thiên Tiêu cũng đều đi theo Đông Phương Lan Tệ Tệ tiến lên một bước. Tiếp dẫn trưởng lão mê mang không hiểu, thấp giọng nói, "Còn chưa tới các ngươi đâu." Nói, lại đuổi Đông Phương Lan đạo, còn không ngoa hướng thái thượng trưởng lão Tiêu Phong hành lễ. Cái này phía Tây phòng khách quý bên trong, chính hướng về phía gian kia chính là Lưu Vân Tiên Tông. Đông Phương Lan trầm mặc như trước, Triệu Phù Sinh mấy người cũng không có lui ra. Trong lúc nhất thời, sân quyết đấu bên trong, bầu không khí quái. Tất cả mọi người đang nghị luận, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lúc này Trưởng Thành, trong mắt cũng chỉ có Đông Phương Lan đạo thân ảnh kia, ngày xưa kinh lịch từng mạn hiện hiện náo hại, làm hắn khẽ miệng không cầm được dương lên đứng lên. Trưởng Thành dọc theo bậc thang xuống, đi tới sân quyết đấu trên tường rào đứng thẳng ánh mắt mọi người, càng thêm nghi hoặc, vừa đi vừa về đánh giá Trưởng Thành cùng Đông Phương Lan các loại lưu vân đại lục tiên tiêu Đông Phương Lan rút cuộc động, triệu phù sinh các loại không tuân quy cổ tự tiến tiến lên các tiên tiêu, cũng đều động. Bọn hắn hướng phía Trưởng Thành, cùng nhau hành lễ bái kiến Thanh Vân Thông Thiên Vương. Cùng kêu lên thật lớn, vang vọng toàn trường. Giờ khắc này, toàn bộ sân quyết đấu lần nữa yên tĩnh ý mắng cho dù là Tiêu Phong, cũng là đột nhiên híp mắt lại, trong con ngươi thần quang bùng lên đột nhiên, trường thành trên thân dâng lên một cỗ chói mắt tựa như mặt trời mới mọc kim quang đế quan long bảo tại nhân đạo nhân hoàng kiếm kiếm ý thôi động bên dưới, xuyên tại trường thành trên thân. Trong lúc nhất thời, trường thành trên thân tán ra quân lâm thiên hạ đế vương uy nghiêm, ở đây tất cả tu sĩ cùng tán tiên cường giả, cũng vì đó giận mình. Cho dù là Tiêu Phong, cũng là không tự giác nhíu mày. Cố khí thế này, đủ để cùng nhất truyền tán tiên chống lại. Không minh cảnh nhất trọng, lại có càng một cái đại cảnh giới chiến lực. Tất cả mọi người biết trường thành rất mạnh, nhưng thẳng đến lúc này, bọn hắn mới biết được Nguyên Lai trưởng thành lại là mạnh như vậy. Nguyên Lai hắn không có nói sai, hắn thật là Thanh Vân Thông Thiên Vương. Lúc trước tại Tiêu Diêu khách sạn cùng Trường Thành nói chuyện phiếm qua cho tới chưa mấy tên tiêu giao khách, lúc này kích động không kềm chế được Nguyên Lai, Trường Thành hắn muốn chính là Lưu Vân Đại Lục Vương. Chương 343. Đừng đề cập Sùng Hiêu, sối quậy. Chương 343. Đừng đề cập Sùng Hiêu, sối quậy. Tiêu Diêu Thành, sân quyết đấu. Tứ vực tông môn thế lực đại biểu tề tụ nơi này, do Thanh Huyền Thiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong chủ trì tiềm long đại hội. Lúc này nơi này, nhưng lại một lần trở thành Trường Thành sân nhà. Không bái tiêu phong không bái tiền, chỉ bái Thanh Vân Thông Thiên Vương. Chỉ là vừa vừa ra trận liền dẫn tới toàn trường tất cả cường giả chú mục Đông Phương Lan, lại là nhìn cũng không nhìn Tiêu Phong một chút, đối mặt 100. Không không không tu sĩ khí chẳng, cũng là không chút nào rụt rè, chỉ vì trưởng thành tối đầu. Rống. Một thanh âm vang lên triệt cửu Tiêu Lăng Kiếu, từ trưởng thành trên thân truyền ra đế văn hóa thân mấy trăm trượng chi cực bạch long, lẫn phiến ngân quang sáng chói, tỏa ra trưởng thành trên người nhân hoàng kim quang, lộng lẫy chói mắt. Một người là đế vương uy nghiêm, một rống là huyết mạch hung thế. Cái này vượt ra khỏi tu vi cảnh giới khí chẳng, cho dù là Tiêu Phong lại một người một dòng này trước đó, cũng hàm đậm vô quang bình thân. Trưởng Thanh đưa tay nhẹ nắm Đông Phương Lan bọn người ngẩng đầu lên, nhìn xem Trưởng Thanh sau lưng bá khí xoay quanh, ngăn trở tứ vực thế lực đỉnh tiên phỏng, đặt ở phụ quan tiên tông, thiên kiếm tông trưởng lão đệ tử trên đầu thần long, càng la sùng bái lên trời giới, tự nhiên là muốn thụ Thanh Huyền Thiên quý cũ. Trưởng Thanh dừng một chút, nhìn về phía tiếp dẫn trưởng lão, nói vị trưởng lão kia, ngươi tiếp tục. Tiếp dẫn trưởng lão? Tiếp dẫn trưởng lão nhìn xem chắp tay đứng tại tường vây bên cạnh Trưởng Thanh, vậy mà không biết sau đó nên làm cái gì. Tiêu Phong mặt không biểu lộ, chỉ là ánh mắt liếc xéo lấy thần long đế vân. Cảm thụ được thần long đế vân trên người La Nguy. Trong đầu của hắn hiện lên một vòng linh quang. Hắn nhớ tới đại đạo bên trong chiến trường liên quan tới một đầu yêu long truyền thuyết. Tiêu Phong rốt cục đối sát mặt, như vậy yêu long, chẳng lẽ nói thật là đầu kia sao? Trưởng Thành bên người đầu này bất phàm yêu long, vậy mà như thế bất phàm. Trưởng Thành thu hồi nhân hoàng kiếm kiếm ý, Đế Vân cũng là hóa thành mini tiểu long, khoác lên trưởng thành trên bờ vai Đông Phương Lan hướng phía trưởng thành chậm rãi đi tới, không coi ai ra gì bay đến trưởng thành bên người. Yểu điệu thất ảnh, duyên dáng yêu kiều. Chỉ là một đạo ánh mắt, Trưởng Thành, Đông Phương Lan liền biết, giữa lẫn nhau tâm ý chưa biến lưu vân đại lục thế nào. Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan nhàn trò chuyện đoàn kiếm bình đem hàng trước nhất mấy tên đệ tử chân truyền đuổi đến một bên, đưa ra chỗ ngồi. Trưởng Thanh lôi kéo Đông Phương Lan ngồi xuống, Đông Phương Lan trực tiếp giúp vào Trưởng Thanh bên cạnh, đầu nghiêng dựa vào Trưởng Thanh bả vai đế vân bỏ lên trên Trưởng Thanh đầu, một đôi mắt rổng lặng lặng nhìn chằm chằm Đông Phương Lan. Chỉ lần này một màn, liên làm cả sân quyết đấu không ít đệ tử chân truyền trong lòng tiêu dên phụ hoàng, cốt sư, Liêu gia gia, bọn hắn không có để cho người thất vọng. Đông Phương Lan nói, ngẩng đầu nhìn Trưởng Thanh. Nàng lúc này nội tâm, phi thường yên tĩnh. Hắc Bạch phân minh trong mắt to, lóe ra tìm về thế giới của mình ánh sáng gián hư liên, tô sảo sảo, liếu khinh mi các nàng, giương phần mình mạnh mẽ. Đông Phương Lan nói tiếp, các nàng đều không có ý định lên trời. Ngụy Liên Tinh cũng không lên trời sao? Trương Thanh hỏi Đông Phương Lan lắc đầu, Ngụy thúc thúc để cho ta nói cho ngươi, hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn lưu lại dưỡng lão. Hai người tự mình trò chuyện. Sân quyết đấu bên trong, Lưu Vân Đại Lục Phong Vân tứ phương lôi người thứ hai đằng sau tiên tiêu, dù là cũng có thiên nhân cảnh, lúc này cũng thiếu chú ý đây chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, thiên kiêu luận võ còn sớm. Triệu Phù Sinh mấy người có chút bất đắc dĩ nhìn xem đại cao Tạ nhau nhau giới thiệu qua chính mình đằng sau, bọn hắn đi theo tiếp dẫn trưởng lão lần lượt rời đi. Kế tiếp Tiên tông phàm giới Đại lục Tiên Kiêu đang chẳng lúc, toàn trường thậm chí vang lên một mảnh hừ thanh. Chỉ có một tên tiên nhân cảnh, người thứ hai bắt đầu chính là kim thân cảnh. Thậm chí có người không chút khách khí nói, cái này phàm giới Đại lục Tiên Kiêu nếu là đặt ở Lưu Vân Đại lục, trừ trước mấy tên, còn lại ngay cả top 100 đều không chen vào được. Nhất là cái này phàm giới Đại lục Tiên Kiêu, biết được chính mình thượng thiên là quý giá tài nguyên sau, phàm giới ưu việt làm bọn hắn trên mặt đều có kiêu căng. So với Lưu Vân Đại lục Tiên Kiêu, kém cũng không chỉ có thiên tư, tu vi thanh huyền thiên xuống hiêu ngươi giải quyết sao?" Đông Vương Lan thấp giọng hỏi. Trên không trung, Tiêu Phong ánh mắt đột nhiên âm u xuống dưới. Trưởng Thanh cười ha ha một tiếng, nói Thanh Huyền Thiên cảnh giới tu luyện, mỗi một cái tiểu cảnh giới khoảng cách cũng không nhỏ, đến tán tiên, trên lệch kéo ra cả sa. Bất quá không quan hệ, ta tại Thanh Huyền Thiên có người, hết thảy đều an bài thỏa đáng. Hai người nói chuyện, cũng không có ẩn tàng, mỗi chữ mỗi câu đều rơi vào Tiêu Phong trong tai. Tiêu Phong nhìn xem Trưởng Thanh cùng Đông Vương Lan ở giữa thân mật, trong mắt dần dần hiện hiện ý cười. Cổ Hoang vực, Diệu Minh Tiên, Thức Đen Kiếm, Trưởng Không Gian. Đông Phương Lan nhìn xem Trưởng Thanh đầy mắt háo quang, ôm Trưởng Thanh cánh tay. Tại Lưu Vân Đại Lục, nàng hay là quỷ thời điểm, liền thường xuyên dạng này. Cho dù trở về nhục thân, trong lòng hai người biên giới cảm giác vẫn không có biến tiêu phòng, chính là sủng hiêu đi. Đông Phương Lan linh nghiệm truyền âm. Trưởng Thanh nhíu mày, nhéo nhéo Đông Phương Lan cái mũi, thần niệm truyền âm, làm sao ngươi biết? Đông Phương Lan nhĩu môi, tiếp tục truyền âm, chúng ta vẫn luôn đang suy nghĩ, ngươi tại Thanh Huyền Tiên sẽ làm như thế nào đối phó sủng hiêu. Lực Tiên Phàm đoạt cấp sủng hiêu một bộ hóa thân, liên quan tới sủng hiêu tình báo, hắn biết không ít, cũng có thể thôi diễn không ít. Sùng Hiêu tất nhiên sẽ lưu lại chí ít một cái hóa thân tại Thanh Huyền Thiên, mà hóa thân này, sợ là có cựu truyền Tản Tiên. Tu vi cảnh giới chênh lệch quá lớn, Lưu Vân Đại Lục phương pháp tại Thanh Huyền Thiên là song không thông. Về phần tại sao ta đoán Tiêu Phong là Sùng Hiêu, đó là bởi vì ngươi muốn cho Sùng Hiêu biết, là ngươi giết hóa thân của hắn, như vậy liền có thể bảo hộ chúng ta, bảo hộ Lưu Vân Đại Lục. Đông Phương Lan Tư tác đạo, nguyên bản lịch thiên phàm đối với Sùng Hiêu liền có suy đoán, lấy ma đế tính tình, không có khả năng cho phép có cái thứ nhất tại trên đầu của hắn. Nếu có, cái kia nhất định phải là chính hắn. Nhưng Sùng Hiêu cũng có tâm cơ, có lẽ là cố tình bày nghi trận mà ta sở dĩ có thể xác định là bởi vì biểu hiện của ngươi đã nói cho ta biết. Đông Phương Lan cùng Trưởng Thanh đối mặt, khoảng cách của hai người càng phát ra mờ mờ. Trưởng Thanh nghe cái kia thấm vào ruột gan hơn thơm, đưa tay phất qua Đông Phương Lan cái trán, đem mấy sợi sợi tóc vây quanh sau tai Đông Phương Lan tiếu đỏ mặt nhào nhào, nhậm do Trưởng Thanh hành động Đông Phương Lan thổ khí như lan, tiếp tục nói, chấn trời tối thước kiếm có được không gian năng lực, ngươi nếu không tại phong vân tứ phương lôi tiết điểm thời gian tự tiện, liền mang ý nghĩa ngươi đối với không gian khống chế đến cái nào đó trình độ cực cao. Ngươi lớn như thế thanh danh, lại còn có tiên chi phong hào, Ngươi là sợ Sùng Hiêu không biết là ngươi giết hóa thân của hắn, cứ đi chấn trời tối thứ kiếm. Trình độ như vậy không gian năng lực, bắt đầu liền đứng ở thế bất bại. Mà ngươi bây giờ cảnh giới, cùng cựu truyền tán tiên chênh lệch cực lớn. Ngươi cần thời gian đến ổn định Sùng Hiêu, mà ổn định Sùng Hiêu phương pháp tốt nhất chính là bại lộ ngươi trô yếu hại. Ta, chính là ngươi lớn nhất trô yếu hại. Đông Phương Lan linh niệm truyền âm, ánh mắt bên trong lóe ra tự tin thần thái. Sáng bóng cái trán, nguyên người đôi môi mềm mại, làm cho trưởng thanh bình tĩnh nội tâm dục dịch. Dù là có một đầu lông hồng thai cáo tiểu hồ ly, lén lén lút lút từ phía sau hai người chỗ ngồi toát ra đầu, cũng vô pháp dẫn động trưởng thanh. Đông Vương Lan mày mày phân tâm nếu như kéo thời gian đầy đủ lâu, ta sẽ để cho Sùng Hiểu biết, ngươi cái này trò yếu hại, không tầm thường. Đông Vương Lan truyền âm, thân thể yếu đuối không xương dán tại Trường Thanh trên thân đế vân nằm nhòai Trường Thanh trên đầu, tay vướt chạm râu nhìn chằm chằm vào Đông Vương Lan. Trong lòng của hắn có một cỗ cảm giác nguy cơ, làm hắn bức thiết muốn cùng Trường Thanh ký kết cái khế ước đừng để cập Sùng Hiểu, rối quậy. Trường Thanh không tại truyền âm, mà là mở miệng nói ra. Trên không trung, Tiêu Phong không tự chủ nắm chặt năm đấm. Bất luận kẻ nào đều có thể xem nhẹ hắn, nhưng duy trì có giết hắn hóa thân Trường Thanh, tuyệt đối không được. Bởi vì Trưởng Thành đã chứng minh qua hắn có tư cách, chương 344. Ai mẹ nó là ngươi nghĩa tử? Chương 344. Ai mẹ nó là ngươi nghĩa tử? Các đại thế lực phàm giới tiên kiêu không ngừng trải qua sân quyết đấu. Sân quyết đấu bên trong tất cả thế lực trải qua lưu vân đại lục một nhóm tiên kiêu sau, lại nhìn thấy những tiên kiêu này đã không ngừng lắm. Cho dù cũng có người kinh tài tuyệt diễm, nhưng so sánh từng chiếm được Trưởng Thành bên người cái kia Đông Phương Lan sao? Ở đây tán tiên đều có thể cảm nhận được linh khí lưu động biến hóa, lúc này càng là khiếp sợ không thôi, bởi vì cái kia Đông Phương Lan lại muốn tấn thăng hóa thần cảnh. Phòng khách quý bên trong, trừng mắt trông suốt linh tài trước cửa sổ, lần lượt từng bóng người dãy dãy đứng, ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Trưởng Thanh, Đông Phương Lan đó là ta Lưu Vân Tiên Tông tiên tiêu. Đó là của ta đệ tử thân truyền. Trước thu thân truyền lại bình chọn thánh nữ, lấy không một cái thánh nữ thân truyền. Đối thừa Hà Nội tâm gào thiết lớn, hắn muốn lấy trưởng lão thân phận, trực tiếp đem Đông Phương Lan mang đi, thế nhưng là Tiêu Phong chủ trì tiềm long đại hội, Tiêu Phong không có lên tiếng, Lưu Vân Tiên Tông ai dám tự tác chủ trương? Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, Thừa Ôn Hinh đứng tại bên cửa sổ, nhìn phía dưới thính phòng hạng chức Trưởng Thanh, Đông Phương Lan, trên nét mặt hơi khát thượng. Một gian khác trong phòng Diễm Quỷ Tông Thái thượng trưởng lão Lý Vi phạm, cùng Tân Diễm Quỷ Tông Thái thượng trưởng lão Địch Hoài U, cũng nhìn chằm chằm vào bên kia đồng dạng không thể rời ánh mắt, còn có Diễm Quỷ Tông thiếu tông chủ, Lên Lạc Nhi đến như vậy cảnh giới, có được như vậy tâm cơ, liền căn bản sẽ không có bất kỳ tình cảm. Lên Lạc Nhi quay đầu trừng mắt Lý Vi phạm. Lý Viện Phạm ho nhẹ một tiếng, đổi chủ đề, làm sao lần này Tiềm Long đại hội, cũng là không có quỷ tu lên trời sao? Ta cảm thấy, nếu không chúng ta dứt khoát cũng tại đại đạo triều tịch núi liền trời đất vạn giới lúc, đi cổ hoàng vực cũng bố trí cái Tiềm Long đàng thiên trận. Địch Hoài U cũng cảm nhận được Lê Lạc Nhi trong mắt dư quang, lúc này phụ họa nói ra, Tiệm Long đăng thiên trận tốt bố trí, thế nhưng là có Sinh Linh Đại Lục khó tìm, còn muốn chống cự hung thú. Cái này cần cần chúng ta một mực kiên trì cố gắng. Đúng vậy. Phòng bên dưới thính phòng hàng phía trước, Trương Thanh cùng Đông Phương Lan từ khi ngồi cùng một chỗ cứ như vậy một mực gắn bó. Hai người giống như một đạo tuyệt mỹ phong cảnh, làm cho người cực kỳ hâm mộ không thôi còn có ai muốn tự vân hải lên trời. Trương Thanh hỏi Hà Khanh, Tiêu Việt Nhi, Lịch Thiên Phàm nhắc lên Lịch Thiên Phàm, Đông Phương Lan lập tức hứng thú, linh nghiệm truyền âm, nghe tiếp dẫn trưởng lão nói, thiên hạ đệ nhất lý hộ. Đương đại vô địch lịch thiên phàm. Đây là có chuyện gì? Trương Thanh nở nụ cười, thân niệm truyền âm nói, gia hỏa này cậu thả rất, Lưu Vân đại lục cho dù không có ta, hắn cũng sẽ từng bước một tìm ra Sùng Hiêu, hắn hạ phàm chính là vì Sùng Hiêu đi. Vệ phần có đánh hay không từng chiếm được, chí ít có thể chạy thoát. Dừng một chút, Trương Thanh lại nói hắn đã một chân giẫm tại Sùng Hiêu trên bờ bay, nếu để cho hắn như thế tự tiện, hắn nhất định sẽ tìm một nơi yên tĩnh bế quan ẩn thế, đợi cho thời cơ chín muồi lại tiếp tục tìm kiếm Sùng Hiêu hóa thân. Kiếm của hắn rất không tệ, không thể để cho hắn như thế cậu thả lấy, đến làm cho hắn đi ra giúp ta, ta đã cho hắn trải tốt đường. Đông Vương Lan cười một tiếng yên nhiên, che miệng nhỏ, nếu như hắn biết hắn tại Thanh Huyền Thiên nổi danh như vậy, hắn nhất định sẽ rất cảm kích ngươi. Đều là tay chân huynh đệ, đều là phải làm. Trưởng Thanh nói, nghĩ đến Võ Di Tiên, nói đúng rồi, ngươi gia nhập Lưu Vân Tiên Tông chính là thành nữ, nhưng tốt nhất vẫn là có cái trưởng lão chiếu ứng, ta cho ngươi đề cử cá nhân. Lưu Vân Tiên Tông cũng có người của ngươi. Đông Vương Lan nhớ tới Trưởng Thanh Sơ đến hoàn thành, khắp nơi đều có người một nhà có, mặc dù quan hệ khả năng không tốt lắm, nhưng lại hắn rất phụ trách. Trưởng Thanh nói ra quan hệ không tốt. Làm sao không tốt? Ta diễn hắn đệ tử thân truyền. Hắn hiện tại sẽ chỉ thu một cái thân truyền, một cái không sợ ta thậm chí có thể siêu việt ta thân truyền. Ngươi đối với hắn cũng không cần khẩn trương thái quá, dù sao, hắn thiếu ta tiền. Cổ Hoang vực, Lưu Vân đại lục Tiềm Long đăng thiên trận chỗ đại đạo mê vụ. Võ Di Tiên, thân độ tà lại đụng phải nhiều lần mặt, cũng không thể mỗi lần đều làm như không thấy, nhất là bọn hắn cảm nhận được từng đợt uy áp kinh khủng đằng sau. Lúc này hai người ngay tại đại đạo trong sương mù giao thủ, đánh khí thế ngất trời. Từ Tiềm Long đại hội bắt đầu vào cái ngày đó lên, bọn hắn đã đánh 10 ngày. Sau lưng của hai người, đều có Lưu Vân đại lục Vân Hải lên trời tu sĩ quan chiến có nhân tộc, yêu tộc, thậm chí còn có ma đạo, quỷ tu. Lịch Thiên Phàm áp chế muốn tấn thăng hóa thần cảnh dục vọng, đem trong tay minh hổ liệt thiên kiếm tùy ý cắm ở sau thắt lưng, hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cái kia tiên ma lưỡng đạo trưởng lao xem giết. Cho dù là Lịch Thiên Phàm, cũng nhìn ra được, bọn hắn là tại gặp dịp thì chơi. Từ chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch nhìn xem bốn bề đại đạo mê vụ, cùng trong xương mủ không ngừng vang vọng rung động tâm thần gầm thét, diễn phần mình dùng sức nắm chặt trên tay càn côn dưới, tựa như tại cất giấu cái gì vân hải phía dưới, lại có tuyệt thế yêu long huyết dịch, mặc dù đã phơi nắng không biết bao lâu, nhưng đủ để để cho chúng ta huyết mạch thủy biến. Thế nhưng mà, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Vân Hải lên trời, nơi này là Thanh Huyền Thiên Sao, không giống với Tử Chính Địa, Mao Tiểu Bạch tâm thần bất định. Hạ Khanh, Tiêu Huyền Nhi an tĩnh đứng ở bên cạnh đại đạo trong sương mù, sợ có cường đại đến cực điểm nhân vật đáng sợ, ta không có cảm nhận được bất luận cái gì sương cốt khí tức, chẳng lẽ không có sương cốt. Bạch Cốt phu nhân Tiêu Huyền Nhi hơi nghi hoặc một chút. Sinh linh gì là không có sương cốt, ta cũng không có cảm nhận được huyết dịch khí tức, ngược lại là Tử Chính Địa, Mao Tiểu Bạch trên thân, tựa hồ thu hồi cái gì yêu thú cường đại huyết dịch. Hai người bọn hắn so chúng ta đi sớm Vân Hải, muộn ra Vân Hải. Xem bộ dáng là có thu hoạch." Hạ Khanh truyền âm nói ra. Hai người nhìn xem giao chiến võ di thiên, thân độ tạ, lẫn nhau đưa cái ánh mắt. Cùng từ chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch cũng đối nhìn, tất cả đều âm thầm gật đầu đúng lúc này, Lịch Tiên phàm cho bọn hắn linh niệm truyền âm, "Đều đừng chạy, cũng đừng lo lắng, các ngươi đều là bảo vật quý tài nguyên. Mặc dù ta cũng không biết cái này Tiên Ma Lượng đạo trưởng lão vì sao lại sẽ thành dạng này, tóm lại tính mạng các ngươi không lo, sẽ còn nhận ưu đãi." Vừa mới nói xong, đại đạo mê vụ của tới, bọn hắn đều nghe được Tiên Thai cử thú cùng Bồ Tát gào gọi, cái này Tiên Ma Lượng đạo cường giả cũng sát thực không có thương hại bọn Hàn Y Tứ. Thế nhưng là đại đạo mê vụ tán đi đằng sau, Võ Di Thiên, thân độ tà vẫn còn đang đánh nỡ, nhưng nguyên bản lực tiên phàm vị trí đã đã mất đi thân ảnh nghĩa tử. Tang nghĩa tử đâu? Thân độ tà thần niệm quét qua, sắc mặt đại biến. Võ Di Thiên cũng ngừng tay, thân niệm tranh thủ thời gian tìm kiếm ai mẹ nó là ngươi nghĩa tử. Một đoàn đại đạo trong sương ngủ, Lịch Tiên Phàm bác bỏ đứng lên. Thân độ tà vọt vào đại đạo mê vụ, nhưng lại không biết Lịch Tiên Phàm đi nơi nào ta biết ngươi lòng có cảnh giới, đối với thôn tiên ma tông tâm có khúc mắc. Thân độ tà dương tiếng nói, năm đó giết ngươi thôn trang kẻ cầm đầu Đỗ Dung, cái kia Lý Minh Thần đã chết. Ta nhìn ngươi chính là Đỗ Dung phái tới a? Đừng cho là ta chưa thấy qua ngươi, Thân Đồ trưởng lão. Lịch Thiên Phàm trốn ở đại đạo trong sương mù, lợi dụng đại đạo mê vụ ngăn cách thần niệm, cất giọng hô hào ngược lại là nhạy bén. Thân Đồ ta mặt mũi tràn đầy thưởng thức, trực tiếp sử xuất đòn sát thủ, Diệp Hồng Tín tại tay ta. Diệp Hồng Tín là ta đệ tử thân truyền, cũng bị ta thu làm nghĩa nữ. Lịch Thiên Phàm không có trả lời. Thân Đồ ta một trận nhíu mày, thần niệm cảm giác xác định không có theo dõi khí tức sau, vội vàng nói đây là trưởng thành ngân bài. Quả thật sao? Nghĩa phụ Lịch Thiên Phàm lúc này từ đại đạo trong xương ngủ đi ra. Chương 345. Nghĩa tử nghe vi phụ giải thích. Chương 345. Nghĩa tử nghe vi phụ giải thích nghĩa tử. Nghĩa phụ. Thân độ Tà nhìn xem Lịch Thiên Phàm, càng xem càng ưa thích. Cái này ngưng thực khí tức, thiên nhân cảnh cửu trọng, sợ là chỉ cần hơi chút tu luyện liền có thể tấn thăng hóa thần cảnh nhất trọng. Cái này kiên cố thể phách, vậy mà so hai con kia yêu thú còn muốn cường hãn hơn. Có tuôn tiên ma công tại thân, tiến cảnh tu vi căn bản không phải vấn đề, thân độ Tà chỗ lo lắng căn cơ bất ổn, sớm tại nhìn thấy Lịch Thiên Phàm lần đầu tiên lúc, liền không có lo lắng. Lúc này thân độ tà chỉ ở muốn một việc, đó chính là bất quy sơn phế phẩm suy nghĩ, có phải hay không nên tiếp nhận trở về. Thân độ tà con mắt toát ra huyền chuyển ánh sáng, phảng phất thấy được một tòa bảo sơn. Có này nghĩa tử, nếu là hảo hảo bồi dưỡng, đợi nó trưởng thành đứng lên, cái gì thanh huyền tiên đệ nhất cường giả tiêu phong, bảo tọa này chính mình nghĩa tử cũng chưa hẳn không có khả năng ngồi xuống. Cái gì trật tự tiên thai giải? Khụ khụ, làm sao không có khả năng từ trưởng thành trong tay bảo đảm chính mình một mạng. Lịch Thiên phàm nhíu mày nhìn xem cái này tà môn thân độ tà. Tại Lịch Thiên phàm xem ra, trưởng thành làm ra cái gì, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn có thể cái này thân độ tà trong mắt tình cảm không khỏi quá thật trí chút. Lịch Thiên Phàm là biết thân độ tà, gia hỏa này cũng không phải người hiền lành. Đỗ Dung So thân độ tà mạnh không ít, thế nhưng không có từ thân độ tà trên thân chiếm qua tiện nghi gì. Nếu như lúc trước phát hiện Chí Bảo dáng thế người là thân độ tà, Lịch Thiên Phàm có thể nói khẳng định, trong thốt kia tuyệt đối sẽ không có một người sống. Hắn cùng Diệp Hồng Tín cũng căn bản không xuống nổi. Lịch Thiên Phàm sẽ không hoài nghi Trương Thanh, có thể cái này không có nghĩa là hắn sẽ không hoài nghi thân độ tà. Diệp Hồng Tín, nàng hiện tại ở đâu? Lịch Thiên Phàm hỏi nàng tại Bất Quy Sơn an tâm tu luyện, những năm này nàng vẫn luôn đang chờ ngươi. Thân độ ta không chút nào khách khí, thẳng thắn đối đãi, cũng không che giấu, nói thẳng, ta biết, ngươi vẫn luôn tại cùng Lịch Thiên Phàm tận lực giữ một khoảng cách." Thân độ ta nói, liếc mắt Lịch Thiên Phàm sau lưng Hắc Hồ kiếm. Nhìn như tùy ý thái độ, hoàn toàn đã chứng minh Lịch Thiên Phàm tiểu tâm tư, như vậy không chút nào coi trọng, ai có thể nghĩ tới thanh Hắc kiếm này, lại chính là đô trung tâm tâm niệm niệm chỉ bảo. Tinh mỹ tuyền luân, bảo khí lại là đều là tu hết liễm. Thân độ ta liên tục gật đầu, xem ra cái này Lịch Thiên Phàm đã đem chí bảo này hoàn toàn nắm giữ. Lịch Thiên Phàm phất giấc được thân độ ta ánh mắt, trong lòng càng thêm cảnh giác từ nay về sau, các ngươi không cần lại nơm nớp lo sợ. Chỉ cần an tâm tu luyện, tại thuộc về các ngươi thanh huyền thiên, hiển lộ tài năng. Thân độ ta kích động không thôi, cái này Lịch Thiên Phàm cùng Diệp Hồng Tín càng lóe sáng, hắn mặt mo cũng liền càng có ánh sáng. Thân độ ta liên tục nói ra, tài nguyên tu luyện vô diện, các ngươi cứ yên tâm đi. Thuôn Thiên Ma Tông sẽ dốc sức bổ dưỡng các ngươi, ta càng là như vậy. Ta sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp, cho các ngươi tranh thủ nhiều tài nguyên hơn. Lịch Thiên Phàm bất động thanh sắc liếc mắt võ di thiên, vừa mới còn diễn lựa nóng, hiện tại dứt khoát không diễn. Tiên Tông tới đón đưa biển mây lên trời trưởng lão, cứ như vậy nhìn xem chính mình đại lục thiên kiêu, cùng Ma Tông trưởng lão nhận nhau. Lịch Thiên Phàm hướng về sau eo đưa tay, cầm minh hổ liệt thiên kiếm chuôi kiếm nhẽ tử, "Ngươi đây là thân độ tà không hiểu hỏi hừ hừ, lão giả." Lịch Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xem thân độ tà, nói chó, "Có thể thay đổi được đắc ta?" Thân độ tà trong nháy mắt minh bạch Lịch Thiên Phàm ý nghĩ, liền nói ngay, "Ta có thể ăn vào thịt, không cần lại ăn." Nói còn chưa dứt lời, thân độ tà không khỏi tức giận, "Làm càn. Ngươi dám đối với nghĩa vụ của ngươi ta nói như thế? Thanh Huyền Thiên, ta chỉ có hai cái có thể tin tưởng ngươi." Lịch Thiên Phàm lặng lặng nhìn thân độ tà, nói đáng tiếc, "Không có ngươi." "Trường thành, Diệp Hồng Tín." Thân độ tà nói ra Đây hết thảy đều là chỉ là xách cái danh tự, liền muốn ta giao ra thân gia tính mệnh. Ta không phải vì chính ta mà sống, ta không đánh tụi nuôi. Trừ phi ta có thể tận mắt nhìn đến hắn, bằng không mà nói, ngươi nói cái gì ta cũng sẽ không tin tưởng. Lịch Thiên Phàm kiên định nói ra hự, xem ra, ngươi là chưa thấy quan tại không thân độ tà ngừng lại, trong lúc nhất thời nói tuôn miệng. Loại tình huống này, hắn cũng là lần đầu gặp được, vậy mà không biết nên nói thế nào ngươi không tin ta, kiểu gì cũng sẽ tin hắn đi. Thân độ tà giơ quát chỉ một ngón tay, chỉ hướng ngay tại vì sao khanh, Tiêu Biển Nhi, từ chính nghĩa, bao tiểu bạch phủ cấp thanh huyền thiên thượng thức võ di thiên. Lịch Thiên Phàm không có trả lời. Thần độ Tà đạo, ta sẽ không mang đi ngươi, ta sẽ để cho ngươi cùng hắn đi, đằng sau ta sẽ theo quy củ giao rơi hắn mang ngươi rời đi cổ hoàng cổ tiền, sau đó ngươi lại theo ta đi. Ha ha, kế hoạch rất hoàn thiện, vẫn rất trơn tru. Lịch Thiên Phàm trực tiếp bị chọc phát giận, "Lão giả, ngươi cho rằng ngươi là trưởng thành a? Ngươi nói cái gì ta tin cái gì?" Thần độ Tà lập tức một nghẹn. Thần độ Tà nụ cười trên mặt biến mất không thấy gì nữa, ánh mắt oán lệ đứng lên, còn không có há mồm, Lịch Thiên Phàm lúc này gật đầu, "Không sai, đây mới là thôn tiên ma tông trưởng lão nên có dáng vẻ." Thân độ Tà khí hàm răng ngửa, một phương diện hắn tán thưởng Lịch Thiên Phàm tâm tư nhạy bén, chỉ có thiên kiêu như vậy mới có thể không bị trưởng thành ngọn núi lớn này ép đến ngạt thở mà chết, mới có thể cùng trưởng thành tất cả tỏa sáng. Có thể một phương diện khác, điều này cũng làm cho hắn cùng nghĩa tử nhận nhau chế tạo trùng điệp trở ngại nơi này có không ít thú vị, ngươi không cùng hắn đi, ngươi không sống nổi. Mê vụ chi thành, ta cho dù cho ngươi chỉ cái phương hướng, ngươi cũng chưa chắc đi. Thân độ Tà nói ra cái này không cần ngươi đến quan tâm. Lịch Thiên Phàm nói nếu như Diệp Hồng Tín có cái nửa điểm sai lầm, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thân độ Tà ta, ta mị nở nụ cười, hảo tiểu tử. Ngươi là đang uy hiếp ta a? Không hổ là nghĩa tử của ta. Dừng một chút, thân độ ta hướng Lịch Thiên phàm đi đến, vừa đi vừa nói, cho dù ngươi bây giờ liền tấn thăng hóa thần cảnh nhất trọng, thì như thế nào đâu? Ta thế nhưng là có rảnh minh cảnh. Thân độ ta nắm chặt lại nắm đấm, thôn thiên ma diễm trên tay giấy lên, nghĩ nghĩ, xua tán đi ma diễm, cải thành ngưng thực ma khí ngưng tụ quyền ảnh nghĩa tử, ngươi bây giờ chấp mê bất ngộ, cũng đừng trách nghĩa phụ tâm ngoan tay. Tay không lưu, nhìn đánh. Thân độ ta một quyền đánh phía Lịch Thiên phàm mặt, nghĩa phụ đánh nghĩa tử, thiên kinh địa nghĩa. Oèn! Một đạo bạo hưởng, Lịch Thiên phàm thân thể trực tiếp nội tung. Thân độ ta lúc này sầm mặt lại, hắn chỉ là muốn đem Lịch Thiên Phàm đánh mất sỉu, như vậy thể phách, thiên nhân cảnh tự trọng, cái này cường độ chỉ nhỏ không lớn uốn. Đúng lúc này, Lịch Thiên Phàm nổ tung thân thể biến mất tàn mát, đại đạo trong xương ngủ lại truyền đến Lịch Thiên Phàm thanh âm lão giả, ta nhớ kỹ ngươi. Thanh âm càng ngày càng xa. Thân độ ta lập tức ngẩng người, vội vàng quát, nghĩa tử, ngươi nghe vi phụ giải thích. Đại đạo trong xương ngủ không còn bất kỳ đáp lại nào. Một bên Hà Khanh bọn người cũng đều thấy choáng mắt. Võ Di Thiên vuốt vuốt ria mép, mặt không biểu tình nguyên là đang chê cười ta a. Thân độ ta ác hung hăng nhìn chằm chằm Võ Di Thiên ta bao lâu cười. Võ Di Tiên vấn đạo ngươi nghẹn rất khó chịu đi. Thân độ ta trên nắm tay, thôn thiên ma diễm hừng hực giấy lên ta như muốn rửi, không cần kiếm nén. Võ Di Tiên quan tài mặt vẫn không có biểu lộ, đây chính là hắn bình thường biểu lộ hư, nhìn thấy ta thu thiên kiêu như vậy làm nghĩa tử, trong lòng ngươi rất khó chịu, rất ghen ghét đi. Ngươi suy nghĩ nhiều. Vậy ngươi vừa rồi vì sao không giúp ta giải thích giải thích? Ta chính là mây trôi tiên tông nội môn trưởng lão, dù là ta đứng tại cái này, nhìn phụ tử các ngươi nhận nhau, không có thừa cơ lén lén, đều đã rất không hợp lý, mở miệng giải thích, càng biết hoàn toàn ngược lại. Vậy ngươi vì sao không đánh lén? Võ Di Tiên nhìn xem thân độ ta, Trầm Dã nói ra, Lịch Thiên Phàm có bảo kiếm tại thân, nội tình lại bị ngươi nói rõ được rõ ràng sợ, mặc kệ hắn đi theo ngươi hay là theo ta đi, đều mang ý nghĩa hắn đã mất đi tất cả quyền chủ động. Nói, Võ Di Thiên tiếp tục bổ sung, trưởng thành để cho ngươi đến tư người, không nói để cho ngươi đến cùng Lịch Thiên Phàm nhận nhau đi. Ý của ngươi là, ta tự túc chủ trương. Ta không nói. Ngươi cái này đã biểu đạt rất rõ ràng. Ngươi xác thực lộ mặt liền nên đi, đằng sau các loại Lịch Thiên Phàm cùng Diệp Hồng Tín gặp nhau, ngươi trở ra giải thích cho hắn đến cơ người, há không tốt hơn. Thuôn Thiên Ma Tông trưởng lão, lại còn như vậy không có địa lực, một cái không sai thiên kiêu mà thôi. Võ Gi Thiên ngực nói không có chút nào ghen ghét, ghét, đó là không có khả năng ngươi đang dạy ta làm việc. Ta cảm thấy, ngươi cũng nên đi Tam Giới Sơn đích tiêu diều khách sạn học hỏi kinh nghiệm. Võ Gi Thiên nghĩ đến Thẩm Thiên Thông, nhếch miệng lên tự giễu đường con người cười. Ta không có. Ngươi coi ta mù? Ta không phải cười ngươi. Thôn Thiên Ma Diễm, thân độ ta lần nữa cùng Võ Gi Thiên chiến đến cùng một chỗ, mà lần này, Diễm có chút chân thực. Chương 346, ngươi biết nàng là ai chăng? Chương 346, ngươi biết nàng là ai chăng? Khoảng cách Tiềm Long Đại hội bắt đầu ngày, đã 1 tháng cả. Phàm giới các thiên kiêu, tất cả đều biểu hiện ra hoàn tất, đồng thời đã giữa lẫn nhau tiến hành tỉ thí. Sau đó phải tiến hành, chính là Phàm giới thiên kiêu cùng Thanh Huyền Thiên Dương đại thiên kiêu lập bàn, cùng đăng sau tiết mục các trảo, Hoa Đảo Tiên Ban Diệu đến từ Lưu Vân Đại Lục thiên kiêu, bất kể lúc nào ra sân, đều là toàn trường tiêu điểm, đều sẽ gây lên tất cả thế lực chú ý chỉ bất quá, tại tầm thường tông môn thế lực trưởng lão, đệ tử xem ra, bọn hắn mặc dù thiên tư không sai, thế nhưng là chiến lực lại không bằng tu vi của bọn hắn một dạng lóa mắt. Thế nhưng là, người sáng suốt cũng đều đã nhìn ra, trừ Hào Quang vô hạn Đông Phương Lan, Triệu Phù Sinh, Thượng Quan Vũ, Bạch Lý Tình Minh, Nam cung Liên Tuyết đều tại tảng. Trong sáng phía dưới, đống đống tinh quang lê bớm, khó lường. Cái này Lưu Vân đại lục đến cùng là chuyện gì xảy ra? Loại này thiên tiêu, đại lục tốt 100, tài hoa xuất chúng, mới tới thế giới, không có đánh ép, địa vị tôn sủng, lại còn có như thế địch lực, tâm tính. Đông Vương Lan chúng ta là không cần suy nghĩ, những thiên kiêu này, liền sợ Lưu Vân Tiên Tông không chịu buông tay, nếu là có thể mua được một cái, tông môn trong thế hệ tuổi trẻ có như thế trân ổn thiên kiêu, tương lai chắc chắn trở thành tông môn chủ cột vượng vàng. Đồng thời, cũng không ít tông môn đại biểu trưởng lão trong lòng bực bội bọn họ nghĩ tới rồi đây hết thảy có thể là bởi vì Trưởng thành công xuất Thần Lưu Vân Đại Lục, bởi vì được chứng kiến Trưởng thành Thanh Vân Thông Thiên Vương cường đại, mới bị mài mòn gốc cạnh. Thế nhưng là, thanh huyền thiên thế hệ tuổi trẻ đệ tử chân truyền, cũng là biết Trưởng thành, nhưng bọn hắn hoàn toàn tựa như là quả cà gặp sương một dạng hữu sỉu, căn bản là chi lang không đổi, chớ nói chi là còn có thể ổn định tâm tính, trở thành loại này đáng tin thiên kiêu có một cái Đông Phương Lan, Lưu Vân Tiên Tông đã kiếm lợi lớn, những tiên kiêu này, nhất định phải tiến hành đấu giá hoặc là trao đổi. Phong Thủy Luân truyện, nếu như Lưu Vân Tiên Tông đến chết cũng không buông tay, ngày sau chúng ta phàm giới đại lục cũng có loại này tiên kiêu lợi nói. Đến lúc đó cũng không cho hắn lưu vân tiên tông. Đối với, đi, chúng ta đi tìm Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão đàm phán. Lưu Vân Tiên Tông phòng khách quý, môn đỉnh ngự thị. Nguyên bản các đại tông môn trưởng lão đều đã làm xong không công mà lui chuẩn bị tâm lý, thật không nghĩ đến, đây hết thảy vậy mà lại thừa thượng lợi. Lưu Vân Tiên Tông, vậy mà chỉ cần Đông Phương Lan. Phong Vân tứ phương lôi xếp hạng thứ 2 triệu phụ sinh, bọn hắn vậy mà đều nguyện ý đưa lên bàn đấu giá. Một tháng qua, Trưởng Thanh mang theo Đông Phương Lan mấy người tại Tiêu Diêu thành đi dạo xung quanh. Nhậm Thủy đều nhìn ra được, quan hệ giữa bọn họ vô cùng tốt. Thế nhưng là chưa cùng trưởng thanh thiên làm nên hợp đồng Vương Lan, Thiên Diêu khác vậy mà cũng không phản đối, chính bọn hắn ý kiến, lại là lạ thượng nhất trí. Nguyễn Ý nghe theo Lưu Vân Tiên Tông an bài. Nguyễn Lai like vấn này, lớn như vậy, Tiêu Diêu khách sạn mái nhà, Thẩm Thiên Thông vẫn đứng ở chỗ này. Yểu Minh Tiên một tháng trước, đúng là thẳng đến cổ Hoang vực mà đi, đồng thời không lâu liền đi mê vụ chi thành Tiêu Diêu khách sạn, thẳng hỏi Thẩm vô cứ chỗ. Có thể cho tới bây giờ, Thẩm Thiên Thông mới ẩn ẩn nhìn ra bản cờ rĩ dáng. Khi hắn biết được Lưu Vân Tiên Tông vậy mà lại buông tay tiên kiêu đằng sau, hắn cùng những thế lực khác ý nghĩ, hoàn toàn khác biệt chia để trị. Thẩm Thiên Thông ánh mắt lập lòe, Thần túy vô hạn, phản pháp xuyên tung cửu thiên tinh hà. Lưu Vân Tiên Tông không có khả năng bởi vì một cái Đông Phương Lan quá mức lóa mắt, vì hòa thuận, vì đằng sau mỗi một lần Tiềm Long đại hội, vì không làm cho Gen Get gây hỏa mà buông tay tiên tiêu. Lưu Vân Tiên Tông vốn là thương khung được tiên đạo khôi thủ, Tiêu Phong càng là thanh huyền tiên đệ nhất cường giả. Một tháng qua, Trưởng Thanh cùng Đông Phương Lan như hình với bóng, cùng Triệu phụ sinh cái kia mấy tên tiên tiêu cũng là mỗi ngày gặp nhau. Ai nấy đều thấy được, Trưởng Thanh cùng Lưu Vân Tiên Tông đã chặt chẽ không thể tách rời. Nếu để cho Triệu Phù sinh mấy người cũng gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, cho dù các đại thế lực vẫn như cũ ghen ghét, thậm chí không cần Tiêu Phong cũng không cần Lưu Vân Tiên Tông ra mặt, Trưởng Thanh một cái hồng trần tiên liền đầy đủ làm cho tất cả mọi người ý miệng. Thẩm Thiên thông tử trong đó, người được đối kháng hư vị. Trưởng Thanh đương đại vô địch, không thể nghi ngờ, ngay cả Tiêu Phong đối kỳ cũng là nhìn với con mắt khác. Tiêu Phong thậm chí đều không có để ý tới các đại tiên tông thái thượng trưởng lão tán tiên. Mỗi lần Trưởng Thanh lúc xuất hiện, Tiêu Phong tạo hướng tĩnh phòng, ánh mắt cũng chỉ sẽ ở Trưởng Thanh trên thân dừng lại. Trưởng Thanh là vô địch, hắn là không gốc không nền, không có bất kỳ cái gì chô yếu hại. Nhưng bây giờ Trưởng Thanh Không giống với lúc trước, Trô Diếu hại có, mà lại nhiều. Chỉ có muốn cùng Trường Thanh là định, mới có thể từ góc độ này suy nghĩ vấn đề, chỉ có muốn đối phó Trường Thanh, mới có thể từ Đông Phương Lan, Triệu Phù Sinh trên người bọn họ ra tay. Chia để trị, cuối cùng rồi sẽ được cái này mất cái khác. Trường Thanh đã không còn là Trường Thanh, tại Thẩm Thiên Thông như vậy tán tiên trong mắt, Trường Thanh uy hiếp, trực tiếp chém đứt một nửa. Tiêu Phong tại nhắm vào Trường Thanh, châm này đối với người bình thường không phát hiện được. Mặc kệ là Tiêu Phong hay là Trường Thanh, theo lẽ thường cũng sẽ không quan tâm loại chuyện nhỏ nhặt này. Ngược lại, Kể từ đó còn có thể Hòa Hoán Trưởng Thành cùng các đại thế lực quan hệ, Trưởng Thành không có khả năng không biết những này, đây là tường kế tự kế hay là cố tình lạm. Thẩm Thiên Thông thầm nghĩ lấy, lấy hắn đối với Trưởng Thành cách nhìn, hắn có huynh hướng người sau. Nếu như là người sau, như vậy liền mang ý nghĩa, Tiêu Phong cũng tại Trưởng Thành tính toán bên trong. Nguy lai, like, từ Trưởng Thành hiện thân thanh huyền tiên một khắc kia trở đi, hắn cùng Tiêu Phong chi chiến, cũng đã khai hỏa. Chỉ bất quá, cái này cùng Kakata có quan hệ gì? Thẩm Thiên Thông vừa nghĩ tới Thẩm Vô Cực, tâm tư liền loạn cả lên, nhất là cổ hoàng vực tin tức truyền đến, Thẩm Vô Cực tựa hồ đang tận lực né tránh nghiệp minh thiên cũng là cựu truyền tán tiên, dù là hiểu minh tiên lại không dạng đạo lý, Tiêu Dao tiên thẩm vô cực cũng không nên trở về tranh ca, Hoa Đào tiên sự tỉnh, thật cùng ngươi có liên quan sao?" Thẩm Thiên Thông tự giải. Suy nghĩ trở lại Lưu Vân đại lục một nhóm kia Thiên Kiêu bên trong, đằng sau phàm giới đại lục cùng trời giới đại lục cùng cảnh giới Thiên Kiêu luận bàn đằng sau, liền muốn tiến hành đấu giá nhóm này Thiên Kiêu, ta cũng phải muốn, ta nhất định phải muốn." Thẩm Thiên Thông quyết định chủ ý, không theo Thiên Kiêu bản thân cân nhắc, chỉ vì hắn Tiêu Diêu khách sạn đã phiết không rõ quan hệ. Bạch Tiểu Nhã, Bất Quý Sơn, Thẩm Vô Cực, Hoa Đào tiên bốn, Thiên Ti Vạn Lũ cuốn quýt lấy nhau. Không ai có thể toàn thân trở ra. Nô tín, nghe nói cái kia Triệu phủ sinh đối với Tiêu Diêu khách sạn có ý tưởng, ngươi đi tìm hắn, thẳng hỏi kỳ thái độ, nếu là hắn nguyện ý gia nhập Tiêu Diêu khách sạn, mặc kệ bao nhiêu tiền, Tiêu Diêu khách sạn đều sẽ đem hắn đập xuống đến. Thẩm Thiên Thông đưa tin từ chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch. Trên khán đài, cái kia một đôi thần tiên quyển lư đã thành tất cả độc thân tu sĩ cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Bởi vì giới tính khác biệt, đinh đâm đối tượng cũng khác biệt. Nhưng tóm lại, bọn hắn cố ý tránh ra hai đạo thân ảnh kia, lại luôn luôn không tự chủ nhìn về phía hai đạo thân ảnh kia ta đi qua bất quy sơn, nơi đó là bọn hắn trong giấc mộng dáng vẻ. Trường Thanh vượt qua Đông Phương Lan, rỗi ra ngón tay chọc chọc tựa ở Đông Phương Lan bên người Long Hồng Hồ Ly biển Mây lên trời Thiên Kiêu cũng sẽ tại hôm nay chạy đến, chuẩn bị kỹ càng linh thạch cho bọn hắn hai giao lộ phí. Trường Thanh nói ra chuẩn bị xong, biển Mây lên trời tu sĩ Tiền Nghi, mua được. Bạch Tiểu Nhã sở lấy càn khôn giới đừng chịu gần như vậy, ngươi là tiêu Diêu khách sạn tiểu nhị, ngươi không làm việc sao? Ta báo cáo ngươi. Trường Thanh nhìn xem đâm không đi Bạch Tiểu Nhã Đông Phương Lan đã tấn thăng hóa thần cảnh nhất trọng, đây là một tháng chỉ buổi Trường Thanh, căn bản không có tu luyện thành quả. Cực linh chi thể, làm cho Đông Phương Lan như là một tòa tự nhiên tụ linh trận. Bạch Tiểu Nhã có được so sánh tinh khiết cự vi thiên hồ huyết mạch, nàng cũng có thể cảm nhận được Đông Phương Lan trong lòng tiện niệm. So sánh Trường Thanh thỉnh thoảng lại bởi vì huyết mạch lực lượng quá mạnh các loại môn nhân, làm cho Bạch Tiểu Nhã cảm thấy khoảng cách Đông Phương Lan trên thân liền hoàn toàn không có loại cảm giác này. Bạch Tiểu Nhã thậm chí hận không thể sinh trưởng ở Đông Phương Lan trên thân ngươi đừng khi dễ nàng. Đông Phương Lan bắt lấy Trường Thanh tay khi dễ. Trường Thanh lập tức im lặng, ngươi biết nàng là ai chăng? Đông Phương Lan nhìn xem vị khuất ba ba Bạch Tiểu Nhã, nội tâm cũng mềm mại đứng lên, nàng hẳn không phải là tiêu diêu khách sạn phổ thông tiểu nhị, dù sao, dám một mực đi theo bên cạnh ngươi. Còn cách ngươi gần như vậy, nhưng không, có mấy cái. Bất Quỷ Sơn ngươi biết a? Sơn Hải vực yêu tộc thế lực cầm đầu một trong. Bất Quỷ Sơn đại đương gia, tương đương với Lưu Vân Tiên Tông, Chôn Thiên Ma Tông tông chủ, Bạch Tử Mị, biết đi. Biết. Ngươi bây giờ ôm cái này lông hổ hồ ly là Bạch Cửu Mị thân muội muội. Hiểu Minh Tiên ngươi nghe qua đi. Cái kia hồ ly đen, không sai, là nàng lão tổ. Trương Thanh nói, lại bổ sung, yêu tộc này lão tổ cùng chúng ta thế lực nhân tộc lão tổ khác biệt, bọn hắn bên kia là có liên hệ máu mủ, mà lại huyết mạch này. Trực hệ lão tổ. Đông Phương Lan đột nhiên cảm thấy Bạch Tiểu Nhã cái kia khả ái màu hồng phấn lốt hai có chút phòng tay bốn. Lan Lan tỉ tỉ Bạch Tiểu Nhã nâng lên mập múc mím đáng yêu khuôn mặt, hắc Bạch phân minh mắt to, người vật vô hại chớp chớp Đông Phương Lan chỗ nào trống dỡ được đơn thuần như vậy lông hồng hồ ly, nhìn xem Bạch Tiểu Nhã yếu ớt liếc Trưởng Thanh, lúc này nói ra, đừng sợ hắn, ta sẽ không để cho hắn khi dễ ngươi. Cảm ơn Lan Lan tỉ tỉ. Bạch Tiểu Nhã thanh âm đềuอ่อน ẻn lông hồng hồ ly. Ngươi dám hiện hóa bản thể của ngươi sao? Trưởng Thanh lúc này chỉ vào Bạch Tiểu Nhã cái mũi. Bạch Tiểu Nhã tội nghiệp rút vào Đông Phương Lan trong ngực ngươi đe dọa hồ nàng. Trưởng Thanh lập tức im lặng. Trường Thanh nheo mắt lại, nhìn chằm chằm Bạch Tiểu Nhã, chính như đào tại trường thành trên đầu híp mắt nhìn xem Đông Phương Lan đê mê, một dạng ánh mắt. Chương 347. Hắn hướng nếu là cùng Lâm Tuyết. Chương 347. Hắn hướng nếu là cùng Lâm Tuyết từ chính nghĩa, Bao Tiểu Bạch có chỗ đi, cái kia Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi đâu? Đông Phương Lan hỏi, bọn hắn tựa như là bị Liêu Khinh Mi cho lừa gạt tới. Lừa gạt? Trường Thanh Hiếu Kỳ nói kỳ thật cũng không thể nói là lừa gạt, ngươi biết, Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi ngoại trừ ngươi, ai nói cũng không nghe, ai đi đều không để ý năm đó Thiên Môn quan chi chiến. Hai người bọn họ cùng biên cương quân lẫn nhau đều là càng xem càng không vừa mắt. Đông Phương Lan giải thích nói, Sắt thép cự Long đã thông đến Tử Trúc trấn, hiện tại Tử Trúc trấn cũng xây dựng thêm đến một tòa thành, nơi đó không có linh khí, có rất nhiều không cũng có khả năng tu luyện người bình thường đều ở bên kia sinh hoạt. Hà Khanh còn có tiêu điển nhi tại cái kia làm học đường, bọn hắn chỉ muốn tương cứu trong lúc hoạn nạn. Ngươi biết tâm ý của bọn hắn, sở dĩ năm đó tại thời điểm ra đi cũng không cho bọn hắn lưu cái nói. Liêu Kinh Mi nói ngươi tại Thanh Huyền Thiên cần giúp đỡ, lấy nguyên nương tử thân phận, xin nhờ hai người bọn hắn thượng thiên giúp ngươi. Hai người bọn hắn tâm lý trừ lẫn nhau, cũng chỉ có ngươi. Bọn hắn nói, thế gian này đãi bọn hắn chân thành người, chỉ ngươi một người. Bọn hắn cũng nói, kỳ thật ngươi căn bản không cần trợ giúp của bọn hắn, bọn hắn thượng thiên chỉ là không muốn trở thành trong mắt mọi người tai hoang ầm, đến để cho ngươi phân tâm. Trưởng Thanh nghe, thuận tức thâm nhẹ. Lấy Hà Khanh năm đó tiến về hoàng thành bốn chỗ cầu mại không cửa, mà dẫn đến cùng Tiêu Huyền Nhi ủ thành bi kịch, Hà Khanh cũng không có khả năng hiệu lực thành văn quốc, không có vì vậy đi hận, đều tính Hà Khanh lương thiện thế nào. Đông Vương Lan hỏi không có gì. Trưởng Thanh lắc đầu, nói nguyện thế gian người hữu tình cuối cùng thành thân thuộc. Đông Vương Lan vuốt ve Bạch Tiểu Nhã Long sủ màu hồng cái đuôi to nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ đến, Thanh Huyền Tiên còn có khả ái như thế yêu thú Đông Vương Lan nhẹ nhàng thanh âm có chút trầm thấp, kỳ thật ngươi cũng biết, Doãn Hồng Liên, Tô Sảo Sảo, Liêu Khinh Mi. Trương Thanh đưa tay đẩy ra Bạch Tiểu Nhã đầu, đưa tay khoác lên bị Bạch Tiểu Nhã mặt tớm áp trên vai thương ta muốn ngâm một câu thơ. Ân. Trương Thanh gật gù đắc ý, nổi lên cảm xúc. Không chỉ là phụ cận tĩnh phòng, liền ngay cả phòng khách quý bên trong các phương tán tiên, đều từ đầu đến cuối ghế mắt. Mặc dù bọn họ cũng đều biết, nghe lén không thích hợp, có thể hai người này cũng không có thần niệm truyền âm, cũng không thể coi là nghe lén văn thơ. Bọn hắn không tưởng tượng nổi, trật tự thiên hai rất người nhưng oé, tâm cơ khó lường, bụng dạ cực sâu hồng trận tiên, có thể ngâm ra cái gì thơ đến trận có cô nhân trong lòng qua, quay đầu sơn hà đã là tu. Hắn hướng nếu là cùng Lâm Tuyết, đời này cũng coi như trùng đồ bạc. Trương Thanh ung dung nói, vừa mới nói xong, chung quanh thính phòng đều trầm mặc. Các đại phòng khách quý bên trong, bốn luợt thế lực đỉnh cấp đại biểu trưởng lão, chân truyền, chân truyền, cùng những cái kia tán tiên bọn họ, cũng đều trầm mặc thật đúng là để hắn ngâm đi ra. Diễm Vũ Tông trong phòng, liên lạc nhi một trận ngật nhiên. Lý Vĩ Phàm, Định Hoài U lại là lâm vào trầm tư, bọn hắn liếc nhìn nhau. Mới phát hiện, Nguyên Lai Trường Thành cũng là người hữu tình A Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, Hứa Ôn Hinh từ đầu đến cuối nhìn xem đôi kia thần tiên quyển lữ đối thừa hẳn không dám tiếp tục sách thu Hứa Ôn Hinh là thân truyền sự tình, bởi vì Hứa Ôn Hinh bên cạnh tên kia đại hán trung niên, lại là thần thú núi kim diễm con ngê. Hắn hướng nếu là cùng Lâm Tuyết, đời này cũng coi như trùng độc bạc. Hứa Ôn Hinh nhẹ giọng nỉ non. Nàng nhìn ra được, Trường Thành là Đông Phương Lan toàn bộ thế giới, trong lòng của nàng một mực có loại cảm xúc không cách nào phát tiết, một mực tại đè nén. Vốn là Hứa Gia Thiên Tiêu tiểu nữ, bị Hứa Họa Tiên khốn đẹp như tranh quyển. Mấy năm ở giữa do dự hoàn sợ, Thiên thượng bộ bố cũng vô pháp xua tàn bạt đàn. Thẳng đến ngày đó, Trương Thanh xuất hiện tại thế giới của nàng bốn. "Trương Thanh, ngươi cũng là thế giới của ta a?" Hứa Ôn Hinh trong lòng nói có thể đầu bạc nếu là Tuyết có thể thay, trên đời sao là người khổ tâm đâu. Đông Phương Lan có chút u buồn, nàng biết chuyện tình cảm rất phức tạp. Trương Thanh đưa tay khơi gợi lên Đông Phương Lan cái cảm, "Đem Đông Phương Lan khuôn mặt đối với mình ngươi hay là đa sầu đa cảm như vậy, thiệt lương như vậy, ngươi chẳng lẽ không phải a?" Đông Phương Lan đẩy dây Ôn Nhu đầu bạc cũng không phải là Tuyết có thể thay, gặp phải đã là lá thăm tốt nhất. Gió thổi tuyết tán cố nhân cách, người lại chỉ coi ký ức trước kia. Trưởng Thanh nuốt ve Đông Phương Lan gương mặt, nói tiếp, trên đời có rất rất nhiều ý khó bình, cho nên chúng ta mới muốn càng thêm chân quý, càng thêm cố gắng. Mỗi người đều là một quyển sách, ta tại thế giới của các nàng đã lật giấy, bọn hắn sẽ có thiên chương mới. Giễn phần mình mạnh khỏe, giễn phần mình đắc sắc, giễn phần mình mới đã được như nguyện. Đông Phương Lan si ngốc mà hỏi, vậy ngươi quyển sách này đâu? Cũng giống như vậy. Trưởng Thanh thấp giọng nói, nhưng ta hy vọng, về sau thiên trường, ngươi sẽ xuất hiện tại ta sách mỗi một trang. Trưởng Thanh Đông Phương Lan một trận cảm động lan lan trưởng Thanh dần dần đến gần. Phòng khách quý bên trong, một đám tán tiên cảm thán tuổi trẻ thật tốt. Toàn trường đem ánh mắt quăng tới đệ tử chân truyền bọn họ, một trận ghét bỏ xem thường đúng lúc này, Trưởng Thanh, Đông Phương Lan mặt bên cạnh, Bạch Tiểu Nhã chen lên tiến đến, màu hồng phấn lông xù thái cáo, còn Mê Mang Jun lên Đông Phương Lan lập tức thẹn thùng túi đầu. Trưởng Thanh con mắt liếc xéo đi qua Đế Mây. Ấy, a tại Đế Mây không nghĩ tới, chính mình vậy mà không có bị Trưởng Thanh quên mất. Muốn ăn cái gì khẩu vị? Ta không chọn, đều có thể, bất quá, tốt nhất trước tiên đem lông rút. Lan Lan tạ, hắn lại hù dọa ta. Bạch Tiểu Nhã lại có đưa tay chỉ Trưởng Thanh dũng khí Đông Phương Lan trên khuôn mặt hiện ra đẹp mắt ánh nắng chiều đỏ, không để ý tới hắn. Ân Bạch Tiểu Nhã thậm chí dắc ý mắt nhìn Trương Thanh Hắc, đến cùng là hổ ly a. Trương Thanh Khí đứng lên, nhìn quanh tạp hữu, cất giọng hô, "Nô tín." "Nô tín." "Hồng Trần Tiên đại nhân, ngài bảo tiểu nhân có gì phân phó?" Nô tín lách mình xuất hiện, đúng như một cái tiểu nhị một dạng, liên sưng hô đều sửa lại trang. Trương Thanh không để ý tới mà khác, một chỉ Bạch Tiểu Nhã, nói ra tên thực báo cáo nàng. "Nô tín." Lời vừa nói dứt, Đông Phương Lan liền ôn nhu lôi kéo Trương thành tay, lôi kéo Trương thành tọa hạ. Trên sân quyết đấu, phàm giới tiên tiêu cùng thiên giới tiên tiêu, sắp bắt đầu luật bàn. Cổ hoàng vực đại đạo trong xương mũi biển mây lên trời phạm giới thiên điều, lúc này cũng bị thế lực khắp nơi tiếp dẫn mà đến. Những người này cũng dẫn tới thế lực khắp nơi chú ý mỗi một lần tiềm long đại hội, luôn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt. Những người này không chỉ tiện nghi trọng yếu là hoàn toàn không nhận chỗ đại lục suất thân hạn chế, quyền lựa chọn tất cả chính bọn hắn trên thân. Trương Thanh, Đông Phương Lan thấy được từ chính nghĩa, Bao Tiểu Bạch, Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi, lại là không thấy được lịch tiên phàm. Trương Thanh nghi ngờ lấy ra đưa tin linh phù lịch tiên phàm đâu. Chạy. Thân độ ta mặt mơ đỏ lên, cái này không thể nói hắn vô năng, chỉ có thể nói ai bảo hắn nghĩa tự này ưu tú như vậy đâu. Trường Thanh trầm ngâm một tiếng, cũng không tính ngoài ý muốn, lúc này truyền âm nói, ta nhớ được, Hứa gia giống như không có hủy bỏ đối với Lịch Thiên Phàm truy nã đi. Hỏng. Ta nghĩ tử. Thân độ ta có chút lo lắng. Dù là hiện tại tìm Hứa gia, Tiêm Long đại hội trong lúc đó sợ cũng không còn kịp rồi. Bất quá cũng may treo rải trên trời, bắt sống là bên trên. Trường Thanh buông xuống đưa tin linh phủ, quay đầu nhìn về phía phòng khách quý, Diễm Quỷ Tông gian kia hạ khanh, Tiêu Điển Nhi cũng có nơi đến tốt đẹp, nhưng không có khả năng trắng như vậy cho. Trường Thanh lôi kéo Đông Vương Lan, thuật bập thang đi tới. Chương 348: Thu Lịch Tiên Phàm hồn. Chương 348: Thu Lực Thiên Phàm Hồn. Diễm Quỷ Tông trong phòng. Lý Viết Phạm, Địch Hoài Vũ, Lê Lập Nhi, tất cả đều đánh giá Đông Phương Lan. Chỉ là Đông Phương Lan mới vừa vào đến, liền làm cả trong phòng linh khí vui thích đứng lên. Như vậy thể chất, cho dù là Địch Hoài Vũ cũng không nhịn được cảm thán. Người được trời chọn, gặp qua ba vị tiền bối. Đông Phương Lan dáng vẻ đoan trang, có chút khi lễ. Lý Viết Phạm, Địch Hoài Vũ tất cả đều chắp tay hòa lễ. Ngược lại là Lê Lập Nhi, sắc mặt khó coi, ai là ngươi tiền bối? Đông Phương Lan tự nhiên hào phóng, gặp không sợ hãi rất nhanh liền lần nữa hành lễ, gặp qua vị này. Tỷ tỷ. Hừ. Lê Lạc Nhi quay đầu sang chỗ khác, nhưng vẫn là chắp tay hoàn lễ, đây chính là cái quỹ của con, nàng số tuổi đến theo Bạch Tiểu Nhã làm so sánh. Trương Thanh ở bên nói ra. Lý Vi Phạm, Định Hoài U đối với Đông Phương Lan thưởng thức dịu dàng, nhìn như lấy lòng khách sáo, có thể nói mỗi một câu đều là lời thật lòng Đông Phương Lan cũng là kính cần đáp lại, càng làm Lý Vi Phạm, Định Hoài U tán thưởng không thôi nếu như ngươi chết, đến ta Diễm Quỷ Tông, định không thể so với ngươi tại Lưu Vân Tiên Tông địa vị kém. Vừa đúng lúc, Lê Lạc Nhi bất thình lình tới một câu. Lý Vi Phạm, Định Hoài U sắc mặt biến hóa, đánh giá Trưởng Thanh sắc mặt. Theo bọn hắn nghĩ, Trưởng Thanh chính là một tòa hành tẩu lúc nào cũng có thể sẽ núi lửa bộc phát. Hắn mỗi một lần xuất hiện, lần nào không phải quấy cái long trời lở đất, như vậy Tiềm Long Đại hội lại há có thể yên tĩnh. Nói không chừng cái này Trưởng Thanh ngay tại kiếm chuyện loại thời điểm này, nhất là phải cẩn thận quỷ vực quý tộc, không hiểu sinh linh ở giữa đạo lý đối nhân xử thế, Thiếu tông chủ chỉ là muốn biểu đạt một phantomy. Định Hoài U ở bên giải thích, tiện tay khẽ đảo, lấy ra một viên u minh sắc bảo châu, chúng ta đều là quỷ, cũng không bỏ ra nổi cái gì vật hữu dụng. Viên bảo châu này chính là quỷ đạo pháp tắc chấu ngưng, mang theo trên người Tu hành thời điểm có thể vững chắc thân hồn." Địch Hoài U nói, đem Bảo Châu đưa tới Đông Vương Lan thì là quay đầu nhìn về phía Trương Thanh. Trương Thanh khẽ gật đầu, Đông Vương Lan mới hai tay đi đón, đã tạ tiền lối. Lý Viễn Phàm lén mắt liếc qua Địch Hoài U, trong lòng một trận lẩm bẩm. Thần niệm vội vàng quét lấy càn khôn giới, cuối cùng lấy ra một bình đan dược, viên thuốc này có thể có trợ ở tăng cường thần hồn. Nói còn chưa dứt lời, Địch Hoài U nói bổ sung, viên thuốc này chính là Quỷ Đạo Pháp Táp Lật Trế, là nhất bản nguyên quỷ đạo chi lực. Có sinh linh vẫn là lúc, bằng đan này có thể để cao chuyển hóa quỷ tộc sát suất thành công. Sinh linh nếu là nuốt, thần hồn tăng cường hiệu quả càng tốt, nguyên bản sinh linh nuốt có rất nhiều bị quản chế, nhưng lấy tư chất ngươi, cũng tránh lo hô về sau. Lý Viễn Phàm muốn có khơ mui, rõ ràng là chính mình đặc lệ, làm sao bị địch hoại ưu đoạt đầu ngọn, rõ địch hoại ú lại là bí mật truyền âm, ngươi điên rồi. Chúng ta đều là quý tộc, con tốt ngươi lấy ra chính là loại đan dược này. Nếu là xuất ra dùng thần hồn luyện chế đan dược, ngươi sợ là một cổ đụng vào trường thanh trên mũi kiếm. Lý Viễn Phàm cũng kịp phản ứng, sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên đa tạ tiền bố. Đông Vương Lan tiếp nhận đan dược, nhẹ nhàng thi lễ. Lên lạc nhi lúc này cũng tại tìm kiếm lấy, có thể lật tới lật lui. Nàng can khôn giới bên trong trừ quỷ đạo bảo thuật, quỷ đạo linh bảo, không còn gì khác. Cuối cùng Lên Lạc Nhi lấy ra một tờ linh phù, đưa cho Đông Phương Lan, phù này có thể chống đỡ cảnh nhất truyền tán tiên phía dưới thần hồn công kích, đối với tất cả quỷ đạo bảo thuật đều hữu hiệu quả. Đa tạ tỷ tỷ. Đông Phương Lan tiếp nhận linh phù, đôi mắt đẹp nhìn về hướng Trưởng Thành đã là hảo kỳ trưởng thành cùng quý tộc vậy mà cũng có thể có tốt như vậy quan hệ, cũng là nghĩ nhắc nhở trưởng thành có qua có lại, dù sao, đồ đạc của nàng đều là từ phàm giới mang tới, không lấy ra được. Lúc này Trưởng Thành lại là nhìn xem Đông Phương Lan trong tay bảo châu, đang dự, phù lục, một trận suy tư. Vung tay lên một cái, phòng trên mặt bàn xuất hiện ba tôn vỏ rượu, ta cũng không có đồ tốt gì, cho các ngươi bà hữu hoa đảo tiền nước đi." Trưởng Thanh vừa mới nói xong, trong phòng bầu không khí đột nhiên trở nên cổ quái. Lý Vi phạm, Địch Hoài Vũ, Lê Lạc Nhi, đồng thời nhìn về phía cái kia ba tôn vỏ rượu, rơi vào trầm mặc. Trong góc của bọn hắn đồng thời hiện ra một vấn đề, vỏ rượu này là đồ để sao? Đang lúc Trưởng Thanh lại muốn lấy ra chút tiêu giao trà lúc, Địch Hoài Vũ vẻ mặt tươi cười, chặn lại nói, "Quá quý giá, này làm sao có ý tốt đâu." Mặc dù hắn cho ra bảo châu cũng là bất phàm, dù là tại quỷ vực đều là hiếm có cực phẩm linh bảo. Mặc dù sao không chịu nổi hoa đào này, tiền ngưỡng chỉ có một cái thu hoạch được nơi phát ra. Có thể tăng lên ngộ tính tiền ngưỡng, đối với quý tộc ngược lại càng thêm quý giá đều là người một nhà, không cần khách khí. Trưởng Thanh đem chấn trời tối tước trong kiếm tiêu giao trả sửa sang lại một chút, lại làm một phen khách sáo đằng sau, Trưởng Thanh mở miệng nói, ta tới này đâu, nhưng thật ra là có một chuyện muốn nhờ. Cứ nói đừng ngại. Địch Hoài U đạo ta có một cái tay chân huynh đệ, tên là Lịch Tiên Phạm, hắn đã ở Vân Hải Đan Tiên, lại là xảy ra chút nho nhỏ ngoài ý muốn, muốn mời địch trưởng lão Trưởng Thanh loát vừa suy nghĩ để cho ta đi tìm hắn, bảo hộ hắn. Địch Hoài U nói ra, việc rất nhỏ. Chúng ta quý tộc đối với tìm kiếm sinh linh sở chung nhất, vừa vặn ta cũng muốn bốn chỗ hành tẩu Địch Hoài Vũ mượn cơ hội nói quý tộc quay về tam vực ý nghĩ. Nhìn thấy Trưởng Thanh không có phản đối, cũng yên lòng không. Trưởng Thanh lắc đầu nói ra, chỉ là thiên nhân cảnh nhân tộc, để quý tộc tán tiên đi bảo hộ, quá không thể nào nói nổi. Ý của ta là, hắn là cái không sai thiên kiều, nếu như hắn chết, thu thần hồn của hắn, để hắn gia nhập Diễm Quỷ Tông. Trưởng Thanh một phen, làm cho Lý Viễn Phàm, Địch Hoài Vũ, Lên Lạc Nhi đều ngây mẫn cả người. Liền ngay cả Đông Phương Lan, cũng là không biết nên khóc hay cười cái này, Địch Hoài Vũ không biết ứng đối ra sao hẳn đã giá. Trương Thanh khẳng định nói Địch Hoài Vũ vội vàng giải thích, "Không không không, ý của ta là, đây đối với chúng ta mà nói, thế nhưng là chuyện tốt, tính không được là ngươi muốn nhờ." Có thể bị Trương Thanh khẳng định tiên tiêu, cái kia tối thiểu là cùng Đông Phương Lan, Triệu Phụ Sinh bọn hắn một cái cấp độ ngoài ra, còn có một việc. Trương Thanh nhìn về phía sân quyết đấu, hướng trong sân Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi chỉ chỉ, nhìn thấy hai người bọn hắn sao? Lý Vi phạm, Địch Hoài Vũ, Lạc Nhi đều ném đi ánh mắt đó là Vân Hải đang tiên được mà đến tiên tiêu, cũng muốn cùng Phong Vân tứ phương lôi tiếp dẫn thiên, kêu cùng một chỗ, cùng thiên giới thiên kêu tiến hành luận bản biểu hiện ra hai người bọn hắn, cũng rất tốt. Trường Thanh mở miệng nói, "Lý Vĩ Phàm, Định Hoài U lập tức hứng thú, còn chưa tới luận bàn biểu hiện ra thời điểm, phàm giới thiên tiêu nhiều như vậy, bọn hắn căn bản chú ý không đến Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi." Lúc này thần niệm liếc nhìn, lập tức dần mình. Hai tên nhất chuyển tán tiên, Diễm Vũ Tông Thái thượng trưởng lão liếc nhau, tất cả đều nhìn ra đối phương đáy mắt nương trọng, bất tử bất diệt tiêu chất. Lý Vĩ Phàm, Định Hoài U tất cả đều nhìn ra hai người bọn hắn trên người có một cỗ kỳ lạ lực lượng cường đại, nguồn lực lượng này, để bọn hắn hai dù là nhục thân phá toái, thần hồn xé rách, cũng sẽ không thương tới căn bản. Dù là có một giọt máu, một sợi hồn, chỉ cần có đầy đủ lực lượng liền có thể khôi phục hoàn toàn. Cái này cùng bình thường quỷ tộc, ma tu, hoàn toàn khác biệt. Lý Viết Phàm, Địch Hoài Ú tâm lý có cố cảm giác hương đường, bởi vì tại hai người bọn họ xem ra, Hạ Khanh, Tiêu Điển Nhi, căn bản không có khả năng xem như quỷ tộc, ma tu, ngược lại là cả giống hung thú cuồng bạo chi linh, cùng chỉ biết giết chóc lệ quỷ. Chỉ có loại này mới có như vậy là tính. Hạ Khanh, Tiêu Điển Nhi căn bản cùng lệ quỷ một dạng, lại là nguồn gốc từ chấp niệm. Trương Thanh cùng Địch Hoài Ú lại hàn huyên vài câu, đằng sau mang theo Đông Phương Lan rời đi Địch Hoài Ú cảm thán một tiếng. Nhìn xem sân quyết đấu biên giới chờ đợi ra sân Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi đối với Lê Lạc nhìn nói ra, "Thiếu tông chủ, ngươi có đối thủ cạnh tranh." Cái này Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi, thật không đơn giản. Chương 349, ai dám thu ngươi làm đệ tử? Chương 349, ai dám thu ngươi làm đệ tử? Sân quyết đấu, phòng khách quý liên tiếp náo nhiệt lên. Khi Trưởng Thanh mang theo Đông Phương Lan lần lượt gõ mở gian khách quý cửa, theo thứ tự bái phòng các đại thế lực cao cấp cường giả sau, vô hình ở giữa cạnh tranh, tại các đại thế lực ở giữa hình thành Đông Phương Lan nhìn xem trong lực đến từ các đại thế lực đỉnh cấp cường giả đưa tặng các loại bảo vật, có chút xấu hổ. Trường Thanh, chúng ta dạng này không tốt lắm đâu. Trường Thanh trên bờ vai khiêng một kiện kỳ dị linh tài trưng một chượng chượng, tại trong lối đi nhỏ ghé qua có nhiều bất tiện. Linh tài này, tản ra cực kỳ hung hãn khí tức, nhìn qua nhìn không ra cái gì, nếu là hướng lớn muốn, nhất định có thể phát hiện, cái này lại là nào đó đầu thần thú răng nanh. Thần thú núi, tán tiên thần thú răng. Cái này có cái gì không tốt, bọn hắn nguyện ý đường, là cho ta màn mũi, chúng ta nếu là không thu, không phải liền là không nể mặt bọn họ. Trường Thanh vừa cười vừa nói, thu lại không tránh thu, bọn hắn về sau nếu là gặp được khó khăn có chỗ cầu, chúng ta đương nhiên sẽ ra tay. Đông Vương Lan nhẹ gật đầu. Các đại trong phòng cường giảng nghe, đau lòng tâm đột nhiên liền thoải mái nhiều. Có trưởng thành câu nói này, cũng đã đầy đủ đường đường đường. Trưởng Thanh gõ gõ Tôn Tiên Ma Tông phòng cửa phòng. Thần Đổ Tà đã về tới Tiêu Diêu Thành, lúc này cùng Tôn Tiên Ma Tông nội môn trưởng lão ngồi cùng một chỗ. Nhìn thấy Trưởng Thanh trên bờ vai khiêng thần thú răng nanh, cùng Đông Vương Lan trong ngực tràn đầy các đại thế lực lễ gặp mặt Thần Đổ Tà mặt mơ cứng đờ. Tôn Tiên Ma Tông tất cả chân truyền, như là nhìn thấy lệ quỷ mở dạng, ngồi nghiêm chỉnh, giữ im lặng. Bọn hắn chỉ coi Trưởng Thanh không tồn tại. Hoặc là chính là khi mình không tồn tại đây là cho tang nghĩa tử chuẩn bị thân độ, tà xuất ra một viên càn khôn giới, chậm chạm không chịu đưa tới trưởng thành trong tay ngươi nghĩa tử ở đâu ra. Trưởng Thanh thần niệm truyền âm hỏi lại, một phát bắt được càn khôn giới, cùng thân độ tà âm thẩm đấu sức nửa tháng đều không có tin tức, tang nghĩa nữ cũng đã biến mất, hẳn là đi tìm hắn. Hứa gia treo giải thưởng truy nã thân độ tà trên tay ngân xanh đều dùng lực đến chuẩn bị bạo khởi, hắn sợ nghĩa tử, nghĩa nữ sẽ giống trong tay càn khôn giới mở rộng, trôi theo dòng nước ngươi yên tâm, ngươi nghĩa nữ cũng là trọng tình trọng nghĩa người, ngươi đối với nàng không tệ, nàng tự biết độ ơn. Lấy ra đi ngươi. Trưởng Thanh truyền âm Một tay lấy cản khôn giới đo đến. Thần niệm quét qua, Trưởng Thanh lập tức cười. Cái này thân độ tà ngược lại là rất hào phóng, tràn đầy linh thạch, nói ít cũng có ngàn thanh vạn. Thân độ tà tự biết những linh thạch này so ra kém Đông Vương Lan trong ngực những cái kia hậu lễ, nhất là Trưởng Thanh trên bờ vai khiêng thần thú răng nanh, cùng quý tộc quân minh Bảo Châu. Nhưng thân độ tà hay là không cam tâm, thần niệm truyền âm nói, Đông Vương Lan nhất định là tiên đạo lưu vân tiên tông thánh nữ, đến ta ma đạo thôn tiên ma tông tu lễ, cái này thích hợp sao? Thiên Ma Đồng Nguyên, vì sao phân lẫn nhau? Trưởng Thanh truyền âm nói, thiên tư của nàng ngươi cũng thấy đấy, hiện tại tặng lễ, sớm cửa hàng. Không lấy tiên ma là lãnh trưởng, chỉ chém trong lòng tri yêu ma, ngày khác đối với ngươi tất sẽ không ra tay quá ác. Thân độ tà đúng là không phản bác được. Như Đông Phương Lan không phải cùng trưởng thành cùng một chỗ, mà là bình thường thành nữ, như lấy bình thường tiên ma luận, nàng này hẳn là ma đạo đại hỏa trong đầu. Đối với Trường Thành, thân độ tà là không dám có ý tưởng, có thể cái này Đông Phương Lan muốn. Nghĩ đến đây chăng sáng sáng chói thanh huyền thiên chi lúc, tuyệt trần bắt phương thời khắc, mà chính mình thân là ma đạo trưởng lão lại có thể khiến cho hạ thủ lưu tình, thân độ tà trong lòng còn không hiểu có chút sảng khoái. Nghĩ như thế, định nọp Đông Phương Lan chẳng phải là cũng định nọp Trường Thành. Thân độ ta lập tức minh bạch, Trưởng Thanh trên bờ vai thần thú răng nanh là thế nào tới. Thân độ ta trên khuôn mặt giàn mùa, quỷ dị xuất hiện nụ cười hiền lành. Hắn đưa tay khẽ đảo, lại lấy ra một viên càn khôn giới. Trưởng Thanh đưa tay nhẹ ngăn, cho ngươi nghĩa tử nghĩa nữ chờ chút đi, ngươi chút tiền lẻ này, ta còn thực sự trúng mắt. Thân độ ta khắp không ra nước mắt. Lưu Vân Tiên tông phỏng, Trưởng Thanh mang theo Đông Phương lần sau cùng một trạm. Võ Di Thiên, đối thừa Hàn sắc mặt phức tạp nhìn xem hai người, cùng cái kia một đống hậu lễ. Thần thú răng nanh, làm bọn hắn toàn thân căng cứng, như có một đầu tán tiên thần thú, sắp dùng răng nanh này đè chính mình ngai mát. Toàn bộ thiên huyền trời, sợ cũng chỉ có trưởng thanh dám như thế khiêng thần thú răng nanh rêu giao đi dạo thị đối thừa Hàn nhìn xem Đông Phương Lan, căn bản không dám nhắc tới tu làm thân chuyện sự tình. Theo Đông Phương Lan đến, Hứa Tâm Du, Hứa Ân Dao cũng không nhịn được tự ti mà cảm, Hứa Ôn Hinh thì là thần sắc tối sầm lại Đông Phương Lan thấy được Hứa Ôn Hinh, trong đôi mắt đẹp hiện lên một vòng dị sắc, nàng nhìn một chút bên cạnh vẻ mặt tươi cười, đang cùng Võ Di Tiên khách sáo trưởng thành, trong lòng tự giải, cũng theo đó ấm áp vị tỷ tỷ này, ngươi cũng là Lưu Vân Tiên tông đệ tử sao? Đông Phương Lan hướng Hứa Ôn Hinh đi tới a. Ừm. Còn không phải? Hứa Ôn Hinh nhẹ gật đầu, lại lắc đầu chỉ là không biết Lưu Vân Tiên Tông có thể hay không tu ta. Sẽ? Làm sao không biết? Đối thừa Hàn lập tức đại hỉ, vội vàng nói. Võ Di Tiên cùng Trường Thanh quần nhau lấy, sợ Trường Thanh hướng hắn đưa tay, mặc kệ là muốn lễ vật vẫn là phải trả tiền, hắn đều không, có đang lúc Võ Di Tiên xoắn suất thời điểm, Trường Thanh lại là vung tay lên một cái, trên bàn lập tức xuất hiện một đống song trảo trung bại. Không chỉ có đưa cho thế lực hắn xem như hoàn lễ hoa đạo tiên nững, còn có tiêu giao trà, vệ tiên trà ta không có đồ tốt gì, đây là ta tốt nhất ba món đồ. Trường Thanh mở miệng nói ra. Võ Di Tiên đầu đầy dấu chấm hỏi, đối thừa Hàn con mắt đều trừng thẳng. Võ huynh nhìn xem nàng đưa cho Trưởng Thanh Vệ tiến trà, không còn gì để nói đây là Võ Di Thiên Tâm bên trong bắt đầu thấp thỏm không yên thánh nữ, chân truyền, thuộc về tông môn Tài Nguyên, nhưng nhập đạo tu hành, cũng nên có tiền nhân chỉ đường. Trưởng Thanh chậm rãi nói ra, ta cùng Võ trưởng lão là ân oán cá nhân, ta muốn, Võ trưởng lão tất nhiên giống như ta, công và tư rõ ràng. Võ Di Thiên chân mày nhíu càng chẳng biết Trưởng Thanh tiếng nói nhất truyền, nói Võ trưởng lão có thể nguyện tu Đông Phương Lan làm đệ tử thân truyền. Võ Di Thiên đột nhiên mở to hai mắt nhìn, một bên đôi thừa hoàn toàn con mắt đều đỏ tấu. Hồng Chân Giải lụa tiên lấy Đông Phương Lan tự mình bái sư. Vì Đông Phương Lan, Lưu Vân Tiên Tông bên trong thái thượng trưởng lão đều trông mong tại Tiên Tông trở lại đâu? Là? Vì cái gì? Võ Di Thiên sau khi trầm mặc, gian nan hỏi ra. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, nói làm đệ tử thân truyền nguyện ý bỏ ra hết thảy, bỏ qua hết thảy, cho dù biết rõ không nên, biết rõ hẳn phải chết, cũng nghĩa vô phần cố. Đông Phương Lan nhượng muốn bái sư, như vậy người này chỉ có thể là ngươi. Dừng một chút, Trưởng Thanh lại nói nếu có một ngày ta không có ở đây, hoặc là không tại Đông Phương Lan bên người, hắn có người như thế một cái sư phụ, ta rất an tâm. Võ Di Thiên đột nhiên cắn răng, hít sâu một hơi. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền đối với Trưởng Thanh không hẳn nổi, hắn biết không phải là đúng sai. Trong lòng của hắn một trận thổ thước, cũng cảm khái không thôi. Thế nhân đều biết Hồng Trần Tiên cực kỳ nguy hiểm, Võ Di Tiên cũng là lần đầu phát hiện, Trưởng Thanh lại là như vậy bằng phẳng người. Võ Di Tiên nhìn xem Trưởng Thanh ánh mắt chân thành, đột nhiên nở nụ cười ta nói qua, ta lại thu đệ tử thân chuyện, đem sẽ không sợ ngươi, thậm chí sẽ vượt qua ngươi. Võ Di Tiên đạm nếu quả thật có thể như vậy, ta sẽ cảm ơn ngươi. Dù sao, nàng thế nhưng là nữ nhân của ta. Võ Di Tiên á khẩu không trả lời được đúng rồi, Lưu Vân Tiên Tông có thu hay không ta làm đệ tử? nghĩ đến không có vị nào trưởng lão dám thu ta, trực tiếp cho ta cái chân truyền là được. Trương Thanh cười híp mắt nói ra: "Võ Di Thiên, đối thừa hàn tất cả đều sạm mặt lại. Toàn bộ Thanh Huyền giới tất cả thế lực, có một cái tính một cái, ai dám thu ngươi làm đệ tử?" Không minh cảnh nhất trọng liền có chống lại tán tiên khí thế, lại dẫn một đầu tuyệt thế yêu long làm đệ tử, chương 350. Trương Thanh chính là ta cứu binh. Chương 350. Trương Thanh chính là ta cứu binh đệ tử là không thể nào, bất quá Võ Di Thiên đưa tin đằng sau, mở miệng nói, thái thượng trưởng lão lên tiếng, nói nếu như ngươi nguyện ý, có thể làm khách khanh trưởng lão. Nói Võ Di Thiên lại bổ sung, chỉ là hư danh, không nhận ớt thuốc. Nếu như ngươi ngự ý, cũng có thể đi những tông môn khác cũng trên danh nghĩa khách khanh trưởng lão. Tiểu Phong, Trưởng Thanh khẽ miệng dương lên, nói cứ quyết định như vậy đi. Trưởng Thanh nhìn xem Lưu Vân Tiên Tông rộng rãi phòng, cùng tốt nhất thưởng thức góc độ, liền nói ngay, đã như vậy, vậy cái này trong phòng có phải hay không cũng có vị trí của ta. Có, đương nhiên là có. Võ Di Thiên tương trưởng Thanh mời đến nguyên bản đối thừa hẳn chỗ ngồi đối thừa hẳn đương nhiên không dám nói thêm cái gì, nghi thức bái sư sẽ tại về tông đằng sau cử hành Võ Di Thiên trên khuôn mặt, cũng nổi lên thân đột tà trên mặt hiện hiện qua hoàng quang. Hắn thấy tận mắt Lịch Thiên Phàm, không trách thân đồ tạ ở trước mặt hắn khẽ khoang chân dương. Vừa nghĩ tới có thể thu Đông Phương Lan là thân truyền, Võ Di Thiên hận không thể lập tức đi tôn Tiên Ma Tông trong phòng, để thân đồ tạ trợn to mắt chó hào hào nhìn một cái, đến sự cơn giận trong lòng đúng lúc này, Hứa Ôn Hinh cũng chậm rãi đi đến Võ Di Thiên trước người, muốn nói lại thôi ngươi, lại thu một cái thân truyền. Kim Diễm Pangê chỉ vào Võ Di Thiên nói ra không thể vô lễ Hứa Ôn Hinh đợi vàng ngăn cản. Kim Diễm Pangê cùng Hứa Ôn Hinh chung qua hoàn nạ, hắn nhìn ra Hứa Ôn Hinh tiềm lực, cũng tán thưởng Hứa Ôn Hinh tâm tính, hắn đã như đế vân đi theo trưởng thanh bên người mở rộng, đi theo Hứa Ôn Hinh bên người thậm chí đã ký kết thần hồn khế ước. Chỉ bất quá, hai người bọn hắn đường cùng Trưởng Thanh, Đế Vân Đường hoàn toàn khác biệt. Trưởng Thanh, Đế Vân Đường, nhất định là một đầu sát phạt huyết lộ. Võ Di Tiên cũng đã sớm biết Hứa Vân Dao tỷ tỷ hứa ôn huynh, hắn vốn cho rằng, Hứa ôn huynh chắc chắn bái đối thừa hẳn là thân truyền. Loại chuyện tốt này, tại sao lại rơi xuống trên đầu mình? Kim Diễm Pang nghe rất rõ ràng, có thể bị Trưởng Thanh coi trọng, cái kia có thể là người bình thường. Mặc dù chỉ có không minh cảnh, có thể đây là Đông Phương Lan thân truyền trưởng lão, cái kia địa vị liền không tầm thường đối thừa hẳn sắc mặt âm trầm tại phòng trong góc, nhìn xem Võ Di Tiên xong hỉ là môn không ngừng cho Hứa Vân Dao nháy mắt, nhưng căn bản không biết, Hứa Vân Dao lúc này cũng có khác tâm tư. Võ Di Tiên phát giác được đối thừa Hàn thân sắc, lúc này nói ra, các ngươi đều là do thay trời kiều, tấn thăng hóa thần cảnh sau, hoặc là thành nữ, hoặc là chân truyền, đến lúc đó đều là tông môn chủ cột vứt vạn, bãi ai làm thân truyền liền không có khác nhau. Lời tuy như vậy, đối thừa Hàn tâm lý lại là càng thêm khó chịu. Ngươi Thu Đông Phương Lan, Hứa huynh, ngươi ngược lại là đứng đấy nói chuyện không đau eo. Thần niệm truyền âm cho Hứa Tâm Nhu, lúc này Hứa Tâm Nhu trong lòng cũng cảm giác rất khó chịu. Nàng vốn muốn mượn trợ lần này Tiềm Long đại hội hiển lộ tài năng, nhưng không ngờ Nàng ngay cả làm nổi bật hoa hồng lá xanh đều không đủ tư cách trưởng lão yên tâm, ta sẽ không để cho trưởng lão thất vọng." Thừa Tâm Nhu đương nhiên biết, nàng chỉ có đối thừa Hàn một lựa chọn, cũng chỉ có thể nắm chặt lựa chọn này. Vốn là lo lắng hứa Hân giao đoạt nàng đầu ngọn gió, có hứa ôn hình bái võ di thiên, thừa Hân giao chắc chắn nhận đối thừa Hàn vắng vẻ đối thừa Hàn vui mừng chuyên âm, sau đó cùng Phạm Giới Thiên kêu luật bạn. Thừa Tâm Nhu lúc này truyền âm nói, "Mặc dù ta không phải đồng phương Lan đối thủ, nhưng Lưu Vân Đại Lục Thiên kia khác, cũng không bị ta để vào mắt." "Rất tốt." Đối thừa Hàn nhẹ gật đầu. Thừa Tâm Nhu đã chọn trúng mục tiêu, Lưu Vân Đại Lục Thiên kia Nam Cung Liên Tuyết. Ban đầu ở Tôn Tiên Ma Tông, Tiêu Phong đánh nổ Lưu Ly li Thần Long, làm cho tất cả ở đây tu sĩ đều thu được không nhỏ cơ duyên. Hứa Tâm Nhu hiện tại đã tấn thăng Thiên Nhân cảnh thấp trọng, mà cái kia Nam Cung Liên Tuyết, bất quá mới Thiên Nhân cảnh lục trọng mà thôi. Rõ ràng cùng trưởng thành sớm hơn gặp nhau, lại chỉ là như là một cái khách qua đường, bây giờ trưởng thành phong quang đại thắng, Hứa Tâm Nhu tâm lý khó chịu không nói ra được. Bất kỳ một cái nào Lưu Vân đại lục lên trời tiên tiêu, bây giờ đều phong quang vô hạ, có thể nàng lại cùng trưởng thành mỗi người một ngả trong nội tâm nàng thậm chí oán trách phụ thân hứa trọng sơn, nếu là lúc trước trưởng thanh hợp tác phụ thân không có cự tuyệt, lúc này cầu vượt thương hội cũng sẽ không vẫn như cũ không coi là gì. Nàng muốn tại trận chiến này chứng minh chính mình. Sơn quyết đấu biên giới, Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi đã cùng trưởng thanh đánh qua trò hỏi, nhưng còn không có gặp mặt Diễm Quỷ Tông. Không hổ là trưởng thanh đại nhân. Hà Khanh cho nương tử truyền âm, nguyên lai đại nhân cũng cho chúng ta sắp xếp xong xuôi. Đại nhân không cùng chúng ta gặp nhau, xem ra là không muốn đánh nhiều chúng ta. Tiêu Uyển Nhi nhìn về phía chờ đợi cùng Thanh Huyền Thiên đương đại thiên kiêu so tài Triệu phủ sinh bọn người, bên cạnh của bọn hắn, từ đầu đến cuối vây lấy các lộ tu sĩ. Chỉ có Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi bên người, lạnh lùng, nhưng đây chính là hai người bọn hắn muốn. Bất quá, hai người bọn hắn lại là không biết, sở dĩ bên cạnh bọn họ thanh lãnh, đó là bởi vì phàm là đến gần đều nhìn ra hai người bọn hắn không phải người. Hóa thần cảnh tân niệm liền có thể liếc nhìn dò xét, là người hay quỷ hay là phân rõ. Dám cùng quỷ vực tranh đoạt. Bọn hắn cũng không muốn cùng lấy Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi cùng nhau gia nhập quỷ vực. Ta cảm thấy, đại nhân là còn có an bài. Hà Khanh truyền âm nói, đại nhân tính toán không bỏ sót, cho dù không phải đại nhân an bài, chúng ta cũng muốn tăng lên chính mình, trở thành đại nhân chuẩn bị ở sau. Ân. Tiêu Điển Nhi trọng trọng gật đầu, phu quân, xem ra chúng ta phải thật tốt tu luyện. Phu nhân vất vả, có thể vì đại nhân phân ưu, không tính vất vả. Có thể cùng phu quân cùng một chỗ tu luyện, lại không sợ cậu. Phu nhân phu quân. Trung quanh tu sĩ cùng nhau trợn trằm mắt, độc thân các tu sĩ, càng là lần nữa gặp bạc kích. Thật vất vả trên khán đài trường thành, Đông Vương Lan tiến vào phòng, kết quả trên sân quyết đấu còn có một đôi bốn. Ngay tại lúc đó, tam giới sơn biên giới. Lịch Tiên Phàm Diệp Hồng tiến tại trong núi rừng chật vật tận tàng, nếu không phải Đông Vương Lan đưa ta một ít linh thạch xem như vượt qua lộ phí, chỉ sợ ta thật muốn bại. Lịch Thiên Phàm lòng dạ nghiễm lấy máu tươi thân đồ trưởng lão hắn không thể tiến nhập sao? Diệp Hồng tiến nhìn xem trọng thương Lịch Thiên Phàm, con mắt sớm đã khóc xương ta thực sự không nghĩ ra thân đồ tà đến cùng như đồ gì. Lịch Thiên Phàm nói ra, lão này tặc, tuyệt đối không thể tin. Dừng một chút, Lịch Thiên Phàm nói tiếp, ta không nghĩ tới, cổ hoàng vực không minh cảnh tiền điều, vậy mà lại rời đi cổ hoàng vực, đến đây tìm trưởng thành tranh cao thấp một hồi, ta càng không có nghĩ tới, chỉ là tại vượt qua truyền thống trận nghe được tên của ta, chính là đối với ta một đường truy sát muốn bắt chúng ta đầu đến thành tựu uy danh của hắn. Thân ta gấp đến đây tìm ngươi, không nghĩ tới lại là liên lui ngươi. Diệp Hồng Tín nắm lấy lịch thiên phàm tay, mặt mũi tràn đầy tự trách. Lịch Thiên Phàm lắc đầu nói ra, không minh cảnh cửu trọng, dư quyền huynh. Tuy là cao hơn ta ra một cái đại cảnh giới, muốn giết ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Bất quá, Lịch Thiên Phàm nghĩ nghĩ, nói ta vừa tấn thăng hóa thần cảnh nhất trọng, tu vi bất ổn. Dạng này, ta dẫn dắt rời đi dư quyền huynh, ngươi đi giúp ta vi binh. Thiên Phàm Diệp Hồng Tín khóc thành lệ nhân dư quyền huynh đã biết ta có chí bảo, hắn hiện tại truy sát ta, chỉ là vì kiếm của ta. Lịch Thiên Phàm nói ngươi chỉ cần giúp ta truyền một lời đi qua, ta liền an toàn. Thu Thiên Ma Tông bên trong nào có cái gì Cứ Bình? Diệp Hồng Tín có chút tuyệt vọng mặc kệ hắn ở đâu, tìm hắn là được rồi. Ai? Trưởng Thanh? A. Diệp Hồng Tín lúc này ngốc trẻ, ngươi nói Cứ Bình. Lịch Thiên Phàm gật đầu nói, không sai, Trưởng Thanh chính là ta Cứ Bình. Hắn không phải là yếu hại ngươi sao? Ngươi biết quá ít, ngươi không hiểu Trưởng Thanh. Thiên hạ đệ nhất lý hảo, đương đại vô địch Lịch Thiên Phàm Lịch Tiên Phàm thở dài, hắn đây không phải muốn hại ta, hắn đây là quá để mắt ta. Diệp Hồng Tín trong đầu, suy nghĩ lập tức loạn tung tung quẹo. Lục Thiên Phàm nghiêm túc nói, nếu như cái này Thanh Huyền Thiên chỉ có một người có thể bị chúng ta tin nhiệm, ngươi nhớ kỹ, hắn chỉ có thể là Trương Thanh. Chương 351: Đưa ngươi một cái thương hội. Chương 351: Đưa ngươi một cái thương hội. Tiêu Diêu Thành, Tiềm Long Đại hội. Phạm giới thiên kiêu cùng trời giới thiên kiêu luận bàn đã bắt đầu. Khâu này, hoặc là phạm giới thiên kiêu ở sau đó đấu giá bên trong đề cao giá trị bản thân, biện mây lên trời tu sĩ tiềm lực bị các đại thế lực phát hiện, hoặc là chính là đầu ngọn gió ngạo khí, bị thiên giới thiên kiêu chèn ép đương đại cùng giai luận bàn tỉ thí cũng làm cho thiên giới các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ có một triển lãm cá nhân bày ra sân khấu. Hoặc là một tiếng hót lên làm kinh người, hoặc là phai mở chúng vậy. Y Nhi nguyên từ Lưu Vân đại lục thiên kiêu bắt đầu, bọn hắn đã lúc trước đại lục trong tỉ thí, tất cả thả dị sắc. Lúc này ra sân khiêu chiến bọn hắn thanh huyền thiên đương đại thiên kiêu, đã không nhiều. Có, thậm chí là các đại thế lực đối với Triệu phủ sinh bọn hắn cảm thấy hứng thú, trực tiếp phái đệ tử trẻ tuổi ra sân đến biểu hiện ra nhà mình truyền thừa, nếu có thể thu hoạch được chủ quan mục đích nghiêng, cũng coi là đang đấu giá trước tranh thủ một lần nữa. Tỉ thí luật bàn, thắng bại cũng không rõ ràng. Lưu Vân đại lục cái này tuổi trẻ thiên kiêu Không có phong mang tất lộ, không có đắc chí vừa lòng. Có, chỉ là lấy yếu thắng mạnh sau khiêm tốn hữu lễ, cùng hạ thủ Lưu Tình Sau Đa Tạ đã nhường. Vốn nên đối chọi gay gắt, rồng cuốn hổ chồm sân quyết đấu, vừa đến Lưu Vân Đại Lục những tiên kiêu này đang chàng, bầu không khí liền biến vị đạo. Trở nên vui vẻ hòa thuận, thậm chí tràn đầy đạo lý đối nhân xử thế đoan kiêu mình, thịnh thiên hồng liên nhau, các đại thế lực trưởng lão, đệ tử, đối Lưu Mây Tiên Tông những tiên kiêu này đánh giá, hiện ra hai loại cái nhìn. Hoặc là đánh giá bình thường, đơn giản tại Lưu Vân Đại Lục bên trong địa vị bất phàm, nắm giữ tài nguyên, mới có hiện tại tu vi như vậy cảnh giới. Tiếu đi tranh đấu chi tâm, nhiệt huyết bùng lên. Hoặc là đánh giá cực cao, tiến tới có độ, nắm phân tốc, gặp không sợ hãi, vạn sự đều là thông dòng, một khi bồi dưỡng đứng lên, tất nhiên sẽ trong tông môn trở thành lương đống chi tài. Nhưng Đoàn Kiếm Bình cùng Tịnh Tiên Hồng, nhưng từ triệu phù sinh trên người của bọn hắn, thấy được trường thanh bóng dáng Lưu Vân Đại Lục Phong Vân tứ phương lôi, hạng năm, Nam Cung Liên Tuyết. Theo tiêu phong tiếng nói vừa rơi xuống, sân quyết đấu bên dưới, Lưu Vân Đại Lục tiên kiêu phương hướng, một tên cùng Đông Phương Lan rất có vài phần tương tự tuấn thiếu thiếu nữ, bước liên tục nhẹ nhàng đi đến giữa sân. Sương có rất nhiều thế lực tại quên mất Đông Phương Lan đằng sau đem lực chú ý đặt ở Nam cung Liên Tuyết trên thân. Không ít tông môn thế lực bên trong đệ tử chân truyền, nhìn về phía Nam cung Liên Tuyết lúc, cũng là ánh mắt cực nóng. Thiên nhân cảnh lục trọng, khí chất đồng dạng bất phàm. Có thể nhìn ra được, nàng tại phàm giới đại lục lục, thân phận cũng là không thấp. Cùng Triệu phụ sinh nho nhã hiền hòa khác biệt, Nam cung Liên Tuyết trên thân, có rất nhiều cùng Đông Phương Lan tương tự đoàn trang hào phóng người khiêu chiến, Lưu Vân Tiên tông trưởng lão thân truyền, Hứa Tâm Du. Tiêu Phong tiên bổ sau, liền không nói một lời. Thanh Huyền Tiên đệ nhất cường giả chủ trì, đơn giản, trực tiếp Phứa Tâm Nhu từ bên ngoài sân chậm rãi bay đến sân quyết đấu bên trong, chỉ là vừa vừa rơi xuống đất, liền phóng xuất ra tự thân thiên nhân cảnh tất trọng khí thế. Phứa Tâm Nhu nhìn chung quanh toàn trường, cảm thụ được trở thành 100. "Không không không, tu sĩ tiêu điểm nội tâm kích động,ửng đỏ gương mặt, dáng tươi cười giảo giạt. Nang đợi một ngày này, đã trở lâu rồi." Trong lòng tất cả không cam lòng, đều sắp phóng thích. Trên khán đài, trưởng thanh tận chức tận trách là các đại tông môn trưởng lão, đệ tử cùng cấp phục vụ. Trên thực tế, chính là ỷ vào trên người Tiêu Diêu khách sạn chế ngự, tại trong toàn trường hợp tình hợp lý khắp nơi tản bộ. Sân quyết đấu tường vây bên cạnh, trưởng thanh ngừng lại, Phía dưới chính là sân quyết đấu lưu vân đại lục thiên kiêu chỗ biên giới, hắn cùng Triệu Phù Sinh bọn hắn thần niệm truyền âm nói chuyện thiếm. Triệu Phù Sinh muốn gia nhập Tiêu Diêu khách sạn, không có giống Bách Lý Kính Minh, thừa quan Vũ bọn hắn một dạng lựa chọn tiên tông, nguyên nhân chủ yếu là hắn tu luyện ma công. Ban đầu ở hoàng thành trấn ngục ti bên trong, hắn ngay tại mượn nhờ mà khí tu luyện. Không muốn gia nhập ma tông, như vậy cũng chỉ có Tiêu Diêu khách sạn một lựa chọn các ngươi đều tu luyện thanh văn công, người bình thường nhìn không ra các ngươi nền tảng. Trương Thanh truyền âm nói kỳ thật, ta chính là muốn chốn lười. Ta nhìn Tiêu Diêu khách sạn nhân viên công tác, đều rất thân nhàn. Triệu Phù Sinh truyền âm nói: Trưởng Thanh Nhịn không được bật cười, ngươi nhìn chính là con hồ ly kia đi, nàng không thể làm làm tham khảo, ngươi hẳn là nhìn ra hoặc kia, hắn gọi Lô Tín. Chuẩn Trưởng Thanh nhếch môi, Triệu Phù Sinh thấy được giữa sân cái kia bận bịu chân không chạm đất, gấp rút đầu mẹ chán người thanh niên muốn nhàn khi nào nhàn, tranh thủ thời gian tức nhàn. Đây là một cái kết giao các đại tông môn thế lực một cái cơ hội, có thể cùng đương đại những cái kia hóa thần cảnh các đệ tử chân truyền lăn lộn cái quen mặt cơ hội, phục vụ không phải mục đích. Triệu Phù Sinh nhìn xem Lô Tín, truyền âm cho Trưởng Thành, hỏi, hắn có phải hay không không quá thông minh. Trưởng Thanh cởi mở tiếng cười vang lên, sau đó thần niệm truyền âm Ngươi tốt nhất đừng để Nghị trưởng Quý Thẩm Thiên Thông nhìn ra ngươi lười, là bởi vì thông minh. Vì cái gì? Hoặc là hắn sẽ làm như không nhìn thấy, nhờ vào đó chụp ngươi tài nguyên tu luyện, hoặc là hắn sẽ giao cho ngươi rất nhiều nhiệm vụ để cho ngươi căn bản nhàn không xuống. Đúng rồi, ta trước đó thành lập một cái thương hội, bây giờ ta đã là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, thương hội này không cần đến, có thể tặng cho ngươi. Trương Thanh tiếp tục truyền âm a. Triệu Phù Sinh hai mắt tỏa sáng, mở miệng nói, chỉ sợ ta không có khả năng phục chúng a. Phục chúng? Phục cái gì chúng? Trương Thanh hỏi, thiên hai này thương hội liền một mình ta, ngươi muốn phục hay Triệu Phù Sinh không còn gì để nói, ngươi thành lập thương hội này mục đích là Có thương hội tiến tuổi rồi, rất nhiều chuyện tiến lập đến sẽ thuận tiện rất nhiều. Tiêu Diêu khách sạn năng lực tình báo cùng tán tu tài nguyên, không thể khinh thường. Dù sao tam giới sơn mặc dù không có vực tiến tuổi, lại không thể so với thương cung cực, ma thiên vực, sơn hải vực nhỏ. Mà lại, xoát tiêu giao khách đẳng cấp rất nhanh, đương nhiên, lấy thương hội tên tuổi mua bán tình báo, tiếp thu nhiệm vụ, phí thủ tục lại so với tiêu giao khách càng tiện nghi. Thanh huyền thiên quá lớn, linh bảo đưa tin linh phù cũng vô pháp vượt qua đưa tin, vì cam đoan tin tức cấp tốc trở lại, nguyện nhờ tiêu diêu khách sạn là nhất định. Trong nội bộ thương hội đưa tin, có chiếc cấu. Triệu Phù Sinh trực tiếp lên người, cái này thành lập thương hội lại còn có nhiều như vậy chỗ tốt. Triệu Phù Sinh nghĩ nghĩ, đưa tin nói, ngươi muốn cho tất cả mọi người trở thành tiêu giao khách, gia nhập Thiên Thai thương hội sao? Trương Thanh nhẹ gật đầu, nói thương hội dưới chứng tiêu giao khách tình báo đẳng cấp muốn so phổ thông tiêu giao khách cao hơn một cấp. Triệu Phù Sinh suy tư. Trương Thanh trực tiếp giải thích, muốn điều lấy thương hội dưới chứng tiêu giao khách tình báo, phải trả ra càng nhiều linh thạch, đồng dạng cũng sẽ lưu lại càng nhiều vết tích. Một chút tương quan tình báo. Tiêu Diêu khách sạn cũng sẽ chủ động chỉnh lý thu thập, đối với thương hội mà nói, cái này tương đương với chơi miễn phí tiêu Diêu khách sạn thế lực. Dùng đến không cần đến hai chuyện, không chơi gái ngu sao mà không chơi gái. Triệu Phù Sinh kìm lòng không được giơ ngón tay cái lên. Chương 352, Ta là trưởng thanh biểu tỷ. Chương 352, Ta là trưởng thanh biểu tỷ. Sân quyết đấu bên trong, Hứa Tâm Nu tựa hồ không có phân rõ trường hợp, giống như quên nàng muốn làm gì. Nam Cung Liên Tuyết lễ phép chắp tay hành lễ, mở miệng nói, "Còn xin vị sư tỷ này hạ thủ lưu tình." Ai là ngươi sư tỷ? Hứa Tâm Lu tràn đầy phiền chán nhìn xem Nam Cung Liên Tuyết, ánh mắt của nàng thấy được sân quyết đấu hình khuyên trên từng rào, nam sắc trừng thanh, thuộc về bên thắng, kiêu ngạo đã hiện lên ở trên mặt. Trong đầu của nàng, sớm đã lóe lên vô số đánh bại Nam Cung Liên Tuyết đằng sau đủ loại trăn cảnh. Tựa hồ gian dạy hổ bối một dạng giọng điệu, Hứa Tâm Lu căn bản không đem Nam Cung Liên Tuyết để vào mắt, Lưu Vân Tiên Tông không cần đệ tử mà tôi, ngươi có thể gia nhập, cũng bất quá là thường khung bậc nhị Lưu Tiên Tông thế lừ tôi. Bất quá cũng đối, gia nhập bọn hắn, trở thành đầu gà, có lẽ thật so Lưu Vân Tiên Tông đuổi vượn một tốt. Nam Cung Liên Tuyết sắc mặt không vui, quay đầu nhìn về hướng Triệu Phù Sinh lại ngẩng đầu nhìn Trưởng Thanh Hứa Tâm Du, ngươi làm sao kích thích nàng?" Triệu Phù Sinh truyền âm hỏi. Trưởng Thanh thần niệm truyền âm, ngươi hẳn là minh bạch, ưu tú cũng là một loại tội. Triệu Phù Sinh đúng là không phản bác được. Ngay tại lúc đó, Trưởng Thanh lại cùng Lưu Vân Tiên Tông trong phòng Võ Di Tiên truyền âm. Võ Di Tiên trả lời, nàng là đối thừa Hàn đệ tử thân truyền, ta không có quyền hỏi đến. Võ Di Tiên kỳ thật có chút hổ thẹn, hắn nhìn thấy bây giờ Hứa Tâm Du, thật giống như thấy được đã từng chỉnh thu vũ đây là khắc vào thanh huyền thiên tuổi trẻ tiên kiêu trong lòng một loại khinh miệt, không phục sư tỷ lời ấy sai rồi. Nam Cung Liên Tuyết vừa mới mở miệng, Liên bị Hứa Tâm Nhu đánh gãy ngươi muốn dạy ta. Ngươi đủ tư cách sao? Hứa Tâm Nhu lúc này bắt bỏ. Lúc này sân quyết đấu một trăm. Không không không người xem tất cả đều chú ý nơi này, hiện tại là nàng sân nhà. Rất hiển nhiên, nàng đưa nàng lãng phí thời gian đưa tới tính phòng bất mãn, trở thành đối với nàng ủng hộ cùng theo họ. Nam Cung Liên Tuyết lặng lặng nhìn Hứa Tâm Nhu, nàng tại nhẫn mại phẫn nộ trong lòng đằng sau, lại là có phát hiện mới. Nam Cung Liên Tuyết mỉm cười, đồng dạng tuyệt sắc khuynh quốc, cũng làm cho các tông chân truyền hâm mộ. Nam Cung Liên Tuyết nói khẽ, ngươi thân truyền trưởng lão, không thể thu Đông Phương Lan làm đệ tử thân truyền đi. Thửa Tâm Lưu hơi nhướng mày, Lưu Vân Tiên Tông chính là Thương Không vực tiên đạo khôi thủ, không nghi tới, không chỉ là ngươi tên đệ tử này bồi đen Lưu Vân Tiên Tông uy danh, ngay cả ngươi thân chuyển trưởng lão cũng là như thế. Nam Cung Liên Tuyết vừa mới nói xong, toàn trường dần dần an tĩnh lại làm càn. Thửa Tâm Lưu một tiếng yêu kiệu. Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, đối thừa hẳn cũng là giận tím mặt từ trên người của ngươi, ta thấy được ngươi thân chuyển trưởng lão đức không xứng vị. Nam Cung Liên Tuyết cười khẽ đứng lên, ngắm nhìn một phía, nói tiếp, "Nâng, cao giọng thấp, vốn cũng không thỏa." Lưu Vân Tiên Tông cho dù có thể một mực là Thanh Huyền Tiên Thương khung vực tiên đạo khôi thủ, cũng sẽ bởi vì các ngươi đám chuột này phân mà danh dự bị hao tổn. Long dạ nhỏ mọn, không có chút nào khơi thủ phong phạm. Tùy thời trả thù, càng làm mất mặt đến tự điểm. Nếu như Lưu Vân Tiên Tông đều là các ngươi loại trưởng lão này đệ tử, như vậy không thể gia nhập Lưu Vân Tiên Tông, chính là ta chuyện may mắn." Nam Cung Liên Tuyết nói xong, trên tay tiên cấp pháp bảo trường kiếm, săn cái xinh đẹp kiếm hoa. Sân quyết đấu trong nháy mắt sôi trào lên. Toàn bộ Tiêu Diêu Thành, phố lớn nhỏ tiếp sóng trận pháp màn hình hình ảnh trước, tất cả tu sĩ cũng đều sôi trào lên. Trong lúc nhất thời huyên náo, tựa như trực tiếp muốn đem thanh huyền thiên trời cấp yên phi một dạng cả lắm. Ta gọi thẳng cả lắm, cái này Nam Cung Liên Tuyết mịm thật là độc. Lưu Vân Tiên Tông sợ là muốn ném đi mà to. Hứa Tâm Như thiên nhân cảnh thất trọng, cho dù thắng qua Nam Cung Liên Tuyết thiên nhân cảnh lục trọng, cũng là thắng mà không võ. Cái này Nam Cung Liên Tuyết, ta thích. Vô luận như thế nào, nhất định phải đưa nàng mua về tông môn. Toàn bộ sân quyết đấu sôi trào. Hứa Tâm Như toàn thân mãnh liệt rung động, khuôn mặt tức giận trắng bệ. Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, đối thừa hẳn cũng là đột nhiên nắm chặt nắm đấm, hung hăng một quyền đánh tới hướng một bên cái bàn trên mặt bàn là trưởng thanh thay Đông Vương Lan đưa cho ta lễ bài sứ, cái bàn có thể tùy tiện đệ nhưng cũng đừng đánh hỏng trưởng thành đưa cho ta đồ vật. Võ Di Tiên mở miệng đối thừa Hàn nắm chặt nắm đấm, hung hăng nện vào trên đùi của mình. Lúc này Võ Di Tiên, mặt mo cũng có chút đỏ lên, cái này đức không xứng vị, làm sao cũng không phải đang nói hắn đâu vốn là phàm giới tiên tiêu, vừa mới lên trời, đừng nói Lưu Vân Tiên Tông, đổi Tam Lưu Tiên Tông cũng sẽ không bởi vì nàng nói lời nói này mà tức giận. Tức giận chính là tại chỗ làm mỡ lòng dạ nhỏ mọn. Cái này Nam Cung Liên Tuyết cũng không thể xệ ra chuyện, một khi xệ ra chuyện, Lưu Vân Tiên Tông càng là ngồi vững tùy thời trả thù. Không tầm thường, giăng ba câu vậy mà để Lưu Vân Tiên Tông ăn lớn như vậy một cái nện. Đây là không chút nào cho Lưu Vân Tiên Tông lưu một chút xíu mật muối, càng làm cho Lưu Vân Tiên Tông không có bất kỳ cái gì đường lui có thể đi. Sân quyết đấu thính phòng, thế lực khắp nơi trưởng lão tất cả đều nghị luận ầm ĩ, đối với Nam Cung Liên Tuyết càng thêm tán thưởng. Thậm chí có người càng là trực tiếp cất giọng, này Nam Cung Liên Tuyết so cái kia Lưu Vân Tiên Tông phong vân tứ phương lôi người thứ 2 triệu phụ sinh, còn muốn càng có tiềm lực. Liền ngay cả trên tường giáo năm Sếp Trưởng Thành, cũng là không khỏi nhíu mày nặng học với ai. Trưởng Thành một trận kinh ngạc, cái này cùng trước đó cái kia kết nối lại quan vũ đều xem thưởng Nam Cung Liên Tuyết, khốc cấp. Triệu Phù Sinh ngẩng đầu, không có trực tiếp trả lời. Ý tứ lại phi thường minh xác, ngươi cứ nói đi. Ngươi không cảm thấy vị này mà rất quen thuộc sao? Trừ Đông Phương Lan, chúng ta mấy cái coi như Nam Cung Liên Tuyết cùng ngươi tiếp xúc sớm nhất. Trương Thanh lúng túng sợ sở, sở cái mũi ngươi. Ngươi Hứa Tâm Nhu chưa từng trải qua như vậy chiến trận, trong lúc nhất thời nghẹn lời, căn bản là không có cách phản bác. Nàng chỉ biết là, nàng lâm vào tình cảnh lưỡng nan, tiến tới đều không đường có thể đi. Nàng duy nhất có thể làm, chính là bằng nhanh nhất bén nhọn nhất phương thức, đem Nam Cung Liên Tuyết đánh bại. Sẽ chỉ xứng miệng lưỡi chi lực. Cho dù là cái kia Đông Phương Lan, cũng bất quá là có cái thể chất mà thôi. Hứa Tâm Nhu âm thanh nói ra, nàng đã sớm đối với Đông Phương Lan căn bản không cần tham gia Thiên Kiêu Lộ bản, trong lòng càng thêm lên ghét. Nam Cung Liên Tuyết vừa muốn mở miệng, con mắt linh động đi lòng vòng, nở nụ cười, "Đối với, đáng tiếc, ngươi không có." Hứa Tâm Nhu toàn thân mãnh liệt rung động, câu nói này tựa như là một thanh lợi kiếm, trực tiếp đâm vào trong lòng của nàng ở đây một ít trưởng lão, lại lần nữa hai mắt tỏa sáng. Cái này không có vì Đông Phương Lan phản bác, lại là không có bộc lộ ra Đông Phương Lan nghệ tàng. Ngược lại, lời này lực sát thương, bọn hắn tự nhiên cũng hiểu ánh mắt của bọn hắn, lần nữa nhìn về phía tựa ở tường vây bên cạnh Triệu Phu Sinh. Bạch Ly kinh minh, Thừa Quan Vũ trên thân, trên mặt bọn họ cái kia cũng có chút nào ngoài ý muốn nụ cười nhàn nhạt, nhạt, làm cho các phương trưởng lão cũng càng thêm coi trọng. Cái này Lưu Vân đại lục đến cùng chuyện gì xảy ra? Có vẻ giống như gia nguyên một tổ yêu nghiệt. Xem kiếm, ta sẽ cho ngươi biết ta là ai. Hứa Tâm Nu tế ra Linh Bảo Tiên kiếm, linh bảo mạnh mẽ chi uy, làm cho tất cả thế lực trưởng lão tất cả đều nhíu mày. Càng la sử xuất Lưu Vân kiếm, mờ mịt không chừng, lại uy thế cực mạnh. Tại tất cả mọi người lo lắng Nam Cung Liên Tuyết thời điểm, Nam Cung Liên Tuyết khí tức trên thân, lại đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Trong tay nàng chỉ có một thanh phổ thông thiên cấp pháp bảo, nhưng lúc này giờ phút này, ở đây tất cả trưởng lão, đệ tử cũng không nhịn được trong lòng giận mình. Nam Cung Liên Tuyết, như là thần kiếm trở vào bao, phần này trong nháy mắt điều động toàn thân tất cả chân khí lực khống chế, ngay cả một chút hóa thần cảnh đệ tử chân truyền đều làm không được. Ngươi là ai, cũng không trọng yếu. Nam Cung Liên Tuyết không hề sợ hãi nhìn xem lôi cuốn lấy phong vân chi thế hướng chính mình công tới Hứa Tâm Du, lẳng lặng nói ra, "Nhưng ta hy vọng, ngươi có thể biết ta là ai." Khi mấy chục trưởng lưu vân đem Nam Cung Liên Tuyết bắt phủ, Hứa Tâm Du lưu vân kiếm tựa như có thể đem Nam Cung Liên Tuyết tại chỗ chém giết thời điểm. Một đạo thanh lánh kiếm quang, phóng lên tận trời đúng là một kiếm đem cái kia mấy chục trượng lưu vân chém thành hai đoạn. Hứa Tâm Nu cũng là kinh hô bên trong, thổ huyết bay ngược, nàng suýt nữa cầm không được trên tay linh bảo tiên kiếm. Nam Cung Liên Tuyết mỗi chữ mỗi câu, thanh âm truyền khắp sân quyết đấu ta là trưởng thành biểu tỷ. Toàn bộ sân quyết đấu, bầu không khí lần nữa bạo tạc, chương 353. Thật cho viên hồi đi. Chương 353, thật cho viên hồi đi ngoại đảo. Cái gì? Cái này ba. Sân quyết đấu, 100. Không không không người xem xôi chào lên. Bọn hắn cũng không phải phổ thông người xem, mà là đến từ bốn vực các đại tông môn trưởng lão đại biểu cùng môn hạ chân truyền, đệ tử thân truyền. Lúc này những cái kia chân truyền, đệ tử thân truyền nhao nhao bạo lấy nói tục, liên tiếp từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên. Một câu chưởng thanh biểu tỉ, làm cho tâm lưu hai con ngươi trong nháy mắt đỏ lên. Nàng lần nữa ho ra một ngụm máu tươi, đầy mắt không thể tin được. Nàng nhìn xem chính mình run nhẹ nhẹ cánh tay, cùng hô khẩu truyền đến đau nhức kịch liệt, nàng lại không dám tin tưởng, chính mình lấy thiên nhân cảnh thất trọng cảnh giới đối chiến thiên nhân cảnh lục trọng tu sĩ, tại chính mình tập được bảo thuật đằng sau dưới một kích toàn lực, vậy mà lại bại. Mà lại, sẽ thua như vậy dễ quát. Toàn bộ sân quyết đấu, xuân sao mờ mảnh. Bốn bộ thế lực đỉnh cấp trỗi trong phòng, cho dù là những cái kia nguyên bản cảm thấy Nam cung Liên Tuyết bất phàm tán tiên cường giả, lúc này vậy mà cũng không thấy đáp ý bên ngoài. Nếu như là Trường Thanh biểu tỷ nói, vậy cái này cũng quá bình thường. Trường Thanh là ai? Đây chính là có thể từ trên tay bọn họ vơ vét hậu lễ Hồng Trần Tiên. Nếu không phải mình cho nhà mình tiểu bối chuẩn bị hậu lễ đã đến Đông Phương Lan trong tay, việc này truyền đi, chính bọn hắn đều không tin. Hảo kiếm pháp, thiên nhân cảnh cảnh giới chi kém, cũng là không nhỏ, vượt cấp mà chiến, thua một tay tu vi, thua một tay linh bảo, thua một tay trước khi chiến đấu chọc giận không thể khinh địch, cuối cùng nhưng vẫn là thắng có trách trưởng thanh không minh cảnh nhất trọng, khí thế có thể thẳng bước tán tiên. Trưởng thanh là lưu vân đại lục cái này một tổ yêu nghiệt phía trên yêu nghiệt. Trưởng thanh trở về chỗ Nam cung Liên Tuyết bộ ra đạo kiếm con kia, truyền âm nói, Liêu Khinh Mi tàng kiếm thuật. Đúng vậy. Triệu Phù Sinh nói xong, lại bổ sung, chúng ta đều sẽ học được thanh văn công, cho dù chỉ tăng phúc một loại công pháp, tốt như vậy chiêu số cũng hầu như là càng nhiều càng tốt. Dù sao, chúng ta không bằng Đông Phương Lan có cái kia cực đạo kiếm, chúng ta đi đều là người cái kia vạn pháp đạo phiên bản đơn giản hóa. Không nói chiến lực, dùng cho hận khí tàng tức cũng là cực tốt. Sân quyết đấu bên trong, từng tiếng đối với Nam Cung Liên Tuyết tán hưởng, giống như từng cây mũi tên, làm cho Tâm Nhu Vạn Tiễn suy tâm. Nàng nhìn xem Nam Cung Liên Tuyết trên mặt kia vân đạm phong khinh bộ dáng, càng la đầu óc trống rỗng đã mất đi tất cả lý trí. Nhìn thấy Nam Cung Liên Tuyết trên tay bởi vì chân khí trong nháy mắt bộc phát mà vỡ vụn tiên cấp trưởng kiếm chù tiếm, Hứa Tâm Nhu lần nữa một kiếm đâm tới. Toàn trường, bầu không khí đột nhiên ngưng trọng lên, lại là không người xuất thủ. Thế lực khắp nơi trường lão, cho dù là có mục đích muốn mua lại Nam Cung Liên Tuyết vị tiên kiêu này trường lão, lúc này cũng chỉ là đứng lên, căm tức nhìn Hứa Tâm Nhu. Nàng dù sao cũng là Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão đệ tử thân truyền. Nam Cung Liên Tuyết hừ nhẹ một tiếng, trên mặt vẫn không có vẻ sợ hãi, nàng nắm chặt trong tay kiếm gãy chuôi kiếm, ánh mắt bên trong dần dần sắc bén. Triệu Phu Sinh, Bạch Ly Kính Minh, Thượng Quan Vũ, tất cả đều âm thầm xúc tích lực lượng. Bọn hắn cũng nhìn ra được, Nam Cung Liên Tuyết chỉ sợ tất yếu bị thương nặng. Nhưng vào lúc này, một đạo tuyệt cường uy áp phô thiên cái địa quét sạch toàn trường. Một cỗ không gì sánh được hung hãn khí thế, làm cho không ít trưởng lão sắc mặt đại biến ở giữa, thậm chí coi là hung thú tiến đánh mà đến. Lưu Vân Tiên Tông thiên kiêu chỗ trên tường đầy, trường thanh mặt không biểu tình, cũng chưa hề độ tới nhưng là cái kia cực kỳ hung hãn khí thế đáng sợ, chính là từ trên người hắn truyền đến. Từ đầu đến cuối, nói đều cực ít tiêu phong, đứng trên không trung, lúc này cũng là đem ánh mắt liếc nhìn Trưởng Thanh. Nhìn thấy Trưởng Thanh là Nam Cung Liên Tuyết ra mặt, tiêu phong trong mắt ý cười càng đậm. Khí thế không khác biệt bao trùm toàn trường, cho dù là ở đây tất cả không minh cảnh trưởng lão, cũng đều là toàn thân căng cứng, bị cố khí thế này ép không thể động đậy, thở không nổi. Bọn hắn sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh lâm ly. Bọn hắn cũng sẽ không quên, cái này Hồng Trần Tiên Tiền thân thế nhưng là chật tự thiên hay. Đế Vân lúc này nằm nhỏi Trưởng Thanh trên đầu, ngẩng lên đầu, trong mắt suy tư hắn cũng không phải là cân nhắc chính mình muốn hay không xuất thủ, mà là tại cân nhắc ngũ vị hương hay là tê tay. Những ngày này Trưởng Thanh không ít đe dọa Trương Tiểu Nhã, nhưng là khơi gợi lên Đế Vân thêm ăn. Vô tận hung ác điên cuồng giết chóc mắt rồng, nhìn chòng chọc vào Hứa Tâm Nhu, không có phóng thích bất luận cái gì một kia yêu long khí thế, cái kia Hứa Tâm Nhu cũng đã là đứng cũng không vững, sợ run rẩy tìm gan ở giữa, liên tục ho ra máu đây là Lưu Vân Tiên Tông đương đại thiên, tiêu cùng Lưu Vân Đại Lục đương đại thiên, tiêu luận võ luật bản, bất luận kẻ nào cũng không thể nhúng tay. Hứa Tâm Nhu gian nan ngóc đầu lên, đã dùng hết lực khí toàn thân gào thét. Cho dù là đoạn kiếm bình phong, thình thiên hồng cũng không nhịn được bội phục Hứa Tâm Nhu dũng khí thắng bại đã định, lui ra." Trương Thanh chậm rãi nói ra. Hứa Tâm Nhu cắn răng nói, "Ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Ngươi đây là đang tiên vị ngươi biểu thị. Ngươi cảm thấy ta là người dạng đạo lý sao?" Trương Thanh cười hỏi. Hứa Tâm Nhu lúc này một nghẹn, tất cả thế lực trưởng lão cũng riêng phần mình để ý cái này Trương Thanh, bao che khuyết điểm. Trương Thanh đứng người lên, rũa lưng một cái, trên mặt biểu lộ dần dần trở nên nguy hiểm, "Ta đang lo tìm không thấy chuyện làm." Vừa mới nói xong, Trương Thanh bên cạnh tính phòng trưởng lão, các đệ tử, có thậm chí bị hù chạy xuống chỗ ngồi, dùng cả tay chân muốn rời xa. Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, đối thừa Hàn Biểu lộ như cha mẹ chết. Chẳng lẽ Tiêu Phong tại cái này, cũng chấn không được Trưởng Thanh trong lòng hung tính sao? Diễm Quỷ Tông trong phòng, Lý Viễn Phàm, Đinh Hoài Ú u lên nhau, trong đầu của bọn hắn chỉ hiện lên không ngừng lặp lại hai chữ, tới Trưởng Thanh trưởng lão, hét lớn một tiếng vang lên. Lưu Vân Tiên Tông trong phòng, võ di thiên cái khó ló cái hồn, khôn, cũng không truyền âm, trực tiếp cất giọng hô, ngươi chi khí thế quá mức cường hành, dù chưa công kích, lại có thể so với thần niệm sắp phạt, trừng phạt nhỏ liền có thể, chớ bị thương tiểu đối căn cơ. Cho đến lúc này tất cả mọi người mới nhớ tới Trường Thanh cũng không chỉ là trợt tự thiên thai, hay là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão. Một cái tiểu bối trực tiếp do Lưu Vân Tiên Tông chính mình ra mặt phân chia bối phận. Thẩm Thiên Tông đứng tại Tiêu Diêu khách sạn mái nhà, nghi ngờ nhìn về phía phòng khách quý phương hướng, cái này võ gi thiên lúc nào khai thiếu? Tà tự có phân tất. Trường Thanh thu hồi tất cả khí thế, phía sau hắn tính phòng, những cái kia sủi lơ tại trên chỗ ngồi cùng thế hệ chân truyền, các đệ tử thân truyền, mặt mũi tràn đầy sống sót sau hai nạn. Những trưởng lão kia, trước mắt tựa như nổi lên tôn tiên ma tông hung thú đô dung cùng từng tiếng kia bốn. Chỉ là luận bàn tỉ thí, vốn không cần liều chết đánh cược một lần. Trưởng Thanh Lách mình xuất hiện tại Hứa Tâm Nhu, Nam Cung Liên Tuyết ở giữa, đối với Hứa Tâm Nhu nói ra, ngươi rất không tệ, rất. Ngươi vì mọi người hiện ra chiến đấu chân chính. Dù là Trưởng Thanh, cũng suýt nữa không tìm được tán dương góc độ tại cái này sân quyết đấu bên trong, bất luận cái gì thiên kiêu cũng sẽ không ra mảy may ngoài ý muốn, tất cả thiên kiêu cũng đều nên giống ngươi học tập, đến hiện ra toàn bộ thành quả tu luyện, đến chăm chú đối đãi chiến đấu 100. Không không không người xem, tất cả đều trầm mặc. Ngoài ý muốn. Nếu nói thật có ngoài ý muốn, còn không đều được xuất hiện ở trên người ngươi. Cũng không thể giống bọn hắn học tập, hôm nay không hảo hảo nắm chắc cơ hội khó được này. Qua loạt cho xong, Minh Nhật chân nhược gặp được sinh tử chi chiến, nhưng không có hối hận chỗ trống. Trương Thanh chỉ một ngón tay, chỉ hướng Triệu phụ sinh ba. Triệu phụ sinh. Tất cả trưởng lão sắc mặt, tất cả đều phất tạm. Cái này hai ba câu liền. Thật cho hắn viên hồi đi. Không có người nào tu hành là xuôi gió xuôi nước, hi vọng ngươi chân quý lần chiến đấu này kinh nghiệm. Trương Thanh đưa tay khế đạo, lấy ra một cái bình sứ, đưa cho Hứa Tâm Nhu. Hứa Tâm Nhu ngơ ngác hai tay tiếp nhận, nàng lúc này đã tỉnh táo lại. Biết Trương Thanh tuyệt không chỉ là bởi vì khách khanh trưởng lão thân phận mới lưu lại thể diện. Nhất là, bình sứ này bên trong bảo đan có giá trị không nhỏ. Hứa Tâm Nhu rốt cục nhận rõ chính mình, cung kính hành lễ nói, đa tạ trưởng lão đánh thức. Hứa Tâm Nhu biết, trận chiến ngày hôm nay là nàng suốt đời dạy dỗ khó quên, cũng là quý giá nhất kinh nghiệm. Nếu không, liên tục sẽ như trưởng thanh lời nói, không có hối hận chỗ trống. Thính phòng nơi hiệu lãnh, Hứa Trọng Sơn bờ môi còn tại run rẩy, hốc mắt của hắn nứt át, trong lòng còn tại nghĩ mà sợ. Hắn biết, trưởng thanh nếu là muốn giết hắn nữ nhi, ngay cả Tiêu Phong cũng sẽ không nói cái gì đây chính là thanh lý môn hộ. Nhưng trưởng thanh lại lựa chọn một loại phương thức khác đến tiến hành xử lý lúc trước là ta sai rồi. Nam Cung Liên Tuyết lúc này hướng phòng phương hướng hành lễ, "Là ta bụng dạ hẹp hỏi, tâm tư chợt hẹp, mới có thể đem Lưu Vân Tiên Tông cái này Thanh Huyền thiên, Tiên Đạo khôi thủ nghị không chịu được như thế." Lấy lui làm tiến, không những sẽ không để cho Nam Cung Liên Tuyết mất mặt mũi, ngược lại còn cùng Lưu Vân Tiên Tông hóa giải can qua vừa tới Thanh Huyền Tiền, không hiểu rõ Lưu Vân Tiên Tông cũng là hợp tình lý. "Thiên điêu như vậy nhân tại kiệt xuất, ta Lưu Vân Tiên Tông lại muốn đem ngươi chắp tay đưa ra, thực sự đáng tiếc." Võ Di Tiên thanh âm từ trong phòng truyền ra. Dừng một chút, Võ Di Tiên nói tiếp, "Tiên đạo vốn là một nhà, mặc kệ ngươi đi cái nào tiên tông, đều hi vọng ngươi có thể đá mải tiến lên." Toàn thủ nghiêm mặt tiên đạo bạn vận, đa tại trưởng lão giải bảo. Nam cung Liên Tuyết lần nữa hành lễ kiếm của ngươi bởi vậy chiến mà nát, võ di tiên trưởng lão mở miệng nói, lại là lúng túng ngừng lại. Hắn càn khuôn giới bên trong, trừ của mình bản mệ kiếm, lại không bất luận cái gì đem ra được tiên kiếm. Trưởng Thanh lại là nói tiếp, ta cái này vừa vặn có kiện linh tài, tính chỗ bồi thường, chỉ là còn chưa luyện chế. Đợi ngươi gia nhập tông môn mới, mời các ngươi trưởng lão nhà mình giúp ngươi luyện chế đi. Nói, Trưởng Thanh vung tay lên một cái, cái kia kinh khủng thần thú răng nanh, lần nữa bị Trưởng Thanh gánh tại trên vai cái này từng cái, đều là nhân tinh. Thẩm Thiên Thông tại Tiêu Diêu khách sạn mạ nhà không gọi cảm thán, coi như không có thực lực tuyệt đối nguyên ép, lòng dạ tâm trí liền bị không ngừng ma luyện đây mới là phàm giới thiên kiêu chân chính chỗ cường đại. Đáng tiếc, đều mạnh tại Lưu Vân đại lục trên mảnh địa giới này, này làm sao nhận được lên Đông Nam cung liên tuyết ngoài miệng nói, trong mắt vui mừng quang mang càng phát ra sáng tỏ, nàng như thế nào không biết, Trưởng Thanh trên bả vai này khiêng thần thú răng nanh, đến cỡ nào quý giá. Xin mời tông môn trưởng lão luyện chế. Sợ là chỉ có thái thượng trưởng lão tán tiên mới có thể luyện chế động đi. Không đưa hết cho ngươi. Trưởng Thanh một bàn tay vướt về Nam cung liên tuyết gần như là đoạt đưa tay. Trưởng Thanh giơ lên thần thú răng nanh Quý gói chen chân vào đạp đi lên. Trong lúc nhất thời, trường thanh trên thân các loại thần quang bùng lên, thậm chí bốn bề không gian cũng theo đó bắt đầu vận động. Một tiếng bạo hưởng, sóng xung kích làm cho sân quyết đấu đại trận cũng trong nháy mắt vỡ nát, sân quyết đấu trùng lường, lúc này đánh ra một cái sâu không thấy đáy lỗ lớn. Cái kia tám tiên thần thú răng nanh, vậy mà tại trường thanh dưới một cú này, đập cho đất thành hai đoạn. Phòng khách quý bên trong, thần thú sơn một tên tám tiên, sắc mặt không tự chủ có quắc ấy, "Cối này cho ngươi." Trường thanh đem một đoạn nhỏ đưa cho Nam Cung Liên Tuyết, "Ngươi cứ như vậy đối với ngươi biểu thị sao?" Nam Cung Liên Tuyết nhiều có thăm ý cười một tiếng, vui vẻ thu vào. Triệu Phu Sinh, Bạch Ly Kính Minh, Thượng Quan Vũ, mắt đều tái rồi. Trưởng Thanh nhìn xem Nam Cung Liên Tuyết dáng tươi cười, nhíu mày, rất nhanh cũng lộ ra phát ra từ nội tâm dáng tươi cười 3000 chữ đại trướng, tăng thêm không tồn tại, thêm bất động, thật thêm bất động. Chương 354, Đề đổi nước. Chương 354, Đề đổi nước. Theo Trưởng Thanh đưa ra thần thú răng nanh, Tiềm Long Đại hội Thiên Kiêu tỷ thí cũng tiếp tục tiến hành. Liên tiếp mấy ngày, các đại tông môn dưới trướng đại lục cũng đều phái ra đại biểu tiến hành luật bàn. Nguyên bản Tiềm Long Đại hội tổ chức thời gian đã kéo dài thật lâu, rốt cục đi tới Thiên Kiêu bán đấu giá thời gian. Không ngoài dự liệu, cho dù trong âm thầm cùng Liêu Vân Tiên tông hiệp thương qua, những thiên kiêu kia giá cả cũng y nguyên nước lên thì truyền lên. Triệu Phu Sinh, Bạch Ly Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên Tuyết, đều là giá trên trời. Phạm Giới Vân Hải lên trời từ chính nghĩa, Bao Tiểu Bạch, Hà Khanh, Tiêu Biển Nhi, cũng đều phân biệt gia nhập Bất Quỷ Sơn, Diễm Quỷ Tông. Tiêu Diêu khách sạn, rộng rãi hội nghị cấp cao thất. Bốn thuộc thế lực cao cấp đại biểu mang theo riêng phần mình thiên kiêu tề tụ một đường. Sân quyết đấu bên trong, mặc dù vẫn như cũ có thiên kiêu tiến hành đấu giá, Nhưng bọn hắn hoạt động đã có chỗ khác nhau ở chỗ này, cho dù là tông môn trưởng lão, cũng khó tránh khỏi trong lòng kích động, bởi vì khâu này là bốn. Đào hoa tiên ban rượu. Mặc dù Trường Thành đã cho một chút đào hoa tiên nương, nhưng loại này có thể gia tăng nội tính tiên nương, làm sao đều không chơi nhiều. Lần này thiên tiêu là may mắn, bởi vì bọn hắn bao nhiêu đều có thể phân đến một chút đào hoa tiên nương, con đường tu hành cũng sẽ bằng phần rất nhiều. Nhưng lần này thiên tiêu cũng là bất hạnh, bởi vì cho dù là đào hoa tiên nương uống lại nhiều, không nói Trường Thành, ngay cả Đông Phương Lan cũng không sánh nổi. Trong phòng họp, các đại thế lực thái thượng trưởng lão đơn phương lấy lòng đào hoa tiên. Số tại trường thành tại sân quyết đấu cùng Nghiêm Tản Hạc một trận chiến sau, hắn Đào Hoa Tiên nhượng địa vị, cũng đã cao hơn một bậc thang Đào Hoa Tiên. Năm đó thừa dịp ngươi khi độ kiếp đánh lén ngươi một tên tán tiên trưởng lão luôn ngự tham dò Đào Hoa Tiên cũng cười qua loa lúc trước hiểu mình tiên là cùng ngươi cùng nhau, có thể làm sao chậm chạp không thấy nàng đến. Bất Quy Sơn Tử Vân Hải lên trời tiên tiêu ở bên trong lấy được từ chính nghĩa, Mao Tiểu Bạch, đây chính là nhặt được đệ lộ lớn. Nghe nói bọn hắn trong khoảng thời gian này, tu hành có 10 phần tiến bộ. Đào Hoa Tiên thuận miệng qua loa tất trách. Tán tiên bọn họ lòng dạ biết rõ, xem ra gần nhất truyền ngôn là sự thật. Tiêu Diêu Tiên thẩm vô cực đánh lén Đào Hoa Tiên chí ít cũng là ban bố Đào Hoa Nguyên nhiệm vụ, bởi vì từ lúc truyền môn gieo rắc đằng sau, ngay cả Tiêu Diêu khách sạn cũng không có thẩm vô cực cụ thể tin tức. Tiêu Diêu khách sạn thái độ, ý vị sâu xa. Tiêu Dao tự tại, không rảnh để ý cái này có thể nói là Tiêu Diêu tiên thẩm vô cực cựu truyền tán tiên thân phận, không cần giải thích cái gì. Cũng có thể nói là Tiêu Diêu tiên, Uỷ Minh tiên, Đào Hoa tiên, muốn như vậy bỏ qua, chuyện lớn hóa nhỏ. Táng tiên bọn họ tâm tư dị biệt, không hỏi tới nữa, nhao nhao dẫn tiến lấy nhà mình tiểu bối. Bọn tiểu bối kia thân truyền trưởng lão, cũng bởi vì đệ tử mà được phúc, phấn đến Đào Hoa tiên nương. Không giống với tán tiên bọn họ suy nghĩ sự tình, ở đây tất cả thiên kiêu, tất cả đều quan sát lẫn nhau, tương lai thành huyền trời, giữa bọn hắn thế tất yếu lại phân cao thấp. Có thể xuất hiện tại trong phòng họp này tuổi trẻ thiên kiêu, tương lai đều sẽ rực rỡ hào quang đồng đạo kết duyên, dị đạo cảnh giác ánh mắt từ đầu đến cuối không cách nào coi nhẹ phòng họp nơi hiệu lãnh. Trường Thanh, Đông Vương Lan cùng Triệu Phù Sinh bọn người gặp nhau cùng một chỗ, làm lấy cáo biệt không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền muốn phân biệt, đều tại Tiêu Diêu khách sạn làm thủ tục, gia nhập Thiên Thai thương hội đi. Có việc thông qua thương hội tìm ta, ta cũng sẽ dành thời gian đi xem một chút mọi người. Trường Thanh hướng mấy người mời rượu. Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi cũng rốt cục có thể cùng trưởng thành đại nhân chào ngụy liên minh tinh hay là thông minh, hắn biết lần này Tiềm Long lên trời không có chuyện tốt, nhưng các ngươi cũng nên cẩn thận. Trưởng thành trong lời nói có hàm ý, nhưng Triệu Phù Sinh bọn người nghe được rõ ràng. Cho dù là Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi tâm lý, vô cùng rõ ràng đại nhân có thể tin tưởng chúng ta. Hạ Khanh ánh mắt kiên định. Trưởng thành lập tức cười khổ nói, bọn hắn ta ngược lại thật ra không lo lắng, ta chủ yếu là lo lắng hai người các ngươi. Hai chúng ta. Hạ Khanh cùng Tiêu Uyển Nhi lẫn nhau. Tiêu Uyển Nhi có chút thấp phẩm hỏi, chẳng lẽ chúng ta Trương Thanh vừa cười vừa nói, hai người các ngươi đến chỗ nào đều có thể kéo lên một chi lại quân, quỷ vực ta muốn đi qua, nơi đó càng biết để cho các ngươi như cá gặp nước. Ta lo lắng chính là, vạn nhất có một ngày có cái gì ta tin tức xấu truyền đi, các ngươi trực tiếp xuất lĩnh đại quân giết ra quỷ vực Đông Phương Lan, Triệu phủ sinh bọn người nghe, không khỏi cười khổ. Thiên môn quan chi chiến, Hà Khanh, Tiêu Điển Nhi mang theo thi cốt đại quân va chạm biên cương quân trận, cho tất cả biên cương quân tướng sĩ đều lưu lại không nhỏ bóng ma tâm lý. Hung hãn không sợ chết, không cần hậu cần, chỉ biết công kích, nửa bước không lùi bước. Giết không hết, căn bản giết không hết. Đây là Hà Khanh Tiêu Uyển Nhi không có khống chế thi cốt đại quân tiến đánh biên cương quân, chỉ vì Trưởng Thanh mà khởi xướng công kích đổi lại Thanh Huyền Trời, cái này tương đương với không thể làm gì hùng thú đại quân. Không phải vậy, Liêu Kinh Mi cũng sẽ không nghĩ hết biện pháp, để cái này Hạ Khanh, Tiêu Uyển Nhi vân hại lên trời chúng ta nhất định sẽ. Hạ Khanh không chút do dự nói. Trưởng Thanh lập tức sạm mặt lại, con mắt miêu hướng bốn phía, thần niệm truyền âm, các ngươi một mực tương cứu trong lúc hoạn nạn, cử án Temy, tiến vào giẫm quỷ tông sống nghiến ổn sinh hoạt. Gặp chuyện không quyết, tìm lĩnh hỏi u ta có thể tin tưởng các ngươi, nhưng các ngươi cũng phải tin tưởng ta. Trưởng Thanh biết, Hạ Khanh Tiêu Uyển Nhi trong lòng chỉ có đối với lẫn nhau chấp niệm, cũng biết bọn hắn chấp niệm bên trong cũng nhiều một cái chính mình. Tâm trí của bọn hắn nhìn như kẻ toán, lại có một loại khó mà tả hữu bình. Bọn hắn sẽ không cân nhắc lợi hại, bọn hắn một mực thuận trong lòng chấp niệm làm việc. Bất kể đại giới, không hỏi hậu quả. Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi sẽ không phản bác Trưởng Thành, nhưng lúc này Trưởng Thành truyền âm, bọn hắn nhưng căn bản không đổi thờ lững. Trưởng Thành có chút bất đắc dĩ, tiếp tục truyền âm, các ngươi là ta trợ lực lớn nhất, ta cam đoan trận chiến cuối cùng lúc sẽ cùng các ngươi giắt tay sải vai. Hà Khanh, Tiêu Uyển Nhi nghe, ánh mắt minh sáng lên, hai người tất cả đều nhao nhau gật đầu. Tựa như lĩnh mệnh một dạng Đào Hoa Tiên lúc này đi tới, nhìn xem bọn này thiên kiêu, cho dù là hắn sống được lại lâu, cũng không nhịn được tổn thức yếu minh tiên tìm được thầm cố cực, tin tức bảo mật rất, cũng không có chuyện tới. Đào Hoa Tiên cho một đám thiên kiêu đưa lên rim dây lụa tô điểm hoa đảo bình diệu nhỏ, truyền âm cho Trưởng Thanh Đạo, bọn hắn đánh nhau, chưa phân thắng bại, cụ thể chi tiết, ta cũng không biết. Đánh nhau? Vì cái gì? Trưởng Thanh không hiểu Đào Hoa Tiên nhẹ nhàng lắc đầu, truyền âm nói, ta có thể khẳng định, đánh lén ta chính là Tiêu Phong, nhưng không phải Tiêu Phong bảy đại nguyên tố hóa thân, có thể là hắn chưa bao giờ biểu hiện ra qua toàn bộ lực lượng bản thể, về phần Đào Hoa nguyên nhiệm vụ, ta không có khả năng xác định là không phải Thẩm Vô Cực gâm thẩm tiên bố. Dừng một chút, Đào Hoa Tiên lại truyền âm nói, Thẩm Vô Cực cùng Tiêu Phong ở giữa, có lẽ có liên hệ. Tiêu Phong biết Diểu Minh Tiên cùng Thẩm Vô Cực đánh nhau, nhưng Tiêu Phong đối với Thẩm Vô Cực né tránh, cũng không cố ý bên ngoài. Trưởng Thanh Như có điều suy nghĩ gật đầu, trực tiếp hỏi, nếu như Thẩm Vô Cực cùng Tiêu Phong thật sự là cùng nhau, ngươi như thế nào làm? Đào Hoa Tiên trầm mặc một lát sau, mới trả lời, không hề làm gì. Lúc này lại hỏi lại, ngươi đây? Trưởng Thanh ha ha cười một tiếng, nói ta hiện tại cái gì đều không làm được. Đào Hoa Tiên có nhiều thăm ý nhìn xem Trưởng Thanh, nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thanh cho Triệu phủ sinh bọn hắn Đào Hoa Tiên Nưỡng, sắc mặt dần dần cổ quái. Trưởng Thanh cũng là phát giác được Đào Hoa Tiên thần sắc, sắc mặt cũng đi theo có chút biến hóa ta cho các đại thế lực Đào Hoa Tiên Nưỡng, đổi quá thủy. Trưởng Thanh truyền âm: "Bây giờ Đào Hoa Tiên chính bản Tiên Nưỡng cũng được chia các đại thế lực trong tay, đôi này Trưởng Thanh danh dự thế, nhưng là một lần không nhỏ trọng thương." Trưởng Thanh luôn cảm giác chính mình cùng Đào Hoa Tiên thiếu đi chủng nhất định câu thông hiện tại cuối cùng nghĩ tới. Dù sao mang theo Đông Phương Lan bốn châu thú lễ, đáp lễ dùng Đào Hoa Tiên Nưỡng, đều là Lâm thời quyết định ta cũng đổi nước. Đào Hoa Tiên ngay sau đó truyền âm: Hắn mặt mọ có chút nhịn không được rồi, bởi vì từ triệu phụ sinh chén rượu của bọn hắn bên trong, rõ ràng có thể phát giác tiên ngưỡng độ tình khiết so với hắn đưa ra cao hơn mấy cái cấp bậc. Trưởng Thanh cùng Đào Hoa Tiên mắt lớn trừng mắt nhỏ, hai người tương phủ tương y đi tới phòng họp nơi hẻo lánh nơi hẻo lánh nơi cái gì tỷ lệ đổi nước. Dựa theo ngươi đưa ta tiên ngưỡng làm tiêu chuẩn. Trưởng Thanh truyền âm Đào Hoa Tiên truyền âm nói, ta đưa ngươi những cái kia cũng là đổi nước, ngươi lấy ra điểm so với một chút. Hai người trong góc lén lén lút lút, các loại phiên bản Đào Hoa Tiên ngưỡng nhau nhau lấy ra. Hôm nay Trưởng Thanh cùng Đào Hoa Tiên, tất có giới một người không đến này, chương 355 cá mẹ một lưỡi. Chương 355, cá mẹ một lưỡi tốt ngươi cái hoa đạo tiên, ta thật nhìn là ngươi. Không nghĩ tới tâm của ngươi đã vậy còn quá đen. Trưởng Thanh xuất ra rượu so với đằng sau, lập tức khí hai mắt trắng dã. Hoa đạo tiên lấy ra ngân nưỡng, đậm đặc người một chút đều có thể say ná. Trải qua so sánh đằng sau, Hoa đạo tiên cho Trưởng Thanh tiên nưỡng, đổi một nửa nước, mà Trưởng Thanh lại đổi một nửa cho các đại thế lực hon lễ. Một phần ngân nưỡng, đến Trưởng Thanh trong tay biến thành 2 phần, vị Trưởng Thanh đưa ra ngoài sau biến thành 4 phần. Kết quả Hoa đạo tiên chính mình đưa ra tiên nưỡng, vậy mà trực tiếp liền đổi thành 4 phần. Ngươi còn nói ta Chính ngươi không đen, chính ngươi đều một mực nói hoa đạo này tiên ngưỡng không có hư vị, không to tướng, kết quả đây, hoa đạo tiên lúc này phản bác ta có thể tính biết hoa đạo này tiên ngưỡng vì cái gì không to tướng, ngươi cũng bắt chuyển tán tiên, loại chuyện này ngươi cũng làm được. Ngươi không phải cũng làm được. Nói như vậy, hai ta đưa ra ngoài hoa đạo tiên ngưỡng, độ tinh khiết là giống nhau. Tựa như là, liền cậu vị không đúng lắm hoa đạo tiên truyền âm nói, ngươi về sau đội chính là cái gì nước? Thiên địa linh khí trực tiếp ngưng, ngươi đây, vẫn luôn là đào hoa thôn nó giếng. Tiêu Diêu khách sạn rộng rãi trong phòng họp, thế lực khắp nơi tán tiên, nội môn trưởng lão, đệ tử trẻ tuổi Tất cả đều nghi ngờ nhìn về phía nơi Hạo Lãnh. Bọn hắn không biết Trưởng Thanh cùng Hoa Đảo Tiên lén lút đang làm gì, thậm chí Hoa Đảo Tiên còn thi triển ra thần niệm bình thường. Bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy hai người này một hồi lẫn nhau trừng mắt, một hồi cười toe toét Đông Phương Lan, Triệu phụ sinh mấy người biết cái này toàn thân trên dưới tràn ngập hỉ khí, mặc màu hồng Hoa Đảo Tiên bảo lão đầu nhi không đấn dạn, lại không nghĩ rằng Trưởng Thanh vậy mà có thể cùng hắn cũng có cấu kết. Cái miệng này mặt, nhìn cấu kết vẫn rất sâu nhân mạch. Trong phòng họp, Thân Đồ Tà từ đầu đến cuối chú ý Trường Thanh, mặc dù Trường Thanh hung danh truyền xa, mà Tiêu Phong là tiên đạo thế lực khôi thủ cường giả khôi thủ, như dứt bỏ cảnh giới bây giờ trên lệnh không nói, tại Thân Đồ Tà trong mắt, Trường Thanh lại so Tiêu Phong mạnh mấy phần nghĩa tử của ta, không biết ngươi bây giờ qua có được hay không. Thân Đồ Tà trong lòng tràn đầy đối với Lịch Tiên phàm ngưỡng mong, ánh mắt liếc nhìn phòng họp cửa lớn, phát hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Diệp Hồng Tín. Thân Đồ Tà trừng hai mắt một cái, bước chân vội vã liền đi đi qua. Diệp Hồng Tín bị hù sắc mặt tái nhợt, nàng nhớ ký Lịch Tiên phàm khuyên bảo, lão này tặc, tuyệt đối không thể tin. Thế nhưng là nàng đã lui không thể lui thậm chí đang lùi lại bên trong, còn em Nô Tín cũng cho ép không ngừng lùi lại, ngươi không phải thân đột tà đệ tử thân chuyển sao?" Nô Tín to mò nói ra, "Ngươi yên tâm, bất kể thế nào chuyện, tiêu diêu khách sạn bên trong, hắn không dám động thủ." Thân đột tà xông ra phòng họp, cắn răng nghiến lợi đi vào Diệp Hồng Tín trước người, thấp giọng quát, "Nửa nửa của ta a, ngươi thật đúng là xứng đáng ta." Lịch tiên phàm người đâu? Diệp Hồng Tín nuốt nước bọt, không có trả lời điệu bộ này, hoàn toàn chính là sự tình bại lộ biểu hiện. "Lão tặc, ta không có khả năng lại bị ngươi lợi dụng." Diệp Hồng Tín kiên trì nói đến. Nô Tín ở bên nghe, biểu lộ lập tức sắc. Nhưng khi hắn nhìn thấy cũng đi ra phòng học trường Thanh sau, lòng bàn chân bôi dậu, trực tiếp chạy trốn. Nhìn thấy Trường Thanh cũng đi tới, Diệp Hồng Tín dùng sức bóp lấy tay nhỏ, trong lòng nàng, Trường Thanh thủy chung là cái mê, thế nhưng là Lịch Thiên Phàm đối với Trường Thanh tín nhiệm, để tầng này khăn che mặt thần bí càng thêm dày hơn nặng. Chính như Lịch Thiên Phàm đối với Trường Thanh tín nhiệm một dạng, Diệp Hồng Tín cũng từ đầu đến cuối tin tưởng Lịch Thiên Phàm. Nghĩ đến bây giờ Lịch Thiên Phàm gặp phải sinh tử 위 hiệp, Diệp Hồng Tín cũng không lo được rất nhiều, lúc này liền yêu cầu cứu. Có thể nói còn không có lối ra, thân độ tà ngược lại là trước đối với Trường Thanh thi lễ một cái, mở miệng nói Còn xin Hồng Trần Tiên đại nhân thay ta giải thích, ở trong đó nhất định có hiểu lầm. Các ngươi lại là cùng một bọn. Diệp Hồng Tín không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Trương Thanh, thân đồ tà. Trương Thanh khẽ miệng giật một cái, cũng chưa kịp nói cái gì, thân đồ tà lúc này cười, kiệt tiện. Ngươi không nghĩ tới đi. Trương Thanh hai mắt khẽ đảo, lúc đầu trong lòng của hắn còn đang suy nghĩ, trong lúc này rốt cuộc sẽ ra vấn đề gì, nhưng bây giờ không cần suy nghĩ. Vấn đề này vẫn thật là xuất hiện ở thân đồ tà trên thân. Thân đồ tà khuôn mặt âm u, cặp mắt của hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Diệp Hồng Tín. Cái này cũng không chỉ là đệ tử thân truyền, nghĩa nữ, đây chính là mệnh của mình a. Còn có cái kia lịch thiên phàm, đây đều là mệnh của ngươi. Hai người này nếu là chạy, Trương Thanh còn không tiện tay liền đem chính mình giết đi. Chớ nói chi là cái gì mượn nhờ hai người này, Thanh Danh Lan chuyển lớn. Nghĩ tới Võ Di tiên dáng vẻ đắc ý kia, còn muốn xuất phát chạy rơi lịch thiên phàm, thân độ tà trong lòng chính là một trận nén giận ta tốt nghĩa nữ, ta sẽ thực tỉnh đợi ngươi, ngươi tại sao phải chạy chứ? Còn có cái kia lịch thiên phàm, ngươi hẳn là đem hắn cùng một chỗ mang tới, ta chắc chắn dốc sức đòi dưỡng các ngươi. Ta thế nhưng là đem các ngươi cũng làm thành ta thân sinh hải tử. Các ngươi có thể nào như thế thương vi phụ tâm đâu? Thân độ tà giáp tự nhận là nụ cười hiền hòa trưởng thanh ở bên, không thể tưởng tượng nhìn từ trên xuống dưới thân độ tà. Diệp Hồng Tín đã bị hù thối lui đến nơi hẻo lánh, thân độ tà lúc này đang muốn lại nói. Trưởng thanh trực tiếp đánh gãy, ngươi im miệng đi. Thân độ tà lập tức nghẹn lại, ta làm sao trước kia không có phát hiện ngươi còn có nải tẩm miệng. Ngươi là cái dạng này ma đạo trưởng già. Trưởng thanh thật sự là bó tay rồi. Thân độ tà không rõ ràng cho lắm, hắn vẫn luôn là dáng vẻ như vậy ma đạo trưởng già, ma đạo trưởng già chẳng lẽ không nên cái dạng này sao? Ai bảo hắn vừa thấy được Trưởng thanh, liền thân ham tiêu phong hất thủ bằng ma, liền bị Trưởng thanh trấn chủ đâu. Trương Thanh nhìn về phía Diệp Hồng Tín, nói ngươi yên tâm, Lịch Thiên Phàm không có việc gì, cho dù hắn chết, ta cũng xin nhờ Diệm Quỷ Tông đi tu hắn hồn. Trương Thanh nói, ngừng lại, nhìn xem tiểu khu mãnh liệt rung động Diệp Hồng Tín, đập đi lấy miệng. Làm sao chính mình nói chuyện hương vị cũng thay đổi? Thế nhưng là, đây đều là sự thật muốn. Tính toán, để thời gian để chứng minh hết thảy đi. Trương Thanh khoát tay áo, nhìn về phía tân đồ Tà đạo, ngươi nữ nữ, ngươi mang đi đi. Nơi này là Tiêu Diêu khách sạn, các ngươi dám ra tay với ta? Diệp Hồng Tín nhìn một phía, muốn tìm Lô Tín thân ảnh ngươi không tin ta, dù sao cũng nên tin Trương Thanh đi. Hắn hiện tại thế nhưng là hùng trần tiên. Thân độ Tà trưởng lão tiếp tục cứu vãn lấy, lại là đem Trưởng Thanh cùng một chỗ đã kéo xuống nước các ngươi chính là cá mẹ một bữa. Diệp Hồng Tín đạt hự, tốt, rất tốt." Thân độ Tà cắn răng nói ra, "Ta là không thể tại cái này tiêu diêu khách sạn, tiêu diêu thành ra tay với ngươi, thế nhưng là, ngươi có thể trốn ở chỗ này cả một đời sao?" Trưởng Thanh nhíu chặt lông mày, nhìn chằm chằm Thân độ Tà, ngươi liền không có những lời khác có thể nói. Ta có thể nói cái gì?" Nói Trưởng Thanh cuối cùng là im lặng, trực tiếp rời đi. Phòng học bên ngoài hành lang bên dưới Hứa Vân Dao mượn cớ cùng Tiêu Dao khách nhân viên công tác bắt chuyện, một mực nhìn chằm chằm cái này kỳ quái trưởng thành. Theo trưởng thành sau khi đi, Hứa Vân Dao càng hiếu kỳ hơn nhìn xem Diệp Hồng Tín. Lịch Thiên Phàm. Làm sao còn có một cái Lịch Thiên Phàm? Các ngươi là sẽ không được như ý." Diệp Hồng Tín nói ra, ta cho dù chết cũng sẽ không trở thành các ngươi uy hiếp Lịch Thiên Phàm thủ đoạn. Các ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng đạt được Lịch Thiên Phàm chí bảo." Thân độ Tà biến sắc, thần niệm truyền âm, ngươi đi rồi. Chí bảo sự tình ngươi có thể nào tùy tiện nói ra?" Diệp Hồng Tín cũng nhìn thấy xa xa Hứa Vân Dao, ánh mắt kiên định. Thân độ Tà cũng minh bạch Cái này Diệp Hồng Tín là cố ý như vậy các ngươi hiện tại đối với ta có chỗ hiểu lầm, mặc dù ta không biết tại sao phải có loại này hiểu lầm, nhưng ngươi là người thông minh, ngươi hẳn phải biết, nếu như chí bảo sự tình lan truyền ra ngoài, ta có thể bảo vệ không nổi ngươi cùng lịch thiên phàm tính mệnh. Đến lúc đó còn phải Hồng Trần tiên ra mặt. Thân độ ta thần niệm truyền âm. Thân độ ta biết, một khi lịch thiên phàm cùng Diệp Hồng Tín có cái không hay xảy ra, hắn có thể không bị trưởng thành giật cổ. Hắn hẳn phải chết. Diệp Hồng Tín mặt lộ thê thảm đăm chắc. Thân độ ta rất muốn nói, ngươi bây giờ có thể làm, chính là lưu tại bên cạnh ta, các loại lịch thiên phàm mắc câu. Cái cái gì? Chân tướng rõ ràng. 3. Diệp Hồng tiến đầu đầy dấu chấm hỏi, cái nào cái gì liền chân tướng rõ ràng, chương 356. Đại chiến núi hoang. Chương 356, đại chiến núi hoang. Thiêm Long đại hội hồi cuối, náo nhiệt đã biến mất không ít. Thế lực khắp nơi dưới trướng đại lục tiên kiêu, còn có không ít vẫn tại tiến hành đấu giá. Tiêu Phong đã rời đi Tiêu Diêu thành, chủ trì do Thẩm Thiên Thông tiếp nhận. Từng người từng người đã giao dịch hoàn tất tiên kiêu, bị các đại thế lực trưởng lão trước mang về riêng phần mình tông môn Đông Phương Lan cũng theo võ di thiên trước tiên phản hồi lưu vân tiên tông. Chư gia nhập Tiêu Diêu khách sạn Triệu phụ sinh. Bạch Lệ Kính Minh, Thượng Quan Vũ, Nam Cung Liên Tuyết, Từ Chính Nghĩa, Bao Tiểu Bạch, Hà Khanh, Tiêu Biển Nhi, cùng tất cả đều sớm lên đường. Bọn hắn lưu tại nơi này đã không có ý nghĩa, những cái kia cần lưu ý thiên kiều, sớm tại Đào Hoa Tiên Ban Diệu lúc cũng đã nhìn thấy. Trương Thanh lựa chọn trước lưu tại Tiêu Diêu Thành, các loại lịch thiên phàm tin tức. Diệp Hồng Tín bất đắc dĩ, chỉ có thể trở thành thân đồ tạ con tin. Hứa Ân giao đem lịch thiên phàm chí bảo tin tức truyền về Hứa gia, Hứa gia lão tổ Hứa Lâm Hà đã đang trên đường tới hắn chính là lịch thiên phàm, trong tay hắn chí bảo chính là ta Hứa gia chí bảo. Hứa Lâm Hà đã thả ra tin tức, treo giải thưởng chẳng những không có hủy bỏ ngược lại còn ra tăng trả thủ lao. Hứa Vân Hinh muốn giải thích, lại là không biết bắt đầu nói từ đâu, trong nội tâm nàng cũng minh bạch, cho dù nàng nói ra chính mình là bức kia tiên bảo bức tranh, cũng không cải biến được lão tổ hành vi. Toàn bộ Thanh Huyền Tiên đều biết hứa ra treo giải thưởng lịch thiên phàm. Bây giờ có một kiện chí bảo vừa vận đâm vào hứa ra hoài lý, chân tướng quá trình là cái gì, sớm đã không còn bất cứ ý nghĩa gì. Càng quan trọng hơn là, tam giới sơn biên giới truyền đến tin tức. Cổ hoàng vực không minh cảnh cửu trọng tiên tiêu, sắp độ kiếp tấn thăng nhất truyền tán tiên dư quân huynh, đã thẳng đến trường thanh mà đến. Hắn vốn tại độ kiếp trước đó, chém giết trường thanh lấy trưởng thành là đã gây chân. Lúc này Dư Quỷnh cũng không có tới đến Tiêu Diêu Thành, mà là tại Tam Giới Sơn Biên Giới chi địa, đuổi giết lịch thiên phàm. Đường đại vô địch cũng không phải Dư Quỷnh truy sát lý do. Tại Tiêu Diêu Thành bên trong chém giết trưởng thành, cùng các loại trưởng thành đi đến Lưu Vân Tiên Tông, có thể khác nhau rất lớn. Có thể làm cho Dư Quỷnh không tiếc khả năng bỏ lỡ chém giết trưởng thành cơ hội, cũng muốn truy sát lịch thiên phàm, cái này đã để hứa ra biết, chí bảo này tuyệt đối bất phàm. Lúc này lịch thiên phàm thân ở Tam Giới Sơn Biên Giới một tòa trong núi hoang. Nguyên bản nơi này Tùng Bạch xin biết, hoa cỏ phi nhiều. Lúc này cả tòa núi đều nhanh muốn bị Dư Uyển Khuynh san bằng. Một bộ vân vân tiên bào, đầu đội bạch ma quan, tóc đen áo choàng bay múa, toát ra trên khuôn mặt, một đôi con mắt sáng ngời có thần, tràn đầy tham lam cùng trêu tức Lịch Tiên Phàm. "Đừng phí công vùng vẫy, ngươi cho rằng ngươi phái Diệp Hồng Tín đi vệ binh, ta thật không biết." Dư Uyển Khuynh thần niệm quét mắt cả tòa núi hoang, lại là căn bản tìm không thấy Lịch Tiên Phàm chỗ ẩn thân, lúc này cất giọng hô, "Không ai có thể tới cứu ngươi, cho dù tới cũng sẽ chết trong tay ta." Núi hoang chỗ sâu, Lịch Tiên Phàm trốn ở trong đá vụn, ánh mắt tiến tĩnh. Nếu không phải Đông Phương Lan tại hắn leo lên Vân Hải Thạch Bì sơ tiễn, phái người tìm được hắn đưa cho hắn không ít tiên cấp đan dược, hắn lúc này chỉ sợ sớm đã chết, vận khí tốt, nói không chừng có thể trở thành quý tộc. Lịch Thiên Phàm trong miệng một khổ, nếu là hắn biến thành quỷ, hắn tuyệt đối phải đi tìm trưởng Thanh Hạo Hạo tính món nợ này. Hắn còn lớn tiếng hơn chất vấn Trưởng Thanh, ngươi dựa vào cái gì tin tưởng ta như vậy? Lịch Thiên Phàm, ngươi sợ là còn không biết đi. Ta đã nhận được tin tức, Trưởng Thanh đã là Hùng Chân Tiên. Ngươi cầm Trưởng Thanh uy hiếp ta? Đơn giản cho cười, ta ngược lại thật ra đang mong đợi Trưởng Thanh chân năng đến, như vậy ngược lại là bất đi phiền phức của ta. Lịch Thiên Phàm khôi phục chân khí tiêu hao, vẫn không có đi để ý tới Dư quyền huynh tiếp tục cất giọng hô hào, "Ta cũng xuất thân Lưu Vân đại tộc, theo bối phận tổ tác, ta cho là tổ tông của các ngươi." Trưởng Thanh đầu ngọn gió quá thắng, là hoàn mỹ đá cây chân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. "Ma ngươi, chỉ cần giao ra ngươi thanh hắc kiếm kia, ta liền tha cho ngươi một mạng." Trưởng Thanh hiện tại là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão, ta có thể trực tiếp dẫn tiếng ngươi, trở thành Lưu Vân Tiên Tông chân chính trưởng lão, a không, ngươi bây giờ còn trẻ, như vậy hóa thần cảnh tu vi, ngược lại là có thể trở thành đệ tử chân truyền. Thậm chí, ta có thể thu ngươi làm thân truyền, giúp ngươi tranh một chuyến thánh tử vị trí. Lấy ngươi những ngày này đào mệnh bản sự, ngươi hoàn toàn có thể siêu việt Đông Phương Lan." Lịch Thiên Phàm nhắm mắt dưỡng thần, thiên cấp đan dược khôi phục mặc dù chậm chạp, nhưng cũng đã để hắn có tái chiến năng lực. Lúc này phá vỡ đã vụt, trực tiếp lăng không bay lên. Dư Quần Khuynh vui mừng quá đỗi, mở miệng nói, "Tới đi, giao ra ngươi hạ kiếm." Lịch Thiên Phàm lạnh lùng nhìn xem Dư Quần Khuynh, khịt mũi coi thường, chân nhực theo đối phần tuổi tác tới nói, "Ngươi chỉ có thể là cái phế vật." Giang Cẩm Trường thanh làm bản đạo, liền song ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết Trường Thanh, ngươi cũng đã thua. Về phần Đông Phương Lan, như Đông Phương Lan có rảnh minh cảnh, cho dù là không minh cảnh nhất trọng, Ngư Như nhìn thấy nàng, sẽ ý thức được ngươi lợi mới vừa nói, đến cỡ nào bở cười. Lịch Thiên Phàm nhớ tới hắn cùng Đông Phương Lan, Triệu Phù Sinh bọn người ở tại đại lục phân biệt lúc là bạn, Triệu Phù Sinh bọn hắn, từng cái không kém, mà cái kia Đông Phương Lan muốn, lại làm cho Lịch Thiên Phàm có một loại thậm chí so đối mặt Trường Thanh còn mãnh liệt hơn cảm giác nguy cơ. Thanh Vân Cực Đạo, có truyền thừa này, liền không kém Chí Bảo. Thanh Vân Cực Đạo công, Thanh Vân Cực Đạo kiếm, chí ít đánh nhau lúc, Đông Phương Lan ra tay so Trường Thanh khắc hơn, truyền thừa này cũng không cho phép nàng không hung ác. Thật muốn cùng cảnh giới cứng rắn, Trường Thanh hắn đánh không đến, Đông Phương Lan hắn khả năng đánh không lại bốn. Đương nhiên, có Minh Hộ Liệt tiên kiếm lịch thiên phàm, vẫn như cũ có thể giữ cho không bị bại, nhưng cũng vẹn vẹn giữ cho không bị bại ngươi cho rằng ngươi còn có thể trốn. Dư Quyền Khuynh lạnh lùng nhìn xem Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm trực tiếp chế giễu lại, "Không minh cảnh cự trọng, ép ta hóa thần cảnh nhất trọng, mặc dù vượt qua cả một cái đại cảnh giới còn nhiều, nhưng ngươi cho rằng ngươi thật có thể giết ta?" Dừng một chút, Lịch Thiên Phàm trầm giọng nói, "Nếu ta có rảnh mình cảnh nhất trọng tu vi, để cho ngươi tặng cái tiểu cảnh giới, ta một kiếm liền có thể đưa ngươi trầm giết. Ngươi phần này nạo khí, ngược lại là rất có vài phần năm đó ta dáng vẻ." Dư Quần Khuynh ha ha nở nụ cười, trong mắt tinh quang lấp loé. Lời nói ở giữa, sớm đã lan tràn núi Hoang Tiên Vân, ngưng tụ ra từng cây mũi tên, hướng phía Lịch Thiên Phàm đánh lén mà đi. Lịch Thiên Phàm cũng không động tác, mà là nhìn chằm chằm Dư Quần Khuynh, cho nên, ngươi bây giờ sẽ chỉ đánh lén. Từng cây Lưu Vân Tiên Pháp ngưng tụ mũi tên, xuyên thủng Lịch Thiên Phàm thân thể, Lịch Thiên Phàm trên thân nhưng cũng không có máu me tung tóe, ngược lại tại một trận vận vèo bên trong, biến mất không thấy gì nữa thủ đoạn giống nhau, ngươi rốt cuộc muốn thi triển bao nhiêu lần đâu? Dư Quần Khuynh nghiền ngẫm nói ra, trên trời dưới đất, đã sớm bị ta bố trí tiên vân, từ ngươi xuất hiện một khắc kia trở đi, Bản thể của ngươi tăng thêm ngươi tám đạo phân thân, liền đều tại trong lòng bàn tay của ta." Dư Quỷnh Khuynh vừa mới nói xong, núi hoang khắp nơi vang lên chấn thiên động địa vang minh. Dư Quỷnh Khuynh mặt mũi tràn đầy say mê, tựa hồ nói một mình, "Chí bảo này là của ta. Bản thể tăng thêm tám đạo phân thân, đều là cùng giai chiến lực, lẫn nhau lẫn nhau di hình hóa vị, ta sắp vô địch." Dư Quỷnh Khuynh trong đầu, nghĩ đến Tiêu Phong thân ảnh động dạng tu luyện Lưu Vân Tiên Pháp, Tiêu Phong ngưng tụ ra bảy đại nguyên tố pháp tướng hóa thân, cũng đã là thanh huyền thiên đệ nhất cường giả, mà Dư Quỷnh Khuynh sẽ dò so Tiêu Phong thần mạnh. "Ngươi câu nói kia, ta rất tán thành." Dư Quần Khuynh từ tốn nói, "Thời đại, thay đổi. Cái này tương lai Thanh Huyền Thiên sẽ là ta thời đại." Đúng lúc này, có 8 đạo vận vẹo thân ảnh đồng thời xông về Dư Quần Khuynh, lịch thiên phàm bản thể giống như cũng ở trong đó từ trưởng thành lên trời một khắc kia trở đi, cái này Thanh Huyền Thiên cũng đã là trưởng thành thời đại. Mỗi một đạo thân ảnh, tất cả đều sắp không cách nào ngưng thực, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ phiêu tán biến mất. Dư Quần Khuynh mặt mũi tràn đầy khinh miệt, "Bản thể của ngươi, đến cùng giấu ở cái nào phân thân bên trong? Bất quá, cái này không trọng yếu, tất cả đều phá giết đi." Đúng lúc này, một bóng người tại 8 đạo phân thân đằng sau hiện hiện không bị thương chút nào lịch thiên phàm, cầm trong tay minh hổ liệt thiên kiếm đâm về dư quyền huynh hứa, nguyên lai là không có cách dấu. Dư quyền huynh tiện tay vung lên, lưu vân tiên pháp ngưng tụ ra từng kiện thần binh, công hưởng lực thiên phàm bản thể cùng tám đạo hư ảnh. Cái kia tám đạo hư ảnh liên tiếp phá thoái, lịch thiên phàm bản thể, tốc độ lại là chẳng những không có trì trệ, ngược lại ra tốc phóng tới dư quyền huynh. Cự hạn tốc độ, vượt ra khỏi hóa thần cảnh nên có chí lực, tuy là dư quyền huynh, cũng là đột nhiên con người khóa chặt tử, một tiếng. Lịch thiên phàm cầm trong tay hắc hổ kiếm, trực tiếp thiêu xuyên dư quyền huynh nửa cái cái cổ. Giờ khắc này, Dư Quyền Khuynh toàn thân Long Tơ lóe sáng, trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ làm sao lại cường đại như vậy? Dư Quyền Khuynh khó có thể tin, đưa tay một quyền đánh vào Lịch Thiên Phàm trên thân mạnh hơn, cũng tất nhiên muốn chết. Dư Quyền Khuynh nổi giận đứng lên. Lịch Thiên Phàm cũng không có bị đánh nát thân thể, mà là thân ảnh như mũi tên rời cùng, bay rất ra ngoài làm sao có thể? Ngươi lại có chín đạo phân thân. Cuối cùng này một đạo phân thân, ngươi dĩ nhiên thẳng đến cái dấu, lại có như vậy kiên cố thể phách. Dư Quyền Khuynh lúc này chẩn kinh. Lịch Thiên Phàm thật sâu nhìn xem Dư Quyền Khuynh, trong lòng thở dài, Nếu là Oa Thần cảnh nhất trọng đánh Hụt Minh cảnh nhất trọng, hắn chưa chắc không có khả năng thắng được, nhưng đối phương là Không Minh cảnh cửu trọng. Người chạy không được. Dư Quỷnh Khuynh lắc mình, đuổi kịp Lịch Thiên Phàm. Thế nhưng là Lịch Thiên Phàm thân ảnh, lại là lần nữa di hình hóa vị, biến mất không thấy gì nữa hỗn đản. Đáng giận. Dư Quỷnh Khuynh Dương Tiên giống giận. Núi hoang sâu trong lòng đất, Lịch Thiên Phàm trong lòng hừ lạnh, trưởng thành đều bắt ta không có cách nào, ngươi lại là cái thá gì? Chương 357. Lịch Thiên Phàm hát chiến. Chương 357. Lịch Thiên Phàm hát chiến. Dư Quỷnh Khuynh bưng bít lấy cái cổ, phẫn nộ cùng nghĩ mà sợ, làm hắn hai mắt vặn vện tia máu. Tiên văn bao phủ ở trên người hắn, bị một kiếm thiêu xuyên nửa cái cái cổ, thương thế rất nhanh gọi hẳn. Mặc dù hắn cho dù là bị chém xuống đầu lâu, lấy lịch thiên phàm chiến lực cũng không đủ đem hắn thần hồn diệt sát, có thể cái này lại làm cho Dư Quuyền Khuynh thấy được một khả năng nhỏ nhoi. Không minh cảnh cửu trọng, đánh hóa thần cảnh nhất trọng, lại có một khả năng nhỏ nhoi bị phán sát. Chí bảo, chí bảo. Dư Quuyền Khuynh toàn thân cũng đang run rẩy, đây là nguồn gốc từ thần hồn chỗ sâu kích động cùng tham lam chín đại phân thân, có thể tùy thời xuất hiện, biến mất, bản thể nhưng tại phân thân bên trong ghi hình hóa ảnh, có thể điệp ra phân thân chiến lực trên người mình, lại cuối cùng đạo phân thân kia hoàn toàn khác biệt, so Lịch Thiên Phàm bản thể còn mạnh hơn. Trừ phi có thể đồng thời diệt đi chín đại phân thân cùng Lịch Thiên Phàm bản thể, nếu không căn bản giết không được Lịch Thiên Phàm. Nhiều nhất chỉ có thể trọng thương Lịch Thiên Phàm, hay là tại hắn không có một mực tránh né tình huống dưới. Chí bảo này, nhất định tiến cấp, mà lấy ta không minh cảnh chiến lực, căn bản hủy không được tiến cấp chí bảo. Dư Quyền Khuynh phân tích Lịch Thiên Phàm chiến lực, hắn ẩn ẩn cảm thấy, cái kia cuối cùng một đạo phân thân, mạnh càng quá đáng dù là ta trước vùng giải xanh một ngựa, cũng muốn đem cái này Lịch Thiên Phàm mài chết tại cái này. Dư Quyền Khuynh kiên định tự nói. Lũi hoang dưới mặt đất, Lịch Thiên Phàm lợi dụng Minh Hổ Liệt Tiên kiếm phân thân năng lực, trực tiếp ở trong núi triệu hoán một bộ phân thân, mà lui về phía sau hình đổi ảnh xuất hiện ở đây. Trong khoảng thời gian này, hắn phần lớn là dùng pháp này tại trong lúc nguy cấp bảo vệ tính mệnh. Lịch Thiên Phàm lấy ra một cái đan bình, miệng lớn nuốt lấy đan dược, hắn tiêu hao chân khí, cũng đang nhanh chóng bổ sung không minh cảnh thần niệm dò xét phạm vi quá xa, chỉ cần ta không tiếp tục cẩn giấu, muốn thoát đi tất nhiên sẽ bị phát hiện. Ta tiêu hao cần đan dược bổ sung, mà dư quyền khuynh căn bản không cần lo lắng tiêu hao. Cái này sẽ là một trận đánh lâu dài, ta nhất định phải kéo tới Trường Thanh tới cứu ta. Lịch Thiên Phàm thầm nghĩ lấy Cũng lắm thì vẫn tại cái này hao tổn, coi như là một trận không cách nào tu luyện tăng lên bế quan rầm rầm rầm. Từng tiếng bạo hưởng từ trên mặt đất truyền đến, núi hoang đã bị dư quyền khuynh triệt để san bằng. Lịch Thiên Phàm thần niệm khế động, phân thân tiếp tục thâm nhập sâu dưới mặt đất, ta đã hứa hẹn ngươi rất nhiều chỗ tốt, đáp ứng tha cho ngươi một mạng, ngươi nếu là lo lắng, đưa ngươi hắc kiếm kia ném ra, ta cầm tự nhiên liền đi. Dư quyền khuynh thanh âm truyền khắp vương viên mười rặm chí bảo như vậy, ngươi như là được, chẳng phải là muốn giết ta diệt khẩu. Đông dạng, ngươi đã biết ta quá nhiều năng lực, tiếp này lần sau, ta tất sát ngươi. Lịch Thiên Phàm thanh âm từ dưới đất truyền đến. Dư Quyền Khuynh tay bấm chỉ quyết, Tiên Vân Nưng tụ ra một thanh trăm trượng thần kiếm, cắm thẳng dưới mặt đất. Núi Hoang trực tiếp bị một kiếm chém thành hai đoạn, kiếm khí lẫn nhiên, đem đại địa nghịch xuất ra một đạo u cốc. Dư Quyền Khuynh không ngừng công kích mặt đất, tại dưới công kích của hắn, Lịch Thiên Phàm khôi phục cũng biến thành dị thường gian nan, chậm chạp. Hắn muốn thưởng xuyên qua trường, chính cho bởi vì vận khí không tốt, mà vừa vặn bị Dư Quyền Khuynh kiếm khí cho đánh chết. Sau một canh giờ, từng tiếng hổ khiếu từ lòng đất truyền đến. Tám đầu U Minh thần hổ, xuất hiện tại thùng trăm ngàn lỗ mặt đất các nơi ẩn. Còn có năng lực mới. Dư Quyền Khuynh có chút vội vã không nhịn nổi. Hắn muốn chính mình đạt được thanh hắc kiếm này sau, chính mình tự mình nghiên cứu, mà không phải thông qua loại phương thức này chiến đấu đến biết. Những loại U Minh thần hổ khí tức, so với người hình lúc càng thêm hung lệ, chiến lực hiện nhân cũng có tăng lên. Dư Quỷnh Khuynh lần nữa kích động chỉ quyết, tám đạo tiên vân thần kiếm, phân biệt công kích ra ngoài. Từng đầu U Minh thần hổ thân ảnh, khi thì biến mất, khi thì chóng rống xuất hiện, ngay cả phân thân cũng có thể di hình hóa ảnh, vậy mà tại Dư Quỷnh Khuynh tiện tay công kích đến, không chút nào thương. Dư Quỷnh Khuynh trở lấy một đầu U Minh thần hổ vọt tới trước mặt mình, vốn muốn đưa tay trực tiếp đem U Minh thần hổ chém thành hai đoạn, nhưng không ngờ, cái kia U Minh thần hổ trên thân Khi tức đột nhiên ngưng thực cảm giấc này, là cái kia đạo thứ 9 phân thân. Dư Quỷnh Khuynh nhe mắt, đưa tay hướng phía U Minh thần hổ khẽ vồ giống. Một tiếng quát chói tai, U Minh thần hổ triển lộ răng nanh, cắn một cái vào Dư Quỷnh Khuynh tay, nếu như ta đưa ngươi phân thân trấn áp, không, có phân thân đằng sau, ngươi còn có cái gì năng lực đâu. Dư Quỷnh Khuynh cũng không kinh hoàng, ngược lại cười ha hả. Từng sợi tiên vân bao phủ đầu kia U Minh thần hổ, trên tay của hắn, tiên quang lượn lờ, cái kia U Minh thần hổ trực tiếp bị ổn định ở giữa không trung, ngươi đều có thể thử một lần. Lịch Thiên phàm thân ảnh xuất hiện ở phía xa, trong con ngươi hiện lên một vòng nghi hoặc thử có can đảm tay không tiếp phần thân của mình. Cái này, coi như có ý tứ. Từng đầu minh hộ phần thân liên tiếp xông về dư quyền khuynh. Dư quyền khuynh ánh mắt đột nhiên lăng lệ, hắn đã nhận ra có loại cảm giác không thích hợp. Dư quyền khuynh đưa tay nắm tay, đánh mạnh vô không. Một cỗ lực chấn động, trực tiếp đem còn sót lại bảy đầu u minh thần hổ đánh bay ra ngoài, hắn muốn trước trấn áp một đầu u minh thần hổ, lại tính toán sơ so đột nhiên, cái kia mạnh nhất một đầu u minh thần hổ, cắn lấy trên tay mình răng nanh, đột nhiên bộc phát ra một cỗ kỳ dị thần lực. Trên tay tràn ngập tiên vân tiên quang, vậy mà không cách nào ngăn cản răng nanh này đâm vào phong. Lịch Tiên Phàm kết động chỉ quyết, muốn đem Dư Quyền Khuynh trực tiếp phong ấn tại Minh Hổ Phân Thân bên trong. Lúc này Dư Quyền Khuynh vừa vui lại sợ. Hắn vui chính là, hắn biết vì sao một đầu này Minh Hổ Phân Thân sẽ như thế cường đại, nguyên lai là thôn phệ qua một tên cường giả, đoạt được cường giả năng lực. Hắn sợ chính là, lúc này cái này Ngũ Minh Thần Hổ đang muốn thôn phệ chính mình. Đây là Tiên Bảo năng lực, mà không phải Lịch Tiên Phàm năng lực. Không minh cảnh cửu trọng cảnh giới áp chế sẽ bị trên phạm vi lớn giảm bớt. Lưu Vân Tiên Pháp. Dư Quyền Khuynh hét lớn một tiếng, thân thể đột nhiên hóa thành mây mù, bị tấn tay cũng đồng dạng hóa thành mây mù. Mặc dù bị cái kia Minh Hổ phân thân ăn vào trong bụng, có thể Dư Uyển Khuynh cũng mượn cơ hội này chạy ra hồ khẩu. Tiên Vân lần nữa ngưng tụ, Dư Uyển Khuynh thân thể khôi phục hoàn toàn, nhưng hắn khí tức lại so thời kỳ toàn thịnh kém một đoạn đáng tiếc. Lực tiên phàm lập đầu, cái này tương đương với vượt qua hai cái đại cảnh giới mà chiến, cuối cùng vẫn là quá mức miễn cưỡng chết đi. Dư Uyển Khuynh cắn răng gầm thét, một trưởng vô gia ngươi là trốn không thoát, ta đã không minh cảnh cửu trọng, ta có nhiều thời gian cùng ngươi hao tổn đến cuối cùng, mà ngươi, cuối cùng rồi sẽ kết lực. Dư Uyển Khuynh thôi động chân khí, tiên vân ngưng tụ ra trăm trượng đại thủ ấn, từ trên trời giáng xuống, không khác biệt công kích Lần này, Lịch Tiên Phàm không có đạo tẩu, ngược lại liền đứng tại chỗ. Coi như Dư Quyền Khuynh coi là Lịch Tiên Phàm chưa kịp phản ứng lúc, Lịch Tiên Phàm cùng hắn tất cả phân thân, vậy mà tất cả đều hóa thành một sợi tiên vân, tránh đi đạo này trăm trượng tiên vân thủ lớn công kích làm sao có thể. Dư Quyền Khuynh con ngươi nheo co lại, cái này Lịch Tiên Phàm, vậy mà cũng sẽ lưu vân tiên pháp. Ta đã biết. Dư Quyền Khuynh hưng phấn mỗi một cây lông tơ đều đang nhảy vọt, hắn kích động khó mà tự kiềm chế, chỉ cần bị ngươi cái này minh hồ phân thân tấn vệ, liền có thể thu hoạch được đối ứng năng lực. Không chỉ như vậy, bản thể của ngươi, ngươi tất cả phân thân, kỳ thật đều có loại năng lực này. Tiên văn thủ lớn đằng sau, toàn trường lại không lịch thiên phàm thân ảnh. Nơi xa, chín đạo phân thân riêng phần mình bỏ chạy, bọn hắn từ trong mây mù ngưng tụ thân ảnh, bị Dư Quỷnh Khuynh phát hiện lúc, đã kém chút trốn ra Dư Quỷnh Khuynh thần niệm khóa chặt pháp vi. Nhìn trong chọc vào cái kia chín đạo minh hồ phân thân, Dư Quỷnh Khuynh liên tiếp phát động công kích, đem những phân thân kia từng cái đánh nát thì ra là thế, năng lực này, là duy nhất một lần. Không, không đối. Dư Quỷnh Khuynh cẩn thận nhớ lại, cái này hắc kiếm sắc thực có thôn vệ năng lực, vừa mới hóa mây tránh né công kích mình, cũng không phải là duy nhất một lần, mà là không, có nuốt vệ đến chính mình bản thể. Chương 358 gặp quỷ lịch thiên phàm. Chương 358, gặp quỷ lịch thiên phàm tâm cơ không sai, vậy mà kém chút bị ngươi chạy trốn, đáng tiếc, trước thực lực tuyệt đối, ngươi hết thảy tâm kế đều sẽ để cho ngươi càng giống một cái tôm tép nhãi nhép. Dư Quỷnh Khuynh mỉm cười lăng không hư lập cái này trường thanh, xem ra còn không thể giết, nhưng ta sẽ dùng thanh hắc kiếm này, đem hắn thôn phệ. Còn có. Tiêu Phong, Đông Vương Lan kỳ thật cũng không tệ, cực linh chi thể. Dư Quỷnh Khuynh bị trong đầu của mình tương lai thành tiểu sợ ngây người, hắn nếu có cái này rất nhiều phấn thân, toàn bộ năng lực, cái này thanh huyền thiên đệ nhất cường giả bảo tọa, bỏ hắn nó ai? Dư Quỷnh Khuynh trong đầu Hiện lên từng người từng người vì trấn thanh huyền thiên tán tiên. Tiêu giao tiên chấm vô cực, hoa đảo tiên hiểu minh tiên vốn. Chỉ nuốt chính mình một bàn tay, liền có thể buông lòng ngắn ngủi ra mây trôi tiên pháp. Chính mình được thanh hắc kiếm này, nếu là thôn phệ những cái kia tán tiên, thu hoạch được toàn bộ của bọn họ năng lực vốn. Liên giống với Lịch tiên phàm đầu kia mạnh nhất minh hộ phân thân một dạng, nó có thể phách cường đại, không minh cảnh nhất trọng công kích đều không thể trọng thương. Chỉ có cực hạn yêu nghiệt mới có thể vượt cấp mà chiến, Dư Quần Khuynh thậm chí cũng coi trọng Lịch tiên phàm người phân thân này sau khi tồn vệ, còn có thể thay đổi sao? Dư Quần Khuynh đã đợi không kịp, hắn hiện tại liền muốn biết ngươi đoán. Lịch Tiên Phàm tràn đầy nội khí hừ lạnh. Hắn đối với Dư Quyền Khuynh, đã dâng lên vô tận sát ý chỉ là hắn vừa mới hừ xong, liền đột nhiên dừng tốc gáy. Bởi vì hắn vị trí núi hoang sâu dưới lòng đất, bên cảnh vậy mà chẳng biết lúc nào nhiều một bóng người Địch Hoài U mặt không thay đổi nhìn trước mắt tên thanh niên này, hắn kỳ thật đã sớm tới, chỉ là ngay cả hắn vậy mà cũng không thể khóa chặt lịch thiên phàm vị trí cụ thể. Lúc trước lịch thiên phàm cùng Dư Quyền Khuynh chiến đấu, hắn cũng nhìn ở trong mắt Địch Hoài U không thể tin được, thế gian này lại còn thật có có thể so sánh được trường thanh loại yêu nghiệt này mạnh hơn tiên bảo, không hoàn toàn là tiên bảo. Địch Hoài U nhìn từ trên xuống dưới lịch thiên phàm, Hắn lúc này trong lòng sửng sợ, hắn vậy mà không biết Trường Thanh có gì trùng thiên bảo. Nói cách khác, hắn vậy mà không biết Trường Thanh bất luận cái gì nội tình. Vì cái gì có thể khống chế thiên thai hung thú, vì cái gì có thể vượt cấp mà chiến, vì cái gì có thể chúa tể hết thảy bốn. Trường Thanh tất có thiên bảo, thế nhưng là bốn. Ngay cả Hứa Ám Áp đều có thể bị Định Hoài U đại khái nhìn ra niên tạng, nhưng là bây giờ hồi tưởng lại Trường Thanh, trong lòng của hắn chỉ cảm thấy Trường Thanh chính là cái phàm thông không minh cảnh nhất trọng tu sĩ. Trong lúc nhất thời, Định Hoài U phủ định trong lòng cái kia lịch thiên phàm có thể cùng Trường Thanh đánh đồng suy nghĩ. Trường Thanh cường đại, không tại thiên bảo. Định Hoài Vũ kỳ thật vẫn luôn đang tự hỏi, Trưởng Thanh đến cùng muốn làm gì? Hắn rõ ràng biết Trưởng Thanh đã làm gì, thậm chí giờ này khắc này cũng tham dự tiền đến, nhưng hắn như cũng không biết Trưởng Thanh mục đích. Mà tại Định Hoài Vũ xem ra, Trưởng Thanh từ đầu đến cuối, mục đích đều rất rõ ràng, một lời một hành động của hắn, nhất cử nhất động, đều dấu giếm Huyền Hồn Cơ nhớ tình bạn cũ mới cung cấp trợ giúp. Hay là nói, Trưởng Thanh tại bồi dưỡng chuẩn bị ở sau. Định Hoài Vũ không nghĩ nhiều nữa, mặc dù Trưởng Thanh là phái hắn đến tu hồn nhưng Định Hoài Vũ cũng sẽ không ngây thơ cho là. Hắn thật có thể tu luyện Tiên Phàm hồn địch hoại u cơ hổ có thể khẳng định, hắn chỉ cần dám lấy đi Lịch Tiên Phàm hồn, như vậy hắn thậm chí Diễm Quỷ Tông, thậm chí toàn bộ Quỷ vực đều sợ làm muốn tao ương quỷ tộc. Lịch Tiên Phàm không thể tin được chính mình nhìn thấy cái gì. Thanh Huyền Thiên Tam vực phía trên, đã 500 năm không có xuất hiện qua quỷ tộc, mà trước mắt cái này quỷ tộc, lại có sinh linh khí tức, xa như vậy so dư quyền huynh còn muốn cường hoành hơn khí tức, lại không chỉ là không minh cảnh cự trọng. Cái kia một đôi thâm thủy quỷ mắt, phản phất xuyên thủng Lịch Tiên Phàm thần hồn. Lịch Tiên Phàm có loại ngay cả Minh Hổ Liệt Thiên kiếm cũng bị nó nhìn thấu cảm giác. Tán Tiên, quỷ tộc Tán Tiên. Địch Hoài u lặng lặng nhìn Lịch Thiên Phàm, hắn không biết nên xử lý như thế nào trước mặt cái này Lịch Thiên Phàm, sự xuất hiện của hắn chỉ là bởi vì, nếu như hắn không xuất hiện, như vậy hắn sẽ cùng dư quyền khuynh một dạng, cán bản tìm không thấy Lịch Thiên Phàm dấu ở cái nào. Chỉ có đứng tại Lịch Thiên Phàm trước mặt, hắn có thể tại Lịch Thiên Phàm lần nữa thi triển di hình hoán ảnh thời điểm, như bóng với hình đuổi theo. Cho dù là như thế cũng đều được vận dụng tán tiên lực lượng ngân, đứng vậy. Địch Hoài u phá vỡ chằm mặc Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm thần niệm khế động, thân ảnh xuất hiện tại một chỗ khác sâu dưới lòng đất, hắn nghi ngờ thả ra thần niệm liếc nhìn bốn phía, mặc dù không có bất luận phát hiện gì. Nhưng bốn bề cái kia xanh mơn mởn tần quăng, lại làm cho Lịch Tiên Phàm tê cả da đầu, lưng lạnh buốt địch hỏi u, thậm chí so Lịch Tiên Phàm sớm hơn một bước đi tới chỗ này vị trí. So ra kém trưởng thành, nhưng so Đông Phương Lan, mạnh một chút. Địch hỏi u vẫn tại thầm nghĩ lấy Đông Phương Lan không có tiên bảo, thậm chí chỉ có phổ thông thiên cấp pháp bảo. Thế nhưng là Đông Phương Lan có cực linh chi thể, còn có không biết là loại nào truyền thừa cường đại. Thể chất cùng truyền thừa ưu thế, càng về sau kỳ càng có thể thể hiện, nhưng vấn đề là, Lịch Tiên Phàm chí bảo chính là tiên bảo. Cho dù là phi thăng thiên ngoại thiên Yu thế này cũng thể hiện không rõ ràng địch hoại vũ trong lòng không ngừng cân nhắc, tiềm lực không cách nào trực quan nhìn thấy, cụ thể ai mạnh ai yếu, khó mà phân biệt, nhưng hai người này đều cùng bình thường thiên kiêu, kéo ra chênh lệch cực lớn địch hoại vũ không có chút nào phát hiện, lịch thiên phàm lúc này bối rối là ai. Trên mặt đất trên bầu trời, Dư Quẩn Khuynh hét lớn một tiếng, hắn trưởng không lấy phong vân chi lực, một thanh trăm trượng mây trôi tiên kiếm, thẳng vung gãy. Trên mặt đất, vô tận u minh thần quang ngút trời mà lên, chỉ là ở trong chớp mắt, liền đem Dư Quẩn Khuynh bao phủ trong đó. Dư Quẩn Khuynh sắc mặt đột nhiên lại biến, trong miệng hắn không khỏi kinh hô, thời khắc sinh tử. Quỷ tộc tán tiên Mặt đất bị đánh ra một cái vực sâu, Định Hoài U đỡ được tất cả công kích đồng thời, cũng che lại Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm không có đạo tẩu, hắn biết, khi tên này quý tộc có thể đi theo chính mình, truy tung chính mình thời điểm, hắn cũng đã không chỗ có thể trốn, ngài là phái gì quỷ tu dư quyền khuynh thấy được cái kia một thân trường bào màu xanh đen trung niên, đỉnh đầu trên búi tóc cắm màu xanh đen ngọc trầm, toàn thân trên dưới tỏa ra làm hắn tim đập nhanh kinh khủng quỷ đạo chi lực, ta không phải quỷ tu, ta là quý tộc. Định Hoài U ngẩng đầu, cái kia thuộc về quý tộc phỉ thú chi mô, nhếch nhân tâm phách Dư Quỷnh Khuynh trong lòng đập mạnh, cắn răng nói, mặc kệ là quỷ tộc hay là quỷ tu, ngươi nhúng tay Tam vực sinh linh sự tình, đã phá hư quý cũ. Hỗn hổ, ngươi có tán tiên chi cảnh, càng không thể tại Tam vực xuất thủ. Quỷ cũ, ta thủ quỷ cũ." Địch Hoài U nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, "Là ta trước đứng ở chỗ này, sau đó là ngươi cùng ta, ngươi không biết vô tội." Dư Quỷnh Khuynh vốn nên hành lễ nói xin lỗi đằng sau rồi đi, có thể làm sao lịch thiên phàm chí bảo, hắn quá muốn. Dư Quỷnh Khuynh suy tư, nhìn xem Địch Hoài U sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào lệ khí, trong lòng có may mắn. Dư Quỷnh Khuynh lúc này nói ra, "Vị tiền bối này Ngài nhất định là vì thế con thần hồn mà đến, không bằng giết chết cái này, ta phải nó chí bảo, ngươi đến hồn của hắn. Hắn chí bảo, quỷ tộc nhưng dùng không được. Địch Hoài Vũ nhìn xem đáp xuống đất dư quyền quân quân, trong đầu hiện ra trưởng thành thân ảnh, có nhiều thân ý nói thủ quỷ cũ, có thể sống. Không tuân quỷ cũ, phải chết. Chương 359. Ngươi hay là còn sống đi. Chương 359. Ngươi hay là còn sống đi ngài ra tay giết hắn, coi như ta giết, cái này cũng không tính không tuân quỷ cũ. Dư quyền quân giải thích nói, dù sao hắn hẳn đã phải chết tại cái này, chỉ là tiết kiệm một chút thời gian. Địch Hoài Vũ lẳng lặng nghe vẫn lắc đầu một cái. Lịch Thiên Phàm trong lòng vui mừng, có chút khó có thể tin nhìn xem Địch Hoài Vũ trong lòng của hắn có một cái suy đoán lớn mật, vị này tán tiên quý tộc, vô cùng có khả năng chính là trưởng thành phái tới. Mặc dù hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua quý tộc cũng không có đi qua quỷ vực, thế nhưng là cái này thanh huyền diên, nào có như vậy thủ quy của quỷ. Lịch Thiên Phàm lúc đầu làm sao cũng sẽ không tin tưởng, nhưng nếu như là trưởng thành lại nói, ngược lại là rất hợp tình hợp lý vì cái gì? Dư quyền khuynh lớn tiếng hỏi Quỷ Cụ. Địch Hoài Vũ lẳng lặng nói ra, không chỉ là nam vực quyết định Quỷ Cụ, cũng là hắn Quỷ Cụ, còn có Quỷ Cụ củ của ta. Dư Quyền Khuynh cũng thật bất ngờ, vị này quý tộc tán tiên tiền bối, vậy mà lại dễ nói chuyện như vậy. Lúc này nhịn không được mở miệng nói, vậy thì mời tiền bối không nên nhúng tay, tiếp tục thủ quy củ của ngươi đi. Vừa mới nói xong, Dư Quyền Khuynh trực tiếp liền muốn phóng tới Lịch Thiên Phàm. Thời khắc sinh tử u minh thần quang, tựa như lĩnh vực bình thường, đột nhiên phóng xuất ra khủng bố sát cơ. Chỉ là trong một chớp mắt, Dư Quyền Khuynh liền cảm giác mình thần hồn cũng giống như bị đông cứng một dạng địch hoài u phi thủy thần mâu, chực câu câu nhìn chằm chằm Dư Quyền Khuynh. Dư Quyền Khuynh không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngừng lại, tiền bối, ngài không phải thủ quy củ sao? Vì sao ngăn cản ta chém giết kẻ này? Ta khi nào ngăn trở? Địch Hoài Vũ hỏi ngược lại ngài vừa mới thế, nhưng là đối với ta ôm lấy sắc ý. Dư Quỷnh Khuynh cắn răng nói ngươi hiểu lầm. Ta không có hiểu lầm, ngài vừa rồi ánh mắt ngươi là muốn nói cho ta biết, ủy tộc nên có cái gì ánh mắt sao? Địch Hoài Vũ lẳng lặng hỏi Dư Quỷnh Khuynh lại có chút không phản bác được Địch Hoài Vũ trong lòng thở dài, có lẽ lần này để Lý Viễn Phạm đến sẽ khá hơn một chút. Lý Viễn Phạm nhất định sẽ trực tiếp đem cái này Dư Quỷnh Khuynh hồn cho tu luyện hóa, chỉ cần trưởng thành không phản đối, Lý Viễn Phạm chính hắn chính là quy củ tiền bối. Cứu ta. Lịch Thiên Phạm nhìn về phía Địch Hoài Vũ. Hắn lúc này đã hết sức chắc chắn, vị này quý tộc tán tiên chính là trưởng thành phái tới cự binh. Không. Địch Hoài Vũ trực tiếp cự tuyệt Lịch Thiên Phàm lúc này, mắt trợn tròn Địch Hoài Vũ trong lòng có đại đạo, có trật tự mới, hắn muốn lay thân làm gì? Hắn thấy, hắn hiện tại hành vi tại chính hắn tiêu chuẩn bên dưới, đã dẫm tại giới hạn bên trên. Dư quyền khuynh tay mày, tham dò tính kết động chỉ quyết, ngưng tụ ra Lưu Vân tiên kiếm, đâm về Lịch Thiên Phàm. Lịch Thiên Phàm còn không có trốn ở Địch Hoài Vũ sau lưng, chúa kia Lưu Vân tiên kiếm liền ở giữa không trung vỡ nát thành tàn phá. Ngay cả một sợi mây mù đều không có lưu lại, không phải Dư Uyển Khuynh nghiến răng nghiến lợi ngươi tiên pháp này không sai, uy hiếp được ta." Địch Hoại u mặt không thay đổi nói ra. Dư Uyển Khuynh đầu góc lúc này nổ tung, ngực phổi cùng theo đó sắp nghẹn nổ. Hắn cảm nhận được khó nói nên lời dạy vào cùng Trà Tuấn. Hắn thậm chí đang suy nghĩ, trước mắt cái này quý tộc tán tiên, chẳng trực tiếp bàn tiếng, muốn cứu Lịch tiên phàm, chính mình trực tiếp lên đi. Muốn giết mình, không bằng cho thưởng khoái. Loại này mơ hồ không rõ, như gần như xa, để Dư Uyển Khuynh từ đầu đến cuối quanh quẩn một chỗ tại đối với Lịch tiên phàm hắc kiếm khát vọng cùng đối với quý tộc tán tiên kiêng kỵ ở giữa đi. Hay là không đi? Đi không cam tâm, quý tộc này tán tiên nói rõ không thiếu lịch thiên phàm. Không đi lại cầm lịch thiên phàm không có cái nào, bây giờ muốn mãi chết lịch thiên phàm cũng không được. Ta một cái không minh cảnh cự trọng, đối với ngươi quý tộc tán tiên có uy hiếp. Cái này mẹ nó chính ngươi tin sao? Lúc này Dư Quần Khuynh, khuôn mặt bắt đầu bắt đầu vặn méo, phảng phất mang lên trên một cái mặt nạ. Bầu không khí dằng co số tới, Dư Quần Khuynh, định hỏi u, Lịch Thiên Phàm, cứ như vậy đứng lặng lặng. Lịch Thiên Phàm không biết nên khóc hay cười, cái này quý tộc tán tiên nguyên tắc, quy củ, làm hắn cảm thấy mới lạ xin hỏi tiền bối, Trưởng Thanh lúc này ở cái nào? Lịch Tiên Phàm mở miệng hỏi Tam Giới Sơn, "Tiêu Diêu Thành, hắn thật sự là Hồng Trần Tiên? Đúng vậy, hay là Lưu Vân Tiên Tông khách khanh trưởng lão? Đúng vậy. Đông Phương Lan bọn hắn đâu? Ngươi hỏi cái nào?" Lịch Tiên Phàm càng trò chuyện càng kinh ngạc, thông qua nói chuyện phiếm hắn bén nhạy phát ra được, trưởng thành cùng trước mắt vị này tán tiên quý tộc quan hệ, không phải bình thường, không giống như là cứu binh giống như là hỗ trợ. Lịch Tiên Phàm cảm giác, hắn nhận lấy trưởng thành cùng trước mắt vị này quý tộc tán tiên quan hệ ưu đãi ở đây chính là quý tộc, hay là tán tiên? Vậy mà biết gì trả lời đó? Lịch Thiên Phàm nhìn xem Dư Quỷnhuynh, nở nụ cười, "Muốn kiếm của ta, vậy ngươi đi theo đi." Nói, Lịch Thiên Phàm hướng Địch Hoài U cung kính hành lễ, Địch Hoài U thì là nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu. Lịch Thiên Phàm hướng thẳng đến Tiêu Diêu thành phương hướng bay đi. Dư Quỷnhuynh muốn thừa cơ phát động công kích, lại là lại một lần nữa uy hiếp đến Địch Hoài Địch Hoài U tựa như là một tên hộ vệ một dạng, hộ tống Lịch Thiên Phàm tiến về Tiêu Diêu thành tiền đối. Ngài đây cũng là thủ quy củ. Dư Quỷnhuynh nhịn không được lớn tiếng hỏi, "Ta muốn đi Tiêu Diêu thành, ngươi đây là không đệ cho ta đi." Địch Hoài U mở miệng hỏi lại Dư Quỷnhuynh khí hai mắt tối sầm. Hai người một quỷ. Trước trước sau sau hướng phía Tiêu Diêu thành tiến đến, tốc độ do lực tiên phàm tu vi quyết định. Dư Quỷnh không gần không xa treo, hắn răng hàm đều nhanh muốn cắn nát, dù là hắn chuyển ra chính mình Lưu Vân Tiên Tông nội môn trưởng lão thân phận, sắp tấn thăng thái thượng trưởng lão, thậm chí là thanh huyền thiên đệ nhất cường giả Tiêu Phong đại danh đều khiêng ra tới, quý tộc tán tiên cũng là khó chơi. Dư Quỷnh nghĩ tới vậy mặt, trực tiếp liền cùng quý tộc này tán tiên chiến giết. Nhưng đối phương xác thịt là không minh cảnh cửu trọng, nhưng thần hồn là nhất truyền tán tiên. Dư Quỷnh một mực tại cổ hoàng vực lịch luyện, đối với quý tộc hiệu rõ cũng coi như không biết có thể đem thần hồn ngưng tụ thành như vậy nhục thân quỷ tộc, cũng không thể xem như bình thường quỷ tộc đối đãi. Có được quỷ tộc ưu thế, lại là không có quỷ tộc lực điểm. Nó thân hồn chi ngưng thực cương đại, viễn siêu cùng cảnh giới tán tiên. Nếu có Lịch Thiên Phàm hắc kiếm, hắn có lẽ không sợ, nhưng hắn lúc này chỉ có lưu vân tiên pháp, chỉ có thể không thể làm gì. Lịch Thiên Phàm nhìn xem bên cạnh một tấc cũng không rời Đỉnh Hoài U, cung kính nói ra, nếu ta bỏ mình, thần hồn may mắn bất diệt, chắc chắn đi theo tiền bối. Đỉnh Hoài U quay đầu qua đến, một đôi tựa như u minh cửu uyển phía dưới lệ quỷ hung mắt, thẳng chằm chằm Lịch Thiên Phàm toàn thân run rẩy người hay là còn sống đi. Định Hoài u cự tuyệt không chút do dự lực thiên phàm. Sau 10 mấy ngày, Tiêu Diêu Thành bên trong náo nhiệt, đã biến mất hơn phân nửa, cùng lúc trước so sánh, lúc này Tiêu Diêu Thành xem như có chút quản cũng é. Các đại tông môn đều đã mang theo nhà mình tuổi trẻ tiên kiêu riêng phần mình trở về, sân quyết đấu cũng là như thường lệ mở ra, hết thảy đều khôi phục ngày xưa. Lúc này sân quyết đấu hình khuyên trên khán đài, Trưởng Thanh, thân độ tà, Diệp Hồng Tín ngồi ở hàng phía trước nơi này thưởng thức vị trí, nhưng so sánh phòng kia bên trong tốt hơn nhiều, thân độ trưởng lão, lần này ngươi áp cái nào sẽ thắng? Trưởng Thanh nhìn về phía sân quyết đấu bên trong, đang muốn tiến hành tử đấu hai người, cười hỏi: Lúc này thân độ ta không quan tâm, hắn chỉ nhớ mong nghĩa tử của hắn. Diệp Hồng Tín cũng làm mất hồn mất vía, tay nhỏ bóp lấy góc áo, đứng ngồi không yên yên tâm đi, không, có tin tức chính là tin tức tốt, tối thiểu chứng minh Lịch Thiên Phàm không chết không phải. Trương Thanh mỉm cười, bắt chéo hai chân, hướng một bên vẫy vẫy tay cho ta áp một khối linh hạch, bên trái cái kia sẽ thắng. Bạch Tiểu Nha tiếp nhận linh hạch, làm trưởng xanh đăng ký bên trái cái kia sẽ thắng. Rõ ràng là bên phải mới có thể thắng ra đi. Thân độ ta không tin ta, ta áp bên phải cái kia sẽ thắng, F10 không không linh hạch. Rất nhanh, thắng bại đã định, bên trái thắng được. Sân quyết đấu bên trong Trương Thanh một mảnh bên trái cái kia rõ ràng chỉ còn lại cuối cùng một hơi, thân phụ trọng thương, lại là trận thứ 10 tử đấu, tình thế chắc chắn phải chết, làm sao lại thắng? Bên phải cái kia không có đạo lý thất bại a. Thân độ ta ngây dại, thì đau sở lấy chính mình càn không rối lạ. Vì cái gì? Thân độ ta hỏi, trước ngươi nói, sân quyết đấu tử đấu, cũng muốn cân nhắc chỉnh diện nhân tố bên ngoài làm. Thế nhưng là kỳ thật, ta cũng cảm thấy bên phải sẽ thắng. Trương Thanh mở miệng nói ba. Thân độ ta nhíu mày, không có khả năng, ngươi tính toán không bỏ sót không phải vậy ta, vì cái gì chỉ áp một khối linh thạch? Thân độ ta lại không phản bác được. Mặc dù hắn cảm giác là lạ, nhưng là cái này một khối linh thạch sắt thực có đạo lý. Trương Thanh thấy được bên ngoài sân cửa vào đi tới ba đạo thân ảnh, khóe miệng có chút dương lên. Trương Thanh ngửa tựa lưng vào ghế ngồi, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chậm rãi nói ra, tính toán không bỏ sót chỉ là tương đối, một người có thể sáng tạo kỳ tích cũng là có hạn. Thân độ Tà Tư đang lấy, dư quang thấy được đi vào tính phòng lịch tiên phàm. Thân độ Tà tự nhiên nhẹ răng cười đứng lên, bảo bối của ta nhi tử, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Vi phụ chờ ngươi trở đến thật vất vả. Trương Thanh vô lực đưa tay nâng trán. Chương 360. Hắn biết quá nhiều. Chương 360, hắn biết quá nhiều. Thân độ Tà hướng phía Lịch Tiên Phàm chạy như bay, hắn mặt mũi tràn đầy cuồng hỉ, vui đến già đỏ mặt nhuận. Cái kia một đôi ánh mắt nóng bỏng, so dư quyền khuynh còn muốn nhiệt liệt. Thân độ Tà giơ ra hai tay, chỉ muốn đem Lịch Tiên Phàm tóm chặt lấy, sẽ không bao giờ lại buông ra địch hoại u liếc mắt thân độ Tà, thân độ Tà toàn thân siết chặt, nhiệt tình muội xuống địch hoại u hướng phía Trường Thành chắp tay, thân ảnh tại U Minh trong thần quang biến mất không thấy gì nữa. Diệp Hồng Tín không dám lên trước, lòng của nàng đã nâng lên cổ họng, không ngừng đánh giá Trường Thành, thân độ Tà, nhìn về phía Lịch Tiên Phàm ánh mắt tràn đầy bi thương. Tương phản Lịch Thiên Phàm khi nhìn đến Trưởng Thanh sau, chợt để yên tâm, hắn nhìn thấy Diệp Hồng Tín ngay tại Trưởng Thanh bên lượi, Lịch Thiên Phàm lộ ra phát ra từ nội tâm mỉm cười. Chỉ bất quá, cái này thân đồ tà bốn. Lịch Thiên Phàm hướng thân đồ tà hết lên mắt, hỏi thăm ánh mắt nhìn về phía Trưởng Thanh. Trưởng Thanh cười khẽ gật đầu, Lịch Thiên Phàm sắc mặt lập tức cứng ngắc xuống tới nghĩa thử, nghe vi phụ giải thích với ngươi. Thân đồ tà đi vào Lịch Thiên Phàm bên cạnh, lúc này Lịch Thiên Phàm lại không chỗ sợ địch hoài u mặc dù đã rời đi, nhưng chỉ cần nhìn thấy Trưởng Thanh, Lịch Thiên Phàm liền biết, hắn cái gì đều không cần lại lo lắng. Lịch Thiên Phàm vẫn không có đáp lại nhưng một mực đi theo dư quyền huynh, lại là phóng xuất ra không minh cảnh cửu trọng uy áp. Dư quyền huynh trong mắt chỉ có Trường Thanh, hắn một mực tại đánh giá Trường Thanh. Không minh cảnh nhất trọng mà thôi, dù có lại nhiều bất phàm, lại có thể mạnh tới đâu? Trật tự thiên hay, Hồng Chấn Tiên, Lưu Vân Tiên tông khách khanh trưởng lão. Danh hiệu của ngươi thật lạ không biết. Dư quyền huynh chiều Trường Thanh đi đến, trải qua thân độ tà bên cạnh lúc, nhìn cũng không nhìn. Thân độ tà cảm nhận được lớn lao áp lực, chỉ có thể đỏ lên mặt tối lui đến một bên. Diệp Hồng Tín cẩn thận vây quanh Lịch Tiên phàm bên cạnh, nắm chặt Lịch Tiên phàm tay yên tâm đi, không sao. Lịch Tiên phàm an ủi Diệp Hồng tiến mặt mũi tràn đầy hồng nghi. Dư Quỷnh Khuynh thân mang Lưu Vân Tiên Bảo, đầu đội Bạch Ma Quan, Tiên Phong Đạo cốt bên trong, thần sắc tràn ngập uy nghiêm, "Có thể ngươi, phù hợp cái nào danh hiệu?" Trương Thanh dựng mắt quét một chút Dư Quỷnh Khuynh, hỏi, "Ngươi là cái nào?" Nhấn giã thân, "Ta là người tổ tông. Theo tu vi, ta là ngươi tiền bối." "Theo." Nói còn chưa dứt lời, một đạo kiếm khí đột nhiên xẹt qua Dư Quỷnh Khuynh cổ. Dư Quỷnh Khuynh con ngươi sợ rung động, hắn toàn thân dễ run. "Nhanh, quá nhanh." Chỉ đạo kiếm khí này, liền suýt nữa đem hắn đầu lâu bộ xuống. "A!" Diệp Hồng tiến bị hù rít lên một tiếng. Đạo kiếm khí kia sát trước người của bọn hắn sẽ qua, thẳng đến kiếm khí tiêu tán, Diệp Hồng Tín mới hậu chi hậu giáp kịp phản ứng. Diệp Hồng Tín trước tiên nhìn về phía Lịch Thiên Phạm, lại phát hiện Lịch Thiên Phạm Phong Khinh vẫn đạm, hai người bọn hắn cùng thân độ tà, đều là không mất một sợi lông. Trưởng Thanh thậm chí đều không có đưa tay, chỉ là một cái ý niệm trong đầu, liền thả ra đạo kiếm khí này. Hờ hững nhìn xem Tiên Vân Lượn dư quyền khuynh trọng ngưng thân thể, Trưởng Thanh lẳng lặng nói ra, "Tiêu Phong cũng không dám cùng ta nói như vậy, ngươi là cái nào?" Dư quyền khuynh trọng ngưng thân thể đằng sau, thối lui đến sân quyết đấu trên tường đây, hắn chưa tỉnh hồn bừng bít lấy cổ, thần sắc dữ tợn vận vèo hèn hạ. Đai ngến Dư Quynh Khuynh nhìn tròng trọc vào Trương Thanh. Trương Thanh lại là cũng không nhìn hắn cái nào, đi thẳng tới Lịch Thiên Phàm Thiên Hạ đệ nhất lý hẫu, đương đại vô địch Lịch Thiên Phàm, thế nào, thích không? Trương Thanh cười chê gẹo. Lịch Thiên Phàm không còn gì để nói, ngươi cái này chơi có chút lớn, người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc phải làm, ngươi được đi ra giúp ta chia sẻ chia sẻ. Trương Thanh nói ta cũng không hi vọng ngươi trốn ở trong xó xỉnh nào cậu thả đứng lên, bất quá loại người này ta ngược lại thật ra tại thương khung vực gặp được một cái. Trương Thanh nói, hướng Huỳnh Khuynh tinh phòng đối diện chép miệng, nhìn thấy lao phụ nhân kia sao? Có ý tứ gì? Lịch Thiên Phàm hỏi Hứa Lâm Hà. Ẩn thế hứa gia nhất chuyển tán tiên lão tổ. Trương Thanh mở miệng nói điều này cùng ta có quan hệ gì sao? Lịch Thiên Phàm hỏi ngươi giết bọn hắn cậu thả lên tuyệt thế thiên kiêu hứa hòa tiên, mà lại cướp đi bọn hắn hứa gia chí bảo. 3. Trương Thanh nói tiếp, chính là ngươi sau lưng thanh kiếm kia. 3. Cái kia Hứa Lâm hả, chính là chuyên vị ngươi mà đến, báo thủ, cũng đoạt lại thuộc về hứa gia chí bảo. Lịch Thiên Phàm lúc này nhìn về phía Trương Thanh, so nhìn thấy địch hoại u lúc còn muốn phức tạp cái này lại không phải ta làm, ta vừa mới lên trời. Không, lên thiên độ đã đi qua 2 tháng. Lịch Thiên Phàm ngột ngẹn, nói tiếp, điều này cùng ta không có hề Trần Tướng cũng không trong yếu. Trường Thanh lắc đầu. Dừng một chút, Trường Thanh nói tiếp, ngươi có thể từ không minh cảnh cự trọng tu sĩ thủ hạ mạng sống, nguyên bản đối với ngươi treo giải thưởng hóa thần cảnh cự trọng, liền hợp lý. Hứa gia sẽ không bỏ qua cái này tu mạch chí bảo cơ hội, cho nên, là ngươi, chính là ngươi. Lịch Thiên Phàm nhìn xem Trường Thanh, trầm mặc một lúc lâu sau, thật dài thở dài. Lịch Thiên Phàm ngữ khí phức tạp, ta liền biết, ngươi sẽ không để cho ta không công nhận được tiền nghi. Kỳ thật, cho dù ngươi không làm như vậy, ta cũng sẽ như ngươi mong muốn. Nói Lịch Thiên Phàm thần niệm khẽ động, Minh Hổ Liệt Thiên kiếm trực tiếp biến mất. Tấn thăng hóa thần cảnh sau, Lịch Tiên Phàm hoàn toàn nắm trong tay Minh Hổ Lịch Tiên Kiếm, lúc này món chí bảo này đã cùng bản thể hắn tương dung. Hắn đi phạm giới hai đại mục đích đều đã đạt thành, một là sùng rầm dị hóa thân, hai là an ổn tấn thăng hóa thần cảnh, sau đó Lịch Tiên Phàm muốn nói lại thôi. Hắn biết mình cùng Trương Thanh đều có một cái cùng chung mục tiêu, sùng rầm dị. Thế nhưng là, cửu chuyển tán tiên cùng bọn hắn cảnh giới, trên lệch quá lớn là các ngươi sân khấu. Trương Thanh nói tiếp nói ra. Lịch Tiên Phàm nghi nghi, chợt hiểu rõ. Trương Thanh đang kéo dài thời gian, không chỉ là làm trưởng thành chính mình, cũng là vì hắn cùng Đông Phương Lan các loại tất cả mọi người đang kéo dài thời gian. Không có nói rõ Thân độ ta, Diệp Hồng Tín một chút cũng nghe không hiểu, nhưng là Lịch Tiên Phàm cũng đã minh bạch Trưởng Thành dự định ngươi Lịch Tiên Phàm hạ tóp miệng, vẫn là nói, ngươi không có khả năng giống tin tưởng chính ngươi mở rộng, tin tưởng chúng ta. Trưởng Thành năng lực, Lịch Tiên Phàm lại quá là rõ ràng. Không chỉ là Lịch Tiên Phàm, Đông Phương Lan, Triệu Phù Sinh bọn hắn, gần như đều là mủ quan tin tưởng Trưởng Thành. Bây giờ, Trưởng Thành vậy mà cũng như vậy tin tưởng bọn họ bốn. Các ngươi sẽ để cho ta thất vọng sao? Trưởng Thành cười hỏi. Lịch Tiên Phàm ánh mắt sáng tỏ, chém đinh chặt xác, sẽ không. Đi, tìm một chỗ uống một chén. Trưởng Thành nói, nghi nghĩ, nghĩ. Trực tiếp lấy ra một tôn vỏ rượu, tính toán, ta phải tiêu giao đi, chính các ngươi uống đi. Lịch Thiên Phàm lúc này bị trọc phát cười. Một bên thân độ ta lại là biểu lộ càng thêm đặc sắc, liên tục đối với Lịch Thiên Phàm nháy mắt đây chính là hoa đạo tiên nữ. Thân độ ta sợ Lịch Thiên Phàm cự tuyệt. Bất quá, Lịch Thiên Phàm ngược lại là thu hồi vỏ rượu, mặc dù không biết đây là rượu gì, nhưng trưởng thành đưa tới độ vận, hắn nào có không thu đạo lý. Sân quyết đầu biên giới, một đạo u minh thần quang bao phủ hai cái chỗ ngồi. Lý Viễn Phàm tràn đầy không hiểu hỏi, "Địch trưởng lão, ngươi để cho ta tới làm gì?" "Thu hồn. Thu hai hồn." Dư Quynh Quynh Hắn cũng sẽ không chết. Không, hắn hẳn phải chết. Vì cái gì? Hắn biết quá nhiều. Lý Viễn Phàm ngơ ngác nhìn Địch Hoài Vũ, trong đầu suy nghĩ nhất chuyện, đứng dậy liền muốn giợi đi Địch Hoài Vũ một tay lấy Lý Viễn Phàm giữ chặt người biết dư quyền huynh biết quá nhiều, liền chứng minh ngươi cũng biết nhiều lắm, ngươi đây là đang hại ta. Lý Viễn Phàm phàn nản nói không, đây là sau cùng thăm dò. Thăm dò ai? Trường Thanh. Lý Viễn Phàm chán ông ông, cấp bách nói buông tay. Đến điều tới. Chương 361. Trường Thanh đối chiến dư quyền huynh. Chương 361, Trường Thanh đối chiến dư quyền huynh. Sân quyết đấu trên tường rào. Dư Quyền Khuynh trở về chỗ Trưởng Thành một kiếm kia. Nhanh như chớp, lạc lệ không gì sánh được đây không phải không minh cảnh nhất trọng nên có chiến lực, nhưng so sánh không minh cảnh cửu trọng, vẫn là kém xa. Nhiều nhất chỉ có không minh cảnh tam tứ trọng. Trải qua Dư Quyền Khuynh cẩn thận cân nhắc, cái này Trưởng Thành chính là chiếm đánh lén tiền nghi. Chính mình làm sao cũng sẽ không nghi đến, cùng là Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, cái này Trưởng Thành cũng dám như vậy xuất kiếm. Cái này còn muốn chạy. Dư Quyền Khuynh ngăn cản muốn rời khỏi Trưởng Thành. Trưởng Thành quay đầu mắt nhìn Lịch Thiên Phàm, Lịch Thiên Phàm cũng không cho ra đáp lại nếu không muốn như nào. Ngươi còn muốn chết ở chỗ này? Trường Thanh cười hỏi. Dư Uyển Khuynh đột nhiên nắm chặt nắm đấm, một đôi mắt tức giận tựa hồ muốn phun ra hỏa diễm. Nơi này là Tiêu Diêu Thành quyết đấu tràng, ta nếu đã tới, người ta thế tất yếu phân ra cao thấp. Muốn lấy ta làm đá kê chân, đã không nhiều lắm. Trường Thanh lặng lặng nói ra hự. Dư Uyển Khuynh biết Trường Thanh không phải tu sĩ tầm thường, lúc này nói thẳng, có thể ngươi cái này đá kê chân, rất hoàn mỹ. Ta tại cổ hoàng vực dục huyết phân chiến, bảo đảm Thanh Huyền Thiên sinh linh an bình, lại không nghĩ rằng, ra ngươi thứ như vậy tại Thanh Huyền Thiên thanh danh tu hết. Vất quá là đùa nghịch một ít thông minh, lợi dụng rất nhiều thế lực vây quét cự thần núi, lại là đạt được tiên chi phong hào. Dư Uyển Khuynh khí thế càng phát ra trầm ngưng, nhìn chằm chằm Trưởng Thanh nói tiếp, "Tiên chi Phong Hạo, là muốn đánh ra tới, đã có Hồng Trần tiên tên, ngươi liền không thể cự tuyệt khiêu chiến của ta." Trưởng Thanh gật đầu nói, "Tốt, vậy ta tiếp nhận." Dư Uyển Khuynh nhìn xem Trưởng Thanh bình thản khuôn mặt, trong lòng lần nữa coi trọng. Mặc kệ hắn nói thế nào, một khi khai chiến, hắn sẽ thi triển bén nhọn nhất thủ đoạn. Lôn ngữ khinh thị, chỉ là biểu tượng, Dư Uyển Khuynh đương nhiên biết, trong khe cống ngầm có thể lật tuyển, nhất là tại Trưởng Thanh đập tới hắn một kiếm đằng sau. Sân quy đấu, Lô Tín Lâm thời an bài. Nguyên bản đưa rất người xem, vội vàng đưa tin cho thân bằng hảo hữu. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, vậy mà lại tại Tiềm Long đại hội đằng sau, còn có thể nhìn thấy đặc sắc như vậy một trận chiến. Cổ Hoang vực cường giả đối chiến Hồng Trần Tiên. Hứa Lâm Hà tại trên khán đài, vốn là giám thị Trưởng Thanh, nhưng khi hắn nhìn thấy Dư Quyền Khuynh đuổi theo Lịch Tiên Phàm đi vào sau, càng là vui mừng quá đối có thể làm cho Trưởng Thanh như vậy đối đãi, cái này Lịch Tiên Phàm Chí Bảo, xem ra vẫn là bị ta đánh giá thấp. Có thể tại hóa thần cảnh nhất trọng liền để không minh cảnh cửu trọng Dư Quyền Khuynh đều cầm chi không xuống, có thể nghĩ. Hứa Lâm Hà biết Hứa Ôn huynh đạt được Tiên Bảo bức tranh, nhưng cái này cùng Lịch Tiên Phàm Chí Bảo cũng không xung đột. Thế ra ẩn thế mật mũi không có khả năng cùng trưởng thành một dạng, chỉ coi là chỉ đùa một chút liền một tợ phi thiên. Hứa Hoạt Tiên không có khả năng chết vội. Triển Lịch Tiên Phàm chỉ bảo, liền làm làm bồi thường đi. Về phần dư quyền khuynh cùng trưởng thành chi chiến, Hứa Lâm Hà coi như nhìn cái náo nhiệt hiện tại tin tưởng ta. Thân độ ta nhìn xem đi đến tường vây biên giới Lịch Tiên Phàm, mở miệng nói, ta đối với ngươi có cái gì chỉ bảo? Không, có hứng thú, chỉ cần ngươi thành thành thật thật cho ta làm nghĩa tử, ta bảo đảm ngươi con đường tu hành xuôi gió xuôi nước. Lịch Tiên Phàm cau mày, cái này thật sự là trách không được hắn không tin người lao tật này. Rõ ràng là lời hù dọa cũng tràn đầy mùi lạ vì cái gì? Lịch Thiên Phàm hay là rất ngạc nhiên. Cái này thân đồ tà, trong lòng liền không giống như là có thể làm cái người tốt liệu. Thân đồ tà thần tình buồn vô cớ, cảm thụ được không có sinh mệnh uy hiếp tuế nguyệt tính hảo, ung dung nói ra, vì mạng sống. Lịch Thiên Phàm một trận yên lặng ẩn thế hứa ra lão tổ hứa Lâm Hà, ngươi không cần lo lắng, ta đã mời Tôn Thiên Ma tông thái thượng trưởng lão âm thầm từng trợ. Thân đồ tà truyền âm nói có thể thái thượng trưởng lão có thể bảo vệ chúng ta nhất thời, có thể. Thân đồ tà lắc đầu đánh gãy, bảo đảm. Chúng ta thế nhưng là ma đạo, chỉ cần cái này hứa Lâm Hà rời đi tiêu diêu thành, chúng ta thái thượng trưởng lão tất đệ nàng chết. Chỉ bất quá bất quá cái gì? Thi thể của nàng giữ lại không được chúng ta thôn phệ, dù sao Thái thượng trưởng lão cũng không thể một chuyến tay không, tay không mà quay về. Lịch Thiên Phàm. Nói, Thân độ Tà nhìn chằm chằm Lịch Thiên Phàm, thấp giọng, "Trí bảo là tu sĩ ác chủ bài cuối cùng, chỉ cần ngươi không thoát ly thôn Thiên Ma tông, thôn Thiên Ma tông liền vĩnh viễn là của ngươi chỗ dựa, đồng thời sẽ không truy vấn ngươi chí bảo. Ngươi gia nhập thôn Thiên Ma tông nguyên do, trừ ta cũng không ai biết kỹ càng, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, ngươi không có lựa chọn khác." Lịch Thiên Phàm lần nữa trầm mặc. Thân độ Tà nói tiếp, "Chúng ta cũng không phải ma tộc, chúng ta đều là người." Đối với người mà nói, Tiên Ma Đồng Nguyên, tu sĩ tranh với trời thọ, cùng người tranh đạo, ta sẽ không giống mặt khác ma tông trưởng lão một dạng để cho các ngươi đi làm cái gì, chỉ cần chúng ta đừng cản trở thanh đạo liền tốt." Lịch Tiên Phàm kinh ngạc nhìn xem thân độ tà, cái này ma tông trưởng lão dũng mộ, đã vậy còn quá cao. Mặc dù không biết quá trình, nhưng Lịch Tiên Phàm cũng có thể tưởng tượng ra, thân độ tà tại cùng trưởng thành tiếp xúc bên trong, nhất định là nhận lấy cực lớn kích thích dư quyền huynh, muốn giết sao? Thân độ tà nhìn về phía sân quyết đấu đã đứng vững hai bóng người. Lịch Tiên Phàm nghĩ nghĩ, lắc đầu, hắn mặc dù biết dễ của tà đấy, nhưng tà sẽ giết hắn? Diệp Hồng Tín ở bên không dám chen vào nói, dưới cái nhìn của nàng, Trưởng Thành cùng Dư Quần Khuynh, nhiều nhất sẽ chỉ phân ra thắng bại. Cùng là Lưu Vân Tiên Tông trưởng lão, làm sao lại lấy mệnh tướng bác? Nàng mặc dù không hiểu Trưởng Thành muốn làm gì, nhưng rất hiển nhiên, Trưởng Thành đã muốn đi hắn hùng trấn chi đạo, phong mang đã không bằng lúc trước ta có thể xin nhờ Ma tông thái thượng trưởng lão. Thân độ ta đạo dư quyền khuynh không độc, hắn là sẽ không nói ra đi. Lịch thiên phàm hay là cự tuyệt? Sân quyết đấu bên trong, Dư Quần Khuynh thần niệm đã khóa chặt Trưởng Thành, không minh cảnh nhất trọng nhìn không có chút nào đặc biệt tư trí, làm hắn hoàn toàn thần con chú, không dám thư dặn ý nghĩ của hắn bên trong. Chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là quá mức coi trọng Trường Thanh, mà không cẩn thận thất thủ giết Trường Thanh. Chỉ có người chết mới là tốt nhất đá kê chân đến lúc đó, trật tự thiên hay, Hồng Chân Tiên, tất cả thanh danh đều sẽ bị hắn giẫm tại dưới chân độ lộc chuồng. Nói cách khác, Trường Thanh tại Thanh Huyền Tiên Tam vực bên trong làm hết thảy, đều sẽ là hắn dư quyền khuynh binh quang nghe nói người cũng có một thành trì bảo trường kiếm, chính là trên đầu người gỗ đảo kia chấm sao. Dư quyền khuynh vừa cười vừa nói, hoa đảo tiên đầu gỗ, toàn bộ Thanh Huyền Tiên có thể sử dụng này xem như vũ khí, trừ hoa đảo tiên bản nhân, liền chỉ có ngươi. Cũng. Trường Thanh nhíu mày ta nhìn ra được Ngươi cùng Lịch Thiên Phàm quan hệ không tệ, hắn chỉ bảo, năng lực sát thực bất phàm. Chỉ tiếc, cái này Thanh Huyền Thiên cũng không phải là cấp ngươi sân khấu. Cổ Hoang vực bên trong, cường giả vô số, ta mặc dù không minh cảnh cửu trọng, cũng bất quá bình thường mà thôi." Dư Quỷnh lời nói, tràn đầy tự hào. Nhìn như khiêm tốn, lại là đang dùng cổ hoang vực tất cả cường giả, tới loại trường thanh khí thế hẳn là cái kia cổ hoang vực bên trong, khắp nơi đều có tiêu phong. Trương Thanh hỏi, đầy không thèm để ý nói, khắp nơi đều có, cũng không quan trọng. Dư Quỷnh lúc này một nghẹn, trong con ngươi của hắn thậm chí lộ ra một tia mừng rỡ, cùng Trương Thanh càng cùng, hắn càng thích. Người ta đều là Lưu Vân Tiên tông trưởng lão, ta sẽ đối với thủ hạ ngươi Lưu Tỉnh." Dư Quỷnh mở miệng nói, trong lòng của hắn có chút tức hận. Nếu như hắn có thể được đến Lịch Thiên Phàm kiếm, lại dùng kiếm này thôn vệ Trường Thanh, thật là tốt biết bao. Ngoài miệng nói muốn Lưu Tỉnh, nhưng Dư Quỷnh đã hạ quyết tâm, hắn nhất định phải một kích toan lực, đem Trường Thanh nhất kích tất sát. "Xin chỉ giáo." Trường Thanh chấp tay. Dư Quỷnh nhìn thấy Trường Thanh ngay cả châm gỗ đạo đều không có rút ra, trong lòng càng là trong bụng nở hoa, cái này Trường Thanh, quả nhiên dám khinh thị chính mình. Dư Quỷnh trực tiếp lấy ra linh bảo tiên kiếm, Lưu Vân Tiên pháp ngưng tụ tiên văn. Trang ngập tại sân quyết đấu bên trong, cũng che hắn mảnh liệt sắc cơ, toàn lực thúc dục chân khí. Chương 362. Trực tiếp miểu sát dư quyền huynh. Chương 362. Trực tiếp miểu sát dư quyền huynh từ khi tiềm long đại hội đằng sau, trưởng thành liền thay đổi rất nhiều. Hắn sẽ không phải là khinh địch đi. Tiêu Phong nó biết, hắn mặc dù có tư cách, nhưng nếu tâm tình của hắn vị vậy mà chịu ảnh hưởng. Trên hắn đại, Lệnh Hoài U, Lý Viễn phàm thần niệm trao đổi ta gia chiêu. Dư Quyền huynh hảo tâm nhắc nhở lấy Trương Thành. Trương Thành gật đầu, lặp lại một câu, xin chỉ giáo. Dư Quyền huynh trên khuôn mặt đã nổi lên bên thắng mỉm cười, hắn nuôi kiếm nhất chuyện thân ảnh ở trong chớp mắt đã xuất hiện tại trưởng thanh trước người. Một kiếm đâm ra, trực tiếp đem trưởng thanh lồng ngực xuyên qua. Sân quyết đấu, vội vã chạy đến vây xem các tu sĩ, nhìn thấy một màn này, lúc này kinh hô liên tục. Trên khán đài, Lệnh Hoài U, Lý Viễn phàm sắc mặt đại biến, tất cả đều đẳng một chút đứng dậy. Dư Quyền Khuynh một kích toàn lực, kiếm khí dư uy thậm chí ngang qua sân quyết đấu, đánh vào tường vây trận pháp cấm chế phía trên. Có thể chống cự không minh cảnh công kích trận pháp, dưới một kiếm này, trực tiếp băng liệt. Cao lớn tường vây, trải rộng dọa người vết rách. Một kích thành công, Dư Quyền Khuynh vốn có nghi hoặc, nhưng nhìn đến trưởng thanh lồng ngực nở rộ huyết hoa, trong lòng của hắn đại định không nghi tới đi, ta căn bản sẽ không lưu thủ. Thế nhân sẽ chỉ nhớ kỹ người sống, người đầu ngọn gió lại tịnh, cuối cùng cũng bất quá là một bộ thi thể, bị ta giẫm tại dưới chân, thành tựu ta. Dư Quẩn Khuynh tiếp tục thúc dục chân khí, thi triển lưu vân tiên pháp, hắn muốn đem Trường Thanh thành thân thể xuân át, giết cái hài cốt không còn. Trường Thanh gian nan giơ tay lên, bóp ở Dư Quẩn Khuynh trên cổ. Nhìn như nọ mạnh hết đà, không y thế chút nào, Dư Quẩn Khuynh trên mặt lộ ra thật lòng khinh miệt dáng tươi cười hững hờ tiên. Không gì hơn cái này. Dư Quẩn Khuynh dùng sức xoay tròn chưa tiếng, hắn xác định Trường Thanh trái tim đã bị hắn xuân át Hắn muốn đem Trưởng Thanh lấy Lưu Vân kiêm khí, tại chỗ chém thành muôn mảnh. Đột nhiên, một cỗ hoàng sợ cực lực từ hắn chỗ cổ truyền đến. Một cỗ nồng đậm tử vong bóng ma, làm cho Dư Quyền Khuynh thần hồn run rẩy răng rắc. Một tiếng vang dọn, Dư Quyền Khuynh cái cổ, lại bị Trưởng Thanh sinh sinh cắt đứt. Trưởng Thanh bóp lấy Dư Quyền Khuynh đứt gãy cổ, đột nhiên liền hướng trên mặt đất một đập. Oeng! Một tiếng bạo hưởng, toàn bộ sân quyết đấu lập tức thiên băng địa liệt. Sân quyết đấu tất cả trận pháp, vào lúc này hoàn toàn tan rỡ. Từng đầu khe rẽnh, lấy Dư Quyền Khuynh thân thể điểm rơi làm trung tâm, lan tràn ra, đúng là để cao lớn nặng nề tưởng vây đều không thể ngăn dừng. Toàn bộ sân quyết đấu hình khuyên tinh phòng cũng đều chia năm xẻ bảy. Dư Quyền Khuynh ho ra một miệng lớn máu tươi, hắn cảm giác thân thể của mình, thần hồn, tất cả đều sắp bị chấn vỡ. Trong đầu góc của hắn, trống rỗng, chỉ có trưởng thanh cái tiếng như cũ mà không thay đổi khuôn mặt, cùng bên tai nghe được hai chữ cuối cùng liền cái này. Dư Quyền Khuynh hai mắt tối sầm, trong thân thể hắn, từng đầu huyền quang đường cong tràn ngập kinh mạch của hắn. Giống như bắn nổ sân quyết đấu, lúc này thân thể của hắn bị những huyền quang này đường cong toàn bộ cắt kéo, xé rách. Không chỉ như vậy, thần hồn của hắn cũng đồng dạng vỡ ra, suy nghĩ của hắn đã ngừng hoạt chuyện. Phát bài sân quyết đấu thỉnh phòng, lặng ngắt như tờ, giống như chết điếng tĩnh. Liền ngay cả vốn không để ý trận chiến đấu này Hứa Lâm Hạ, cũng bị hù kém chút từ trên chô ngồi nhảy dựng lên. Tất cả mọi người con mắt, tất cả đều ngơ ngác nhìn sân quyết đấu trung ương. Trương Thanh đã ưỡn thẳng lưng, trên lồng ngực còn cắm cái kia linh bảo tiên kiếm. Trước một khắc còn toàn thắng chi tư dự quyền uy, lúc này trên thân thể, vậy mà sinh trưởng ra một gốc huyết thụ. Hắn toàn thân tất cả kinh mạch, tựa như huyết thụ rễ cây mở rộng, điên cuồng hấp thu nhục thể của hắn, thần hồn. Khi một gốc mây trượng độ cao huyết thụ sinh trưởng mà ra, khi đầu cảnh kia bên trên tách ra từng đó từng đó thuần trắng đóa hoa cho dù là ở đây tán tiên, cũng là không khỏi hít vào khí lạnh, chỉ cảm thấy toàn thân lên đầy nổi da gà quả thật, mạnh như vậy. Lịch Thiên Phàm cảm thán, ánh mắt của hắn bên trong dâng lên vô tận chiến ý nhìn xem đã chết không còn sót lại một chút cặn, thậm chí chuyển hóa thành huyết tụ linh hoa dư quyền quân, Lịch Thiên Phàm cười. Quả nhiên, có trưởng thành tại, hắn căn bản không cần quan tâm làm sao lại diệp hồng tín trừng to mắt, không thể tin được trước mắt một màn này. Toàn bộ sân quyết đấu, trừ Lịch Hoài U, không ai cho là trưởng thành sẽ giết dư quyền quân. Cho dù là Lịch Hoài U, cũng không nghĩ tới trưởng thành giết vậy mà lại như thế quả quyết hắn giết người, từ trước tới giờ không nâng tay. Lịch Thiên Phàm nghĩ đến Lưu Vân Đại Lục thời gian xanh thị sát thành tính lại bổ sung một câu, mà lại, cũng xưa nay không chọn. Ta, đều là ta. Đế Vân từ sân quyết đấu bên ngoài bước tới, há miệng hút vào, liền đem cái kia huyết tụ linh hoa nuốt vào trong miệng. Lịch Thiên Phàm, Diệp Hồng Tín theo thân độ, tà rời đi sân quyết đấu. Hứa Lâm Hà nhìn thật sâu mắt Trưởng Thành, cũng theo đuôi Lịch Thiên Phàm Đế Vân đối với huyết tụ linh hoa hư vị, khen không dứt miệng. Vân Vệ Dâu rồng nhìn chung quanh toàn trường, giống như không có tiếp theo bữa ăn. Trưởng Thành vừa sải bước ra, xuất hiện tại địch hội u, Lý Viễn Phàm trước mặt hai người các ngươi có chuyện gì sao? Trưởng Thanh đưa tay nắm chặt trước ngực Linh Bảo Tiên kiếm chúa kiếm, chậm rãi đem tiên kiếm từ trên thân rút ra. Máu tươi nổi đồng bệnh giữa không trung, lại bị Trưởng Thanh thôn vẻ trở về, cái kia xoắn nát trái tim, tại trong khoảnh khắc hồi phục hoàn toàn Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm đều nhịp lắc đầu đại đạo không trò bệnh, trật tự không được đầy đủ. Trưởng Thanh nghĩ nghĩ, sự lợi nói, ta giết sinh linh, biến không thành quỷ. Có ta ở đây địa phương, hai vị cũng không cần một chuyến tay không. Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm lần nữa đều nhịp gật đầu. Trưởng Thanh lên tiếng chào trực tiếp rời đi Địch Hoài U, Lý Viễn Phàm liên nhau, vẫn là nghĩ mà sợ Trưởng Thanh mạnh nhất kiếm ý thậm chí đều không có thi triển. Hắn căn bản là vô dụng toàn lực. Dư Quỷnh Khuynh cũng có tâm cơ, thận trọng từng bước, làm cho Trưởng Thành và bẫy, kết quả hắn tâm cơ tại Trưởng Thành trước mặt căn bản không đáng giá nhất tới, chỉ là thụ thứ nhất kiếm, liền để Dư Quỷnh Khuynh bại triệt triệt để. Thương thế này, đối với Trưởng Thành thể phách mà nói, liền cùng phá lớp ra một dạng. Hắn ngay cả nghiêm tàn hắc đạo tâm đều có thể lãnh tan, hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Cái này sợ là đơn giản nhất, nhanh chóng nhất chiến đấu, cũng nhất không tưởng được. Hồng Chân Tiên, khó trách Tiêu Phong đều coi trọng như vậy Trưởng Thành. Thế nhưng là, Tiêu Phong vì cái gì coi trọng Trưởng Thành? Địch Hoài U Lý Viễn Phạm riêng phần mình mê mang. Sau một hồi lâu, Lý Viễn Phạm nói: "Ngươi cuối cùng này thăm dò, kết quả là cái gì?" Đinh Hoài Vũ Tư tắc lấy, mở miệng nói: "Trận chiến này không có kết quả, nhưng là Trưởng Thanh nói cho ta biết kết quả." "Kết quả gì?" Buông tay hành động. "Có ý tứ gì?" Thuận đường. Tiêu Diêu khách sạn, hội nghị cấp cao thất. Triệu Phù sinh thân là Tiêu Diêu khách sạn tiểu nhị, tự thân vì Trưởng Thanh làm nhiệm vụ thủ tục. Nguyên một chồng chất nhiệm vụ huất, bị Triệu Phù sinh dựa theo yêu cầu sàng chọn đi ra, lúc này đều bày ở trên bản đều là chút khó giải quyết nhiệm vụ, có là một mục không có hoàn thành. Có là trong thời gian ngắn cũng làm không được đa số truy nã treo giải thưởng, số ít hung thú tai họa ngầm những nhiệm vụ này ngươi đều phải tiếp. Triệu Phù Sinh hiếu kỳ hỏi không tiếp làm sao tăng lên tiêu giao khách đẳng cấp, còn có thiên thai thương hội đẳng cấp. Trưởng Thanh Liệp nhìn nhiệm vụ ủy thác, trong đó có không ít là đoàn đội nhiệm vụ, lấy thương hội danh nghĩa mới có tư cách xác nhận ngươi không cần bế quan tu luyện sao? Triệu Phù Sinh hỏi lần nữa tu luyện của ta cùng người bình thường không giống với, đây chính là tu luyện của ta. Trưởng Thanh đem nhiệm vụ ủy thác chỉnh lý cất kỹ, đi vào bên cửa sổ, thả người nhảy lên. Lưu Vân Tiên kiếm xuất hiện tại dưới chân, Trưởng Thanh trực tiếp ngự kiếm phi hành ngực có hạo nhiên khí. Thiên địa khoái thái phong, ta đi cũng, một trận cởi mở tiếng cười, lại là làm cho tất cả tiêu diêu khách sạn nhân viên công tác nhao nhao nhô đầu ra, hâm mộ nhìn xem đạo thân ảnh kia.